Chương 238. Bởi vì làm tất cả mọi người lực phòng ngự đều phải tăng lên rất nhiều, Sở Ca, Cố Thiên Tiểu, Tiểu Khả Liên, A Đặng, Tiêu Anh Hùng hết sức hưng phấn, không, có nửa điểm buồn ngủ. Chờ cảm giác hưng phấn biến mất về sau, bọn hắn nhớ tới sắp đến khảo sát. Bọn hắn không có bối rối, ngược lại không chút nào để ý bọn hắn thậm chí nhiều hứng thú trò chuyện lên sẽ xuất hiện cái nào khảo sát. Dùng sinh tồn sân thi đấu nước tiểu tính, khẳng định là để bọn hắn lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Lần này hẳn là không ta đi. Tiêu Anh Hùng chần chờ nói rằng trước hai lần khảo sát đều có hắn, khiến cho hắn hết sức nỗi nóng. A đáp nói, ai biết được, có thể là ngươi xấu, sinh tồn sân thi đấu không quen nhìn ngươi. Tiêu Anh Hùng ánh mắt lập tức lạnh xuống. Cái tên này, muốn chết, nếu như bọn hắn không phải đồng đội, Tiêu Anh Hùng đã sớm động thủ. Sở ca ba người đã thói quen bọn hắn đấu võ mồm, cũng không có ở ý. Chúng ta nhiều người, phần lớn người đều sẽ không khấu trừ tích phân, nếu như chẳng qua là hai người, vậy liền xong đời. Tiểu Khả Liên cười nói, trong mắt tràn ngập tò mò. Nếu như đội ngũ chỉ còn lại có hai người sẽ như thế nào, dùng sinh tổn sân thi đấu nước tiểu tính, khẳng định sẽ trừng phạt một người. Cái kia sét đánh khủng bố tình cảnh, nàng rõ muộn một trước mắt. Mặc dù sức phòng ngự của nàng đã được đến bay vọt về chất, nàng vừa nghĩ tới vẫn là không nhịn được run rẩy. Một lát sau, "Xin hỏi, thấy chết không sờn bên trong nếu như nhất định phải từ bỏ một người đi chết, các ngươi lựa chọn từ bỏ người nào? Một, Tiểu Khả Liên, Hai, Tiêu Anh Hùng." Được tuyển chọn nhiều nhất một cái tên, đem đạt được trừng phạt, thỉnh tại một phút đồng hồ đáp lại, không được tiến hành bất cứ ý nghĩa gì bên trên trao đổi. Nương theo lấy lạnh lùng giọng nữ tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người lâm vào trong trầm mặc. Tiêu Anh Hùng toàn thân run rẩy, hiếm thấy sinh ra sợ hãi cái lựa chọn này rất dễ dàng khẳng định là lựa chọn hắn cũng không thể nhường một cô gái bị trừng phạt a sờ ca cố thiên tiểu a nạp yên lặng nhìn xem hắn hắn đọc hiểu ba người ánh mắt đồng ý buồn tiểu khả liên hết sức xấu hổ nàng rất muốn nói lựa chọn nàng không có vấn đề nhưng không có thể mở miệng càng không thể có bất kỳ trao đổi một phút đồng hồ rất ngắn nhưng đối với làm một đạo chỉ có hai cái câu trả lời lựa chọn tới nói đầy đủ sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn khảo sát kết thúc không người lựa chọn tiểu khả liên lựa chọn tiêu anh hùng có sáu người tiêu anh hùng sẽ bị trừng phạt bởi vì không người lựa chọn tiểu khả liên, tiểu khả liên bản thân khấu trừ 500 sinh tồn tích phân. tất cả mọi người động dung, kém chút tức miệng mắng to. này tính là gì? chơi chúng ta, tiểu khả liên mở miệng nói, kỳ thật ta có khả năng tiếp nhận, vừa rồi rất muốn nói, ai? những lời này là lời thật lòng, dù sao sức phòng ngự của nàng mới tăng cường nhiều như vậy, nên làm đoàn đội đảm đương trách nhiệm. không có việc gì, so với xét đánh, ta đáng ghét hơn trừ điểm. tiêu anh hùng miễn cưỡng cười vui nói, hắn cấp tốc thôi động chính mình sinh tồn thiên phú, bên ngoài thân hiện hiện từng mảnh từng mảnh hàn băng. không đến năm giây hắn liền biến thành một ngôi tượng đá. lần này, sét đánh không có lập tức chạy tới, bầu không khí trở nên nặng nề. tất cả mọi người rất khẩn trương, không biết cái kia lôi điện khi nào bổ xuống. mấy phút trôi qua, tiêu anh hùng khẩn trương hỏi, có phải là không có trừng phạt? với anh, một tia chớp bỗng nhiên đánh xuống, mười phần kinh dị, trong nháy mắt đem tiêu anh hùng trên thân thể hàn băng bùi đến đập tan. hắn đi theo phải chân vừa đạp, hướng phía sau lưng ngã xuống. nên tới cuối cùng sẽ tới. sở ca thấy hắn còn có thể động, liền không nữa lo lắng. ngay cuối cùng, nếu như còn có thể trở thành bị đội. Mọi người muốn tận lực đoàn diệt kẻ địch, trợ giúp khấu trừ qua sinh tồn tích phân đồng đội giảm bất tổn thất. Sở Ca nhìn về phía mọi người, nghiêm túc nói: "Cố Thiên Điểu, Tiểu Khả Liên." A Nặc gật đầu. A Nặc tâm tư càng tại những cái kia trên tảng đá. Hắn đẩy trong đầu đều đang nghĩ, cái kia thung lũng bên trong còn có hay không thâm làm thẻ đầu. Sát trời dần dần sáng ngời 9h sáng lúc. Thấy chết không sờn đoàn tiếp tục đi đường. Tiêu Anh hùng trước sau như một bay trên trời cao làm đoàn đội điều tra. Hoàng thổ dốc cao quá lớn, chỉ cần cẩn thận điểm, rất khó đụng phải sinh tồn giả. Sở Ca đám người mặc dù nỗ lực cẩn thận, vẫn là không để ý liền thư dặn xuống tới. Một đường tiến lên đi thẳng tới buổi chiều 2, 3 điểm chung, bọn hắn đều không có gặp lại sinh tồn giả. Phảng phất hoàng thổ dốc cao bên trên chỉ còn lại có bọn hắn này chút sinh tồn giả. Bọn hắn cũng không có nghe được đoàn giật tin tức. Ngày cuối cùng, vô cùng đè nén. Mưa gió nổi lên, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thời tiết có chút nóng. Thấy chết không sờn đoàn ngừng dưới tảng cây nghỉ ngơi địa thế của nơi này vẫn như cũ chập trùng bất bình, thảm thực vật ít, liền cây cối đều tương đối phân tán, lộ ra mười phần cô đơn. Nam giáp trên mặt đất sợ ca bỗng nhiên ngửi được một cái kỳ dị mùi hắn nhử mày, nhìn về phía bốn phương tám hướng nơi này tầm mắt hết sức khoáng đạt trừ bọn họ không nhìn thấy mặt khác sinh tồn giả cũng không có đặc thù thực vật tung tích mùi vị gì Sở ca hỏi cố thiên kiều mũi nhất linh nàng lắc đầu nói không rõ ràng rất úi đoán chừng là người nào tuổi lắm tiêu anh hùng gừ lạnh nói khẳng định là a nặc vì cái gì a nặc cả giận nói không có gì ngươi nhìn xem giống thích bỏ cái dám dáng vẻ mà thôi tiêu anh hùng không mặn không nhạt hồi đáp ta nhìn ngươi thích cắn đòn tới a trở lại sinh tồn phòng chúng ta đơn đấu Ngươi có gan đường bay, ngươi tại khôi hài sao? Sở Ca nghe được đau đầu. Hai người này làm sao đấu võ mồm đánh đến càng ngày càng hung? Tiêu Anh Hùng cũng biến thành so với trước kia nói nhiều. Bọn hắn quan hệ rất giống Nam Cung cùng Diệp nộ không. Bất quá Nam Cung cùng Diệp nộ không làm miệng tiện, sẽ chỉ khẩu này. Hai người này là thật sự có muốn đánh lên đến tư thế. Tốt, chơi nào, còn không cần thận điểm. Vạn nhất là kẻ đâu? Sở Ca cắt ngang bọn hắn cãi lộn, nhắc nhở. A Nặc gửi lạnh một tiếng, quay người hướng đi bên cạnh, bắt đầu tuần tra. Tiêu Anh Hùng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, bay đến không trung tiếp tục điều tra công tác, tiểu khả liên cùng cố thiên kiều tại nhìn trung quanh. cố thiên kiều càng không ngừng ngửi mũi, mong muốn tìm phân biệt kẻ địch. lúc này nàng đống nhiên bước chân mềm nún, tê liệt ngã xuống đất, sở ca liền vội vàng đi tới, hỏi người thế nào? cố thiên kiều dương mắt, chật vật nói ra có độc, ta tứ chi mất đi khí lực, cảm giác toàn thân như nhũn ra, các ngươi không muốn nghe sở ca kinh hãi, lập tức gào thét một tiếng. nghe được thanh âm của hắn, tiểu khả liên a nặc lập tức chạy tới, cô này mùi thối có độc, cẩn thận một chút, kẻ địch liền tại phụ cận. Sở Ca trầm giọng quát, hắn tốc độ cao nhìn về phía chúng quanh, lại không cách nào bắt được thân ảnh của địch nhân địch nhân ở nơi nào, vì cái gì không nhìn thấy, chẳng lẽ Sở Ca bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng manh liệt mà cuối lầu, chẳng lẽ giấu ở trong đất, nhưng nơi này mặt đất hết sức cứng rắn, làm sao có thể giấu kẻ địch? Hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm phụ cận có hay không cửa hàng, khe nước loại hình địa phương. A Nặc, Tiểu Khả Liên cũng kịp phản ứng, đi theo tìm kiếm. Nhưng mà bọn hắn đem phương viên trăm mét lục soát một cái lượt, cũng không có phát hiện có khả năng ẩn giấu kẻ địch địa phương. Bọn hắn trở lại Cố Thiên Kiều bên cạnh, bảo hộ nàng. "Thiên Kiều tỷ, người có khỏe không?" Tiểu Khả liên khẩn trước hỏi. Cố Thiên Kiều tại đoàn đội bên trong tác dụng rất lớn, tựa như lần này quỷ săn hình thức, không có nàng, bọn hắn căn bản đối phó không được là Sinh đại đế. Chương 239. "Ta không tốt. Hiện tại ta vô phương chiến đấu, sẽ trở thành cho các ngươi liên lụy." Cố Thiên Kiều cắn răng nói ra, nàng mong muốn đứng lên, nhưng tứ chi căn bản không thể động đậy. Nàng kinh hoàng nhất không phải chúng độc, mà là không rõ ràng chúng độc trạng thái sẽ kéo dài bao lâu. Nếu như tình huống khẩn cấp, các ngươi liền bỏ lại ta. Cố Thiên Kiều nghiêm túc nói. Nghe vậy, Sở Ca, Tiểu Khả Liên, A Nặc Kiến Lão. Sở Ca trầm giọng nói, nói cái gì ngốc lời, nghe cái dám sẽ chết sao? Cố Thiên Kiều trợt vật trừng mắt liếc hắn một cái, nói, các ngươi nhanh lên rời đi nơi này. Nói không chừng có mai phục cái kia cố kỳ quái mùi thối vẫn trên không trung chằn động. Sở Ca không dám ngủ lớn hô hấp, nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Kẻ địch không đáng sợ, nhìn không thấy kẻ địch mới đáng sợ. Rốt cuộc là thứ gì tại phóng thích khí độc? Đúng lúc này, Tiêu Anh Hùng đống nhiên lao xuống, hắn gấp giọng nói, nhanh rời đi nơi này. Địch ngươi ở đâu đây? A Nặc Vội vâng hỏi. Sở Ca nằm dạp trên mặt đất, dùng sư chảo câu lên Cố Thiên Kiều thân thể, sau đó nhường Tiểu Khả Liên đỡ lấy. Hắn lại cúi đầu, thăm dò vào Cố Thiên Kiều dưới thân, đưa nàng ủi đến phía sau lưng lên. Lại Tiểu Khả Liên trợ giúp dưới, Cố Thiên Kiều nằm tại Sở Ca trên lưng, Sở Ca lay động mấy lần, xác định nàng sẽ không đến rơi xuống về sau, lập tức quay người chạy ra. Tiểu Khả Liên, A Nặc theo sát phía sau. Tiêu Anh hùng tầng trời thấp bay lượn, thủ hộ lấy bọn hắn. "Oanh" một tiếng, phía trước vùng núi bỗng nhiên phá vỡ, một đầu màu đen chăn lớn phá đất mà lên. Màu đen chăn lớn thân thể hết sức to, đoan chừng có hơn 30 cm đường kính, khoát trên người đầy màu đen vải rắn, cái kia viên to lớn đầu rắn càng không ngừng phun lưỡi rắn, còn kèm theo hôi thối khí. A, Côn mãng Thái hương! Tiểu Khả Liên hoảng sợ kêu lên, nàng còn là lần đầu tiên thấy dạng này dữ tận cự xạ. Chỉ là thân hình này, liên đây đủ nhường người nhìn mà sợ. Sở Ca trầm giọng nói, sinh tồn giả. Màu đen chăn lớn cười lạnh nói, xem bộ dáng của các ngươi, hẳn là nhị tam tinh sinh tồn giả à. Các ngươi hết sức không may, gặp được sân thi đấu trùng hợp, các ngươi đã trúng độc khí của ta ai cũng trốn không thoát. Nói xong, nó phun ra một ngụm cực kỳ hôi thối trò khí. Nhị Tam Tinh, chẳng lẽ cái tên này là tứ tinh sinh tồn giả? Sở Ca đám người vô cùng lo sợ. Bọn hắn trước đó liền gặp được một đầu to lớn tiên yêu, cho nên đã đoán gặp được mạnh hơn sân thi đấu. Nhưng đây chỉ là một suy đoán, làm suy đoán trở thành sự thật lúc, mang cho bọn hắn chính là cực lớn kinh hãi. Sở Ca lập tức quay người, mang theo các đội hữu chạy trốn. Mẫu đen chân lớn theo đuổi không bỏ. Tốc độ của nó rất nhanh, nhanh hơn A Nặc. A Nặc dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn mẫu đen chân lớn thân ảnh. Hắn trong lòng nhất thời hiểu rõ chính mình trốn không thoát. Hắn nhìn về phía Sơ Ca, Cố thiên tiểu, Tiểu Khả liên bóng lưng, la lớn, "Các ngươi trốn, ta tới kiểm chế nó." Tiếng nói vừa ra, hắn quay người liền đối diện phóng tới màu đen chăn lớn. Phim một tiếng, hắn đâm đầu vào màu đen chăn lớn, này va chạm, hắn trong nháy mắt ngất đi. Sơ Ca quay đầu thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Màu đen chăn lớn kéo ra huyết buồn đại khẩu, đột nhiên cắn A lắc đầu, đưa hắn giơ lên, sau đó bắt đầu nuốt sống. Sơ nghiêng đầu đi, không ngừng gia tốc. Hắn vô phương tốc độ cao nhất chạy, vẫn phải nắm giữ cân bằng nhường Cố Thiên Kiều không rất xuống tới, Tiểu Khả Liên tốc độ không chậm, có thể miễn cưỡng bắt kịp Sở Ca đến mức tiêu anh hùng. hắn biết bay, thì càng không cần sợ. Màu đen chăn lớn bởi vì tại nuốt a nặc, không được không dừng lại, không giống thế giới động vật bên trong mãng xà ăn uống, nó ăn đến không chậm, mấy cái liền đem a nặc nuốt vào trong bụng. Nó không tiếp tục truy Sở Ca, Cố Thiên Kiều, Tiểu Khả Liên, mà là tại tại chỗ há mổm, không ngừng phun ra nuốt vào hừng rỗi. Trèo chống thân rắn nó rất có dao long cảm giác. Một bên khác, Sở Ca, Tiểu Khả Liên không dám chậm lại tốc độ. Tiêu anh hùng thỉnh thoảng quay đầu. Ánh mắt băng lãnh. Trận này ngoài ý muốn tới quá đột đột, để bọn hắn đều bất ngờ. Cố Thiên Kiều chúng độc, A Nặc bị ăn. Thấy chết không sờn thực lực trong nháy mắt trên phạm vi lớn cắt giảm. Một phút đồng hồ sau, Thấy chết không sờn thành viên A Nặc bị địch nhân săn giết. Nghe được này đạo nhắc nhở, Sở Ca ánh mắt cũng thay đổi đáng giận, hắn không có đi ghi hận màu đen chăn lớn, cái này là sinh tồn thi đấu. Màu đen chăn lớn là tại đi săn, không có hèn hạ hoặc là tà ác có thể nói. Muốn trách thì trách thực lực bọn hắn nhỏ yếu, vận khí quá kém. Team 1 cho năm ta vứt xuống, các ngươi chờ đợi quỷ đội thân phận. Cố Thiên tiểu tại Sở Ca trên lưng nhẹ nói ra, nàng hết sức yếu ớt, nói chuyện khí tức như tơ. Sở Ca không có trả lời, tiếp tục chạy. Sinh tồn đoàn đội dạ sổ mòn đem sinh tồn đoàn đội trong sách tự có hoàng kim phòng đoàn diện. Lạnh Lung giọng nữ vang lên lần nữa. Thấy chết không sợ đoàn mới vừa gặp khó, La Sinh đại đế lại lại một lần trăng bước. Hai đem so sánh, Sở Ca tâm tình lại như vậy chua sót. Bọn hắn tiếp tục chạy trốn, để phòng màu đen chăn lớn theo dõi. Sau một tiếng, bọn hắn đi vào một dòng sông bên cạnh, con sông này hai phía là rừng cây. Nước sông trong veo, có thể thấy đáy sông các đá. Sở ca trực tiếp đem Cố Thiên Kiều ném xuống. Bị một tiếng, bọt nước vang khắp nơi. Tiểu Khả liên nhịn không được hỏi, muốn hay không thô bạo như vậy. Sở ca giận dữ nói, thật sự là quá thối không biết có phải hay không là chúng độc nguyên nhân. Hắn cảm giác màu đen chăn lớn mùi thối một mực quấn quanh lấy Cố Thiên Kiều. Cố Thiên Kiều theo trong nước sông xuất hiện, u ám nói, người ghét bỏ ta sở ca giả khục một tiếng, hỏi thế nào? Tỉnh táo một chút sao? Mặc dù Cố Thiên Kiều trúng độc, nhưng chỉ là mềm yếu vô lực, cũng không có mặt khác thống khổ biểu hiện. Nàng rơi vào trong nước sông về sau, có lẽ có thể tỉnh táo, có chuyển biến tốt đẹp. Bất quá vẫn là vô lực, ta vô phương đứng thẳng, chỉ có thể mượn nước xuống nổi." Cố Thiên Tiểu hồi đáp. Tiêu Anh hùng rơi vào bờ sông trên đồng cỏ, mở miệng nói, "Không muốn đợi quá lâu, ta tại phụ cận thấy được động vật thi thể, là bị cắn chết." Sở Ca gật đầu, sau đó lần nữa nhìn về phía Cố Thiên Tiểu. Cố Thiên Tiểu nỗ lực mong muốn đứng lên, có thể thật sự là không còn khí lực. Sở Ca hít sâu một hơi, nói, "Đầu tiên chờ chút đã, nhìn nàng một cái có thể hay không giải độc. Nếu như ngay cả nước lạnh đều không thể nhường Cố Thiên Tiểu tỉnh táo, vậy liền thật không có cách nào." Sở Ca nếu là có năng mặc dù gặp được quỷ đội thân phận cũng không thể lại đi săn các người đi trước đi đừng quan ta nghiêm túc tình trạng của ta ta rõ ràng nhất cố thiên tiểu nghiêm túc nói ra sở ca không khỏi do dự đây cũng không phải là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy dĩ vãng cố thiên tiểu đều sẽ quyết tuyệt lựa chọn hy sinh chính mình thậm chí trực tiếp tự sát Sở ca cùng nàng đối mặt mấy giây sau hắn thở dài một tiếng nói được à chúng ta rời đi hướng phía sinh tồn giả tới gần chờ trở, trở thành quỷ đội trực tiếp bảy ra đi săn tiểu khả liên tốc độ không chậm tiêu anh hùng lại biết bay Mặc dù gặp được nguy hiểm, bọn hắn cũng có thể cấp tốc đào thoát. Tiêu Anh Hùng không có ý kiến. Tiểu Khả Liên lưỡng lự nhìn một chút Cố Thiên Kiểu, muốn nói lại thôi. Sở Ca không do dự nữa, mang theo Tiểu Khả Liên rời đi. Tiêu Anh Hùng vỗ cánh mà bay lượn, bay đến trên bầu trời. Bọn hắn sau khi rời đi, Cố Thiên Kiểu chậm rãi chìm vào trong nước sông. Chương 240. Thời gian dần dần đi vào hoàng hôn. Thấy chết không sờn đoàn vẫn không có được tuyển chọn làm quỷ đội. Sở Ca, Tiểu Khả Liên, Tiêu Anh Hùng tâm tình đều có chút trầm trọng. Chẳng lẽ ngày cuối cùng bọn hắn hợp thành làm một lần quỷ đội hy vọng đều không có, bọn hắn cũng không muốn một mực trôn xuống. xích hồng dưới bầu trời, sở ca, tiểu khả liên ở trên mặt đất chạy chậm, tiêu anh hùng ở trên trời, mắt ương quét nhìn từng cái hướng đi. hiện tại ngoại trừ quỷ đội, la sinh đại đế, bọn hắn vẫn phải phòng bị mặt khác sân thi đấu kẻ địch. cao cấp sân thi đấu kẻ địch có thể tránh trong lòng đất, thật sự là khủng bố, cho dù là sở ca cũng hết sức cảnh giác, sợ đột nhiên lại chui ra ngoài một đầu màu đen trăn lớn. sinh tồn đoàn đội dạ sổ ngọn đem sinh tồn đoàn đội tê kai khoanh tay đoàn diện, lệnh lùng rộng nữa lại một lần văng lên. Lần này sinh tồn thi đấu đã trở thành La Sinh Đại Đế cá nhân tú. So với lúc trước tại núi cao sân thi đấu khuê hổ vương thế mạnh hơn. Sở Ca hết sức buồn bực, La Sinh Đại Đế đến cùng là làm sao tìm được nhiều như vậy sinh tồn giả, chẳng lẽ cái tên này Thiú Zác đã đi đến hắn không tưởng tượng nổi mức độ, Tiểu Khả liên tăng thêm tốc độ, đi vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói, "Đoàn trưởng, phía trước có 3 vị sinh tồn giả xuất hiện biến sắc trạng thái, cùng đám kia loạn thạch nhét chung một chỗ." Sở Ca lập tức nhìn về phía trước đi, trăm mét có hơn có một mảnh đá vụ bay, phản phất là núi lửa bùng nổ sau lưu lại tình cảnh. Hắn thấy không rõ lắm kẻ địch giấu ở nơi nào, nhưng Tiểu Khả Liên sẽ không lừa hắn. Hắn nói khẽ, giả vờ vòng qua. Nói xong, hắn rất tự nhiên điều chỉnh hướng đi. Tiểu Khả Liên đồng dạng biểu hiện được rất tự nhiên. Bọn hắn vừa mới chuyển thân không bao lâu, ba cái sói đói trống rông xuất hiện, gào thét hướng bọn hắn vọt tới, tốc độ rất nhanh. Sở Ca cùng Tiểu Khả Liên nhanh chân liền chạy. Vì bảo hộ Tiểu Khả Liên, Sở Ca trực tiếp sử dụng nộ diễm ly hỏa, cái kia thân thể hùng tráng dấy lên lửa nóng hừng hực, mười phần hung vĩ. Ba sói thấy chừng to mắt, sinh tồn thiên phú, tốc độ của bọn nó lập tức giảm bớt. Toàn thân bùng cháy liệt diễm kẻ địch, bọn hắn sao có thể giết? Thuấn Hồ đắc tội cường đại như vậy đại lao không tốt, một phần vạn bị mang thù đâu. Chúng nó một sợ, Sở Ca hai người cấp tốc cùng chúng nó kéo dài khoảng cách, càng ngày càng xa. Rất nhanh, ba sói từ bỏ đường cũ trở về. Tiểu Khả liên thở dài ra một hơi, nàng sung bái nhìn về phía Sở Ca, nói ra: Đoàn trưởng, ngươi quá uy vũ, trực tiếp dọa chạy quỷ đội. Sở Ca chẳng qua là lắc đầu, cũng không có cao hứng biết bao nhiêu, tâm tình của hắn rất hạng, hắn luôn là nghĩ đến Cố Thiên Tiểu. Cố Thiên Tiều đã không phải lần đầu tiên hy sinh chính mình thành toàn đoàn đội. Vừa nghĩ tới nàng khả năng tao ngộ thảm sát, hắn tâm liền buồn đến hoảng. Tin tức tốt duy nhất là còn không có nghe được Cố Thiên Tiều bị đào thải nhắc nhở. Tiểu Khả Liên nhìn ra tâm tình của hắn không tốt liền không nói thêm gì nữa. Hoàng hôn về sau là đêm tối. Sở Ca cùng Tiểu Khả Liên tới đến trong một khu rừng nhỏ nghỉ ngơi. Tiêu Anh Hùng thì rời đi, hắn muốn đi tìm kiếm Thâm Lam Thạch Đầu. La Sinh Đại Đế đập nát Thâm Lam Thạch Đầu, nát nhiều như vậy thối, không có khả năng đều bị ăn. Sở Ca cùng Tiêu Khả Liên ghé vào bụi cỏ bên trong. Tiểu Khả Liên khẩn trương nhìn về phía Trung quanh, để phòng kẻ địch tập kích. Thời gian tiếp tục trôi qua đại khái tới đến 9 giờ tối. Thấy chết không sờn thành viên Tiêu Anh Hùng bị địch nhân săn giết, đột nhiên xuất hiện nhắc nhở nhường sợ Ca cùng Tiểu Khả Liên trừng to mắt. Làm sao có thể? Hắn chết như thế nào? Tiểu Khả Liên kinh ngạc tiêu lên. Trong lòng nàng, Tiêu Anh Hùng so sợ Ca còn khó chết. Dù sao Tiêu Anh Hùng biết bay, tại đại bộ phận sinh tồn giả là lục địa sinh vật tình huống dưới, Tiêu Anh Hùng có chủng tộc thiên phú có khả năng tăng lớn sống tiếp tỷ lệ. Hứa Chi, thực lực của hắn còn rất mạnh. Sợ Ca nhũ mày. Nước khí ngưng trọng nói ra, chỉ còn lại chúng ta, Cố Thiên Kiều chúng độc, địa đầu xà chỉ có thể cầu thả. Thấy chết không sờn mặc dù không có đoàn diệt nguy hiểm, nhưng thất bại đại giới cũng rất lớn. Tiểu Khả liên lập tức đứng dậy, bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, trở nên càng thêm cẩn thận. Sinh tồn đoàn đội dạ sổ mòn bị đào thải, lại là một đạo nhắc nhở vang lên. Sở Ca sửng suốt. La Sinh đại đế treo, chờ chút là bị đào thải, không phải là bị bằng diệt, chẳng lẽ nói La Sinh đại đế là tự sát? Sở Ca lầm vào trầm tư bên trong. Hắn cảm thấy lớn nhất khả năng là xuất hiện ở Thâm Lam Thạch trên đầu đoán Trừng La Sinh Đại Đế là ăn nhiều, chống đỡ chết rồi. Tiểu Khả Liên thì vui mừng, hưng phấn nói, "La Sinh Đại Đế chết rồi, vậy cái này trong sân đấu liền không ai có thể uy hiếp được chúng ta." Ngoại trừ La Sinh Đại Đế, thiếu ngạc, mặt các sinh tồn giả đều không phải là sợ ca đối thủ. Mặc dù bọn hắn không phải quỷ đội, bọn hắn cũng có thể đảo thoát áp lực của nàng đống nhiên giảm xuống. Đường cao hưng quá sớm, còn chưa tới một khắc cuối cùng đây. Sở Ca nhấp nhở, "Miễn cho Tiểu Khả Liên đắc ý quên hình." Tiểu Khả Liên thè lưỡi, nhu thuận đi đến một bên tiếp tục canh gác cánh rừng cây này, sở ca áp lực tâm lý cũng giảm bớt, trong lòng hắn cũng coi là sinh đại đế là thành số một tuy hiếp, không có cô thiên kiều tại, hắn căn bản đối phó không được là sinh đại đế những vấn đề kia. nửa đêm 12 giờ, sở ca nằm sấp dưới tảng cây nghỉ ngơi, hắn chợt nghe tiếng vang, lập tức mở mắt, há cám trong rừng cây, hết thảy đều lộ ra như vậy âm ủ sở ca phát hiện tiểu khả liên không thấy, hắn cùng tiểu khả liên thay phiên các đêm, tiểu khả liên đề nghị khiến cho hắn nghỉ ngơi trước, dù sao sau nửa đêm mới là thiên chốt, nang đi đi tiểu đi vẫn là bị kẻ bị bắt. Sở Ca nhíu mày, lập tức đứng dậy. Hắn không có kêu gọi, mà là muốn người Tiểu Khả Liên ngủ. Ngươi vẫn còn ở đó. Hắn thuận khí vị truy tìm mà đi. Rất nhanh, hắn ngay tại đùi của bên trong phát hiện Tiểu Khả Liên. Ô ô ô Tiểu Khả Liên bị dây leo trói chặt, liên miệng cũng bị che, không nói được lời. Nàng đang bị kéo đi, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng nàng cũng không tránh thoát được. Tối tối, Sở Ca tim đập nhanh hơn. Chẳng lẽ còn có trở thành thực vật sinh tồn giả, hắn lập tức tiến lên, dùng móng vuốt chặt đứt Tiểu Khả Liên sau lưng dây leo. Những cái kia dây leo tựa hồ có cảm rất đau. Vèo một cái liền rụt về lại, tan biến tại trong bóng tối. Tiểu Khả Liên trên người dây leo đi theo trượt xuống, nàng há mồm thở dốc, hoảng sợ kêu lên, có cây quái. Đi. Sở Ca trầm giọng nói ra, mang theo Tiểu Khả Liên thoát đi cánh rừng cây này. Hắn vừa mới ra tay cũng không có bị khấu trừ sinh tồn tích phân, nói cách khác đối phương cùng bọn hắn không phải một cái sân thi đấu. Không nghĩ tới sinh tồn trong sân đấu thật có hệ thực vật sinh tồn giả, có thể để ngươi vô phương thoát khỏi, chỉ sợ siêu việt tam tinh thực lực. Sở Ca nhẹ nói ra, Tiểu Khả Liên sợ hai không thôi, chất phát gật đầu. Bọn hắn quay đầu nhìn lại. Cái kia phiến rừng cây là như vậy âm u kinh dị, như là hát cám chuyện cổ tích bên trong tình cảnh. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sơn được tuyển chọn làm quỷ đội, các ngươi có khả năng bắt đầu đi săn. Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, Sở Ca cùng Tiểu Khả Liên bước chân lập tức dừng lại đến luôn rồi, Sở Ca ánh mắt lấp lánh, trầm giọng nói, "Ngươi ở chỗ này chờ. Ngươi muốn làm gì?" Tiểu Khả Liên liền vội vàng hỏi. Cái kia cây quái quá kinh khủng, cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý, nàng không hy vọng Sở Ca đi mạo hiểm. Lựa đốt rừng cây nhỏ. Vứt xuống câu nói này, Sở Ca liền phóng tới cái kia phiến rừng cây. Chương 241. Trong đêm tối, Tiểu Khả Liên khẩn trương nhìn Sở Ca bóng lưng, tại nàng nhìn soi mói, Sở Ca trên thân cấp tốc giấy lên là diễm. Sở Ca bắt đầu gia tăng tốc độ, rất nhanh liền xông vào trong rừng cây ánh lửa bắt đầu biển lớn, rơi trên lá cây càng là trong nháy mắt mở rộng. Không bao lâu, nồng đậm cháy khói tại rừng cây bên trên phiêu đãng, mặc dù tại màn đêm phía dưới cũng có thể thấy. Cũng không lâu lắm, một hồi cổ quái tiếng kêu rên vang lên. Khàn khàn. Ván độc. Thanh âm này cấp tốc chuyển biến làm tiếng người. Người cái tên điên này, ta nhớ ký ngươi. Đối với thực vật tới nói, hỏa diễm là uy hiếp lớn nhất. Làm thế lửa lan tràn đến trình phiến rừng tay lúc, Sở Ca theo trong biển lửa chạy ra, trên người nộ diễm ly hỏa cháy hừng hực. Nhanh muốn tới gần Tiểu Khả Liên lúc, hắn ngọn lửa trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến đi vào Tiểu Khả Liên trước mặt, hắn đã khôi phục thái độ bình thường. "Đi thôi." Sở Ca nói khẽ, ánh mắt tiến tĩnh. Tiểu Khả Liên lập tức đi theo sau lưng hắn. Nàng tò mò hỏi, "Cái kia cây quái là bộ dạng gì?" Mặc dù nàng bị cây quái bắt đi, nhưng bóng đêm quá mờ, đối phương lại là từ phía sau tập kích, nàng tự nhiên không nhìn thấy. Sở Ca do dự một chút, hồi đáp, thật đúng là không rõ ràng. Ta chạy một vòng liền ra tới. Cây quái rất mạnh, có thể đối mặt hắn, liền như là tao nộ thiên khắc, không có lực phản kháng chút nào. Nó dây leo căn bản không dám chạm đến Sở Ca. Hai người đưa lưng về phía hỏa hoạn, ảnh tử bị kéo đến thật dài. Chờ bọn hắn tan biến tại đường chân trời phần cuối lúc, cây quái cũng triệt để chết rồi. Ngươi thành công săn giết mặt khác sân thi đấu kẻ địch, thu hoạch được 400 sinh tồn tích phân 400 sinh tồn tích phân, rất không tệ mà, chỉ là không có ngoài định mức lấy được sinh tồn tích phân. Sở Ca trong lòng nghĩ như vậy đến. Hắn bắt đầu bước nhanh. Quỹ đội thời gian chỉ có 3 giờ, mong muốn đoàn diện rất khó, lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Tiểu Khả Liên vội vàng đuổi theo tốc độ của hắn. Sau một tiếng, Sở Ca cùng Tiểu Khả Liên đi vào trên sườn núi, bọn hắn phụ phục tiến lên. Tại không có phát ra cái gì tiếng vang tình hồn dưới, bọn hắn leo đến sườn núi đỉnh. Bọn hắn thăm dò nhìn lại, phía dưới là sườn dốc, gập lên, cổ dại tung hành, tại một cục đá to lớn trước, có 3 cái sử tử châu mỹ cuộn tròn rúc vào một chỗ. Trong đó một đầu sử tử châu mỹ còn buồn ngủ nhìn xung quanh mặt khác hai cái sử tử châu mỹ ngủ rất say thậm chí còn có tiếng ấy Sở ca âm thầm nghĩ tới đều sắp kết thúc rồi này ba cái khở phê còn như thế khốn hắn cùng tiểu khả liên nhưng không có như vậy khốn mặc dù nghỉ ngơi cũng là nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái hắn mắt liếc một cái hai bên cách xa nhau đại khái hơn 70 mươi m mở dùng hắn lực bộ phát có thể rất nhanh liền xông đi lên hắn đưa cho tiểu khả liên một cái ánh mắt tiểu khả liên gật đầu Soạt. sở ca chi sau đột nhiên đạp một cái tại sân dốc trên đất giấm ra hai cái hố to hắn đi theo nhảy ra ngoài sau khi hạ xuống Hắn thể hiện ra khủng bố lực bộc phát, phóng tới ba cái sư tử châu Mỹ. Cái này trực tiếp nắm ba cái sư tử châu Mỹ bằng tỉnh. Chúng nó lập tức đứng dậy chạy trốn, vòng qua sau lưng tảng đá lớn, toàn bộ quá trình không đến 2 giây. Tốc độ của bọn nó cấp tốc đề lên. Bất quá sở ca càng nhanh. Vì để cho chính mình càng nhanh, hắn lần nữa sử dụng nộ diễm ly hỏa. Phẫn nộ càng lớn, tốc độ càng nhanh. Lựa lớn rừng rực nhường sở ca chiếu sáng dọc đường con đường. Không đến 4 giây. Hắn tới đến một đầu sư tử châu Mỹ bên cạnh, một chảo vỗ tới ầm, sư tử châu Mỹ bị đập đến té ngã. Thân thể ở giữa không trung xoay tròn 180 độ. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết bốn tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 400 sinh tồn tích phân. Sở Ca không có dừng lại, tiếp tục đuổi giết. Chạy nhanh nhất sử tử châu mỹ cấp tốc cùng sau lưng đồng bạn kéo ra khoảng cách. Sở Ca đuổi theo, đồng dạng vung chảo, nắm cái thứ hai sử tử châu mỹ trực tiếp trục chết. Một chảo vô đầu, siêu việt trưởng thành voi được lực lượng, đủ để phá hủy vị này tam tinh sinh tồn giả. Không phải tất cả tam tinh sinh tồn giả lực phòng ngự hết sức khoa trương. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết hai tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Sở Ca tiếp tục đuổi cưỡng chế Di rời đến nhanh nhất cái kia sứ tử châu Mỹ. Chỉ cần giết tên kia, liền có hy vọng đoàn diện, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Cái này sứ tử châu Mỹ mặc dù cũng rất nhanh, nhưng không có đi đến Sở Ca đuổi không kịp mức độ. Sở Ca chú ý tới nó phải chân sau có một đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương. Thì ra là thế. Cái tên này trải qua một trận ác chiến Bằng không nói không chừng Sở ca thật đúng là đuổi không kịp hắn. Ngươi phải chết, xin lỗi. Sở ca ánh mắt ngoan lệ, càng lúc càng nhanh. Trên lệnh của Song Vương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung hắn. 100m, 80m, 50m, 30m, 15m, 5m, Sử Tử Châu Mị đã cảm nhận được sau lưng sát khí, nó không có bớ dối, ánh mắt băng lãnh, nhìn phía trước, hoàn toàn không quay đầu lại. Chậm nhìn, nó hoàn toàn không có chạy trối chết cảm giác. Làm Sở ca đuổi kịp nó lúc, nó bỗng nhiên quay người mong muốn bổ nhào sợ ca. Sợ ca thân kinh bắt chiến. Có thể không phải năm ngoái người bình thường. Trong chớp mắt, hắn một chảo vỗ tới ẩm. Sử tử châu mỹ trực tiếp bị đập bay ra ngoài, một đường lăn vòng, máu tươi đi theo bảy bắn ra. Sở Ca thả người nhảy lên, đưa nó ép dưới thân thể, hai vút loạn đập. Vài chục cái về sau, Sử tử châu mỹ chết. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 4 tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 400 sinh tồn tích phân. Ngươi thành công đem sinh tồn đoàn đội ba con lão hổ đoàn diệt, thấy chết không sởn toàn viên thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội ba con lão hổ đoàn diệt, liên tục nhắc nhở văng lên, Sở Ca thở dài ra một hơi. Cuối cùng đoàn diệt thành công, hắn lộ ra nụ cười, quay người về sau nhìn lại. Tiểu Khả Liên còn tại hướng hắn chạy tới. Hắn tại nguyên chờ đợi. Khoảng cách của hai người đã kéo đến 3 400 mét. Tiểu Khả Liên mặc dù cũng rất nhanh, nhưng so với Sở Ca cùng Sử Tử Châu Mỹ tôi nói, còn kém xa lắm. Sở Ca lắc lắc ngón vớt, trong lòng tính toán đoàn diệt sinh tổn tích phân. Bọn hắn đã đoàn diệt 5 cái sinh tổn đoàn đội. Toàn viên ngoài định mức thu hoạch được tích lũy 2500 sinh tồn tích phân. Diệp Độ Không, A Nặc, Tiêu Anh Hùng đều sẽ không bị khấu trừ tích phân. Sau đó chống đỡ xuống liền tốt. Sở Ca lộ ra nụ cười, áp lực trong lòng giảm bất đúng lúc này, hắn bỗng nhiên trừng to mắt. Hắn lập tức chạy hướng Tiểu Khả Liên, một bên chạy, một bên gào thét. Hắn sư hống vô cùng cuồng bạo, vang vọng dưới bầu trời đêm. Tiểu Khả Liên sừng sốt một chút, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu có thể so với trưởng thành hổ bẹn gàn hắc báo đang hướng nàng vọt tới, thế không thể đỡ đầu này hắc báo con mắt buốt lên rực quang, mười phần giờ người. Tiểu Khả liên dọa đến toàn thân lắc một cái, vội vàng ra tốc. Nhưng Hắc Báo thật sự là quá nhanh, so Báo săn còn nhanh. Sở Ca giận dữ, trên thân giấy lên nộ diễm ly hỏa, tốc độ đống nhiên tăng lên. Tại quỷ đội thân phận tình huống dưới, hắn há có thể để cho địch nhân ở ngay trước mặt hắn giết hắn đồng đội. Ba vị sinh tồn giả bày ra tốc độ chiến đấu. Tiểu Khả liên cắn chặt hàm răng, liều mạng chạy. Sở Ca tầm mắt cùng Hắc Báo tầm mắt cách không va chạm, hai bên đều có thể thấy lẫn nhau sát ý. Chương hai giống kinh khủng sư giống tại đêm tối bên dưới văng vọng có loại lôi minh rung động khí thế. Sở ca khoảng cách Tiểu Khả Liên đã không đến trăm mét. Hắc Báo khoảng cách Tiểu Khả Liên không đến 50 mươi mét. Hắc Báo tốc độ so Sở ca nhanh rất nhiều, mặc dù Tiểu Khả Liên là hướng phía Sở ca chạy, Sở ca cũng tốc độ cao nhất tiến lên, nhưng Hắc Báo khoảng cách Tiểu Khả Liên lại là càng ngày càng gần. Bọn chúng khoảng cách rút ngắn tốc độ là Sở ca cùng Tiểu Khả Liên không thể so sánh nổi. Rất nhanh, Hắc Báo đuổi kịp Tiểu Khả Liên, đưa nàng bổ nhào. Nó cắn một cái vào Tiểu Khả Liên cổ, như muốn cắn đứt. Không đến một giây, Sở ca xuống lại, đụng vào nó. Hắc Báo bị đụng đến vô ý thức nhả ra. Hai cái manh thu cuốn quýt lấy nhau, dọc theo đất vàng chi sần núi lăn lộn. Tiểu Khả liên ngã trên mặt đất, hết sức thống khổ, Vô Vương trực tiếp đứng lên. Sở Ca cấp tốc gấp chế hắc báo, tuyệt đối lực lượng nhường hắc báo chống cự không được đúng lúc này, hắc báo lông tóc trở nên cứng rắn, tựa như vô số cùng kim thép đâm vào Sở Ca da thịt bên trong. Sở Ca đau đến khuôn mặt vặn méo, hắn lập tức sử dụng nộ diễm ly hỏa, nhiệt độ cơ thể cực tốc lên cao. Hoắc! Trên người hắn dậy lên nội diễm ly hỏa, thiêu đến hắc báo liều mạng cháy rụi. Sở Ca nơi nào sẽ để nó toàn nguyện áp chế nó, để nó Vô Vương bắt khỏi? Hắn một bên cháy hắc báo, một bên vung chảo đánh ra đầu của nó. Hắc báo lực phòng ngự rất mạnh, có thể cũng chịu đựng không nổi Sở Ca dạng này cuồn mánh công kích. Không đến một phút đồng hồ, nó liền chết hết. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 9 tên sinh tồn giả, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 900 sinh tồn tích phân. Sở Ca thở dài một hơi, hắn quay người chạy đến Tiểu Khả Liên bên cạnh. Hắn quan tâm hỏi, "Ngươi thế nào?" Tiểu Khả Liên miễn cưỡng mỉm cười, "May mắn ăn vô cùng quy sinh tồn vật chất, bằng không ta liền bị tan chết, ta nghỉ ngơi một chút." giống như cánh tay trái gãy xương. Sở Ca cúi đầu nhìn lại, phát hiện nàng trái chân trước vốn lượn rất mất tự nhiên. Vậy thì tốt, ngươi còn có ba cái chân, có thể bập đi. Sở Ca cười nói. Tiểu Khả Liên nụ cười càng thêm xấu hổ. Nay kêu cái gì lời, Sở Ca nhìn bốn phía, để phòng còn có mặt khác sinh tồn giả lao ra. Lúc trước Hắc báo thật sự là quá giở người, nếu như Sở Ca chậm nửa điểm, Tiểu Khả Liên nhất định phải chết. Tiểu Khả Liên giận dữ nói, đoàn trưởng, ta hiện tại cái dạng này, khả năng vô phương đi theo ngươi đi săn, bằng không Sở Ca trừng nàng liếc mắt, tức giận nói, ngươi nghĩ bắt trước phó đoàn trưởng Ngươi có nàng nhiều như vậy sinh tồn tích phân sao? Đằng sau không đi săn, chỉ cần sống đến sinh tồn thi đấu kết thúc, chúng ta toàn viên đều sẽ không thua thiệt. Tiểu Khả Liên mở người, giận dữ nói: Ta vẫn là quá yếu, liền hy sinh tư cách đều không có. Đúng thế. Tiểu Khả Liên đuối oán nhìn Sở Ca. Sở Ca bỏ qua ánh mắt của nàng, tiếp tục cảnh giác bốn phía đại khái đi qua nửa giờ. Tiểu Khả Liên thương thế khôi phục một chút, có thể đứng dậy đi đường. Hai người hướng phía phía trước chẳng có mục đích tiến lên, bởi vì tốc độ không nhanh, đi thẳng đến quỷ đội thân phận kết thúc, bọn hắn đều không có gặp lại sinh tồn giả bọn hắn đi vào một đầu sườn đồi bên trên, phía dưới là vùng đất bằng phẳng đất vàng đất hoang, sau lưng cũng rộng lớn như vậy khôn cùng, có rất nhiều chạy trốn không gian. Hai người dọc theo dịa vách núi tiến lên, giống như không có có thể ẩn náu địa phương. Tiểu Khả liên mở miệng nói đưa mắt nhìn lại, căn bản không nhìn thấy rừng cây hoặc là hang núi. Liên Miên chập trùng hoàng thổ dốc cao tại trong buổi tối như luyện ngục, khắp nơi đều là màu đỏ sậm. Sở Ca hồi đáp, không có việc gì, chỉ cần nhịn đến buổi sáng hơn 6 giờ, chúng ta là có thể thông quan. Trong mắt của hắn tràn ngập chờ mong đến bây giờ hắn còn không có đạt được cố thiên kiểu bị săn giết hoặc là đảo thải tin tức đã nói lên này bà nương còn sống hiện tại cũng nhanh 4 giờ đi tiểu khả liên suy đoán nói cuối cùng có khả năng kết thúc lần này quỷ săn hình thức thật sự là quá kinh dị ngoại trừ cùng một cái sân thi đấu kẻ địch còn phải cẩn thận mặt khác sân thi đấu kẻ địch to lớn thiên lưu màu đen chân lớn cây quái kỳ huyễn mạo hiểm trong chuyện xưa mới có thể gặp được những vật này sinh tồn đoàn đội quả giữa suy tuyết thành công đem sinh tồn đoàn đội lịch thiên mà lên đoàn diệt lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên biểu thị quả dứa tuyết là cuối cùng hai chi quỷ đội một trong Tiểu Khả Liên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Sinh tồn trong sân đấu thật chính là tên là gì đều có, đại bộ phận giống như đều là liên quan tới phải sống sót hàng nghĩa, Mịch Tiên mà lên, là muốn cùng sinh tồn sân thi đấu đối nghịch. Bọn hắn gặp được không ít Mịch Tiên ta muốn Mịch Tiên, mệnh ta do ta không do trời, Mịch Tiên quắc hởi, Mịch Tiên mà lên, đoán chừng đều là chút thanh niên nhiệt huyết xây dựng đoàn đội. Ừm, vẫn là chúng ta thấy chết không sờn cái tên này có nội hàm, lấy được coi như không tệ. Sở ca cười nói. Tiểu Khả Liên cũng không phản bác, theo vướt ngựa, đúng vậy à, đoàn trưởng, ngươi thật chính là anh minh về sau thấy chết không sờn không sớm thì muộn trở thành so dạ sổ mon còn trói mắt đen. Sở Ca nghe được thoải mái, hắn liền nữa thích Tiểu Khả Liên dạng này nói đúng sự thật tuổi phùng hắn. bọn hắn cứ như vậy một bên nói chuyện phiếm, một bên tiến lên đại khái đi qua mười mấy phút. Một đạo tê minh thanh truyền đến, hai người vô ý thức quay đầu nhìn lại, một đầu hắc gương đắp xuống, tốc độ cực nhanh, nhanh đến Sở Ca không kịp phản ứng, Tiểu Khả Liên liền bị nó bắt đi. Tiểu Khả Liên thất kinh, nỗ lực giải rủa. Sở Ca lập tức mẻ lên, mong muốn nhào chúng hắc gương, nhưng hắc gương bước lên tốc độ thật sự là quá nhanh, trực tiếp khiến cho hắn bùa hụt. Hắc Ung nắm lấy tiểu khả liên vọt thẳng đến trăm mét không trúng, sau đó hướng phía bên cạnh vách núi ném đi. Tiểu khả liên két chói hai vang lên từ trên cao rơi xuống, còn đến bên dưới vách núi phương, Sở Ca phẫn nộ đến cực điểm, hắn vọt tới vách đá lúc đã tới không kịp. Thấy chết không sờn thành viên tiểu khả liên bị địch nhân săn giết, Sở Ca đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hằm hằm trong bầu trời đêm xoay quanh Hắc Ung. Hắc Ung hạ xuống, tại đỉnh đầu hắn đi dạo, cười lạnh nói: Sư tử, ngươi dám giết ta người, cái này là báo ứng. Sở Ca ánh mắt trở nên băng lãnh, gắt gao nhìn trầm trầm Hắc Ung. Làm sao? Không quen nhìn sao? có muốn không muốn ở trong hiện thực tìm một chỗ lại chém giết một trận. Hắc Ưng khinh thường nói, các ngươi hẳn là không dám, bởi vì tại trong hiện thực tử vong liền là thật tử vong. Sở Ca hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục cảm xúc. dạng này tiểu đoạn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. tại trên mạng lướt sóng, vậy mà lại bị tiểu đệ đệ uy hiếp như vậy. Sở Ca âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chờ xem, ngươi sẽ hối hận. chúng ta về sau sẽ còn lại gặp được. nếu có tiêu anh hùng tại, hắn có thể nhường tên này ngông cuồng như thế, hắn thật chính là nổi giận. đều đến, cái này trước mắt, hắn vẫn là không có bảo vệ mình đồng đội. Mình đúng lúc này, một đạo khác tiếng chim hót truyền đến. Sở Ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu dương cánh gần 4 mét đại bạch khắc tốc độ cao bay tới, tựa như tàu lượn, nhưng so tàu lượn còn nhanh, Hắc Ưng kinh hãi, vô ý thức chạy trốn, nhưng đại bạch khắc tốc độ thật sự là quá nhanh, đại bạch khắc dương lên hai chảo của chính mình, cấp tốc bắt lấy Hắc Ưng hai cánh. Sở Ca trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn thấy cái gì? Đại bạch khắc trên lưng lại có một con mèo. Chuẩn xác mà nói là một đầu linh miêu. Chương 243. Ngươi Hắc Ưng hoảng sợ kêu lên, nghĩ muốn nói chuyện nhưng đại bạch khắc khí lực thật sự là quá lớn, muốn đưa nó xé nát đại bạch khắc ánh mắt trong eo, thoạt nhìn không hề giống là thợ săn. hai chảo của nó ra bên ngoài xé ra, trực tiếp đem hắc ương cánh xé rách xuống tới, lông vũ pha tạp vào máu tươi bay xuống trên không trung. hắc ương rơi vào sở ca trước mặt, đập xuống đất, tựa như đống cắt rơi xuống đất. sở ca sững sở nhìn về phía đại bạch khắc sau lưng cố thiên tiểu, nàng làm sao? cố thiên tiểu nhìn xuống hắn, khe nói, ngây ngốc lấy làm gì, còn không mau giết nó. sở ca lưỡng lự, nói, đoạn đầu người không tốt ta, không có việc gì, ta nhờ ngươi đoạn, ngươi liền đoạn. Cố Thiên tiểu cười nói. Sở Ca nhướng mày, nhìn một chút Đại Bạch Khắc, sau đó đi đến đen đứng trước mặt. Người dám giết ta? Ta tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi hắc ứng phẫn nộ kêu lên, nó trong lòng tràn ngập bi khuất. Cái kêu lốc khắc là từ đâu xuất hiện? Nó quay đầu nhìn về phía Đại Bạch Khắc, mắng, "Lốc khắc, ngươi chờ, lão tử sẽ không ba, Sở Ca một bàn tay đập bạo đầu của nó. "Ngươi thành công săn giết một tên sinh tồn giả, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 5 tên sinh tồn giả, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân." Ngươi thành công đoàn diệt sinh tồn đoàn đội Hắc ám chi hồn, thấy chết không sờn toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội Hắc ám chi hồn đoàn diệt. Một chuôi nhắc nhở tại sở ca bên thai văng lên, khiến cho hắn có chút hốt hoảng. Không nghĩ tới hắn lại là dùng loại phương thức này biến nguy thành an, còn thành công đoàn diệt một nhánh sinh tồn đoàn đội. Cố Thiên Kiều theo đại bạch khất trên lưng nhẹ xuống, rơi vào sở ca trước mặt. Nàng giống như cười mà không phải cười mà hỏi, làm gì như thế ngu ngơ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đã chết? Ngươi có nghe được nhắc nhở? Sở ca hỏi Ngươi cùng nó là quan hệ như thế nào? Nhìn như vậy đến, Cố Thiên Kiều hẳn là bị Đại Bạch Khắc cứu được. Cố Thiên Kiều quay đầu nhìn Đại Bạch Khắc lướt mắt, lộ ra nụ cười hạnh phúc, hồi đáp: Chúng ta là bằng hữu, vận khí tốt vậy mà tại cùng một cái địa khu sân thi đấu gặp được. Sở Ca thấy nụ cười của nàng, lập tức rất khó chịu. Có cao hứng như vậy, hắn nhìn về phía Đại Bạch Khắc, hỏi: Ngươi là mấy tinh sinh tuấn giả? Đại Bạch Khắc dùng trong veo con mắt nhìn chằm chằm hắn, hồi đáp: Tư tinh. Thanh âm bên trong tính, không phân rõ nam nữ. Sở Ca nghĩ đến chắc nghệ thải, lập tức phát lên một thân nổi da gà chúng ta là tốt khuê mật, ta đối nhau tổn sân thi đấu rất nhiều hiệu do đều là nghe nàng nói, sinh tổn thi đấu bắt đầu trước chúng ta liền biết sẽ gặp được, cho nên nàng mới chủ động tìm kiếm ta, tìm ba ngày mới tìm đến ta. Cố Thiên Tiều cười nói, khuê mật, Sở Ca nghi ngờ hỏi, nàng khuê mật vẫn là nữ khuê mật. Cố Thiên Tiều ném cho hắn một cái lướt mắt, lười nhác trả lời. Nàng nhìn về phía Đại Bạch Khắc, nói, tốt, ta hiện tại an toàn, ngươi trở về tìm ngươi đồng đội đi. Đại Bạch Khắc nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nhìn Sở Ca lướt mắt, sau đó quay người bay đi. Sở Ca nhìn nàng tan biến tại bầu trời đêm phân cuối. Quay đầu nhìn về phía cô Thiên Tiêu, truy vấn, đến cùng là nam khuê mật, vẫn là nữ khuê mật. Cố Thiên Tiêu bất đắc dĩ nói, ngươi nghe thanh âm nghe không hiểu sao? Thật đúng là nghe không hiểu. Nữ, được rồi, Ngươi đã kiểm tra sao? Cùng một châu ngâm qua tắm, ta xem qua sơ qua, sẽ có giả. Thật hay giả, xem được không? Cố Thiên Tiêu không tiếp tục trả lời, trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn, một châu cồn cào. Sở Ca liền vội xin tha. Thấy Cố Thiên Tiêu giữ rội như vậy, tâm tình của hắn tươi đẹp dâng lên. Nữ nhân này vẫn hung điểm tốt. Hai người đuổi dỡn một hồi tiếp tục đi đường, sở ca hỏi tham độc của nàng là như thế nào giải khai, cố thiên kiều nói cho hắn biết, đều là đại bạch khắc hỗ trợ đại bạch khắc máu tươi có dược thảo thành phần, có thể trợ giúp trừ độc. ngưng huyết, thuộc về các nàng đoàn đội lính quân y đi sở ca cảm thấy kỳ lạ, còn có dạng này thiết lộ, dược thảo thành phần là như thế nào dung nhập máu tươi, chẳng lẽ nàng thiên tiên ngâm dược vạc, thấy chết không sờn thành viên địa đầu xa bị địch nhân săn giết, một đạo đột nhiên xuất hiện nhắc nhở nhường sở ca, cố thiên kiều dừng bước lại, hai người đồng thời nhíu mày địa đầu xa bị giết, chẳng lẽ trong đất còn có cảng lớn sinh tồn giả? cái tên này đoán chừng là sống chết. Cố Thiên Kiều giận dữ nói. hiện tại đoàn đội cũng chỉ còn lại có nàng cùng Sở Ca. Cũng may khoảng cách sinh tồn thi đấu kết thúc đã không xa. Sở Ca không có nhiều lời, chờ sau đó hỏi một chút liền biết đoán chừng địa đầu xà lại phải gặp đến Nam Cung. Diệp Ngộ không ép buộc. hắn hiện tại duy nhất giá trị liền là để cho địch nhân rất khó phát hiện hắn. nếu như ngay cả cái giá này giá trị đều không tồn tại, rất khó tại một cái sinh tồn đoàn đội tiếp tục trường tồn. hẳn là còn có hơn một giờ liền phải kết thúc, chúng ta vẫn phải đối mặt một cái khảo sát. Cố Thiên Kiều cười nói, nàng rất nhẹ nhàng không có nửa điểm áp lực, nàng cùng sở ca tụ hợp là không thể nào bị đoàn lần diện, nàng có lòng tin này đến mức khảo sát thất bại bị trừ điểm, càng không coi là cái gì, bọn hắn sinh tồn tích phân đã đủ nhiều, sở ca sinh tồn tích phân càng là có hy vọng trùng kích hoa sơn cuộc chiến tích phân ghi chép, ngươi đại khái thu được nhiều ít sinh tồn tích phân, sở ca tỏ mò hỏi, cố thiên kiều thần bí cười nói, giữ bí mật, sở ca biểu môi, mặc dù sinh tồn thi đấu sau khi kết thúc có khả năng xem lần này sinh tồn thi đấu giết đi bảng, nhưng cái phản ứng này không được sinh tồn tích phân, có người giết mười địch. 2.000 sinh tồn tích phân. Có người giết một địch, liền có thể phá 3.000 sinh tồn tích phân. Cho nên sinh tồn thi đấu sau khi kết thúc giết địch, bảng đã kinh biến đến mức không trọng yếu. Chỉ có người mới sẽ phá lệ quan tâm. Sau đó trong một thời gian ngắn, Sở Ca, Cố Thiên Kiều tựa như tại du lịch một dạng, đi được rất nhẹ nhàng. Ngày mới mới vừa sáng, Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều dừng lại, bởi vì khảo sát tới. Lạnh lung giọng nữ vang lên, xin hỏi, thấy chết không sờn bên trong người nào càng có khác phái duyên. 1. Cố Thiên Kiều. Hai, Sở Ca thứ khởi. Được tuyển chọn nhiều nhất một cái tên đem đạt được trừng phạt, thỉnh tại một phút đồng hồ đáp lại, không được tiến hành bất cứ ý nghĩa gì bên trên trao đổi. Hai người sửng sốt. Bầu không khí lâm vào xấu hổ bên trong. Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều không dám đối mặt, sợ bị trừ điểm. Này mẹ hắn là cái quỷ gì đặt câu hỏi? Sở Ca kém chút sụp đổ, hoàn toàn là một đạo mất mạng đề. Vô luận lựa chọn cái nào, đều không có kết cục tốt. Lựa chọn chính mình, đắc tội Cố Thiên Kiều. Lựa chọn Cố Thiên Kiều, nàng khả năng nhận trừng phạt. Sở Ca 10 phần đau đầu. Đếm ngược 30 giây 29, 28, 27. Sở Ca cắn răng, ở trong lòng nói ra đáp án của mình. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn khảo sát kết thúc, lựa chọn Cố Thiên Kiều có một người, lựa chọn Sở Ca Tứ Khởi có một người. Bởi vì đáp án nhân số một dạng, lựa chọn Cố Thiên Kiều, Sở Ca Tứ Khởi sinh tồn giả khấu trừ một nghìn sinh tồn tích phân. Cố Thiên kiều, Sở Ca Tứ Khởi sẽ bị trừng phạt. Hai người trừng to mắt, tất cả đều tròn váng. Sở Ca nhịn không được bảo to, "Thảo." Cố Thiên Kiều tức miệng mắng to, "Lão nhu ta." Chương 244. "Beng." "Beng, hai đạo sấm sét bỗng nhiên hạ xuống." rơi vào sợ ca cùng cố thiên kiều trên thân, hai người căn bản né tránh không được, trong nháy mắt ngã xuống đất, mặt của hai người đối lập lấy, không đến một mét khoảng cách, bọn hắn đều có thể thấy lẫn nhau thân thể đang bước lên cháy khói, ánh mắt của bọn hắn vô cùng phức tạp. Sở ca tuyển chính là mình, cho nên nói, cố thiên kiều chọn cũng là chính mình. này bà nương là vì tốt cho hắn, hay là thật khác phái duyên tốt, hắn nghĩ tới cố thiên kiều đã từng nói bạn cùng phòng có một đám bạn trai, cố thiên kiều ánh mắt so với hắn còn đủ oán. rất rõ ràng, hai người nghĩ đến cùng nhau đi, bị xét đánh chúng về sau. Bọn hắn tứ chi vô lực, thân thể sẽ rất đau, ngay cả lời đều nói không nên lời. Nhìn nhau vông luôn, thời gian đang chầm mặc chúng qua đi. Nhanh đến 6 giờ rưỡi lúc. Sở ca hỏi, ngươi vì cái gì tuyển chính mình? Cố thiên kiểu hồi đáp, ta cho là ngươi sẽ cho ta. Nghe vậy, sở ca trong lòng nhất thời dễ chịu. Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là đơn thuần nghĩ như vậy. Có đúng không, ta nhìn ngươi nữ hải duyên hẳn là không kém. Nói hiệu nói vượng. Ta chính là cảm thấy như vậy. Ngươi xem qua hiện thực ta sao? Không có, nhưng ta có dự cảm. Sở Ca nghiêm túc nhìn chằm chằm Cố Thiên Kiều, không nói thêm gì nữa. Cố Thiên kiểu đem tầm mắt rời. Sở Ca nhíu mày suy tư. Này bà Nương sẽ không phải là đồng luyến thơ à? Sẽ biến tiếng. Sau mùa xuân, hắn cùng đồng luyến thơ liền không có lại trao đổi qua, hai người liền phương thức liên lạc đều không lưu. Bất quá đồng luyến thơ khiến cho hắn luôn cảm thấy không thích hợp. Còn lại một quãng thời gian, hai người một mực không nói gì. Lần này sinh tồn thi đấu kết thúc, ngươi thành công thông quan, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Ngươi tại quỷ săn hình thức bên trong giết địch hết thể thu hoạch được mười sinh tồn tích phân. Đoàn diệt ngoài định mức thu hoạch được 3000 sinh tồn tích phân. Ngươi tại quỷ săn hình thức bên trong bị khấu trừ 2000 sinh tồn tích phân. Ngươi tổng cộng tính gộp lại thu hoạch được 11200 sinh tồn tích phân. Nương theo lấy lạnh lùng giọng nữ tiếng nói vừa ra, Sở Ca đột nhiên mê mội dâng lên. Không có qua mấy giây, hắn liền rơi vào đoàn đội tu hành quán bên trong. Hắn mở to mắt, Cố Thiên Kiều liền ở bên cạnh, Tiêu Anh Hùng, Tiểu Khả Liên, A Nặc, Diệp Bộ Không, Nam Cung đều ở phía trước chờ đợi điệu đầu xả tại Nam Cung bên chân, kêu lên, lão đại Lý Vũ. Toàn đoàn ngoài định mức thu hoạch được 3000 sinh tồn tích phân. Diệp Lô Không, Nam Cung cũng hết sức xúc động. Tiểu Khả Liên cùng Tiêu Anh Hùng cũng là hết sức xấu hổ. A Nặc bình tĩnh. Sở Ca cười nói, nói tóm lại, tất cả mọi người biểu hiện được không sai, dù sao liền La Sinh đại đế, Tiếu Ngạc đều là xe. Hắn tâm tình bây giờ hết sức thoải mái. Lại có 11200 sinh tồn tích phân, lão tử lại phải biến đổi mạnh, mọi người gật đầu. Cố Thiên Kiều bắt đầu phân tích lần này quỷ săn hình thức bên trong mọi người chỗ thiếu sót. Sở Ca cũng nghiêm túc nghe, thắng không thể tiêu, bại không thể nổi. Nói tóm lại, tất cả mọi người đều có biểu hiện được kém địa phương, không thể tranh luận. Cuối cùng, đoàn đội tổng giết địch số đã phá 200, lại có thể kéo một vị thành viên mới, lần trước Lương Bạc Đại Tinh Tinh, ta nghĩ kéo vào được, chúng ta cần muốn sung kích lực tương đối mạnh đồng đội, tên kia mặc dù cùng chúng ta là đi qua, nhưng cảm giác tâm tư tương đối là đơn thuần. Sở Ca mở miệng nói, Diệp Ngộ không chừng to mắt, tiêu lên, có ta một cái Tinh Tinh không đủ sao? Là ta vịn xuân yếu đi, vẫn là ngươi càng ưa thích hùng quyền. Bất kể nói thế nào, Hạ Tinh Tinh cùng Lương Bạc Đại Tinh Tinh đều thuộc về Tinh Tinh. Sở Ca nhìn hắn một cái, nói, hai cái linh trưởng loại sinh tồn giả có thể đưa đến rất nhiều hiệu quả. Dù sao các ngươi đều có thể giống người vận dụng công cụ, các ngươi hiện tại có nhân tuyển tốt hơn để cử sao? Sở Ca một bên trò chuyện, một bên điều ra mình cùng Liệt Hạo đại tướng quân cùng chắc. Hắn hỏi thăm có đây không? Ta cảm thấy có khả năng, thêm một người, áp lực của chúng ta sẽ giảm nhỏ. Tiêu Anh Hùng mở miệng nói. Hắn kỳ thật cảm thấy Diệp Ngộ không cũng không mạnh. Cái kia Liệt Hạo đại tướng quân còn không sai, giống loài thiên phú mạnh hơn bình thường rất tinh tinh. Cố Thiên Kiều gật đầu, duy trì Sở Ca ý kiến. Những người khác cũng không có ý kiến điệu đầu xả kêu lên, thêm hắn có khả năng a, nhiều Diệp Ngộ không càng thêm nỗ lực về sau ai yếu đá ai diệp nộ không giận trừng mắt về phía hắn mắng nhỏ con juun ta có ngươi yếu sao đừng nhìn ta yếu ta tại tồn sinh tồn tích phân không sớm thì muộn hóa long vậy ngươi cất nhiều ít ngươi đoán liên ngươi có 2.000 à ngươi không phải mới treo à còn bị khấu trừ sinh tồn tích phân ha ha xem nhẹ người cùng lúc đó liệt hạo đại tướng quân hồi phục sở ca hắn hết sức xúc động bên trên một trận sinh tồn thi đấu hắn thu hoạch không ít trở thành giết địch bảng thứ nhất tự giác gia nhập thấy chết không sờn không phải là kẻ yếu Sở Ca không khỏi nhíu mày, xem ra cá nhân sinh tồn thi đấu áp lực so đoàn đội muốn nhỏ. Về sau muốn hay không lưu vong một chút nhỏ yếu đồng đội đi lịch luyện, sau đó, Sở Ca trực tiếp mời Liệt Hạo đại tướng quân vào đoàn. Thấy chết không sờn đoàn trưởng mời Liệt Hạo đại tướng quân gia nhập. Một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Trong ánh sáng, Liệt Hạo đại tướng quân thân hình khổng lồ mười phần bá khí. Sở Ca nhíu mày, làm sao cảm giác cái tên này lại cao hơn một chút, quang mang tán đi, Liệt Hạo đại tướng quân hiện thân. Vượt qua cao 2 mét lưng bạc đại tinh tinh. Cánh tay cùng nam tử trưởng thành eo một dáng to, nhìn xem liền rất khủng bố. Những người khác độc dung, trách không được Sở Ca nghĩ như vậy kéo Liệt Hạo Đại tướng quân. Cái tên này chỉ là ngoại hình cũng đủ để chấn nhiếp kẻ địch. So với lần trước tại Bãi Ly Đạo lúc toạt nhìn con tráng. Liệt Hạo Đại tướng quân mở mắt, vừa nhìn thấy Sở Ca, hắn hết sức xúc động, đồng thời cũng hết sức thấp vọng. Hắn quên không được mình bị Sở Ca bổ nhào, liệt hỏa đốt người khủng bố trải nghiệm. Mọi người hoan nên, từ giờ trở đi, hắn liền là thấy chết không sờn vị thứ 9 thành viên. Sở Ca mở miệng cười nói, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Phi Châu Hùng Sư, Linh Miêu, Lượng Mật, Đại Bàng Đầu Trắng, Đại Hùng Miêu, Hắc Tinh Tinh, Chó Cốt Đồ, Con Rùn, Lương Bạc Đại Tinh Tinh, A Nặc trước tiên mở miệng nói, Đại Tinh Tinh, có rảnh luận bàn một thoáng, ta chủ phong ngữ, nhìn một chút ngươi biết đánh nhau hay không chết ta. Liệt Hạo Đại tướng quân nhũ mày, âm thầm kinh hãi, cái đoàn đội này quả nhiên đều là phong tử, những người khác rồn dập phát ra khiêu chiến, làm Liệt Hạo Đại tướng quân rất khẩn trương. Bất quá đối mặt Nam Cung lúc, hắn có chút phẫn nộ. Lúc trước dưới hông một thước, hắn còn nhớ, Nam Cung, địa lầu xả, lọ gấp thang cơm, ta đói. Sở Ca phân phó nói, sau đó quay người hướng mình Sinh Tồn phòng đi đến. "Nam cung, địa đầu xà vội vàng rời đi." Bọn hắn sau khi đi, những người khác tiếp liền rời đi. Thiêu Anh Hùng cùng Liệt Hạo đại tướng quân cũng là lưu lại. Liệt Hạo đại tướng quân chú ý tới hắn đang nhìn Sinh Tồn danh sách năng lực, nhịn không được lại gần, hỏi: "Huynh đệ, các ngươi bên trên một thành kiếm lời nhiều ít Sinh Tồn tích phân?" Thiêu Anh Hùng cũng không nhìn hắn, lánh khó hồi đáp: "Tiểu Bắc ngàn." "T." Liệt Hạo đại tướng quân hít sâu một hơi. Hắn không khỏi suy đoán Sở Ca kiếm lợi bao nhiêu. Cái đoàn đội này thật là mạnh. Hắn không có tiến bào sai. Tiêu Anh Hùng tiếp tục nói, chờ ta hối đoái xong sinh tồn năng lực, ngươi đứng đấy để cho ta đụng một cái. Liệt Hạo Đại tướng quân nhíu mày, cười nói, ngươi đụng ta, chỉ sợ không tốt ta. Mặc dù Tiêu Anh Hùng rất mạnh, nhưng đang đối mặt đụng, hắn cảm thấy Tiêu Anh Hùng là tại tìm đứng chết. Chương 245 Sở ca không rõ ràng chính mình rời đi về sau xảy ra chuyện gì. Trở lại hiện thực, hắn liền vô cùng lo lắng lôi kéo nam cùng, địa đầu xả ra ngoài hạ tiệm ăn. Bốn ngày không có ăn cái gì, lại gặp xét đánh, hắn thật sự là quá đói. Ba người tìm tới phụ cận một nhà hàng cấp tốc điểm 10 người phần món ăn, sở ca bỏ qua phục vụ viên khuyên can, cứng rắn điểm, thời gian này điểm, nhà hàng chỉ làm điểm tâm, nhưng không chịu nổi sở ca yêu cầu của bọn hắn cùng xa xỉ, địa đầu xà trước giao một nghìn, nhà hàng ngay lập tức hoạt động, cũng không lâu lắm thức ăn liên tục lên bàn, sở ca trực tiếp bắt đầu ăn, nam cung khẩu vị cũng rất lớn, chỉ có địa đầu xà giống người bình thường, dù sao hắn chẳng qua là một đầu con giun, hiện nay bọn hắn hay là hy vọng gọi lẫn nhau sinh tồn tên, dạng này cũng tốt, tránh cho về sau tại sinh tồn thi đấu thảo luận lớn miệng. Vẫn là nhân loại mỹ thực ăn ngon. Địa đầu xả một bên gặm hương xốp giòn móng heo, vừa nói, mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Sở Ca cười nói, đúng à, cho nên phải cố gắng sống sót, không muốn rơi vào ăn đổ ăn xuống chẳng. Nam Cung đi theo gật đầu. Lúc này, một bóng người xinh đẹp theo phòng cổng đi ngang qua. "Nha, các ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm đâu, vừa hoàn thành công tác." Chắc nghệ thải che miệng cười nói, hắn ăn mặc nữ trang, màu đen quần lụa mỏng, dài đến chỗ đầu gối, phía dưới là tơ trắng vớ, thêm nhỏ giày da đen, trên đầu mang theo chó lỗ hai cái tóc, lộ ra 10 phần đáng yêu xúc động là người rất giống hạ nỉm bên trong nhân vật nữ chính. vừa nhìn thấy hắn, nam cung cùng địa đầu xà lập tức đứng dậy. tiểu tỷ tỷ, cùng một chỗ ăn sao? tới tới tới, ta mời khách. sở ca im lặng, hai người này thật là ân cần. trác nghệ thải nghe xong, đi vào trong phòng, sau đó đem cửa phòng cài đóng. hắn ngồi tại bàn tròn một bên, nghiêm túc nói, vừa vặn có chuyện muốn nói với các ngươi. tiểu tỷ tỷ, ngươi nói, ngươi muốn ăn lạp sưởng sao? nam cung cười nói, sau đó dùng đũa kẹp lên một nửa lạp sưởng, muốn đưa cho trác nghệ thải. trác nghệ thải ném cho hắn một cái lướt mắt, đọc hiểu hắn nụ cười thô bỉ chờ một chút mà lại ăn tối hôm qua xuất hiện đặc thù án mạng chắc nghệ thải trầm giọng nói nghe vậy sở ca ba người kinh ngạc nhìn về phía hắn sinh tồn giả phạm án chỉ có cái này vụ án mới có thể để cho chắc nghệ thải nghiêm túc như vậy chắc nghệ thải tiếp tục nói người kia mang theo tôn ngộ không mặt nạ chuyên môn săn giết phụ cận sinh tồn giả có thể là một vị bị sinh tồn thi đấu bước ra bệnh tâm lý ra hỏa các ngươi cẩn thận một chút người bình thường rất khó thích ứng sinh tồn thi đấu có thể người còn sống sót đều là trải qua đủ loại gặp chật trở không phải ai đều có thể chịu được nổi sở ca trước đó gặp phải cho đi Gấu chó, khuê hổ vương đều có chút tinh thần thất thường, liền la sinh đại đế cũng lại nhại. Nam cung Tào mò hỏi, sinh tồn hiệp hội mặc kệ sao? Chắc Nghệ thải lườm hắn một cái, nói, nếu như mặc kệ, ta sẽ nói với các ngươi à, liền là bắt không được, giống như vậy ác nhân còn không chỉ một hai cái, bọn hắn năng lực đặc thủ, tránh thoát khoa học kỹ thuật quá dễ dàng. Địa đầu xà Tào mò hỏi, ngươi là mấy tinh a, ngươi không thể bảo hộ chúng ta sao? Chắc Nghệ thải có thể làm cư ủy hội đầu lĩnh, khẳng định không đơn giản. Cư ủy hội bên trong sinh tồn giả thoát nhìn đều không thể nào yếu. Ta tứ tinh Ta sẽ tổ chức cư hủy hội tuần tra, cứ như vậy đi, các ngươi tiếp tục ăn." Trác Nghệ thải nói xong cũng đứng dậy rời đi. Nhìn hắn có lỗi có lòm bóng lưng, Nam Cung nuốt nước miếng một cái. Chờ hắn rời đi phòng, đóng cửa lại về sau, Nam Cung nhịn không được cảm thán nói, "Các ngươi nhìn thấy không, cái kia eo xoẻ đến, cái kia cái bở mông, ai, hảo tâm nữa." Sở Ca nghe được nổi da gà. Hắn rất muốn nói ra trận tướng, nhưng nhịn được. Hắn bỗng nhiên muốn nhìn đến Nam Cung biết rõ chân tướng một khắc này đến rất đau lòng. Sau đó, Sở Ca tiếp tục vùi đầu ăn nhiều. Sau một tiếng Bọn hắn mới hài lòng rời đi quán cơm. Về đến nhà, Sở Ca trực tiếp đi vào phòng ngủ của mình bên trong, ngã đầu liền ngủ địa đầu xà cũng là như thế, Nam Cung thì đi công ty của mình. Một ngày cấp tốc đi qua. Sở Ca mở mắt lúc đã trời tối. Hắn rửa mặt, sau đó rời giường. Nam Cung còn chưa có trở lại, địa đầu xà đã tại phòng khách treo lên TV trò chơi. Sở Ca ngồi tại bên cạnh hắn, nhìn hắn chơi đùa. Cái này mập chạch chơi lên trò chơi tới 10 phần nghiêm túc, một thân thịt mỡ run mạnh, kỹ thuật cũng là rất nhắn mịn. Sở Ca một vừa nhìn hắn chơi áo xanh phục nhân vật chính mạo hiểm trò chơi vừa nghĩ chính mình sau đó phải hối đoái cái gì? Hắn hiện tại hết thảy có linh một sinh tồn tích phân, có thể hối đoái không gian rất lớn đầu tiên, khẳng định là Lv4 sinh tồn năng lực. Thậm chí có thể nói Lv5, Lv5 sinh tồn năng lực đều tại một vạn sinh tồn tích phân trở lên, nhưng tới gần một vạn vô cùng ít. Chọn chúng ngưỡng mộ trong lòng sinh tồn năng lực, chỉ sợ hắn liền bảo mệnh sinh tồn tích phân đều sẽ không còn lại. Đổi Lv5, ta có hay không có thể thăng tinh? Sợ ca âm thầm to mọ, vương nghĩ như thế, giống như thăng tinh rất đơn giản một dạ. Hắn có thể kiếm nhiều như vậy sinh tồn tích phân, may mắn mà có nội diễm ly hỏa, bằng không hắn không biết chết bao nhiêu lần. Suy nghĩ lại một chút là sinh đại đế, khẳng định là cái soạt máy nội bộ khí, trời biết có nhiều ít sinh tồn tích phân. Thực lực chỉ sợ cũng không chỉ là tứ tinh đơn giản như vậy, sinh tồn năng lực đẳng cấp cùng sinh tồn giả tinh cấp không có quá lớn quan hệ, cũng không biết ngũ tinh sinh tồn giả đổi nhiều ít lờ vở năm sinh tồn năng lực. Tại sở ca ngẩn người thời điểm, hắn không có chú ý tới ngoài cửa sổ có một bóng người đang nhìn bọn hắn bọn hắn chỗ biệt thự phòng khách là cửa sổ sắt đất liên tiếp lấy phía ngoài đình viện rơi ngoài cửa sổ mặt vốn là còn cửa chống trộm bị nắm cung địa đầu xà lấy xuống theo bọn hắn nghĩ căn bản không cần bóng người này ăn mặc màu đen vệ y hai tay sắt đầu trên mặt mang theo tôn ngộ không mặt nạ con mắt có hai cái lỗ nhỏ hắn cứ như vậy đứng đấy bất động nhìn chăm chăm vào trong phòng sở ca địa đầu xà quỷ dị chính là sở ca hai người hoàn toàn không có phát giác a lại đạt được vũ khí mới địa đầu xà kích động đứng lên còn cơ cơ quyền hắn trong lúc lơ đạng hướng cửa sổ sắt đất hướng đi đi, đi lập tức liền thấy người đeo mặt nạ doa đến đột nhiên về sau nhảy Ngoa tảo quỷ a địa đầu xa hết lớn hai chân run lên sở ca vô ý thức bay đầu nhìn lại cũng bị người đeo mặt nạ hù đến chờ chút chẳng lẽ là sở ca nghĩ đến buổi sáng chắc nghệ thải lập tức dùng mình cái tên này thần không biết quỷ không hay khiến cho hắn hoàn toàn không có phát giác liền một tia mũi đều không có đủ để chứng minh đối phương mạnh hơn xa hắn hắn lập tức nâng tay phải lên sử dụng nộ diễm ly hỏa nhiệt lượng tập trung ở trên tay phải một đoàn liệt diễm theo năm ngón tay cháy lưng ngực hắn trầm giọng hỏi Ngươi muốn làm gì? Người đeo mặt nạ tay phải theo trong túi quần lấy ra, sau đó làm một cái cắt cổ động tác. Muốn giết người, Bình. Người đeo mặt nạ đống nhiên đụng nát cửa sổ sát đất, vọt vào. Sở ca kinh hãi, không có lùi bước, mà là trực tiếp nào tới. Người chạy trước. Sở ca quát to, sau đó bổ nhào người đeo mặt nạ điệu đầu sang ngẩn người, lập tức đi ra ngoài, chuẩn bị tìm cư ủy hội hỗ trợ. Sở ca đè ép người đeo mặt nạ, mong muốn vạch trần mặt nạ của hắn, nhưng tay phải bị bắt lại, không thể động đậy. Khí lực thật là lớn. Chương 246 Khí lực của ngươi không tệ lắm." Thanh âm khàn khàn theo Tôn Ngộ không dưới mặt nạ truyền ra, nghe thanh âm rất khó phân rõ tuổi tác, nhưng tuyệt đối không nhỏ. Sở Ca trong nháy mắt huyễn tưởng đến một tấm u ám nam tử mặt. Người đeo mặt nạ nắm lấy Sở Ca hai tay thủ đoạn, chậm rãi ngồi dậy. Sở Ca hoảng sợ phát hiện mình hoàn toàn ép không qua người đeo mặt nạ. Cái tên này khí lực lại lớn bao nhiêu, Sở Ca không thể không khiến toàn thân ấm lên, trên thân giấy lên nộ diễm ly hỏa đúng lúc này. Người đeo mặt nạ bỗng nhiên đạp bay hắn, quay người cấp tốc lao ra phòng khách, vượt qua bên ngoài đỉnh viện tường bảo hộ chạy trốn. Sở Ca vội vàng áp chế trong cơ thể nhiệt lượng, hắn đuổi theo ra đi, đã không phân rõ người đeo mặt nạ hướng phương hướng nào chạy trốn. Hắn do dự một chút, hướng thẳng đến Cư ủy hội phương hướng chạy đi địa đầu xà khẳng định muốn đi tìm Cư ủy hội hỗ trợ, mà người đeo mặt nạ rất có thể là đuổi theo giết địa đầu xà. Dùng người đeo mặt nạ thực lực không có khả năng cứ như vậy chạy trốn. Dưới bầu trời đêm, trên đường lớn lui tới cỗ xe không coi là nhiều, Sở Ca dọc theo lối đi bộ tốc độ cao nhất chạy, sanh hóa cây tối che đậy thân hình của hắn. Tình cờ quan lại cơ bắt được thân ảnh của hắn, nhưng bởi vì lái xe, bọn tài xế không dám quay đầu đi tìm. Một đường chạy đến lan nhã đường đi sinh tồn cư hội nhà lầu bên trong, Sở Ca không nhìn thấy địa lỗ xạ. Trong đại sảnh có một ít người uống rượu nói chuyện phiếm, vẫn như cũng là quán rượu nhỏ bầu không khí. Sở Ca đi đến trước quầy, hắn hướng trực ban người hỏi, "Chắc nghệ thải đâu?" Trực ban chính là một thiếu nữ, thoạt nhìn 15-16 tuổi, dáng dấp không tính xuất chúng. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Ca liếc mắt, sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Rất nhanh, chắc nghệ thải xuống lầu. "Làm sao vậy?" Chắc nghệ thải khẩn trương hỏi. Trong khoảng thời gian này tìm hắn sinh tồn ra rất nhiều, đều là liên quan tới người đeo mặt nạ sự tình. Sở Ca lập tức đem sự tình nói một lần. Huynh đệ của ta không có xuất hiện ở đây, các người giúp đỡ chút đi bắt tên kia, ta lại đi tìm một chút huynh đệ của ta. Vớt xuống câu nói này, Sở Ca liền nhanh chóng đi ra ngoài. Trâm Thêm Điểm, địa đầu xà khả năng sẽ ra chuyện. Hắn hướng phía về nhà hướng đi chạy, dùng địa đầu xà tốc độ, không có khả năng chạy so sinh tồn cư hủi hội càng xa. Nói cách khác, địa đầu xà hoặc là bị bắt, hoặc là trốn ở một góc nào đó. Chạy không bao lâu, hắn liền bắt được địa đầu xà mùi, liền tại phụ cận. Hắn lập tức dừng lại. Hắn tại ngã tư đường đi phía trái trước mặt xanh hóa cây vẫn như cũ tập trung, tựa như một hàng binh sĩ thẳng tắp mà đứng. mùi đến nơi đây liền tan biến động lòng người đâu. Sở Ca nhíu mày. một đạo thanh âm yếu ớt bay tới, lão đại, người đeo mặt nạ kia chạy sao? Địa đầu xà, Sở Ca quay đầu nhìn lại, phía sau là một cây đại thụ, không nhìn thấy địa đầu xà thân ảnh. chẳng lẽ là? hắn nhìn về phía dưới cây bùn đất, quả nhiên, có một đầu nhỏ con run toát ra một tiểu tiết, ngước nhìn hắn. không là địa đầu xả, là ai? không rõ ràng, ta đã thông chi sinh tồn cư bị hội, bọn hắn cũng đã bảy ra lùng bắt. Sở Ca hồi đáp lông mày của hắn một mực nhiễu chặt lấy người đeo mặt nạ kia vì sao muốn giết bọn hắn nếu như chỉ là vì thỏa mãn tâm lý nhu cầu tại sao lại chọn chúng bọn hắn phụ cận sinh tồn giả cũng không chỉ là bọn hắn ánh sáng sinh tồn cư bị hội bên trong liền có không ít sinh tồn giả nhất định có liên hệ nào đó địa đầu xả trở lại thân người hắn gõ ngực lòng vẫn còn sợ hãi nói ra lao đại vừa rồi quá kinh khủng tên kia tốc độ thật nhanh ta dọa đến chỗ rẽ liền biến thành sinh tồn bản thể hắn chưa bao giờ có khủng bố như vậy trải nghiệm mặc dù tại sinh tồn thi đấu bên trong chết đi cũng đều phát sinh quá đột đột, để hắn chết đến không thống khổ chút nào. Về nhà trước đi." Sở Ca nói khẽ. Hai người quay người chạy hướng mình chỗ ở biệt thự. Trên đường đi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ người đeo mặt nạ lần nữa đột kích. Cuối cùng, bọn hắn hưu kinh vô hiểm về đến nhà. Nam Cung đã ở nhà. Hắn đang cầm lấy cây lau nhà lau, hoán giận nói, "Các ngươi làm sao làm? Ta hồi trở lại tới nhà thiếu chút nữa hỏa, pha lê còn nát, chẳng lẽ bị tạt rồi." Địa Đầu Sa liền vội vàng đem lúc trước người đeo mặt nạ sự tình nói một lần. Nam Cung kinh hãi, thật có dạng này biến thái tại vậy mà để cho các ngươi hoàn toàn không có phát giác được cái kia được nhiều mạnh. Sở Ca cùng địa đầu xà không có trả lời hắn. Trên đường trở về, bọn hắn một mực đang nghĩ vấn đề này. Chúng ta muốn hay không dọn nhà. Nay loại biến thái một lần không thành công, sẽ mang thủ. Một mực dây dưa chúng ta, một phần vạn thế nào thiên ban đêm mở mắt, hắn xuất hiện ở giường một bên, nhiều doạ người a. Nam cung khẩn trương hỏi. Sở Ca tức giận nói, ngươi lúc ngủ đi sinh tồn phòng không được sao? Đối ứng. Nam cung bừng tỉnh đại ngộ, lập tức không nữa khẩn trương địa đầu xà vẫn như cũ ở vào thần kinh trạng thái căng thẳng. Ánh mắt nhìn về phía phòng khách cửa sổ sát đất, phòng bếp cửa sổ cùng với thông hướng lầu 2 cầu thang, mười phần cảnh giác. Sau đó, bọn hắn bắt đầu quét dọn gian phòng. Một đêm này đèm không bình yên. Quét dọn xong về sau, bọn hắn trực tiếp tiến vào sinh tồn phòng đi vào đoàn đội tu hành quán bên trong, những người khác tại. Nam cung gọi lại tất cả mọi người, đem đêm nay người đeo mặt nạ nói một lần. Chập chập, các ngươi đây là muốn trình diễn phim kinh dị? Đức Châu cưa điện sát nhân cuồng. Giác khe diệp tử. Diệp Nộ không nháy mắt ra hiệu cười nói. Liệt Hạo đại tướng quân khẽ nói, "Thời hùng miêu." nhìn ngươi sợ dáng vẻ thật ném mặt của chúng ta, nam cung giận dữ, rất muốn lại tiễn hắn một cái đoạn tử tuyệt tôn cước. bất quá bây giờ đơn đấu, nam cung đoán chừng không phải liệt hạo đại tướng quân đối thủ. sở ca cười nói, không có việc gì, mọi người tiếp tục huấn luyện đi. người đeo mặt nạ tuy mạnh nhưng không thành công, nói rõ hắn chẳng qua là khí lực lớn, cũng không có các phương diện đều mạnh đến quá mức. mọi người tán đi. sở ca đi đến nơi hẻo lánh, điều ra sinh tồn danh sách năng lực. cố thiên kiều đi tới, nhẹ giọng hỏi, thật không có chuyện gì sao? cần cần giúp một tay không? sở ca cười nói, không có việc gì. Chúng ta không phải không chết sao? Ngươi xem, một điểm thương đều không có. Được thôi." Cố Thiên Kiểu quay đầu bước đi. Sở Ca cũng không thèm để ý, chuyên tâm bắt đầu xem sinh tồn danh sách năng lực. Hắn đang do dự, đến cùng hối đoán LV4 đâu, vẫn là hối đoán LV5, là tăng cường lực lượng, vẫn là tốc độ, cũng hoặc là lực phòng ngự, lực lượng của hắn tại Tam Tinh sân thi đấu đã đủ, ngoại trừ số ít biến thái, hắn đều có thể nghiền ép. Bất quá cùng La Sinh Đại Đế lực lượng kinh khủng so sánh, hắn vẫn là yếu không ít. Sự chú ý của hắn trước đặt ở LV5 sinh tồn năng lực lên. Nhìn lại khái một giờ, Hắn sàng chọn ra ngưỡng mộ trong lòng LV5 sinh tồn năng lực cá voi sắt thủ lực lượng LV5, có thể đạt được cá voi sắt thủ tại dưới nước lực lượng, cần 12000 sinh tồn tích phân. Lực cắn tăng cường LV5, có thể gia tăng 6000 điểm lực cắn lượng, cần 13000 sinh tồn tích phân. Tốc độ cường hóa LV5, có thể tăng cường tự thân 6000 điểm tốc độ, cần 14900 sinh tồn tích phân. Chí mạng độc độc LV5, có thể độc chết lục tinh phía dưới đại bộ phận sinh vật, cần 13999 sinh tồn tích phân. Cơ bắp thiết hóa LV5, thân thể cơ bắp cứng đờ đến sắt thép độ cứng cần 12.999 sinh tồn tích phân nơi này trí mạng ngọc độc nhường sở ca cảm thấy rất bực nhờ hiền hắn cẩn thận suy nghĩ nơi này nói là lục tinh phía dưới sinh vật cá voi sát thủ lực lượng đều có thể tính ngũ tinh nói cách khác cái này ngọc độc liền là hạ độc chết cá voi sát thủ trình độ sinh tồn giả khác biệt sẽ có đủ loại sinh tồn năng lực gia trì đối mặt ngũ tinh sinh tồn giả trí mạng ngọc độc lực sát thương đoán chừng phải giảm xuống rất nhiều chương 247 sở ca rất ngốn hôi nói lờ vờ năng lực cắn tăng cường đối với họ mèo động vật tới nói rằng là lớn nhất vũ khí Nhưng hắn lại muốn hối đoái lở vở 5 cơ bắp tiến hóa, nhường thân thể thắng được cùng sát một dạng, hạ không hoàn mỹ, còn có tốc độ. Thể lực cũng được, có thể làm cho hắn thời gian dài bảo trì nội diễm ly hóa trạng thái. Tóm lại, hắn đều nghĩ hối đoái. Hắn đột nhiên cảm giác được trong tay sinh tồn tích phân thật là ít. Quả nhiên, người lòng tham là vĩnh viễn khó bị thỏa mãn. Sở Ca tự lẩm bẩm, hắn bắt đầu đọc qua lở vở 4 sinh tồn năng lực. Nhìn qua lở vở 5 sinh tồn năng lực về sau, hắn đối lở vở 4 sinh tồn năng lực không nhìn chúng. Chỉ cần giống công tượng chi lực dạng này, LV4 sinh tồn năng lực có thể cùng LV5 sinh tồn năng lực. Hắn hiện tại cũng chỉ có 13301 sinh tồn tích phân, nhất định phải cẩn thận sử dụng. Một bên khác, Liệt Hạo đại tướng quân đấm lồng lực, giận dữ hét: "Tới a!" Ngoài mấy chúng thước, Tiêu Anh Hùng trên không trung vung lên cánh, ánh mắt sắc bén, chuẩn bị va về phía hắn. Sở ca bị hấp dẫn đến, quay đầu nhìn lại. Tiêu Anh Hùng toàn thân bám vào hàn băng, đột nhiên hướng Liệt Hạo đại tướng quân phóng đi, tựa như một nhánh băng tiễn. Liệt Hạo đại tướng quân sắc mặt đại biến, nhưng hắn không có tránh né, bắp thịt cả người căng cứng. Tựa như từng khối tảng đá cứng rắn ẩm, Tiêu Anh hùng đâm vào liệt hạo đại tướng quân trên ngực, liệt hạo đại tướng quân bị đụng đến lui lại hai bước. Chỉ thấy lồng ngực của hắn xuất hiện rất rõ ràng sụp đổ, đoán chừng là xương ngực bị đụng gãy. Hắn toàn thân run rẩy, vương bít lấy lồng ngực của mình, run giọng nói, "Ngươi..." "Bất hắc." Tiêu Anh hùng hơi hơi hất đầu, hắn tàn thường nói, "Sức phòng ngự của ngươi không sai, nhanh bắt kịp cái kia lường mật." Lường mật, liệt hạo đại tướng quân hai tay khoanh bưng bít lấy lồng ngực, quay đầu nhìn về phía nơi xa không ngừng đụng cột đá án ngặc, hắn nuốt nước miếng một cái. Sở ca thấy muốn cười. Cái tên này tư thế làm sao như vậy giống bị cướp nhà tiểu nữ nhân, rất nhanh, một vệt ánh sáng rơi xuống, trợ giúp liệt hạo đại tướng quân chữa thương. Không thể không nói, liệt hạo đại tướng quân gia nhập nhường thấy chết không sờn lại tăng thêm không ít sinh khí. Cái tên này tính cách hết sức cởi, nhưng tính tình cũng rất hòa bạo. Tổng kết liền là khờ phê. Hắn không có lục đục với nhau dấu vết, nói chuyện không trải qua suy nghĩ, nhưng không có nam cung độc như vậy lưỡi, không có diệp nộ không như vậy tiện. Thương thế khôi phục về sau, liệt hạo đại tướng quân rất không cam lòng, hắn hướng đi diệm nộ không, tiêu lên, lông đen hầu tử, tới đánh một chầu. Ta hồng quyền gần nhất lại có tiến bộ, nghĩ đến chiêu thức mới. "Tới a, lão phu chuyên trị đủ loại không phục, sự tình đầu tiên nói trước, điểm đến là dừng." Diệp Nộ không một lời đáp ứng, chẳng qua là nửa câu nói sau nhường khí thế của hắn trong nháy mắt ngã xuống đi. Sở Ca thu hồi tầm mắt, không tiếp tục để ý các đội hưu cái nhau ầm ĩ, tiếp tục trầm tư đến cùng nên lựa chọn cái nào đâu, thật sự là quá xoắn xuýt, ngược lại lực lượng của hắn, tốc độ đủ, không bằng tăng cường lực phòng ngự đi, Sở Ca cắn răng, lựa chọn hồi đái LV5, cơ bắp thiên hóa. 12999 sinh tồn tích phân một vệ ánh sáng từ trên trời giáng xuống bao hắn lại mình sư tử cố thiên tiểu tiêu anh hùng a nặc nam cung diệp độ không địa đầu xà tiểu khả liên liệt hạo đại tướng quân dồn dập quay đầu nhìn về phía hắn sở ca ngồi ở đằng kia bất động khẳng định không bị thương cho nên chuyện này chỉ có thể là hối đoái sinh tồn năng lực của sáng bọn hắn đều rất tò mò sở ca đổi cái gì sinh tồn năng lực sẽ trở nên mạnh bao nhiêu bên trong cột ánh sáng sở ca rõ ràng cảm giác được toàn thân cơ bắp đều đang thay đổi mạnh rất nóng cũng rất căng thẳng lực lượng cũng tại tăng cường một lát sau quang mang tán đi thân hình của hắn hiện lộ ra tất cả mọi người nhìn chăm chú nhìn về phía hắn phát hiện cơ thể của hắn đường con cảm giác càng thêm rõ ràng so với trước đó thoạt nhìn càng cường tráng hơn bên ngoài thân mơ hồ còn có kim loại chất cảm rất đẹp diệp ngộ không chừng to mắt lẩm bẩm nói bên cạnh liệt hạo đại tướng quân cũng trợn mắt hốt mồm. Bực này cơ bắp thấy hắn cảm xúc sụp sôi quá hoàn mỹ ba khi đến rung động mức độ hiện tại sở ca khiến người ta cảm thấy hắn liền là sư tử bên trong khỏe đẹp cân đối tiên sinh thân hình cũng lớn hơn một vòng Bình thường Hùng sư không có mấy cái có hắn lớn như vậy. Sở Ca bỏ qua ánh mắt của những người khác, điều ra thuộc tính của mình bằng sinh tồn lượng giả, Sở Ca tứ khởi tỉnh giai, tam tỉnh lực căn, 3529 chân trước lực lượng, 8994 chi sau lực lượng, 8990 lực phòng ngự, 761 một tốc độ, 435 thể lực, 1502 sinh tồn bản thể, phi châu Hùng sư sinh tồn năng lực, bên ngoài thân biến sắc, báo săn tốc độ, cơ bắp cường hóa, lực lượng cường hóa, công tượng chi lực, cơ bắp thiết hỏa sinh tồn thiên phú, nội diễm ly hỏa sinh tồn trang bị, tạm thời chưa có sinh tồn đoàn đội, thấy chết không xin sinh tồn tích phân 302 nổ tung số liệu sở ca cảm xúc sủi sôi cơ bắp thiết hoa khiến cho hắn lực cắn đạt được rất không tệ tăng cường lực lượng một chút tăng trưởng lực phong ngự càng là nhảy đến bảy ngàn thang bước tám ngàn cửa hải lớn này đợt không lỗ hết sức thoải mái sở ca quen người nhìn về phía a nặc cười nói tới đụng chút ta a nặc ánh mắt ngưng tụ cũng không nhiều hỏi trực tiếp nhanh chân phóng tới sở ca tốc độ này tư thế rõ ràng là muốn thi triển toàn lực sở ca kéo căng bắp thịt cả người chờ đợi lấy a nặc va chạm tại dưới con mắt mọi người phin một tiếng Sở Ca bị đụng đến thân thể lay động, về sau trượt hai mươi mấy cm. A Nặc nhếch răng, diện mạo văn mẹo, có chút mê mội. Hắn cắn răng nói, "Ngươi quá cứng đi." Sở Ca đau hơn, hắn mặc dù đổi lò vở 5 cơ bắp tiến hóa, nhưng không có A Nặc cứng như vậy. Hắn cảm giác răng đều sắp bị đụng gãy. "Khó chịu, ngươi cứng hơn." Sở Ca miễn cưỡng cười vui nói. Hắn trong lòng cũng là thật vui vẻ. Có thể làm cho A Nặc cảm giác đau, này đã nói lên lực phòng ngự của hắn rất khủng bố. Dù sao cũng là 761 một điểm phòng ngự chỉ số, há có thể yếu? Sở Ca đi đến một bên bắt đầu nghỉ ngơi, những người khác thì như là điên cuồng mở rộng, tất cả đều điều ra sinh tồn danh sách năng lực. Còn thừa lại 302 điểm sinh tồn tích phân, hy vọng lần sau không nên xuất hiện cổ quái kỳ lạ quy tắc. Sở Ca yên lặng nghĩ đến, thuần túy nhất sinh tồn thi đấu liền là điên cuồng săn giết, từng người tự chiến, chỉ cần càng không ngừng giết địch, sống đến cuối cùng. Nhưng theo tinh cấp tăng lên, hắn rất khó gặp lại đơn giản như vậy quy tắc sinh tồn thi đấu. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng hắn trong lòng kỳ thật vẫn là có chút mong đợi. Quen thuộc sinh tồn thi đấu, lại để cho hắn làm người bình thường, là rất khó. Sáng ngày thứ hai, Sở Ca cùng địa đầu xà ra cửa ăn điểm tâm, Nam Cung trước sau như một rất sớm đã đi công ty của mình. Bọn hắn tìm một nhà tiệm mì, điểm xong mặt sau liền bắt đầu riêng phần mình chơi điện thoại. Sở Ca đang nhìn tin tức, hôm nay tin tức nóng lục xoát lại là thiên kỳ bất quái, cái gì cũng có, không phải sao? Hắn lại thấy một đầu cùng động vật tương quan tin tức, nước ngoài mô gánh siết thú trước mặt mọi người vạch trần những động vật sinh xích, đưa chúng nó đưa lên xe hàng, chuẩn bị vận đến tự nhiên trong công viên phong sinh. Phía dưới bình luận tất cả đều là khen ngợi, Sở Ca thì kinh ngạc, bây giờ còn có gánh siết thú lão đại, ngươi mau nhìn. Thái Sơn cũng xuất hiện sinh tồn thi đấu, muốn bạo hỏa a? Địa đầu xà đưa điện thoại di động giao diện chuyển hướng sở ca, thương phân nói. Sở ca xem xét, tiêu đề hết sức khoa trương. Khiếp sợ. Thái Sơn kinh hiện vượng hoàng chiến chu tước. Video tự động phát ra, hai cái rất lớn hỏa điệu tại dãy núi ở giữa ngươi truy ta đuổi, cùng phim khoa học viễn tưởng mở dạng, có chút hùng vĩ. Chương 248. Còn chu tước, Phượng hoàng, tam thứ nguyên người thần ốc. Địa đầu xà kinh thường nói. Sở thu hồi tầm mắt, nói khẽ có lẽ trong thần thoại những cái kia thần thú chính là như vậy tới. chẳng lẽ tại trước đây thật lâu sinh tồn sân thi đấu liền tồn tại. hắn cảm thấy cái suy đoán này rất có thể thành lập. sinh tồn sân thi đấu cường đại đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng, không thể nào là gần nhất một hai chục năm mới xuất hiện địa đầu. xà cười hắt hắt nói, có lẽ thật lâu về sau nhân loại tín ngưỡng thần thú chính là chúng ta. hắn phảng phất nghĩ đến một cái rất mỹ diệu hình ảnh, một mình cười không ngừng. sở ca không có nói tiếp, tiếp tục đọc qua điện thoại. rất có thể trên mặt của bọn họ bàn, bọn hắn trực tiếp bắt đầu ăn. nửa giờ sau, bọn hắn về nhà tiến vào đoàn đội tu hành quán bắt đầu huấn luyện sở ca mặc dù đã rất mạnh nhưng hắn vẫn như cũ duy trì khắc khổ huấn luyện thái độ nhường mặt khác các đội hưu không mặt mũi lời biếng ban đêm sở ca nam cung địa đầu xà trong nhà điểm giao hàng lão đại ta đã liên hệ tốt này xung quanh thứ năm chúng ta liền đi phi trường quốc tế bay lượn một ngày một đêm về sau vẫn phải lại ngồi xe ngươi nói đầu kia sư tử trước mắt tại đan hạ ngươi hoang dại tự nhiên trong công viên địa đầu xà lật xem trong điện thoại di động hành trình nói ra nam cung hỏi muốn hay không tìm một vị phiên dịch phi châu các nơi ngôn ngữ khác biệt chỉ là tiếng anh không nhất định có thể bãi bình sở ca suy nghĩ một lát nói có thể chứ trong óc của hắn hiện ra đại mau thân ảnh cũng không biết tên kia hiện tại là bộ dáng gì khẳng định không còn là lúc trước khờ đầu khờ não tuổi trẻ sư tử hiện tại cũng đã là sư vương nghĩ tới đây trong mắt của hắn tràn đầy vẻ chờ mong lão đại ngươi cùng cái kia sư tử đến cùng xảy ra chuyện gì chuyện xưa nam cung tò mò hỏi bọn hắn đều có thể đoán được cùng sinh tồn bản thể trải nghiệm quyền có quan hệ sở ca do dự một chút sau đó lấy ra điện thoại đem bọn hắn phim phóng sự lật ra đến, phát ra cho Nam Cung, Địa Đầu xà xem. Hai người trừng to mắt. Còn có phim phóng sự, như thế điều, bọn hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát. Sở Ca thì tiếp tục ăn cơm, ánh mắt nhìn về phía phòng khách rơi ngoài cửa sổ, để phòng lần trước người đeo mặt nạ xuất hiện lần nữa. Nam Cung, Địa Đầu xà thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc, nhìn xem Sở Ca cùng Đại Mao mạo hiểm chuyện xưa, bọn hắn rất có đại nhập cảm, cùng xem phim một dạng. Chờ bọn hắn sau khi xem xong, Địa Đầu xà cảm khái nói, ta thích đầu này sư tử. Nam Cung gật đầu. Hắn đột nhiên hỏi, lão đại. Ngươi tìm tới nó về sau làm sao bây giờ? Ngươi có thể mang không đi nó? Sở Ca hồi đáp, ta chỉ muốn nhìn một chút nó trôi qua thế nào, không có nhất định phải dẫn nó đánh. Vấn đề này hắn sớm đã có cân nhắc qua, khiến cho hắn nuôi lớn Đại Mao tới thành thị là không thể nào, khiến cho hắn trực tiếp ở tại Đại Thảo Nguyên làm bạn Đại Mao cũng là không thể nào. Bọn hắn dù sao cũng là hai cái giống loài, giữa bọn hắn có quá nhiều ngăn trở. Ta về sau cũng muốn dùng sinh tồn bản thể trải nghiệm quyền, bồi dưỡng một nhánh Long tộc. Địa Đầu Sa cười hắt hắt nói, một mặt hào tình vạn trưởng biểu lộ, thỉnh. Ngươi gặp phải đều là con run. ta sẽ dẫn lính chúng nó mạnh lên. Làm sao mang? Ngươi liền trao đổi đều không được, hai người lại bắt đầu đấu võ muộn. Sở Ca lấy điện thoại lại, đứng dậy chuẩn bị thu thập bàn ăn. Thoáng chớp mắt, thứ năm đến. Sở Ca, địa đầu xả cùng một nam một nữ tại phi trường quốc tế xếp hàng qua kiểm an. Một nam một nữ này là nam cung nhân viên của công ty, bọn hắn tinh thông đủ loại phần mềm vận dụng an. Cái này là thông dịch viên, bọn hắn dùng di động phiên dịch nơi đó ngôn ngữ. Sở biết được bọn hắn phiên dịch năng lực lúc hết sức im lặng. Nam gọi tiểu trương nữ tiên là tiểu tiểu đều là mới ra xã hội sinh viên đại học tiểu trương Thoạt nhìn liền rất giống trạch nam cao áo sơ mi dây bọng kính tóc có chút dài nên cát tiểu tiểu lại có loại nữ học bá cảm giác đen dài thẳng tóc mang theo kính mắt ôm cặp công văn bọn hắn đều rất khẩn trương dù sao bọn hắn lần thứ nhất đi tới phi châu địa đầu xà cầm điện thoại di động mở miệng nói ta tra một chút dự báo thời tiết qua chút tiên chúng ta đi địa phương có hiếm thấy mưa to sợ ca không có để ý mưa xa tính là gì phi châu đại địa liền cần mưa xa hai ông chủ Các ngươi vì cái gì mong muốn đi phi châu thu thập sư tử tài liệu?" Tiểu Tiểu tò mò hỏi. Sở Ca thoạt nhìn rất trẻ trung, cùng học sinh cấp 3 giống như điệu đầu xà cũng không lớn, lộ ra mập trẻ khí chất. Sở Ca cười nói, gần nhất động vật tin tức nhiều như vậy, về sau khẳng định sẽ có thị trường. Tiểu Tiểu gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy. Xem ra hai người kia thật không phải tới chơi. Nàng liên sợ chính mình một chuyến tay không, cho người ta làm châu làm ngựa, cùng bọn chơi giống như. Thời gian này điểm kiểm an không chen, không đến nửa giờ, bọn hắn liền đăng ký. Sở Ca gần cửa sổ hộ, Tiểu Tiểu tại bên cạnh hắn địa đầu xà tới gần hành lang, đến mức tiểu trương thì bị chen đến một bên khát đi. trong buồng phi cơ chỗ ngồi chỉ ngồi không đến một nửa, đi phi châu người vốn là không nhiều, chờ đợi cất cánh quá trình bên trong, sở ca điện thoại bỗng nhiên chấn động, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là một cái tin nhắn ngắn. con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, nội dung tin nhắn là tuyệt đối không nên đi gặp cùng sinh tồn thí luyện có liên quan sinh vật, bằng không, ngươi sẽ chết rất thảm. sở ca nhũ mày, lập tức trả lời, hỏi thăm đối phương là ai, nhưng mà hắn không có đạt được đáp lời, một mực đợi đến máy bay cất cánh. Hắn cũng không có lại thu đến đầu thứ hai tin nhắn. Đến cùng là ai? Làm sao biết ta hành trình? Sở ca cảnh giác nghĩ đến, hắn muốn đi thấy đại Mao, chuyện này chỉ nói cho chính mình đoàn đội người. Chẳng lẽ là thấy chết không sờn bên trong có người bán rẻ hắn, không có khả năng. Liệt Hạo đại tướng quân không biết việc này, những người khác cùng hắn trải qua nhiều lần như vậy sinh tồn thi đấu, hẳn là sẽ không phản bội hắn. Chẳng lẽ là mèo đen, cũng hoặc là nói là sinh tồn sân thi đấu cảnh cáo, nếu quả như thật là sinh tồn sân thi đấu. Sở Kha rùng mình. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại đáng sợ nguyên nhân đều nổi ra gà. Sở lão bản, ngươi thế nào? Bên cạnh tiểu tiểu tò mò hỏi, nàng rõ ràng cảm giác được Sở Ca không thích hợp. Sở Ca lấy lại tinh thần mà đến, cười nói, không có việc gì. Nói xong, hắn liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lâm vào trầm tư bên trong. Máy bay đã cất cánh, hắn coi như đổi ý, cũng phải rơi xuống đất lại nói, chẳng qua là hắn kế hoạch lâu như vậy, muốn đi xem đại mao, khiến cho hắn đột nhiên từ bỏ, hắn khó mà làm đến. Một phần vạn đây chẳng qua là kẻ địch đe dọa đâu. ầm ầm, máy bay cấp tốc bay lên không ngoài cửa sổ không nhìn thấy thành thị đường nét chỉ có tầng tầng mây trắng ngày thứ hai trạm vào tối sở ca bốn người dập máy ngoại trừ sở ca ba người khác sắc mặt đều có chút tái nhợt tiểu trương càng là chạy đến trong nhà vệ sinh nôn nửa đi người trẻ tuổi không được a địa đầu xà tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói hắn nhìn về phía tiểu tiểu nói ngươi có địa đồ đi trước mang bọn ta đi khách sạn nghỉ ngơi tiểu tiểu gật đầu nàng đã sớm làm tốt hướng dẫn còn nắm giữ điện thoại căn bản không sợ một lát sau tiểu trương theo trong nhà vệ sinh ra tới bốn người trước phải đi lấy dương hành lý Tiểu Tiểu cầm điện thoại di động, bắt đầu bốn phía hỏi thăm ngồi xe phương hướng. Chương 249. Một đường gặp ghềnh, tìm tới khách sạn lúc đã là 10 giờ tối. Sở Ca nằm trong phòng trên giường, lập tức cảm giác dễ dàng không ít. Hắn lấy điện thoại di động ra, muốn nhìn một chút còn có hay không tin nhắn. Trước đó đe dọa hắn người một mực không tiếp tục phát đầu thứ hai tin nhắn. Sở Ca rất muốn xem nhẹ đầu kia đe dọa tin nhắn, nhưng hắn tâm tính thiện lương như bị chúng ma chú một dạng, nhịn không được vẫn muốn. Nằm trong chốc lát, hắn tiến vào sinh tồn phòng bên trong. Hắn mời Cố Thiên Kiểu tiến vào chính mình sinh tồn phòng. Tại sinh tồn đoàn đội bên trong, sinh tồn giả nhóm có khả năng mời mặt khác đồng đội tiến vào chính mình sinh tồn phòng, chỉ có thể mời đồng đội, mặt khác sinh tồn giả đều không thể tiến vào. Cố Thiên Kiều rất nhanh liền xuất hiện tại sinh tồn phòng bên trong. Sở Ca duy trì nhân thân, ngồi ở trên ghế salon. Cố Thiên Kiều là linh miêu chi thân, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đánh giá hắn. "Nha, nguyên lai like ngươi nhỏ như vậy." Cố Thiên Kiều treo tức cười nói, nàng tận lực tại chữ nhỏ bên trên cắn trọng âm. Sở Ca trợn trắng mắt, hỏi, "Ngươi làm sao không dùng người thân, làm sao?" "Đến bây giờ, ngươi còn không tin được ta?" thấy chết không sờn đoàn bên trong, hắn tín nhiệm nhất liền là Cố Thiên Tiểu, cho nên mới mời mời nàng tới đây. Cố Thiên Tiểu tự tiếu phi tiểu nói, "Ta sợ ta hiện nhân thân, ngươi liền không tin được ta." "Ồ, ngươi có xấu như vậy sao?" "Đúng vậy a. Không có việc gì, ngươi lại xấu ta đều không chê." "Vậy nếu là còn béo đâu?" "Đồng đội mà thôi, nào có chú ý nhiều như vậy. Phải không?" Cố Thiên Tiểu cứ như vậy cười hiếp mắt nhìn hắn. Sợ ca không nữa cùng với nàng cãi nhau, bắt đầu nói lên hắn làm phức tạp. Chờ hắn sau khi nói xong, hắn chăm chú nhìn Cố Thiên Tiểu, hỏi ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Cố Thiên Kiều như mày nói từ bỏ đi, kẻ địch không có lý do gì ngăn cản ngươi thấy cái kia sư tử, ngươi thấy cũng không thấy, đều không ảnh hưởng được địch nhân của ngươi. Tám chín phần mười là sinh tồn sân thi đấu cảnh cáo. Sở Ca giận dữ nói, thật xa chạy tới, lại lập tức trở lại sao? Coi như du lịch đi, sinh tồn bản thể trải nghiệm quyển thiết lập quá quỷ dị. Về mặt thời gian tới nói, vốn là không nên tồn tại ở chúng ta thế giới đang ở. Nếu như ngươi tùy tiện tiền đến, nói không chừng sẽ tạo thành thời không hỗn loạn. Chớ đi, đi cũng vô dụng, cái kia sư tử cũng nhận không ra ngươi. Cố Thiên Kiều nghiêm túc nói, Sở ca bị nàng thuyết phục. Cố Thiên Kiều hết sức thông minh, liền nàng đều nói đừng đi. Vậy đã nói rõ đe dọa tin nhắn là thật. Tốt, ta không đi, ngươi qua đây, để cho ta ôm một cái. Sở Ca giang hai cánh tay, nhíu mày cười nói. Linh Miêu liền là một con mèo to, hắn vẫn là thật thích mèo. Kiếp trước, hắn nuôi ba cái mèo, nếu như thời không song song thật tồn tại, không biết chúng nó có hay không bị chết đói. Vận khí hơi tốt, chạy đi có thể làm mèo hoang. Nhớ tới chúng nó, Sở Ca tâm tình có chút xa xát đúng lúc này, Cố Thiên Kiều đống nhiên bổ nhào vào trên mặt hắn dọa hắn nhảy một cái nửa giờ sau sở ca cố thiên kiều đi vào đoàn đội tu hành quán bên trong Nha, lão đại phó đoàn trưởng các ngươi làm sao theo một cánh cửa bên trong ra tới diệp nộ không nháy mắt ra hiệu cười nói sau đó liền chịu liệt hạo đại tướng quân một quyền trong nháy mắt ngã xuống đất diệp nộ không bưng bít lấy xương đỏ gương mặt nổi giận mắng con mẹ nó ngươi thừa người không sẵn sàng liệt hạo đại tướng quân khinh thường cười nói đánh nhau liền đánh nhau nhường ngươi nói nhiều ta bằng lão đại giáo huấn ngươi diệp nộ không nổi giận lập tức đứng lên cùng hắn xoay đánh nhau Sở Ca bắt đầu huấn luyện, đầu tiên là vòng quanh đường băng chạy, huấn luyện thể lực. Ngoại trừ Diệp Nội không cùng liệt hạo đại tướng quân, mặt khác đồng đội đều không tại, đoán chừng trong hiện thực có chuyện bận rộn. Sáng sớm hôm sau, Sở Ca tìm tới địa điểm rắn, nói muốn cải biến hành trình, không đi tìm Đại Mao địa đầu xa nghi hoặc, Sở Ca cũng không có dầu diếm, tránh cho về sau địa đầu xa cũng tao ngộ vấn đề như vậy. Sau khi nghe xong, địa đầu xa dùng mình, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói, khủng bố như vậy sao? Chẳng lẽ có mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta? Hắn càng nghĩ càng sợ hãi. Một thân thịt mỡ cũng bắt đầu run rẩy. Sở Ca cười nói, "Không có việc gì, chúng ta coi như tới du lịch đi." Địa Đầu xa gật đầu, biểu thị đồng ý bọn hắn cùng đi tìm tới Tiểu Trương, Tiểu Tiểu nói ra kế hoạch cải biến. Hai người mặc dù nghi hoặc, cũng không dám phản bác. Bọn hắn cũng muốn tại Phi Châu đi khắp nơi đi nhìn một chút. Cứ như vậy, bọn hắn bắt đầu ở này tòa Phi Châu tiểu quốc du lịch. Phi Châu mặc dù đại bộ phận quốc gia đều tương đối lạc hậu, nhưng còn chưa tới hoang vu mức độ, thành trấn bên trong có thể thấy người hoa thân ảnh. Không có người hoa đi địa phương mà không đến được, không có người hoa ăn không được đồ vật lan nhã đường đi, sinh tồn cưa bị hội. trong phòng khách, một đám người vây quanh ở bàn tròn chung quanh. trang nghệ thải vẻ mặt hết sức khó coi, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, trên bàn nằm một tên nam tử, ngực bị lấy hết, máu me đầm địa, trên mặt mang theo tôn ngộ không mặt nạ. rất đáng hận, hắn tại khiêu khích chúng ta, giết chúng ta người, trả lại người chết mang mặt nạ của hắn, quả thực là tại đục nhã chúng ta. một người đàn ông tuổi trung niên lòng đầy căm phẫn nói, hai quả đấm gấp siết chặt. những người khác đi theo giận mắng, thật không thể đem người đeo mặt nạ ngàn đao bầm thời. trang nghệ hít sâu một hơi, nói toàn diện đề phòng. Các vị, gần nhất ít nghỉ ngơi, cùng một chỗ tuần tra đi, tên kia là để mắt tới chúng ta, đồng thời cũng nói chúng ta bị khinh thị. Mọi người yên lặng. Bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là hoảng hốt. Bọn hắn phần lớn người thực lực tại tứ tinh phía dưới, tam tinh sinh tồn giả thậm chí không có mấy cái. Cương giả tất cả đều bận rộn huấn luyện, nào giống bọn hắn dạng này bảo vệ đường đi, ta sẽ thỉnh người đến giúp đỡ. Mọi người tự do tổ đội, ba người một đội, tuần tra từng cái cứ xá. Trác Nghệ thái nghiêm túc nói ra. Mọi người gật đầu, dồn dập bắt đầu tổ đội. Chỉ trước mắt Ba ngày thời gian trôi qua, một ngày này ban đêm, Sở Ca, Địa Đầu Sả, Tiểu Trương, Tiểu Tiểu tại một quán ăn nhỏ bên trong ăn cái gì. Lão đại, chúng ta ngày mai đi chỗ nào chơi? Địa Đầu Sả hỏi. Ngữ khí của hắn có chút suy yếu. Ban ngày rung ngoạn, ban đêm vẫn luyện, hắn có chút không chịu được nổi. Sở Ca cười nói, không đùa, chuẩn bị đi trở về đi. Tiểu Trương chừng to mắt, hỏi, vì cái gì? Tới xa như vậy, không nhiều đợi mấy ngày sao? Tiểu Tiểu cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đến bây giờ, bọn hắn còn không có quay chủ qua động vật, chẳng qua là sống phong túng. Chúng ta định đoạn, còn là các ngươi. Lão bản của các ngươi bình thường liền là như thế giáo các ngươi sao?" Địa đầu xà trừng mắt hỏi. "Tiểu Trương, tiểu tiểu trong nháy mắt tiên. Cô cô cô." Đúng lúc này, một hồi tiếng kêu từ đằng xa truyền đến, bất quá trên đường phố rất náo nhiệt, tiếng người hỗn náo, ngoại trừ Sở Ca, những người khác không có nghe được. Sở Ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai bên đường phố trên lầu chót tất cả đều là ô nhà, chúng nó đứng tại trên lan can, trên mái hiên, trên cửa điện, từng cái gật gù đắc ý nhìn đường đi đem tối dưới, cảnh tượng này thật sự là thật người. Sở Ca nhíu mày, Làm sao lại đột nhiên có nhiều như vậy ô nha?" Hắn lấy túi trỏ đỉnh đỉnh địa đầu xà, địa đầu xà nhìn về phía hắn. Hắn lập tức cho địa đầu xà một cái ánh mắt, ra hiệu nhìn về phía những cái kia nóc nhà địa đầu xà quay đầu nhìn lại, không nhìn không sao, xem xét kém chút dọa gần chết. "Chuyện gì xảy ra?" "Chẳng lẽ?" Địa đầu xà nghiêng đầu hướng phía Sở Ca, thấp giọng hỏi. "Còn chưa có nói xong," hắn đột nhiên trừng to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chương 250. Sở Ca theo địa đầu xà ánh mắt nhìn, trong bầu trời đêm có một đầu to lớn ô nha trôi nổi tại thành trấn vùng trời. Giương cánh gần 3m Thân hình cùng bóng đêm dung hợp, cặp mắt kia lập lòe huyết quang. Sở Ca lập tức động dung. "Tiểu Trương, Tiểu Tiểu đi theo quay đầu nhìn lại, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Cái kia, đó là cái gì?" Tiểu Trương lắp bắp hỏi hỏi, trong tay hắn bánh gạ tổ rất xuống đất, hắn đều không biết. Tiểu Tiểu bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, một câu cũng nói không nên lời. Lớn như vậy ô nhà vô luận người nào thấy đều sẽ hoảng sợ. Sở Ca đứng dậy nói ra, "Hồi khách sạn." Hắn vô vô tiểu tiểu đầu, nàng lập tức bừng tỉnh, đứng dậy đi tính tiền. Rất nhanh, lục tục ngoẹo ngoe có những người khác chú ý tới ô nhà bảy mà cái kia lớn ô nha thì thần bí tan biến, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Tính tiền về sau, Sở Ca bốn người bước nhanh rời đi. Dùng không đến 5 phút đồng hồ, bọn hắn liền trở lại trong tiểu điếm. Bọn hắn ở là phòng, bốn thất một phòng khách, mỗi một thất đều tự mang phòng vệ sinh. Tiểu Trương đứng tại ban công trước cửa sổ, Khẩn Trương nhìn bên ngoài, nói ra, bên ngoài làm sao nhiều như vậy ô nha, có phải hay không điểm không may à? Tiểu Tiểu Khẩn Trương đến tay run địa đầu xà bắt đầu hút thuốc, một bộ người từng trải giọng nói, đừng lo lắng, ô không ăn thịt người, chỉ ăn người chết. Câu nói này nghe được Tiểu Trương Tiểu tiểu càng thêm sợ hãi. Sở Ca cũng tại lo lắng. Vừa mới nhìn đến lớn ô nha khẳng định là sinh tồn giả. Lớn như vậy một đầu, siêu việt giống loài cực hạn, tuyệt đối là siêu việt tam tinh sinh tồn giả. Sớm biết phi châu loạn, không nghĩ tới loạn như vậy. Sở Ca trong lòng chửi bậy, hắn nằm trên ghế salon, bắt đầu chơi điện thoại giết thời gian. Nửa giờ sau, bên ngoài truyền đến dối loạn thanh âm. Có tiếng két chói tai, có tiếng giống giận dữ, có tiếng la khóc, cũng có cỗ xe đụng nhau thanh âm. Sở Ca bốn người bị hù dọa, dồn dập tiến đến trước cửa sổ xem xét tình huống. Chỉ thấy trong màn đêm vô số ô nha tại thành trấn vùng trời xoay quanh, Thỉnh thoảng lướt vào đường đi bên trong, có không ít to như gà vịt ô nha, ánh mắt của bọn hắn bị lớn nhất ô nha hướng dẫn. Liên la cái kia dương cánh 3 mét to lớn ô nha. Tiểu Trương, Tiểu Tiểu Trừng to mắt, con ngươi địa chấn, hoảng sợ cực kỳ. Bọn hắn ngay cả lời đều nói không nên lời. Sở Ca nhíu mày, đồng dạng bị bên ngoài tận thế tình cảnh hù đến địa đầu sa run dậy mà hỏi, "Lão đại, tiếp xuống nên làm cái gì?" Sở Ca hồi đáp, nhìn lại một chút. Bọn hắn mặc dù là sinh tồn giả, nhưng cũng không phải siêu anh hùng coi như lao ra cũng không làm nên chuyện gì, chỉ làm cho chính mình treo ra phiền toái. Hiện tại chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Thời gian tiếp tục trôi qua đại khái lại qua 20 phút. Tiếng súng theo thành trận cất ngao ngách vang lên, rõ ràng tình thế đã đi đến không thể không dùng thương lửa mức độ ẩm. Một con quạ bỗng nhiên đâm vào bàn công pha lê bên trên, doa đến sở ca bốn người cùng nhau lui lại. Cái này ô nhà theo pha lê thua xuống, pha lê mặt ngoài lưu lại một bãi vết máu, mười phần sợ hãi người. Rất nhanh, đến không hết ô nhà bắt đầu hướng bọn hắn chỗ khách sạn vào tới. Chốn đi, sở ca quát lập tức quay người chạy trốn, những người khác theo sát phía sau. bọn hắn trốn đến một gian trong nhà vệ sinh ẩm, ẩm, phanh, cửa phòng không ngừng bị va chạm, Sở Ca dùng lưng chịu lấy. Lực lượng của hắn rất khủng bố, căn bản không phải một đám quạ có thể so sánh. Nhưng Tiểu Tiểu, Tiểu Trương thì bị dọa đến gần chết. Xong. Song Tiểu Trương tự lầm bầm, vẻ mặt tạm đạo. Cảnh tượng như vậy hoàn toàn là phim kinh dị bên trong mới có, hắn cũng không phải nhân vật nam chính, hắn cảm giác mình chết chắc. Tiểu Tiểu chú ý tới Sở Ca vẻ mặt rất bình tĩnh, trong lòng kinh ngạc chẳng lẽ sở lão bản không phải lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy kiện nàng lại nghĩ tới chính mình thấy qua những cái kia động vật tin tức như có điều suy nghĩ lão đại chúng ta có thể chống bao lâu địa đầu xa khẩn trước hỏi nghe cửa bị va chạm thanh âm hắn hoảng hốt cực kỳ sở ca hồi đáp nhìn lại một chút đi chúng nó coi như số lượng nhiều cũng không có khả năng đụng cái một ngày một đêm thanh lam sinh tồn người về sau bọn hắn đói mấy ngày là lỡ lòng chuyện bình thường động vật không có nhân loại như vậy quý giá cần phải một ngày ba bữa rất nhiều chim ăn thịt động vật ăn một bữa đỉnh nửa tháng địa đầu xa gật đầu không nói thêm lời Tiểu trương, tiểu tiểu thì Hàn huyền. Nói từ bản thân nhìn qua ly kỳ động vật sự kiện, chuyển di lực chú ý cửa phòng vệ sinh vẫn như cũ bị va chạm, nhưng có sở ca chịu lấy, môn không núc nhích tí nào. Một mực kéo dài đến sau nửa đêm, đụng như vậy mới bắt đầu yếu bớt. Rất khó tưởng tượng đến cùng có nhiều ít ố nha xông vào này tòa khách sạn. Chờ tiếng vang triệt để lắng lại về sau, sở ca mới mở ra cửa phòng vệ sinh. Cảnh tượng trước mắt nhường cả người hắn sửn sốt. Toàn bộ hành lang chất đống vô số kẻ ô nha thi thể, một mảnh đen kịt. Trên vách tường khắp nơi là vết máu, còn kê cận lông vũ, âm vũ khủng bố. Tiểu Tiểu thấy cảnh này vô ý thức che miệng. Tiểu Trương dọa đến cả người đều choáng váng. Sở Ca dùng chân đem ô nhà thi thể chồng chất đá văng. Bốn người chợt vật đi vào phòng khách, phát hiện trong phòng khách ô nhà thi thể càng nhiều, Nhưng người tê cả da đầu. Tại sao có thể có nhiều như vậy ô nhà? Địa đầu xa cắn răng hỏi. Sau lưng Tiểu Trương đống nhiên nôn mửa liên tu, hôi thối tràn ngập. Sở Ca mang theo bọn hắn đi ra phòng cửa phòng, phía ngoài hành lang đồng dạng bị ô nhà thi thể che kín, thậm chí còn có mấy cô xác người máu thịt bê bé bét, bị chết vô cùng thê thảm. Tiểu Trương nhả càng hung. Tiểu Tiểu cũng đi theo che miệng, lúc nào cũng có thể phun ra. Bỏ ra tiếp cận 10 phút đồng hồ, bọn hắn mới đi ra khỏi khách sạn. Trên đường phố có thật nhiều người sống, đại bộ phận đều có tổn thương. Man đêm phía dưới, hai bên đường phố đèn đường long lánh, có còn bước lên điện tia lửa. Đây đường đều là thi thể, nhất là ô Nha thi thể, trải thành một đầu màu đen đường đi. Không bố, kinh dị, đây là ngay lập tức tất cả mọi người cảm thụ. Bởi vì trao đổi không tiện, Sở Ca nghe không hiểu những người kia đang nói cái gì điệu đầu xa nuốt một ngụm nước bọt, nói: Chúng ta rời đi đi, trực tiếp về nước quên đi. Tiểu Tiểu. Tiểu Trương gật đầu, bọn hắn hiện tại một giây cũng không muốn chờ lâu. Có thể là toàn bộ thành trận như thế hỗn loạn, bọn hắn muốn đi phi trường quốc tế đều không có cỗ xe có khả năng ngồi. Sở Ca quét mắt bốn phương tám hướng, muốn tìm được một chiếc xe taxi. Lúc này, hắn đột nhiên có loại bị theo dõi cảm giác. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vài trăm mét bên ngoài một tòa cư dân mái nhà bộ, cái kia to lớn ô nhã đang dùng nó con mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn hắn. Còn chưa đi, Sở Ca nhíu mày, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương đã phát giác được hắn là sinh tồn giả, không thể nào? Hắn đống nhiên lại nghĩ đến trước đó cùng bố tin nhắn, chẳng lẽ cùng to lớn ô nhà có quan hệ? Chúng ta đi thôi. Sở Ca thấp giọng nói ra, sau đó quay người rời đi địa đầu xà. Tiểu Trương, Tiểu Tiểu lập tức đuổi theo kịp hắn. Lão đại, người nghĩ đi bộ đi đến sân bay. Địa đầu xà nghi hoặc hỏi, Sở Ca hồi đáp, đi đến ngoài thành nhìn lại một chút có thể hay không gặp được taxi đi. Tiểu Trương, Tiểu Tiểu không có ý kiến, bọn hắn chỉ muốn sớm một chút thoát đi này tòa thành chấn. To lớn ô nhà một mực nhìn Sở Ca bốn người rời đi, chờ bọn hắn tan biến tại trong tầm mắt về sau, nó mới vỗ cánh bay đi. Chương 251. Chạy 5 phút đồng hồ, Sở Ca bốn người rời đi thành trấn, đi vào trên đường lớn. Bóng đêm đen vịt, ngẩng đầu liền có thể thấy đầy trời sao trời. Tiểu Trương, Tiểu Tiểu theo ở phía sau, mười phần cẩn trương, sợ có ô nhà hoặc là người xấu đột nhiên lao ra. Sở Ca đảo rất bình tĩnh, thực lực bày ở chỗ này, hắn đến bây giờ cũng không thế nào hoảng. Dọc theo đường cái đi, bọn hắn không có đụng phải cỗ xe, chỉ có đầy đất ô nhà thi thể. Một lát sau, một cỗ xe kiệu từ phía sau gào thét tới địa đầu xa lập tức quay người vẫy chào, kết quả xe kia trực tiếp không chú ý hắn nên ngang rời đi. trong lúc mơ hồ, địa đầu sả còn chứng kiến một cây ngón giữa. quá, không thể nhịn. địa đầu sả nổi giận mắng, mong muốn đuổi theo, nhưng không có chạy mấy bước, hắn liền từ bỏ. hắn không phải sợ ca, không có khả năng đuổi kịp một cỗ xe tiệu. sợ ca đảo không có sinh khí, so với bọn hắn tới nói, tên kia chẳng qua là một người bình thường, nói không chừng hạ một quãng thời gian liền ngỏ rồi. sau đó, thỉnh thoảng có xe trước đi ngang qua, không có một cái nguyện ý dừng lại. quả nhiên là thói đời nóng lạnh, không ai thiện lương. thời gian đi vào dạng sáng năm giờ, sợ ca đi ở trước nhất. Địa đầu xà cùng hắn cách xa nhau 10 mét, lại sau này 20 mét là tiểu trương, tiểu tiểu. Bọn hắn đã đi mệt, nếu như không phải sợ ca một mực dẫn đường, bọn hắn chỉ sợ sớm đã ngồi xuống nghỉ ngơi. "Lão đại, nghỉ ngơi một chút đi." Địa đầu xà kêu lên nói, bình thường tại sinh tồn thi đấu bên trong, hắn rất ít giống như vậy lặn lội đường xa. Mệt nhất một lần chỉ sợ sẽ là hoa sơn đỉnh. Bất quá khi đó hắn là bò một hồi, nghỉ ngơi một hồi đường cái cuối đường chân trời có một đầu tia sáng, thật giống như bị người dùng đỏ bút họa một đạo. Một tràng tiếng xe gió bỗng nhiên theo sau lưng truyền đến. Sở Ca vô ý thức quay đầu nhìn lại, to lớn ô nha chạy nhanh đến, hai vước chế trụ Sở Ca bả vai, mang theo hắn cấp tốc bay lên không. Lao đại!" Địa đầu xà hoảng sợ kêu lên. Sở Ca lấy lại tinh thần mà lúc đến, hắn cách xa mặt đất đã vượt qua trăm mét. Quá nhanh, hắn nâng lên hai tay, bắt lấy to lớn ô nha hai vước. To lớn ô nha không có mổ kích hắn ý tứ, hướng về phương xà màu trắng đuổi theo. Bọn hắn rất nhanh liền tan biến ở chân trời địa đầu xà đuổi không kịp, chỉ có thể tuyệt vọng kêu to. "Vô vụ!" Tiếng gió thổi ở bên hai, vang vọng không ngừng. Sở Ca còn bị to lớn Ô Nha nắm lấy, hắn nhìn phía trước đại thảo nguyên, biểu lộ phức tạp. Cái tên này muốn dẫn hắn đi chỗ nào? Huynh đệ, sẽ nói Hán ngữ sao? Sở Ca nhịn không được mở miệng hỏi, cái tên này khẳng định là sinh tồn giả. Quả nhiên, to lớn Ô Nha lập tức bô bô trả lời hắn, nói là ngoại ngữ, hắn cũng không phân biệt ra được cụ thể là cái gì ngôn ngữ. Ngươi mẹ nó không có học qua Hán ngữ sao? Các ca cục cục qua hoa thối. Sa bỉ. Ha. Lộc cục đích đích qua mẹ ngươi nổ hô như hô phi hữu sợ Ca đau đầu, thật sự là vô phương trao đổi. Hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Hai tay của hắn gắt gao bắt lấy to lớn ô nha mướt, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Trời đã sáng. Phía dưới trên đại thảo nguyên có trùng trùng điệp điệp ngựa chiến đại quân tại di chuyển. To lớn ô nha tốc độ rất nhanh, cảm giác còn nhanh hơn Tiêu Anh Hùng. Tráng lệ đại thảo nguyên khiến cho người tâm thần thanh hẳn, nhưng sở ca không tâm tư thưởng thức phong cảnh, chỉ đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể rơi xuống đất. Hắn hiện tại coi như tiến vào sinh tồn phòng, lần nữa ra tới cũng sẽ bị nó chết. Mà lại sinh tồn sân thi đấu có quy định. Một khi bị loại rớt, liền không thể trực tiếp tiến vào sinh tồn vòng, trước đó địa đầu xà liền từ qua. Lại bay mấy giờ đại khái đi vào 10 h sáng tả hưu. To lớn ô nha rơi vào trên đỉnh một ngọn núi. Sở Ca vững vàng rơi xuống đất, đều không cần giảm bớt lực đỉnh núi thật giống như bị gọt đi một đoạn. Rất phẳng, chiếm diện tích gần trăm mét vuông, có từng khối cự thạch chất đống. Sở Ca liếc mắt liền thấy cự thạch ở giữa có một cái khe lớn, chớn nhìn, tựa như người làm trồng chất mà thành phòng đá. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, to lớn ô nha đã bay đi. Hắn đi đến bên vách núi, nhìn xuống đi, độ cao chỉ ít có năm mét, phía dưới là dốc núi liên tiếp lấy thảo nguyên. Đáng chết, trên đại thảo nguyên làm sao có dạng này mỏng núi? đột ngột, sợ ca lầm bầm lầu bầu mắng, liên chỗ này còn muốn làm có ta, sợ ca đem giày thời ra, sau đó ném vào sinh tồn phòng bên trong, hắn chuẩn bị chậm rãi bỏ xuống đi, trong lúc đó còn có khả năng dựa vào nụ diễm ly hỏa đâm vào nham thạch trong vách đuổi phải của hắn vừa về không, một đạo thân ảnh từ phía sau truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong khe đá leo ra một người, người kia đầy bụi đất, ăn mặc áo cao bồi, tóc nâu nhạt, là một tên người da trắng nam tử, theo tướng mạo bên trên không nhìn thấy ba tuổi, hắc chịu phúc, người da trắng nam tử xúc động kêu lên, vội vàng bỏ hướng sợ ca. Nhìn dáng vẻ của hắn đói bụng thật nhiều ngày, đứng lên cũng không nổi. Sở Ca dùng chính mình sức sẹo tiếng Anh trả lời, bơi cho anh đặc biệt hát ngươi, yêu a cùng chết hát chịu phốc." Người da trắng nam tử dừng lại, suy tư một chút, sau đó liều mạng gật đầu. Sau đó, Sở Ca bắt đầu hướng xuống bò. Người da trắng nam tử lập tức leo đến bên vách núi, hắn tối đầu nhìn lại, chầm rãi trừng to mắt, há to mồm. Ngẹn họng nhìn chân chối, hắn nhìn thấy cái gì? Như thế vách núi cao chót vót, cái tên này lại muốn tay không bỏ xuống dưới, đỉnh đầu một mực truyền đến oát hát mi gọt tiếng kinh hô. Sở Ca nghe được nhất cả trứng rất muốn cho hắn im miệng, nhưng xem cái tên này quá đáng thương, sợ tức chết hắn. Sơ Ca leo rất chậm, không dám quá nhanh. Mặc dù thân thể tố chất của hắn rất mạnh, nhưng cũng không nhịn được dạng này độ cao, té xuống cũng sẽ hoàn thành thịt nát đi qua 10 phút đồng hồ, hắn mới bò lên một nửa, hơn 200 mét. Nhưng đây đối với người da trắng nam tử tới nói đã hết sức không thể tưởng tượng nổi. Hắn thấy, Sơ Ca đã là siêu nhân. Còn lại một nửa lộ trình, Sơ Ca dùng 5 phút đồng hồ liền kết thúc. Tiếp cận mặt đất 6-7m lúc, hắn trực tiếp nhảy đi xuống ổn, Sơ Ca xuất ra chính mình giày thể thao, mặc vào giày về sau, Hắn cảm giác thoải mái hơn, hắn hướng phía phía trước chạy đi, chạy một khoảng cách, hắn quay đầu hướng phía đỉnh núi bên trên người da trắng nam tử vây chảo, ra hiệu nhường cái tên này chờ hắn. Kết quả, người da trắng nam tử vậy mà cũng bắt đầu hướng xuống bò. Xoa. cái tên này điên rồi sao? Sở Ca lập tức dừng bước lại, biểu lộ cổ quái. Tại hắn nhìn soi mói, người da trắng nam tử hướng xuống bò lên không đến 5 mét, trực tiếp rơi xuống. Sở Ca không dám nhìn, lập tức quay đầu sang chỗ khác. Người da trắng nam tử theo vách núi một đường gập đền, máu tươi bắn tung tóe, mười phần thế thảm. Lúc rơi xuống đất, hắn đã không thành hình người. Sở Ca do dự một chút, còn là đi qua nhìn một chút. Một phần vạn cái tên này không chết đâu, hắn tới đến cao dưới chân núi, phát hiện cái tên này quẳng đến giống như con rối mượn dạng, gãy xương tay chân đến quá mức, cái hốt còn bị lột bỏ một mảng lớn ra đầu, ác tâm kinh dị. "Ai, ngươi làm sao ngu như vậy?" Sở Ca thở dài một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi. Chuyện này không trách hắn, muốn trách cũng muốn quái to lớn ô nha. Là to lớn ô nha nắm người da trắng nam tử bắt được đỉnh núi bên trên. Sở Ca vừa cất bước, không đi hai bước Sau lưng chuyển đến dên tiếng, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Cái tên này không chết, làm sao có thể, sở ca lập tức đụng lên đi. Người da trắng nam tử trật vật ngâng tay phải lên, yếu đất nói, hát chịu Phúc. Chương 252 Sở ca nhìn xuống người da trắng nam tử, kinh ngạc hỏi, còn thành dạng này ngươi đều không chết, chẳng lẽ ngươi cũng là? Người da trắng nam tử trật vật trở về một cái từ đơn. Ngẹn chết, sở ca hít mắt, cái tên này đến cùng đổi cái gì sinh tồn năng lực, còn thành dạng này đều không chết đơn giản không hợp thói thường đổi lại là an lạc theo cao như vậy địa phương ngã xuống cũng phải thịt nát xương tan hắn lâm vào lưỡng nan chỗ có nên hay không cứu cái tên này trực tiếp ôm lấy cái tên này ác tâm cũng có thể sẽ không cẩn thận giết chết hắn không cứu lại luôn cảm thấy lương tâm khó có thể bình an Sở ca thở dài độc thầm không muốn làm thành mẫu bơi chịu chó hoang âm nha đen đặc biệt Sở ca nhắc nhở mong muốn nhường người da trắng nam tử trực tiếp tiến vào sinh tồn phòng đi chữa thương tại sinh tồn phòng bên trong có thể trị hết thệ thương thế đương nhiên đây chỉ là sợ ca suy đoán Hắn trong lòng cảm thấy khả năng còn có những quy tắc khác. Bằng không sinh tồn giả tại trong hiện thực chẳng lẽ có thể biến thành bất tử chi thân? Người da trắng nam tử thử một cái, sau đó nâng tay phải lên lắc lắc. Sở Ca không khỏi sốt ruột. Thật chẳng lẽ muốn hắn đem cái tên này lường đến nhân loại thành thị bên trong, chơi biết nơi này cách gần nhất thành trấn có bao xa đúng lúc này. Người da trắng nam tử thân thể bắt đầu nhúc nhích. Giang rắc, ken két. Một hồi xương cốt ma sát thanh âm vang lên, nghe được Sở Ca tê cả da đầu. Tại hắn nhìn soi mói, người da trắng nam tử chậm rãi đứng lên. Cái tên này gãy xương chỗ cưỡng ép thay đổi, rất nhanh, hắn liền biến thành một cái hoàn chỉnh hình người, chẳng qua là trên thân máu me đầm địa. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Sở Ca liễu lưới, hắn còn là lần đầu tiên thấy cường đại như vậy sinh tồn năng lực. Thách súng năng lực, vẫn là tiểu cường, người da trắng nam tử một mặt đau đến không muốn sống vẻ mặt, hắn chật vật hướng Sở Ca cười cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Sở Ca hướng hắn vây vây tay, sau đó quay người rời đi. Người da trắng nam tử khập khiễng cùng sau lưng hắn. Sở Ca chợt nhớ tới túi quần bên trong còn có điện thoại. Hắn lấy điện thoại di động ra, Mong muốn đào loạt một người thông dịch phần mềm, kết quả không có lưới. Rắc rưởi năm dế, Phi Châu Đại thảo nguyên đều liền không lên, mỗi tháng hơn 100 khối tiền thật sự là cho cho ăn. Sở Ca mắng, Hoàng bét tình cảnh nhường tâm tình của hắn hết sức sốt ruột. Cứ như vậy, Sở Ca mang theo người da trắng nam tử ở trên Đại thảo nguyên tiến lên. Tâm tình của hắn hết sức thấp vọng, muốn gặp đến Đại Mao, lại sợ nhìn thấy. Trên đường đi gặp được rất nhiều động vật, một chút chim ăn thịt động vật thậm chí còn nghĩ tập kích bọn họ, Sở Ca một tiếng sư hống liền dọa cho chúng nó te ra quần. Hoàng hôn, thành trấn bên trong, Địa Đầu Sa tại cục cảnh sát ngoài cửa bồi hồi, vẻ mặt lo lắng, tay phải nắm thật chặt điện thoại di động của mình. Tiểu Tiểu cùng Tiểu Trương mở cửa lớn ra đi tới, ánh mắt của các nàng cũng có nhìn. Tình huống thế nào? Địa Đầu Sa liền vội vàng hỏi. Sở Ca bị to lớn Ô Nha nắm lên cao như vậy, nếu là ngã xuống, Mạnh Hơn Thể phách cũng phải chết. Hắn không dám tưởng tượng Sở Ca nếu như chết rồi, thấy chết không sờn đoàn về sau sẽ như thế nào. Không có Sở Ca, cái đoàn đội này tất nhiên sẽ tán. Tiểu Tiểu cắn răng trả lời, điều giám sát, Sở lão bản một lần cuối cùng xuất hiện là tại thảo nguyên tự nhiên công viên phụ cận hắn rất có thể đã rớt xuống đại thảo nguyên bên trong, muốn tìm được rất khó, nơi đó cảnh sát không muốn giúp chúng ta, tuyên bố cần thiết nhân lực, vật lực quá lớn, bọn hắn vẫn phải gấp gáp đi cứu vật bị ô nha tập kích thành trấn. Nghe vậy, địa Đầu Sở sắc mặt càng thêm khó coi. Xong, xong, lão đại thật đã chết rồi. Về trước khách sạn, địa Đầu Sở mặt âm trầm nói ra, chuẩn bị trở về đoàn đội tu hành quán, đem việc này nói cho Cố Thiên Kiều. Hắn thấy, Cố Thiên Kiều là thấy chết không sờn bên trong người thông minh nhất. Hiện tại chỉ có thể tìm nàng nghĩ một chút biện pháp bốn. Đoàn đội tu hành quán một góc, Cố Thiên Kiều trừng to mắt, trầm giọng hỏi, "Ngươi lặp lại lần nữa." Địa đầu xà bị dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng nói, "Tẩu tử, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi." Cố Thiên Kiều nhíu mảy. nàng không nghĩ tới Sở Ca lần này hành trình gặp được biến cố như vậy. "Ngươi chờ, ta lập tức ngồi sớm nhất chuyến bay chạy tới Phi Châu." Cố Thiên Kiều nghiêm túc nói ra. Nói xong, nàng liền chuẩn bị rời đi địa đầu xà vừa muốn theo sau, một đạo thân ảnh theo cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra, chính là Sở Ca. Vừa nhìn thấy Sở Ca, Cố Thiên Kiều cùng điệu đầu xà liền sửng sốt. Cố Thiên tiểu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Địa Đầu Sả. Nàng rung ánh mắt hỏi thăm, "Đây là ý gì? Địa Đầu Sả một bức?" Sở Ca chạy đến các nàng trước mặt, nhẹ giọng cười nói, "Không cần phải lo lắng, ta không sao, chờ ta tìm tới nhân loại thành thị liền điện thoại cho ngươi." Địa Đầu Sả vô ý thức gật đầu. Một giây sau, hắn mừng rỡ như điên. "Lão đại, ngươi đem con quạ đèn kia giết sao?" Địa Đầu Sả kích động hỏi. Sở Ca lắc đầu, nói, "Nó nằm ném ở trên đỉnh núi, ta trốn ra được, hiện tại ta bị một vị khách sinh tồn giả kéo lấy, cần hoa một quãng thời gian mới có thể cùng các ngươi tụ họp, yên tâm đi." Tên kia không là địch nhân, cũng là bị Ô Nha bắt lấy sinh tồn giả. Địa Đầu Xà lập tức thở dài một hơi. Cố Thiên Tiêu đoán giận nói, ra ngoài du lịch đều để người không yên lòng, ngươi làm sao làm? Lão đại, tẩu tử vừa rồi vừa nghe nói ngươi xảy ra chuyện, trực tiếp dự định bay đi Phi Châu tìm ngươi đây. Địa Đầu Xà hâm mộ nói ra, hắn thật không hâm mộ gì ạ. Chẳng qua là trong lòng có chút chua. Sở Ca đáp ý cười nói, ta khả năng xảy ra chuyện sao? Đừng có đoán mò. Hắn mặt ngoài không thèm để ý, trong lòng thì hết sức cảm động. Này bà nương trong lòng có nàng. Chênh thủ thời gian trở về đi, đừng ở bên ngoài mù lắc lư." Cố Thiên Kiều tức giận nói. Sở Ca gật đầu. Hàn Huyên vài câu về sau, Sở Ca nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn chính là sợ địa đầu xà bối rối mới nhịn chút thời gian trở về báo tin. Trong quán còn có hai người, A Nặc cùng Liệt Hạo đại tướng quân, hai người đang đánh đấu, quyền quyền đến thịt, giúp đỡ cho nhau đối phương tăng cường thể phách bốn. Hai ngày sau, Sở Ca cùng người da trắng nam tử rốt cuộc tìm được thành trấn. Người da trắng nam tử vui đến phát khóc, hai tay của hắn nắm lấy Sở Ca tay, càng không ngừng lay động trong miệng còn kêu lên ba khấu trừ, ba khấu trừ ngụy duệ mẹ si Sở Ca ghét bỏ rút tay, hắn lấy điện thoại di động ra, phát hiện có tín hiệu, hắn lập tức dùng phiên dịch phần mềm hướng người da trắng nam tử cáo biệt, tốt, liền đến nơi đây, về sau hữu duyên gặp lại. người da trắng nam tử ngăn lại hắn, bắt lấy điện thoại di động của hắn, cũng bắt đầu phiên dịch, ân nhân, có thể hay không kết giao bằng hữu, ta nhất định phải báo đáp ngươi. dọc theo con đường này, nếu như không phải Sở Ca bảo hộ, hắn sớm đã bị sư tử, báo săn, linh cầu, trói hoang án hết, quên đi thôi. Sở Ca khoát tay nói sau đó đoạt quá điện thoại di động, đi đến một bên, bắt đầu cho địa đầu xà gọi điện thoại. người da trắng nam tử trần chờ một lát, sau đó đi đến bên cạnh cửa hàng giá rẻ bên trong, Cùng địa đầu xà trò chuyện sau khi kết thúc, sở ca liền ở tại chỗ chờ đợi. trên người hắn không có tiền, chỉ có thể chờ đợi. một lát sau, người da trắng nam tử lại gần, chỉ chỉ sở ca điện thoại, một mặt định nọt đủ cười. sở ca hiểu ý, mở ra phiên dịch phần mềm, đưa điện thoại di động đưa cho hắn. ta gọi mọ di sơn, ta đã thông tri gia đình tới đó ta, cần ta đưa ngươi trở về sao? nghe vậy. Sở Ca lắc đầu. Mặc dù Mò di Sơn cũng là sinh tồn giả, nhưng hắn không muốn cùng cái tên này có quá nhiều liên lụy. Mò di Sơn tiếp tục nói, "Ta từ khi biến thành loại thân phận này về sau, một mực thấp thỏm lo lắng, ngươi có thể làm lão sư của ta à, dạy ta giết địch." Chương 253. Loại sự tình này là rất khó giáo, chúng ta đều thân bất do kỷ, ngươi hẳn là hiểu rõ, ta không rảnh dạy ngươi." Sở Ca cự tuyệt nói, "Nói đùa, cái tên này xem xét liền không thế nào thông minh, tính tình còn có chút yếu." Mong muốn khiến cho hắn thay biến, quá khó khăn đoán chừng phải tốn thời gian rất lâu thấy chết không sờn tạm thời cũng không cần thành viên mới, ta có thể cho ngươi tiền. Mộ Di Sờn câu nói này nhường Sở Ca không thể không một lần nữa xem kỹ hắn. Có tiền, ngươi nói sớm đi. Sở Ca cầm điện thoại di động, hỏi, ngươi có rất nhiều tiền sao? Mộ Di Sờn nghe xong phiên dịch về sau, nhãn tình sáng lên, đắc ý nói, ta duy nhất ưu điểm liền là nhiều tiền. Lần này tới Đại Thảo Nguyên liền là nghĩ rèn luyện một chút mình tại giã ngoại sinh tồn năng lực, kết quả bị con quạ đen kia bắt đi. Ngươi ở nơi nào? Ta bay qua tìm ngươi, mỗi tháng cho ngươi mười vạn mỹ lao. Mười vạn mỹ lao, Sở Ca nhãn tình sáng lên, không được. Ta phải bình tĩnh, cảm giác còn có khả năng cố tình nâng giá. Sở Ca hứng hồ mà hỏi, người có tiền như vậy, làm sao không có tìm những người khác làm lão sư? Mộ Dịch Sơn hụy khuất nói, đi tìm, bất quá ta chỉ có thể tìm tới cấp thấp, thực lực đều bình thường, thật vất vả gặp được lợi hại người, còn không nhìn chúng ta. Hắn hết sức bi khuất, thanh âm mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn chẳng qua là nhị tinh sinh tồn giả, tiếp xúc không đến sinh tồn thành, mặc dù có tiền, cũng rất khó tìm đến lợi hại sinh tồn giả. Siêu Việt tam tinh sinh tồn giả phần lớn đều sẽ không vì tiền tài chỗ bài bố có tiền cũng rất khó buộc bọn họ hiền thân nhất là ngay lập tức toàn thế giới đối đại tự nhiên càng ngày càng quan tâm sinh tồn giả nhóm càng đến cẩn thận. Sở Ca nhũ mày, ra vẻ lưỡng lự, mười lăm vạn mỹ lao, ngươi mỗi tháng nhất định phải hoa hai mươi ngày dạy ta, mỗi lần không thể thiếu tại hai giờ. Mộ Di Sơn tiếp tục nói. Sở Ca bất đắc dĩ nói, được a, nhìn ngươi dạng này thành kính, ta chỉ có thể đáp ứng. Mộ Di Sơn mừng rỡ, lôi kéo Sở Ca tay, hung hăng nói ba khấu trừ đã cả. Sở Ca nghe được đau đầu. Sau đó, Mộ Di Sơn chủ động mời khách. Sở Ca hỏi thăm hắn hiện tại có hay không có tiền. Mộ Di Sơn giàu nứt đố đổ vách trả lời, ta có khả năng xóa mặt. Ngươi lai, like, nay mảnh địa khu mỗi một tòa thành trấn trên cơ bản đều có gia tộc của bọn hắn sáng nghiệp. Làm Mộ Di Sơn tìm tới một nhà tiệm bán quần áo ông chủ, thuyết phục ông chủ xuất tiền về sau, Sở Ca mới thật tin tưởng chính mình gặp đại thổ hảo. Sở Ca cũng không khách khí, tàn nhẫn làm thịt Mộ Di Sơn một chầu. Mộ Di Sơn không có sinh khí, ngược lại thật cao hứng. Lớn như vậy khẩu vị, sức chiến đấu khẳng định rất mạnh. Vào lúc ban đêm địa đầu xà, Tiểu Trương, Tiểu Tiểu tìm tới Sở Ca bọn hắn nhìn xem một thân xuất khí tây trang sở ca biểu lộ cổ quái, bọn hắn còn tưởng rằng sở ca sẽ rất chất vật, không nghĩ tới ngược lại trở nên càng cao quý hơn, xuất khí. Lão đại, ngươi lấy tiền ở đâu mua âu phục? Vẫn là hàng hiệu. Địa đầu xà tò mò hỏi. Hắn mặc dù là mập chạch, nhưng hắn nhận biết này tấm bảng. Chớ dày đạp lữ, thế giới tiên trang phục hiện thời nhãn hiệu. Sở ca bình tĩnh nói, một cái học sinh tạo. Học sinh, địa đầu xà ba người càng thêm tò mò. Cái gì học sinh xa hoa như vậy? Địa đầu xà đỗng nhiên nghĩ đến sở ca trước đó. Chẳng lẽ là vị kia bị sở ca cứu đi sinh tuần lẩn dạ, rất nhanh, bọn dì sờn đi tới. Hắn mặc vào màu trắng lâu phục, tóc vàng lam đồng tử, giống như toàn cầu siêu sao mở dạng, mười phần có kiểu. Tiểu Tiểu thấy con mắt đều định trụ. Sở ca cũng hết sức kinh ngạc, tiểu tử này không nghĩ tới đẹp trai như vậy, trước đó chật vật như vậy, đơn giản tưởng như hai người. Hắn lúc này lấy điện thoại di động ra, cùng bọn dì sờn trao đổi. Hắn lúc trước đã đem địa chỉ của mình nói cho bọn dì sờn, chờ lấy bọn dì Sẩn đưa tới cửa. Bọn dì Sẩn muốn tự mình đưa sở ca bốn người đi sân bay. Sở ca vốn muốn cự tuyệt kết quả thấy hắn chỉ hướng cách đó không xa một chiếc xe bản dài bản xe triệu, hắn thỏa hiệp. bọn hắn không có chậm trễ thời gian, lập tức lên đường. trên đường đi, sở ca không nữa cần phiên dịch phần mềm, tiểu trương cùng tiểu tiểu tiếng anh trình độ rất không tệ, có thể cùng mọi gì sởn tự nhiên trao đổi. con đường về bên trên không tiếp tục gặp được nguy hiểm. bất quá bọn hắn đọc qua đến ô nha bảy tin tức đám kia số lượng khổng lồ ô nha đã tại phi châu trung bộ nhất lên khủng hoảng, người người cảm thấy bất an. sở ca không rõ ràng to lớn ôn nga bất chính mình cần làm chuyện gì, nhưng hắn hiện tại đã không thèm để ý hắn chỉ muốn nhanh đi về, nỗ lực huấn luyện muốn trở lại biệt thự, sở ca cùng địa đầu xà trực tiếp ngã vào hai cái ghế xa lo lên, bọn hắn cùng một chỗ thở dài ra một hơi, cảm thấy thể xác tinh thần sảng khoái, vẫn là ở nhà dễ chịu, du lịch cái gì quá mệt mỏi, nhất là ngồi nhảy vọt bán cầu bay lượn chuyến bay, quả thực là muốn mạng. trở về chuyến bay gặp được sóc này khí lưu, địa đầu xà trong lúc đó nôn mửa mấy lần, ngủ một giấc đi, sáng mai lên tiếp tục liều mệnh huấn luyện, sở ca phân phó nói, sau đó vươn mình mà lên, đi hướng gian phòng của mình địa đầu xà chẳng qua là phất phất tay, không có trả lời. Hắn đã liền ký lực nói chuyện đều không có. Sở Ca trở về phòng về sau, trực tiếp tiến vào sinh tồn phòng, ngủ ở chỗ này. Miễn cho người đeo mặt nạ lại tới đánh lên hắn. Sau đó một khoảng thời gian, bọn hắn lại khôi phục lại khô khan trong khi huấn luyện. Người đeo mặt nạ không tiếp tục xuất hiện. Nửa tháng sau, Sở Ca, Địa Lâu xà, Nam Cung Cơ hồ đã quên hắn tồn tại. Mặt khác, Sở Ca đã cùng bọn Dịch Sởn tăng thêm internet xã giao hảo hữu, bọn Dịch Sởn đến tháng sau mới đến. Sở Ca cũng không có gấp. Mặc dù cái tên này rất dở, nhưng Sở Ca kỳ thật rất không muốn dẫn hắn mang người mới là mật nhất, nhất là loại kia thoạt nhìn hết sức sợ người mới. Mộ Di Sợn sớm không nhẽ, cần phải chờ sợ ca xuất hiện mới nẻ núi. Rõ ràng tính tình có nhiều nhất gan. Thời gian đi vào đếm ngược ngày thứ năm. Biệt thự chuông cửa vang lên. Hiện tại mới buổi sáng 6 giờ. Quả thực là điên rồi. Nam Cung mang theo rời giường khí mở cửa, vừa nhìn thấy là Trác Nghệ Thải, lửa giận của hắn trong nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó là định nọn nụ cười. Nghệ Mậu, sao ngươi lại tới đây? Mau vào. Nam Cung cười hắt hắt nói, sau đó cho Trác Nghệ Thải nhường đường. Trác Nghệ Thải nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp đi vào trong phòng khách. sơ ca, địa đầu xà vừa rửa mặt xong, đang chuẩn bị ăn điểm tâm. bọn hắn đã thành thói quen thức dậy sớm, nhưng đối với trác nghệ thải bái phỏng, bọn hắn có chút bất an. chẳng lẽ lại có sát nhân cùng mà xuất hiện? tiểu tỷ tỷ, ngươi tìm đến chúng ta là liên quan tới lần trước người đeo mặt nạ sao? địa đầu xà khẩn trước hỏi. người đeo mặt nạ để lại cho hắn bóng mờ, dẫn đến hắn bây giờ nhìn tây du ký đều sợ hãi. trác nghệ thải lắc đầu, nói, tiên đia đã tan biến một thời gian thật dài, đoán chừng là rời đi. ta tới tìm các ngươi, là liên quan tới thành chiến sự tình các ngươi là tam tinh sinh tồn giả, hẳn là sẽ tham gia tiếp xuống thành chiến. thành chiến, sở ca vẻ mặt chấn động, lập tức hứng thú. trước đó hắn nghe cao phi nhắc qua thành chiến, kim lão bản tham gia qua, tựa hồ hết sức kích thích. chắc nghệ thải tiếp tục nói, các ngươi tham gia thành chiến thời điểm, có thể hay không tuyên truyền một thoáng chúng ta lan nhã đường đi sinh tồn cư ủy hội. có chỗ tốt. tuyên truyền, sở ca, địa đầu giả, nam cung sửu sốt. tại sinh tồn thi đấu bên trong làm tuyên truyền, chắc nghệ thải buông tay nói, chúng ta cư ủy hội cũng cần máu mới, gần nhất gia nhập sinh tồn giả đều là người mới, chúng ta nhân thủ không đủ. Các ngươi chỉ cần nói ra chúng ta sinh tồn cũng cứ hội hội mở ra điều kiện, tự nhiên sẽ có người tới nộp đơn. Chương 254. Còn có thể dạng này chơi. Tất cả mọi người là sinh tử kẻ thù, ai sẽ nguyện ý nghe chúng ta đánh quảng cáo. Địa đầu sàng nghi ngờ hỏi, hắn sợ mình bị người đánh chết. Chắc Nghệ thải cười nói, tại sinh tồn thi đấu bên trong, không có vĩnh viễn kỉ địch, ta cũng không phải trắng nhận người, gia nhập chúng ta, chẳng khác nào nhiều một thanh ỗ vũ. Sở Ca giống như cười mà không phải cười mà hỏi, ỗ vũ, trước đó chết đi những sinh tồn giả đó tính thế nào? Trác Nghệ thải lập tức trừng mắt liếc hắn một cái máng, ta nổ vào, chúng ta không phải đem hắn đuổi chạy sao? nhấc lên người đeo mặt nạ, hắn liền đến khí, quá ghê tởm, đây là hắn tiền nhiệm đến nay tao nổ qua lớn nhất nhục nhã, hắn thể nhất định phải bắt lấy cái kia vị diện cô người, chúng ta có không có chỗ tốt? Sở Ca hỏi, chắc nghệ thải lườm hắn một cái, nói, chỉ cần là thông qua các ngươi biết được cũng thêm vào chúng ta sinh tồn giả, ta cho các ngươi một nghìn khối tiền, thế nào? Một nghìn khối, đổi lại trước kia, Sở Ca khẳng định cảm thấy còn không sai, hiện tại mưa bụi á, bộ gì tháng liền cho hắn mười vạn mỹ lao đâu? địa đầu xà khinh thường nói, quá giá rẻ, chúng ta có thể là bước lên sinh tồn thi đấu nguy cơ sinh tử cho ngươi đánh quảng cáo. Nam cung mặc dù ưa thích trác nghệ thải, nhưng cũng cảm thấy hắn quá móc. Trác nghệ thải khẽ nói, lại thêm ta bảo hộ các ngươi, thế nào? Về sau có bất kỳ không hiểu sự tình đều có thể tới hỏi ta, ta nói thế nào cũng tính là của các ngươi sinh tồn tiền bối. Sở ca khoát tay nói, được thôi, có cơ hội liền giúp ngươi. Đại khái là không có cơ hội gì. Trác nghệ thải hài lòng gật đầu, cùng Sở ca ba người trò chuyện trong chốc lát liền nhanh chóng nhanh rời đi đoán chừng là đi tìm cái quảng cáo kế tiếp thương. Sở Ca vô vô còn tại ngây người Nam Cung, trêu tức cười nói, "Đừng xem, nói không chừng móc ra so ngươi còn lớn hơn." "Không có khả năng, nàng khả ái như vậy." Nam Cung Quả quyết nói ra, trong mắt đều là trác nghệ thải một cái nhăn mày một nụ cười. Sở Ca nghe được buồn lôn, không thèm để ý hắn ăn điểm tâm xong về sau, bọn hắn liền lần lượt đi vào đoàn đội tu hành quán bên trong. Cố Thiên Tiểu, Tiêu Anh Hùng, A Nặc, Tiểu Khả Liên, Liệt Hạo Đại tướng quân, Diệp Ngộ không đều đang đợi chờ lấy, thoạt nhìn còn thật náo nhiệt, đang thảo luận lần sau sinh tồn thi đấu lại là cái gì. "Sở Ca, Nam Cung" địa đầu xa đi qua lão đại lần sau sinh tồn thi đấu rất có thể là thành chiến sinh tồn thành bên trong đã chuyên khắp. diệp Ngộ không trước tiên đối sở ca nói ra sở ca gật đầu hắn ghé vào cố thiên kiều bên cạnh tò mò hỏi thành chiến làm sao vậy ngược lại chúng ta đều là kẻ vai chiến đấu chỉ là địch nhân nhiều ít mà thôi không cần đến ngạc nhiên đã trải qua nhiều như vậy sinh tồn thi đấu của hắn tầm mắt sớm đã mở ra có thể sẽ không tùy tiện bối rối cố thiên kiều hồi đáp thành chiến quy tắc đặc thù liên quan đến lợi ích cũng nhiều rất dễ dàng đắc tội mặt khác sinh tồn đoàn đội thậm chí dẫn tới hiện thực tranh chấp Tại sinh tồn trong sân đấu, các tinh cấp thành chiến đều có thủ quan tâm, có loại cả nước đại hội thể dục thể thao cảm giác, trong lúc đó sẽ có giết địch xếp hạng, thứ tự càng cao, mang tới lợi ích cùng ban thưởng cũng càng phong phú, rất cường đại đoàn đội đều dựa vào thành chiến nhất chiến thành danh, tỉ như bảng xếp hạng 10 vị trí đầu những cái kia siêu cấp sinh tồn đoàn đội. Địa đầu xà bừng tỉnh đại ngộ, nói, chắc không được nữ nhân kia muốn chúng ta giúp nàng đánh quảng cáo, nguyên lai thành chiến tại sinh tồn trong sân đấu địa vị cao như vậy." Nữ nhân kia? Cố Thiên Kiều nghi hoặc hỏi đúng lúc này, Lạnh lùng giọng nữ đột nhiên vang lên lần sau sinh tồn thi đấu thành thị sinh tồn chiến, một ngẫu nhiên lựa chọn thấy chết không sờn bên trong một vị thành viên làm thấy chết không sờn thành thị chi tâm hai, tại thành thị sinh tồn chiến bên trong, mỗi săn giết một vị kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân, đoàn diệt mặt khác sinh tồn đoàn đội có thể toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân, nếu như phe mình đoàn đội bị đoàn diệt, toàn viên ngoài định mức khấu trừ 1000 sinh tồn tích phân 3, phe mình đoàn đội bên trong thành thị chi tâm sống được càng lâu, đoàn đội thu hoạch được sống tồn tích phân tăng thêm càng nhiều, cả chàng sinh tồn thi đấu bên trong sẽ không ban bố ai là thành thị chi tâm 4, thành thị chi tâm nếu có ý bại lộ chính mình, xem tình tiết tính nghiêm trọng khấu trừ sinh tồn tích phân, thấp nhất 1000 sinh tồn tích phân 5, thành thị sinh tồn chiến trung tương tẩy mở đoàn đội rớt địch bảng, tức thời xem xét 6, nếu như săn giết 3 vị. Thành thị chi tâm có thể lựa chọn tự chủ trở thành thành thị chi tâm, không sẽ thay đổi đoàn đội bên trong nguyên lai thành thị chi tâm 7, sống đến thành thị sinh tồn chiến kết thúc, coi là thông quan, nếu như thành thị chi tâm bị giết sạch, toàn đội đều không thể thu hoạch được sinh tồn tích phân. Nhiệm vụ thời gian giải 240 giờ. Nhiệm vụ địa điểm Đông Kinh thấy chết không sờn đoàn 9 người nghiêm túc xem xét sinh tồn thi đấu quy tắc. Bọn hắn không muốn bỏ qua chi tiết. Thành thị chi tâm, đây là một quả bom hẹn giờ a. Diệp nộ không cảm khái nói, một khi thành thị chi tâm chết rồi, toàn đội liền phí công hồ. Sở ca chú ý tới thứ 6 đầu quy tắc. San giết 3 vị thành thị chi tâm là có thể trở thành thành thị chi tâm, chẳng lẽ thành thị chi tâm thân phận còn có mặt khác chỗ đặc thủ. Nghĩ đến tại thành thị sinh tồn chiến cuối cùng, thành thị chi tâm ở giữa khả năng cũng sẽ có đánh cờ. Cố Thiên tiểu phân tính nói, lần này quy tắc mặc dù nhiều Nhưng kỳ thật liền là nhiều một tòa thành thị chi tâm, không coi là cái gì. Nói tóm lại, thành thị sinh tồn chiến hết sức linh hoạt, có thể tự do phát huy, sẽ không xuất hiện cường giả đối mặt kẻ yếu vô phương phản kháng mức độ. Lại thêm đoàn đội giết địch bảng ban bố, cực lớn kích thích sinh tồn giả nhóm lòng hào thắng. Tiêu Anh Hùng mở miệng nói, đông kinh mặc dù rất lớn, nhưng trong chúng ta có vài người một khi bị phát hiện, khẳng định sẽ bị nhân loại bắt lại. Hắn nhìn về phía Sở Ca cùng Liệt Hạo đại tướng quân. Hai người này là dễ dàng bị phát hiện nhất. Còn có Nam Cung, an toàn nhất hẳn là Tiểu Khả Liên. Thành chiến khó khăn nhất liền là người quá nhiều, lần này, chúng ta muốn sinh tồn 10 ngày, mời mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt." Sở Ca nghiêm túc nói. Hắn không có nói thành thị chi tâm, bởi vì không có ý nghĩa. Vô luận người nào trở thành thành thị chi tâm, đều không thể lộ ra, còn không bằng không hỏi. Thuận theo tự nhiên là tốt." Mọi người gật đầu, đều sẵn tay háo lên. Lần này có công khai giết địch bạn tại, bọn hắn trang bức chi tâm đã sắp muốn khất chế không được. Ta muốn vì thấy chết không sờn giết 100 vị kẻ địch." A Nặc hào tình vạn trượng nói, trong lời nói tràn ngập hưng phấn. Liệt Hạo đại tướng quân khinh bị nói Ngươi chỉ có thể chịu 100 người đánh. Những người khác cũng rồn dập mở miệng, lẩm xuống mục tiêu. Trong đội bầu không khí rất không tệ, không có nửa điểm áp lực. Sở Ca tiếp tục huấn luyện, hồi đói song cơ bắp thiết hóa về sau, lực phòng ngự của hắn tại thấy chết không sờn bên trong đã xếp ở vị trí thứ 2, gần với A Đạc. Luận lực công kích, hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Liệt Hạo đại tướng quân lực lượng cùng bố, nhưng Tiêu anh hùng có sinh tồn tiên phú, cho nên lực công kích đệ nhị tạm thời khó mà phân ra. Sau đó 5 ngày thời gian, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn. Cố Thiên Kiểu trực tiếp bay đến Đông Kinh. Làm thành thị sinh tồn chiến làm chuẩn bị ý nghĩ này, may mắn mà có vị kia Bạch Viên Vương. Cũng không biết thấy chết không sờn vẫn sẽ hay không gặp được Bạch Viên Vương. Dùng Bạch Viên Vương năng lực, khẳng định lại giấu tốt lên rất nhiều súng đạn. Chương 255. Trở lại trong hiện thực, Sở Ca ngồi ở trên ghế salon dùng di động đọc qua Đông Kinh tin tức tương quan đối với Đông Kinh, hắn có thể nói là như sấm bên hai. Lớn nhất ấn tượng chính là chỗ đó rất nóng. Mặt khác, tại rất nhiều đảo quốc gia nhìn bên trong, thủ đô Tokyo là thánh địa ở nơi đó cái gì cũng có. Thực thi quỷ, ma pháp thiếu nữ, liệt ma nhân. Dị giới ma vương, nhất giả, còn có mọc ra cái đuôi tôn ngộ không? Sở ca đối Đông kinh vẫn là cảm thấy rất hứng thú, người tuổi trẻ bây giờ đoán chừng đều cảm thấy hứng thú. Muốn hay không hiện tại đi Đông kinh sở sở sân bãi. Địa đầu xà nháy mắt ra hiệu cười nói, cười đến nước miếng đều nhanh chạy xuống Đông kinh, tuyệt đối là mập trạch thánh địa. Hắn nhị thứ nguyên các lão bà đều ở nơi đó đang tính toán công ty tài vụ Nam cung khẽ nói, đừng đi, ta sợ thân thể ngươi làm hư, đằng sau lại bắt đầu liền bị dâm chết. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi suy nghĩ một chút, gần nhất ngươi lật xe tần suất quá cao tiếp tục như vậy nữa, ngươi tại chúng ta trong đoàn đội giá trị liền không có, không sớm thì muộn đem ngươi chạy thả ra." Địa đầu xà lâm vào yên lặng, hắn bị bạo kích, hắn hết sức không muốn thừa nhận, nhưng sự thật như thế, một đầu con jun nếu như không thể vì đoàn đội sống đến cuối cùng, vậy hắn tồn tại cái này trong đoàn đội ý nghĩa liền không có. Sở ca con mắt nhìn chằm chằm màn hình, mở miệng nói, "Ai cũng có thất bại thời điểm, hắn trước kia cũng vì chúng ta làm vẻ vàng qua, về sau cẩn thận hơn điểm liền tốt." Nghe vậy, Địa đầu xà rất là xúc động, có loại không nói ra được cảm động. Hắn hung hăng gật đầu, bảo đảm nói lần này thành thị sinh tồn chiến ta tuyệt đối sẽ không chết nam cung lắc đầu cười một tiếng cũng không có tiếp tục đả kích địa đầu xà hắn cùng địa đầu xà đã là hảo hữu hắn chẳng qua là không muốn địa đầu xà quá phiêu hắn thấy rất rõ ràng thấy chết không sờn càng ngày càng mạnh cuối cùng có một ngày có người sẽ theo không kịp đoàn đội bước chân xuống chẳng chỉ có một cái cái kia chính là bị đá ra ngoài mặc dù sở ca bao dung lạc hậu người cũng chịu không được cường độ cao sinh tồn thi đấu sinh tồn tích phân là không thể chuyển nhượng trừ phi là tiêu vào đoàn đội công cộng tiêu phí bên trên tỷ như kiến đoàn thăng cấp tu hành quán các loại. Muốn dựa vào đồng đội sinh tồn tích phân cứu mạng là không thể nào. Nếu thật là dạng này, sinh tồn thi đấu làm mất đi công bằng có thể nói sẽ bị vốn liếng ăn mọn như là thế giới hiện thực. Thời gian nhất chuyển. Thành thị sinh tồn chiến đêm trước. Cao Phi hướng Sở Ca đánh tới trò chuyện, hỏi thăm hắn có phải hay không muốn tham gia thành thị sinh tồn chiến. "Đúng a, ngươi cũng là. Ừm ân, chúng ta sẽ không phải đụng vào a. Ta là đồng kinh, ngươi đây." "Nóa, ta cũng vậy. Dạng này a, đến lúc đó gọi ta một tiếng lóc ca, ta tha ngươi một mạng." Tiểu tử ngươi càng ngày càng cuồng, thực lực bây giờ thế nào? Các ngươi đoàn đội người tại Tam tinh chiến lực trên bảng thứ tự một mực tại ngã, sẽ không phải một mực thất bại à? Chúng ta chẳng qua là lười nhắc khảo thí chiến lực mà thôi." Sở Ca cùng Cao Phi Hàn huyên. Cao Phi là hắn nhận biết cái thứ nhất sinh tồn giả, hai người thường xuyên giữ liên lạc. Hiện tại Cao Phi đã không vì kim lão bản hiệu lực, mà là cải đầu kim lão bản hợp tác đồng bạn kiêm đối thủ, Lý Hứa Khanh. Lý Hứa Khanh cản hồ câu lạc bộ tên tuổi càng lúc càng lớn, tại Tam tinh sinh tồn thành bên trong, Sở Ca đều tỉnh cỡ có thể nghe được cản hộ câu lạc bộ tin tức. Căn hộ câu lạc bộ tại Sở Ca Chỗ Ca núi thành phố cũng có sản nghiệp, là một nhà trên mạng đỏ Quân Ba. Cho chuyện trong chốc lát, Cao Phi lại bắt đầu thổi phồng Lý Hứa Khanh. Từ khi gia nhập căn hộ câu lạc bộ, cái tên này đem Lý Hứa Khanh thổi đến trên trời có trên mặt đất không độ cao đều sắp trở thành fan không não. Lý Hứa Khanh là ngũ tinh sinh tồn giả, thực lực rất mạnh, lại rất trẻ trung, tại từng cái sinh tồn thành bên trong cũng có thật nhiều người sùng bái. Sở Ca đối với hắn cũng là không thế nào quan tâm. Thông qua Cao Phi, Sở Ca hiểu do đến tháng này toàn thế giới có 232 tòa thành thị muốn tiến hành thành chiến số lượng hết sức khổng lồ nhưng để ở toàn thế giới không coi là nhiều sinh tồn giả nhóm vì tốt hơn sống sót khẳng định không dám bại lộ tại nhân loại trước mắt đương nhiên luôn có chút phong tử ưa thích khiêu chiến nhân loại bá quyền cùng cao phi trò chuyện xong sở ca duy tâm phần mềm thu đến hảo hữu tin tức là đường tuyệt dài nhà đầu này mỗi tuần đều sẽ cùng hắn nói chuyện tiếm nhưng không tính chủ động nếu như sở ca không rảnh hồi trở lại nàng nàng tuyệt đối sẽ không phát thêm một câu sở ca một lần nàng nàng đợi mấy giây liền sẽ lần nữa phát tin tức cân. mấy giây đã không lộ vẻ là dây hồi trở lại tầm thường cũng sẽ không lộ ra quá lạ lẫm. Nói chuyện trời đất nội dung vẫn như cũng là như vậy không có dinh dưỡng, tùy tiện nói mò kéo. Bất quá sở ca cảm giác nàng gần nhất có chút biến hóa, cho chuyện chủ đề đều là đại tự nhiên cùng nhân loại làm ác, hắn thậm chí hoài nghi nàng được tuyển chọn làm sinh tồn người. Mặc dù nàng thật thành làm sinh tồn người, sở ca cũng không giúp được nàng. Mong muốn tại sinh tồn trong sân đấu sống sót, chỉ có vượt qua tâm lý của mình chống ngại. Thời gian tới đến 10 giờ dưới tối, sở ca sớm lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau đoàn đội tu hành quán, sở ca, cố thiên tiểu, an nặng. Tiểu Khả Liên, Nam Cung, Diệp Mộ Không, Liệt Hạo Đại Tướng Quân, Địa Đầu Sả, Tiêu Anh Hùng Tề tụ tại cùng một chỗ. Tất cả mọi người không là người mới, nên dặn dò đã nói, không nên vọng động, không muốn vất lở, hiểu chưa? Sở Ca quét mắt mọi người, trầm giọng nói ra. Ngôi trốn hổm trên mặt đất hắn đã gần 2 mét cao, lại thêm một thân cơ bắp, 10 phần tác dụng uy hiếp lực. Hiểu rõ. Mọi người chăm miệng một lời nói, mỗi người đều khí thế 10 phần. Bọn hắn đã là kinh nghiệm tác chiến phong phú lão tài xế, đối với tiếp xuống sinh tồn thi đấu, bọn hắn tất cả đều đang mong đợi. Sở Ca sau khi nói xong, bọn hắn liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi sinh tổn thi đấu bày ra. Diệp Nộ không đong nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, đúng rồi, lần trước cái kia con mãng xà khả năng sẽ còn truy sát ta. Nam Cung trợn trắng mắt, nói, ngươi thật đúng là lợi hại à? người ta ăn ngươi một lần còn không buông tha ngươi. nói nhảm, ta cường giả như vậy nhất định phải bị éch giết từ trong trứng nước, và không bọn hắn sẽ cả một đời không an lòng. Diệp Nộ không đắc ý nói, trong một tháng này, hắn lại mạnh lên. Cung Liên Hạo Đại tướng quân chiến đấu, hắn có thể nương tựa theo kỹ xảo cùng lực phản ứng nhường liệt Hạo Đại tướng quân vô phương chiến thắng hắn. Liệt Hạo đại tướng quân cũng đang thay đổi mạnh, nhưng học Võ Ngộ tính không như Lã Ngộ không đương nhiên, Diệp Ngộ không muốn giết hắn càng khó. Liệt Hạo đại tướng quân không chỉ lực lượng mạnh mẽ, lực phòng ngự cũng khủng bố. Ngươi chẳng qua là cần ăn đòn mà thôi." Liệt Hạo đại tướng quân khinh thường nói. Hắn không ngứa nhất Diệp Ngộ không chăng bức. Cái kia sắc mặt quá tiện, Sở Ca nhìn xem bọn hắn cãi nhau, cũng không ngăn cản. Cãi nhau ầm ĩ cũng tốt, miễn cho đoàn đội bầu không khí quá lạnh, dẫn đến thành viên nhóm ở giữa chẳng qua là công tác quan hệ. Giống hồ khiếu đoàn, tùy thời có thể dùng nút bộ đồng đội, thậm chí tùy thời đem đoàn đội thành viên đá ra đi. Sở Ca hy vọng thấy chết không sờn có máu có thịt, rồi mở. Trước mắt, thấy chết không sờn xác thực cũng tại chiều cái phương hướng này phát triển. Thời gian tiếp tục trôi qua. Lần này sinh tồn thi đấu làm thành thị sinh tồn chiến. Một. Thành thị sinh tồn chiến trinh thức bắt đầu. Nương Theo lấy lạnh lùng giọng nữ tiếng nói vừa ra, Sở Ca cảm giác trời đất quay cuồng. Hắn mắt tối sầm lại, vô phương thấy vật. Chương 256. Lần nữa mở mắt, Sở Ca phát hiện mình xuất hiện tại một đầu ũ ám trong nó nhỏ, bên cạnh là thùng rác, hôi thối tràn ngập, cách đó không xa còn có hai đầu chó hoang nằm rạp trên mặt đất. Lẹ lưỡi nhìn về phía hắn. Thấy sở ca này hùng vĩ thân ảnh, hai đầu chó hoang ngao ô một tiếng, đứng dậy liền chạy. Sở ca bắt đầu dò xét hoàn cảnh. Trong ngõ nhỏ không có giám sát thiết bị, hai phía phần cuối bên ngoài trên đường phố người lui tới cũng không nhiều. Nhìn hết đường, hiện tại hẳn là sáng sớm ánh nắng rất sáng, lại không chói mắt. Sở ca tâm lý chìm xuống, các đội hưu không tại bên cạnh hắn đồng thời, hắn không có đạt được trở thành thành thị chi tâm nhắc nhở. Nói cách khác, hắn không phải thành thị chi tâm. Đặc biệt nhắc nhở, chỉnh trong cả quá trình Ngươi không thể chủ động rũ sạch chính mình, không phải thành thị chi tâm sự thật. Một khi phát hiện, một lần khấu trừ một nghìn sinh tồn tích phân. Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, nhường sợ ca lộ ra cười khổ. Quả nhiên, Sở ca không nghĩ nhiều nữa, thận trọng đi đến ngõ nhỏ lối ra. Hắn đem tỏ đầu ra đi, đầu này hẻm nhỏ u tĩnh quái gỡ, không có người lui tới. Chiếc đối diện một nhà phố hàng rong cũng là có một vị đeo kính lão đầu, đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý xem báo chí. Sở ca cấp tốc chạy đi, hắn nhất định phải đổi chỗ khác. Nơi sinh thật sự là quá thối, hắn không thể chịu đựng được. Vì không bị người phát hiện. Hắn chạy rất nhanh, một bên chạy, một bên mũi mũi. Có thể nhân loại nơi này mũi quá nhiều, căn bản vô dụng. Hắn lớn như vậy sư tử nếu như bị phát hiện, trời biết sẽ khiến như thế nào dung chuyện. Rất nhanh, hắn phóng qua một bức tường cao, nhảy vào một tòa đỉnh viện bên trong, trốn ở phong ốc mặt bên trong bụi cỏ dại. Hắn nhất định phải chờ đợi đêm tối buông xuống. Hy vọng nhà này người không muốn hôm nay tới nổ cỏ. Sở ca yên lặng nghĩ đến, kiểm nghiệm hắn có phải hay không nhân vật chính thời khắc đến. Chỉ cần là nhân vật chính, gặp chuyện tuyệt đối không may, cuối cùng tuyệt đối biến nguy thành an, đại cát đại lợi đã có sinh tồn người bắt đầu giết địch, mở ra đoàn đội giết địch bảng. Lạnh lung giọng nữ bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó sở ca trước mắt liền xuất hiện một đạo màn sáng đoàn đội giết địch bảng một, Hắc ám chi hồn, giết địch số 1. Liên một cái thứ tự, ngoại trừ Hắc ám chi hồn, lại không cái thứ hai đoàn đội tên xuất hiện. Hắc ám chi hồn, đây không phải trước đó tập kích tiểu khả liên hắc hứng chúng nó. Sở ca hí mắt, trong lòng kinh ngạc nghĩ đến, quả nhiên là hoàn ra ngõ hẹp. Xem ra trận này thành chiến tham dự sinh tồn giả số lượng vượt xa tưởng tượng của hắn đông kinh lớn như vậy, nếu như sinh tồn giả ít, vậy liền không có ý nghĩa. Sở Ca kiên nhẫn chờ đợi. Hắn đem lực chú ý đặt ở đoàn đội giết địch trên bảng. Nếu có người tới gần, hắn nhất định trước tiên phát giác. Người giác quan cũng không như hắn. Không đến 3 phút, lục tục ngo ngoe có sinh tồn đoàn đội xuất hiện. Chờ đến có 36 cái sinh tồn đoàn đội lên bảng lúc, thấy chết không sờn tên mới xuất hiện. Sở Ca âm thầm liễu liếu đông kinh có nhiều như vậy tam tinh cấp sinh tồn đoàn đội, đồng thời, hắn cũng rất tò mò là thấy chết không sờn bên trong vị nào trước tiên giết địch, 89 phần 10 là Cố Thiên Điệu, Tiêu Anh Hùng bên trong một vị. Hai người này tuyệt đối là sát thủ. Mặt ngoài sức chiến đấu thoạt nhìn chẳng phải phá trận, nhưng giết địch hiệu suất cao đến quá đáng đáng tiếc. Sở Ca bởi vì hình thể nguyên nhân, chỉ có thể tạm thời cầu thả. Ngược lại có thời gian 10 ngày, hắn có lượng lớn thời gian giết địch. Cứ như vậy, đoàn đội giết địch trên bảng là người hay quỷ đều tại tú, duy chỉ có Sở Ca làm nhìn xem, đau khổ. Thời gian cấp tốc trôi qua, một mực đến trạng vãn tối, sân nhà này cũng không có người tiến đến. Sở Ca thậm chí hoài nghi nơi này không người ở, hoặc là chủ phòng gia khỏi nhà. Mặt trời dần dần xuống núi. Sở Ca thấy sắp trời đạt tối tăm, chậm rãi đứng dậy chuẩn bị bày ra săn giết cuối cùng nên ta đi săn Sở ca mỉm cười đi ra bụi cỏ hắn vừa muốn nhảy qua tường cao đung nhiên ngửi được một cỗ mùi rất khó ngửi Sở ca tại lúc ban ngày đã nghe đến bất quá bụi cỏ bên trong hương hoa quá nồng nặc khiến cho hắn nghe không rõ ràng có loại thi thể hư thối cảm giác chẳng lẽ có người chết sở ca suy nghĩ một chút nhịn không được đi đến trước cổng chính một trào tướng môn đẩy ra một cỗ xông vào mũi mùi hôi thối truyền đến khiến cho hắn gần như mong muốn nuôn mửa hắn lập tức ngừng bước do dự mấy giây hắn vẫn là lựa chọn vào xem Phong khách không tính lớn, bởi vì đồ vật nhiều, lộ ra hết sức trang chút. Trong hộp tủ đều là ảnh chụp cả gia đình cùng với đủ loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Rất nhanh, hắn liền thấy một bộ đã hư thối thi thể nằm trên ghế salon, trên thân còn mặc quần áo. Nhìn kỹ, rất nhiều ròi tại trên thi thể nhúc đích. Sở Ca cố nén buồn nôn khó chịu, nhìn một chút, người chết hẳn là một vị lão nhân, không phải ngoại thương, hắn là nằm trên ghế salon chết. Hắn lập tức quay người rời đi. Hắn đã sớm nghe nói qua đảo quốc không có nhân tình vị, rất nhiều lão nhân đều là cô độc chết trong nhà, mười ngày nửa tháng thậm chí một năm nửa năm mới bị người phát hiện, không nghĩ tới hắn vừa tới liền gặp được chuyện như vậy. Sở Ca tâm tình có chút trầm trọng, nghĩ đến gia gia của mình mãi mãi, ông ngoại bà ngoại. Bất quá hắn không có lập gì, đi ra ngôi viện này về sau, hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Sau đó mục tiêu của hắn là giết địch. Dưới bóng đêm, hắn trong ngõ hẻm tốc độ cao xuyên qua. Cũng không lâu lắm, hắn liền đến đến tiếng người huyên náo khu náo nhiệt. Nhà cao tầng, đèn nghe ông lấp lánh, rất nhiều thương lâu đều có loại gần cổ đại khí tức, mười phần náo nhiệt. Sở Ca đi tại dọc theo đường phố mượn đỗ cỗ xe cùng tường bảo hộ ở giữa khe hở tiến lên. Phía trước có một chiếc xe nhỏ tại hơi hơi lay động, sợ ca đến gần sau còn có thể nghe được khó nghe thanh âm. Hắn lắc đầu cười một tiếng, không có đi quấy giày bọn hắn đi đến góc rẽ, hắn dừng lại, mượn nhờ bên cạnh xe gắn máy tránh né. Hắn nằm dạp trên mặt đất, đưa mắt nhìn lại, phía trước tương đối yên lặng trên đường phố có hai cái động vật đang đánh nhau. Chậm nhìn, hình thể không tính lớn, cung hợp kỳ không sai biệt lắm đương nhiên, đối với người bình thường tới nói, đây đã là cỡ lớn động vật. Chúng nó càng không ngừng cắn xe xoay đánh, nỗ lực khắt chế tiếng gầm gừ của chính mình đánh cho hết sức cẩn nhẫn. Nhờ ánh trăng, Sở Ca có thể thấy Chung nó đã mình đầy thương tích. Một đầu phi châu chó hoang, một đầu sử tử châu mỹ, xem ra cũng không tính là quá yếu. Sở Ca yên lặng nghĩ đến, này hai cái động vật hình thể mặc dù không lớn, có thể di động làm nhanh nhẹn, rất có phim võ thuật cảm giác. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn đã thành công săn giết 10 vị kẻ địch. Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, nhường Sở Ca sửng sốt. hắn lập tức đem đầu rụt về lại, sau đó điều ra đoàn đội giết địch bảng xem xét đoàn đội giết địch bảng một, thấy chết không sờn, giết địch số một cung tay súng. Giết địch số 93 bị nạn hoa nở, giết địch số 94 hắc ám chi hồn, giết địch số 95 quỷ thần hộ ta, giết địch số 96 hết cách xoay chuyển, giết địch số 87 sống sót, giết địch số 88 gọt bút tâm cứu rối, giết địch số 79 bộ lạc ngàn vạn tuổi, giết địch số 710 định phụ như lai, giết địch số 6 ở trên cao đầu bảng, sở ca kinh hãi, hắn mới một hồi không có nhìn, hắn các đội hưu như thế ra sức, xem ra hắn đến thêm chút sức, nếu để cho các đội hưu biết hắn còn không giết địch khẳng định không tin. Nghĩ xong, hắn trực tiếp quay người phóng tới bên cạnh đường đi. Chương 257. Trong màn đêm, tiểu nhai đạo lên. Phi châu chó hoang cùng sử tử châu mỹ đánh cho khó phân thắng bại, Sở Ca như một tia chớp vào tới. Hắn cấp tốc vung chảo, hai vước cùng nhau đập đi lên. Hai vị sinh tồn giả không kịp phản ứng, trực tiếp bị hắn đập bể đầu. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Liên tục hai đạo nhắc nhở vang lên, thời chết không sởn đoàn giết địch số bay lên đến 12 vị bắt đầu lĩnh chạy rết đi bảng. Sở Ca tâm tình sụp sôi, bắt đầu người không giống với nhân loại vẫn sống nổi. Lần này thành chiến có lẽ có thể trở thành thấy chết không sờn dương danh lập vạn cơ hội tốt. Rất nhanh, hắn liền tan biến tại bóng đêm đông kinh ban đêm rất đẹp, tràn ngập phần lớn đều phồn hoa bầu không khí. Người đến người đi, ngựa xe như nước, rất dễ dàng đem một người thôn phệ đến vô tung vô ảnh. Mặc dù náo nhiệt, nhưng lâu cùng lâu ở giữa cũng có rất nhiều hắc ám chỗ. Sở Ca liền tại dạng này hắc ám chỗ xuyên qua, hắn tin tưởng mặt khác sinh tồn giả cũng sẽ như thế. Hắn càng không ngừng xuyên qua. Không sớm thì muộn sẽ gặp được lại một vị sinh tồn giả. Sinh tồn đoàn đội hết cách xoay chuyển đem sinh tồn đoàn đội gọt bút tâm cứu rơi đoàn diện. Tiếu Ngạc bắt đầu tú, trực tiếp nắm xếp hạng giết địch bảng hạng 8 sinh tồn đoàn đội đoàn diện, Sở Ca không có chú ý tới dạ sổ mọt tên, nghĩ đến lần này thành chiến hết cách xoay chuyển sẽ trở thành làm cường thế nhất đoàn đội. Bất quá Tiếu Ngạc là một đầu dài 8 mét siêu cấp tự ngạc, tại trong đô thị hành động rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện, này chính là nhược điểm của hắn. Sở Ca một bên suy tư, một bên tiến lên. Sinh tồn đoàn đội dạ sổ mọn đem sinh tồn đoàn đội hết cách xoay chuyển đoàn diện. Lệnh lung giọng nữ vang lên lần nữa. Sở Ca sử suốt. Thảo lại là La Sinh Đại Đế cái kia người bị bệnh thần kinh. Đây là cái gì quỷ vật khí? Lại gặp được hắn. Sở Ca kém chút bạo tẩu. Vừa nghĩ tới La Sinh Đại Đế tố chất thần kinh đặt câu hỏi, hắn liền đau đầu đồng thời, hắn làm tiếu ngạc mặc niệm. Liên tục 2 lần chết trong tay La Sinh Đại Đế, không biết tiếu ngạc trong lòng tích lớn đến bao nhiêu. Tiếu ngạc ca tiếu ngạc, có thể hay không ra sức điểm, ta vẫn còn muốn tìm ngươi báo thù đây. Sở Ca yên lặng nghĩ đến, đấy lòng của hắn cũng có một tia nghĩ muốn khiêu chiến La Sinh Đại Đế tư vấn không biết hắn hiện tại cùng La Sinh Đại Đế còn có bao nhiêu sai biệt. Một tòa cư dân lâu trên sân thượng, Cố Thiên Kiều đứng tại trên nóc nhà, nhìn ra xa phía dưới sân thượng mặt đất ba cái lông dài chó. Nay ba cái lông dài chó hình thể còn không có nàng lớn, đối nàng dẻo lên không ngừng. giả trang cái gì cậu vật, nói chuyện a. Cố Thiên Kiều khinh thường nói, dẫn đến ba cái lông dài chó rồn dập xuống lại, mong muốn dẫm lên vách tường nhảy tới đáng tiếc, chúng nó một nhảy tới liền bị Cố Thiên Kiều một bàn tay vỗ xuống. có qua có lại, chúng nó tức nổ tung. trong đó một đầu lông trắng chó sửa nói, xú bản đường, lăn xuống tới. Cố Thiên Kiều vui vẻ, cười nói: Ngươi cũng là người hoa. Lần này Thành Chiến có không ít đạo quốc người, tại giết địch trên bảng, sinh tồn sân thi đấu sẽ tự động phiên dịch thành sinh tồn giải nhóm biết rõ chữ viết. Ít tất tất, xuống tới. Một cái khác lông đen chó đi theo kêu lên, tất cả đều hết sức hung hăng cản bẫy. Mặc dù bật lên lực không được, nhưng chúng nó có lòng tin trên mặt đất đánh giết Cố Thiên Kiều. Cố Thiên Kiều tự tiếu phi tiểu nói: Ta thật xuống tới nha. Tới a, xuống bà nương. Lập tức nhiều người ném đến thống cổ, tốc độ xuống đến, đơn đấu. Mặt đuôi bọn nó khiêu khích. Cố Thiên Kiều lập tức nhảy đi xuống. Một phút đồng hồ sau, Cố Thiên Kiều ngồi trồm hổm trên mặt đất, liếm lấp chính mình máuướt. Ở sau lưng nàng là ba bộ lông dài chó thi thể. Tiêu Anh Hùng đống nhiên theo bầu trời đêm bay tới, hắn xoay quanh tại Cố Thiên Kiều đỉnh đầu, nói: Ta tìm được ca nặc, Liệt Hạo Đại tướng quân, Diệp Bộ Không, Nam Cung, bọn hắn đã tụ tập tại một nhà bỏ đi trong nhà xương. Cố Thiên Kiều gật đầu, nói: Ta dự định đơn độc hành động, phố xá sầm vất bên trong, chúng ta kết bè kết đội rất dễ dàng bại lộ. Tiêu Anh Hùng hít mắt, nhắc nhở: Ngươi đừng lùa thoát, đối đãi kẻ địch nhất định phải tàn nhẫn không muốn cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, mặc dù bọn hắn rất yếu. Nói xong, Tiêu Anh Hùng liền nhanh chóng bay đi. Cố Thiên Kiều đứng dậy, hướng phía một phương hướng khác chạy đi, rất nhanh, nàng liền phóng qua sân thượng lan can, tan biến tại trong bóng đêm. Đêm khuya, Sở Ca tại công viên bên trong nằm sấp, hắn một bên nghỉ ngơi, một bên chú ý đoàn đội giết địch bảng đoàn đội giết địch bảng một, hắc ám chi hồn, giết địch số 212, thấy chết không sờn, giết địch số 183, cùng tay súng, giết địch số 184, bị ngạn hoan đỡ, giết địch số 175, quỷ thần hộ ta, giết địch số 166, giả sụp mọn, giết địch số 157, sống sót, giết địch số 148, bộ lạc ngàn vạn tuổi giết địch số 149 định phụ như lai, giết địch số 1410, đoàn diệt tới quá nhanh giết địch số 12 Thấy chết không sờn đã tại quân tiến phong Sở ca chỉ cống hiến hai cái giết địch số Hắn đi dạo một đêm, cũng không có gặp lại vị thứ ba sinh tồn giả Hắn hiện tại hết sức phiền muộn Cũng không biết còn lại 16 người trước là như thế nào phân bố ào hào tắp đằng trước cách đó không xa bụi cỏ đống nhiên lay động. Sở Ca nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ là sinh tuẩn giả? Hắn vừa muốn đứng dậy, đùi cỏ lại không tại lay động. Lúc này, có hai người dắt dịu nhau đi tới, Sở Ca quay đầu nhìn lại, thấy rõ ràng mặt mũi của bọn hắn đây là một tên buồn bã nam tử trung niên cùng một tên ăn mặc trang phục nữ bộ thiếu nữ. Nam tử trung niên tựa hồ uốn say, nói một mình, hắn bị trang phục nữ bộ thiếu nữ vịn, hai tay hết sức không thành thật, dẫn tới thiếu nữ một mực tại thấp giọng hô dè mớt. Sở Ca mặc dù nghe không hiểu đạo ngữ, nhưng xem bọn hắn cách cư xử hành vi liền có thể đoán được thân phận của bọn hắn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi muốn chờ hai người này đi xa sau động thủ lần nữa. đột nhiên một đầu hất kỹ bỗng nhiên theo đuổi cỏ bên trong lao ra, trực tiếp đem nam tử trung niên đụng bay, sau đó đem trang phục nữ bộ thiếu nữ bộ bổnào. sau đó hất kỹ động tác nhường sở ca hết sức im lặng đây là muốn làm gì? thật mẹ nó không biết xấu hổ. hắn lập tức lao ra, đi vào hất kỹ sau lưng, một chảo vũ tới. hất kỹ kêu đau một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất, chết bất đắc kỳ tử mà chết. ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được hai sinh tồn tích phân. giết địch về sau, sở ca cấp tốc chạy đi. Trang phục nữ bộ thiếu nữ xứng sở trên mặt đất, nàng hoảng sợ nhìn sở ca bóng lưng. Sư, sư tử, thật là lớn sư tử nàng tự lẩm bẩm, vẻ mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, liền đứng lên, khí lực đều không có đi vào công viên một bên khác, sở ca chậm dần bước chân. Nay mảnh công viên rất lớn, mười phần đủ tĩnh, hắn cảm thấy một tia sát khí. Thời gian dài sinh tử chiến đấu đã để hắn bồi dưỡng được không tầm thường nhạy cảm giác quan. Trung quanh có kẻ địch, mà lại rất mạnh, sở ca bình tĩnh quét nhìn trung quanh, không có dừng bước lại. Hai phía là xanh hóa bụi cỏ lại sau này thì là từng cây từng cây đại thụ. Hưu, một đạo tiếng xe gió truyền đến, Sở Ca vô ý thức lại xoay người. Một cây như mũi tên nhọn lông vũ cùng hắn sượt qua người. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu trưởng thành gà trống đứng tại trên cành cây, móng phải lơ lửng giữa không trung. Kim cây độc lập, hết sức tao, Sở Ca lúc này hướng nó phóng đi, gà trống lớn đi theo vung cánh, từng sợi lông vũ lại như cùng cơ quan một dạng bắn về phía Sở Ca. Chương 258. Cái quỷ gì? Đây là kỹ năng gì? Sở Ca tránh thoát mấy cây lông gà về sau, kinh ngạc nhìn về phía trên cảnh cây cái kia gà trống lớn, cái tên này là làm sao làm được? Gà trống lớn không tiếp tục tiếp tục tiến công, mà là đánh giá sợ ca, tán than nói, chàng trai phản ứng rất nhanh nha, muốn hay không làm tọa kỵ của ta, về sau mang ngươi bay. Vật cưới, sợ ca trong lòng giận dữ, ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, đi theo gà ra chỗ lẫn, sẽ không bạc đãi ngươi. Gà trống lớn thần khí mười phần nói ra, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế uy vũ sư tử, nếu như có thể thu phục thành vật cưới, tuyệt đối phong cách, nó chỉ là ngấm lại liền hết sức xúc động. Sở Ca lập tức phóng tới nó. Ái chà chà, ngươi không phục." Gà trống lớn nhảy dựng lên, đổi cái chân còn lại kim kê độc lập, hai cánh đồng thời vung dậy, từng sợi lông gà bắn về phía Sở Ca. Lần này, Sở Ca trực tiếp túi đầu nó đỡ. Cơ thể của hắn kéo căng, trong nháy mắt như là khối sắt cứng rắn đinh. Đinh keng. Lông gà nhóm bị đánh bay, Sở Ca đi vào dưới cây, đột nhiên vọt lên tới. Gà trống lớn dọa đến trường lớn bệnh mụ cơm, phản xạ có điều kiện bay lên mà lên đáng tiếc, Sở Ca lực phản ứng nhanh hơn nó. Nó vừa bay lên, Sở Ca liền đuổi theo. Há miệng huyết buồn đại khẩu, cắn một cái vào cổ của nó ẩm, Sở Ca đâm vào trên cành cây, sau đó lăn xuống đến trên đồng cỏ. Hắn gắt gao cắn gà trống lớn cổ không há mồm, rơi gà trống lớn cổ vào gãy. Ga gia ta. Đời này không có ăn gà trống lớn chật vật nói ra, vừa định muốn phản kháng, Sở Ca dùng sức khẽ cắn. Giang rác một tiếng, gà trống lớn cổ bị cắn đứt. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết hai vị sinh tồn giả, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân 400 tích phân nhập chứng. Sở Ca tâm tình vui vẻ buông ra miệng, đem trong miệng lông gà phun ra, liên sát hai địch, nhường thấy chết không sờn vững vàng giữ được người thứ hai bảo toàn. tên thứ nhất hắc ám chi hồn đã giết tới 25 người, rất mạnh. xem ra đêm tối hết sức thích hợp bọn hắn đi săn. mặc kệ như thế nào, thấy chết không sờn cùng hắc ám chi hồn xem như nổi danh. mặc dù chỉ là ngày đầu tiên, nhưng tuyệt đối có thể cho đông kinh bên trong chỗ có sinh tồn người lưu lại khắc sâu ấn tượng. sinh tồn đoàn đội cuồng tay súng đem sinh tồn đoàn đội ở cục lô đoàn diệt. cuồng tay súng, bạch viên vương sinh tồn đoàn đội, cái này bật hực ra hỏa xem ra lẫn vào phong sinh thủy khởi. Sở Ca yên lặng nghĩ đến, sau đó rời đi này mảnh công viên bốn. Thứ một đêm trôi qua đoàn đạo giết địch trên bảng đã có 97 cái sinh tồn đoàn đội đoán chừng còn có sinh tồn đoàn đội bởi vì không có giết địch, cho nên không có vào bảng đông kinh sinh tồn giả thật là nhiều. Nhưng đối với Sở Ca tới nói, thật khó tìm. Hắn có loại đang chơi trốn tìm cảm giác. Sáng sớm hôm sau, đông kinh liền náo ra tin tức. Rất nhiều nơi xuất hiện động vật thi thể, ngoại trừ nhân loại thường gặp động vật bên ngoài, còn có manh thú, phản phất đều là theo trong vườn thú chạy đến một dạng. Những động vật này thi thể tại đạo quốc trên internet đưa tới rất lớn tiếng vọng. Đông Kinh thực thi quỷ ẩn hiện rồi. Thật nhăm chán, khẳng định là bày đập. Nói bậy, ta ngay tại Đông Kinh, làm sao không thấy này chút manh thú. Hiện tại tin tức truyền thông liền biết khoa trương tiêu đề, hấp dẫn ánh mắt. Gần nhất toàn các nơi trên thế giới đều có dạng này động vật ly kỳ tin tức, Đông Phương Hoa Sơn thú vương sự kiện nổi danh nhất, này biểu thị cái gì? Đủ loại ngôn luận tại trên mạng tầng tầng lớp lớp. Sở Ca không rõ ràng trên mạng động tĩnh, nhưng lúc sáng sớm, bởi vì trên đường phố người có chút nhiều, hắn bị đánh thức. Giờ phút này, hắn tại một nhà cư dân lâu lầu một cầu thang đằng sau trốn tránh nghỉ ngơi. Bên ngoài cách đó không xa liền là thương nghiệp đường phố, hắn nghe được rất nhiều tiếng bước chân, thậm chí còn có người đang chạy, phảng phất xảy ra đại sự gì tình. Hắn hết sức muốn đi xem một chút, nhưng bên ngoài quá nhiều người. Một mực đến 10h sáng, phía ngoài náo nhiệt thanh âm mới yên tĩnh xuống. Thời gian này điểm, phần lớn người đều đã đến trường, đi làm đảo quốc là một cái công tác hiệu suất cực cao quốc gia, hắn giờ làm việc tại toàn thế giới đều là số một. Sở Ca thận trọng đi vào đầu hành lang. Bên ngoài nhìn lại, chỉ có một vị lão nãi mại tại quẹt đầu này rượn dọc đường đi. Sở Ca thừa dịp nàng quay người thời khắc, cấp tốc chạy đi nếu như không phải tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ sợ sớm đã bị phát hiện. Mỗi lần theo trên đường phố chạy qua, hắn đều là bùng nổ tốc độ cao nhất. Ngay kế, hắn cảm giác thân thể đều linh mẫn không ít. Không được, không thể một mực tại phố xá sầm uất bên trong sinh tồn giả nhóm hẳn là tập trung ở Đông Kinh Diệu, ít người địa phương. Sở Ca yên lặng nghĩ đến, hắn bắt đầu hướng phía phố xá sầm uất phương hướng ngược nhau chạy đi Đông Kinh giám sát quá nhiều. Mặc dù hắn cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám hoàn toàn khẳng định chính mình không có bại lộ. Nhưng nghĩ lại, khẳng định có tay chân vụng về sinh tồn giả đã bị phát hiện nhiều hắn một cái cũng không có việc gì. Nghĩ tới đây, hắn liền càng thêm lớn mật. Thời gian đi vào giữa trưa, hắn đã rời xa trung tâm thành phố, đi vào một bọn người ít khu dân cư, trong lúc làm việc ở giữa, nơi này không có bao nhiêu người lui tới, rất giống các lão nhân ở lại giữa hương chấn. Sở ca thành thơi thành thơ đi, hưởng thụ lấy mùa xuân hạ gió mát, hết sức dễ chịu. Tại đảo quốc gã nhìn bên trong, thường xuyên có cảnh tượng như vậy. Nam nhân vật nữ chính tại thang đá bên trên gặp thoáng qua, hoặc là tại xe lửa đường ray hai phía bị ngăn cản. Thê mỹ mà độc người Bất quá trong hiện thực này, chút đường đi thoạt nhìn cùng hoa hạ một chút phố cũ không có quá lớn khác nhau, ít nhất sở ca là như thế này đối đãi. Mèo, một đạo mèo kêu truyền đến, cả kinh sở ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh nhà lầu trên mái hiên có một con mèo đen nhìn hắn. Sở ca thở dài ra một hơi, lẩm bẩm nói, còn tưởng rằng là cái kia mèo đen đây, đây chỉ là một đầu bình thường mèo nhà, không tạo thành nguy hiểm. Sở ca tiếp tục đi tới đúng lúc này, mèo đen đột nhiên miệng nói tiếng người, nói, tiểu tử, đừng hướng mặt trước đi, có tà ma. Sở ca dừng bước lại, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hỏi, ngươi là sinh tồn giả, sinh tồn giả còn sợ tà ma. Mèo đen lạnh lùng nhìn xuống hắn, hồi đáp, sự hiện hữu của chúng ta bản liền không thể dùng khoa học nói rõ lý do, không phải sao? Nghe vậy, sở ca yên lặng. Nói như vậy, đảo quốc những cái kia phim kinh dị chẳng lẽ có thể là thật? Vừa nghĩ tới mua hoán, mua trinh, hắn bỗng nhiên không zét mà run. Trước kia hắn nhìn qua một cái phim phóng sự hình thức phim kinh dị, phóng viên tìm kiếm sự kiện linh dị, kết quả thật gặp được Tama, kết cục là một buổi tối, công viên trong rừng cây. Lúc trước hắn phỏng vấn một cái tiểu nữ hài bị một đám hài nhi bỏ đầy dưới chân tất cả đều là đầu lâu. lúc đó nhưng làm sợ ca sợ hãi, lưu lại khắc sâu ấn tượng đại nhập cảm quá mạnh, quá chân thực. ta tại đây bên trong chờ đợi một đêm, thấy được một chút không nên nhìn thấy đồ vật. ngươi tốt nhất chớ vào đi. ta nhắc nhở ngươi, không phải là bởi vì ta thiệt lương, ta là hy vọng sinh tồn giả đều chết trong tay sinh tồn giả. nghèo đen nghiêm túc nói, quỷ quái như thế, sở ca lâm vào đang do dự. một phần vạn cái tên này nói là sự thật đâu, hắn khẽ nói, ngươi nếu thấy được, còn trông coi nơi này nhắc nhở mặt khắc sinh tồn giả, ngươi là tân thủ thôn nở tờ cờ, hù dọa ta ta có thể là bị dọa lớn. Nói xong, hắn xoay người rời đi, chuẩn bị rời đi phiến khu vực này. Chương 259. Nhìn xem Sở Ca rời đi, mèo đen ánh mắt lấp lánh, nó liếm láp chính mình vuốt mèo, như có điều suy nghĩ. Rời đi này mảnh khu dân cư về sau, Sở Ca phát hiện mèo đen không có đuổi theo. Chẳng lẽ không phải âm u, thật sự có tà ma, Sở Ca vừa nghĩ như thế liền cảm thấy không rét mà run, đều nổi da gà. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình không nghĩ ngợi thêm. Hắn theo núi nhỏ đường cái tiến lên, trên đường đi gặp được người, hắn liền trốn đến dưới cây biên xác hoặc là trốn đến bụi cỏ bên trong, hoàn mỹ lừa gạt người qua đường. sinh tồn đoàn đội dạ sổ mòn thành công đem sinh tồn đoàn đội hắc ám chi hồn đoàn diện. Sở ca ngẩn người, hắn vô ý thức điều ra đoàn đội giết địch bảng một, thấy chết không sờn, giết địch số 272, dạ sổ mòn, giết địch số 243, cung tay súng, giết địch số 214, bị ngạn hoan ở, giết địch số 185, ủy thần hộ ta, giết địch số 176, sống sót, giết địch số 167, bộ lạc ngàn bạc tuổi, giết địch số 158, định phụ như lai giết địch số 149, đoàn diệt tới quá nhanh, giết địch số 1410, Đông Quốc thích khách, giết địch số 14. Tại La Sinh đại đế trợ giúp dưới, thấy chết không sờn lần nữa trèo lên đỉnh đầu bảng. Sở Ca còn chứng kiến một cái tên quen thuộc Đông Quốc thích khách đám gia hỏa này lại còn chưa đi đến vườn bách thú, xem ra tại tam tinh trong sân đấu cũng lẫn vào rất không tệ đương nhiên, so với sống sót, Đông Quốc thích khách mang cho Sở Ca ngoại ý muốn liền muốn nhỏ một chút sống sót là hắn chưa từng gặp qua, nhưng ở sinh tồn thi đấu bên trong đã nghe qua rất nhiều lần đoàn đội thứ tự. Trước kia đều là cái thứ nhất bị đoàn diệt Bây giờ lại bắt đầu cất cánh. Thật vô cùng mệt mài, Sở Ca một bên suy nghĩ lung tung, một bên tiến lên đến bây giờ, hắn còn không có cùng với các đồng đội tụ hợp, có chút thất bại. Cũng may thấy chết không sờn đoàn tạm thời không có đoàn viên bị săn giết nhắc nhở. Sau một tiếng, Sở Ca đi ngang qua một mảnh phế nhà máy, bên cạnh là trạm xe lửa, nơi này có rất nhiều kết nối lấy cốt thép xi si măng khối, thậm chí còn có đủ loại rất rưởi. Hắn đột nhiên dừng lại, quay người hướng phế trong nhà xương đi đến. Hắn đã ngửi được các đội hữu mũi. Rất nhanh, hắn liền thấy năm cùng, Diệp Lục Không, A Nặc, Liệt Hạo Đại Tướng Quân. Này bốn người trốn ở đống đá đằng sau ngủ say. Sở Ca bỗng nhiên gào thét một tiếng, dọa đến bọn hắn dồn dập nhảy dựng lên, khẩn trương phòng bị trung quanh. Vừa nhìn thấy là Sở Ca, bọn hắn lập tức thở dài ra một hơi. "Lão đại, ngươi làm gì dọa người a?" Diệp nộ không úo gan nói, hắn bị dọa đến trái tim thình thịch nhẹ hiện tại cũng vô phương bình phục. Sở Ca ánh mắt tiến tĩnh, nói, "Ngươi có ý tốt hỏi ta. Các ngươi không muốn sống à? Hiện tại có thể là tại sinh tồn thi đấu." Hắn không giận tự uy, dọa đến Diệp Ngộ không khẽ run rẩy, không còn dám phản bác. Những người khác cũng bị hù dọa. Sở Ca mặc dù không có bạo động, nhưng ánh mắt kia thật sự là dò người. Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã có sư vương khí phách, thậm chí có thể nói, tại trong thiên nhiên rộng lớn không có sư vương so với hắn càng có cảm giác áp bách. Chỉ là này hình thể cùng bá khí lông bầm đủ để cho người nhìn mà sợ. Liệt Hạo đại tướng quân nói sang chuyện khác, tò mò hỏi, "Lão đại, ngươi cái này hình thể là thế nào giết nhiều như vậy kẻ địch mà không làm cho phi thoái. Theo bọn hắn nghĩ, thấy chết không sờn có thể có nhiều như vậy giết địch số, Sở Ca khẳng định là công đầu. Sở Ca lắc đầu, nói, "Ta liền giết bốn địch nhân." rất rõ ràng, này bốn người trốn ở chỗ này đã thật lâu, đoán chừng đều không có khai trương. cái kia chính là tiêu anh hùng cùng phó đoàn trưởng, thực nhưu. nam cung tàn thản nói. Diệp nỗ không, a nặc, liệt hạo đại tướng quân gật đầu. bất quá a nặc trong mắt vẫn còn có chút không cam tâm, hắn một mực cầm tiêu anh hùng làm đối thủ cạnh tranh, cũng không hy vọng chính mình lạc hậu quá nhiều. sở ca do hỏi, các ngươi cũng còn không giết được cả, một mực trốn ở chỗ này. nam cung buồn bực gật đầu, nói, đúng vậy à, chúng ta bị nhân loại phát hiện, kém chút bị đuổi giết, chỉ có thể trốn đi. Bốn người bọn họ đều không phải là bình thường động vật, đi tại nhân loại trong đô thị sát thực giờ người. Nhất là liệt hạo đại tướng quân. Quả thực là sinh vật biến dị, vượt qua người cao 2 mét, lại thêm này một thân cơ bắp, người nào thấy không sợ. Đến ban đêm, các ngươi có khả năng tiếp tục hành động a? Sở Ca nhíu mày nói ra, hắn có thể không cho phép chính mình đồng đội vậy nước. A nặc chậm chậm nói, đi, vừa đi ra ngoài liền bị phát hiện, tốc độ của chúng ta không đủ nhanh. Sở Ca im lặng. Hắn bỗng nhiên không lời nào để nói, coi như rèn luyện tốc độ đi, lúc buổi tối lại đi ra. Sở Ca giận dữ nói, nói xong, hắn xoay người rời đi. Lão đại, người đi đâu vậy? Nam cung liền vội vàng hỏi. Sở ca cũng không quay đầu lại nói ra, đương nhiên là đi giết địch. Các ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này, chờ đến tối. Có biến sắc năng lực, hắn cũng không sợ. Liệt Hạo đại tướng quân cắn răng, đi theo đuổi kịp Sở ca. Hắn cũng có biến sắc năng lực, chỉ khi nào chiến đấu liền sẽ bại lộ. Bất quá hắn muốn hướng Sở ca chứng minh hắn đủ tư cách gia nhập thấy chết không sợ. Thấy Liệt Hạo đại tướng quân rời đi, A nặc cũng cắn răng rời đi. Bất quá hắn là hướng phía một phương hướng khác đi. Nam cung cùng Diệp ngộ không hai mặt nhìn nhau chúng ta muốn hay không cũng đi Nam cung lưỡng lự hỏi Diệp Ngộ không trận trắng mắt nói đừng khoa khoang lúc này mới ngày thứ hai gấp cái gì cười đến cuối cùng mới là vương giả quá trình chẳng mấy chốc sẽ bị người quên Nam cung suy nghĩ một chút vẫn là quyết định lưu lại thân là đại hùng miêu hắn mặc dù sẽ không bị đuổi giết nhưng tuyệt đối sẽ bị tóm lên tới rời đi phế nhà máy về sau sở ca vẫn như cũ đơn độc hành động Thành thị sinh tồn chiến không cần đến đoàn đội hành động đơn độc hành động dễ dàng hơn hắn theo đường đi đi thẳng gặp được người đi đường liền biến sát hoặc là trốn đi thoáng chớp mắt Thời gian tới đến 5 giờ chiều. Sở Ca trốn ở mặt cỏ đằng sau, thân thể phục phục, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại. Theo ánh mắt của hắn, phía trước quảng trường nhỏ có hai cái mảnh thú đang ở chiến đấu. Trung quanh quảng trường bị thảm thực vật vần quanh, ở giữa còn có bể phun nước, mặt nước đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Một đầu là trưởng thành Hắc Hùng, một đầu là hổ Đông Bắc Vân. Khuê Hổ Vương, oan giang ngõ hẹp, Khuê Hổ Vương hình thể không có biến hóa quá lớn, nhưng Sở Ca đã sắp muốn đuổi kịp hắn. Hắc Hùng rất mạnh, có thể cùng Khuê Hổ Vương cận thân vật lộn, khó phân cao thấp. Hai bên trên thân đều có tổn thương, 10 phần thế lương. Sở Ca tiếp tục chờ đợi, chuẩn bị tìm đúng cơ hội xông đi lên tới cái đại bá móc, đúng lúc này, một đạo thân ảnh theo bên cạnh bóng rừng trong đường nhỏ đi ra đó là một đầu vai cao 2 mét khủng bố hắc sư, ba khí đến cực điểm. La Sinh đại đế, Sở Ca vừa nhìn thấy hắn, lập tức mí mắt kinh hoàng, trực tiếp quay đầu liền đi. Hắc hùng thấy La Sinh đại đế, doa đến về sau nhảy một cái, khue hổ vương đi theo quay đầu, doa đến hai chân run rẩy. Mẹ ngươi khue hổ vương kém chút bạo to, nhưng một đôi bên trên La Sinh đại đế tầm mắt, hắn liền không dám nói ra phía sau lời thô tục. Hắc hùng nuốt nước miếng một cái, một mặt cười làm lành nói: Đại đế, hôm nay khí trời tốt, ta đi trước. Ta đem hắn nhường cho người tới giết. Khuê Hổ Vương thở gấp, gầm chết lên, hẳn là ta khiến cho hắn giết người đi. La Sinh đại đế bình tĩnh nói, không cần tranh, các ngươi hẳn là đều sẽ chết. Chương 260. Hắc Hùng cùng Khuê Hổ Vương sắc mặt tái xanh, đã sợ hãi, lại xệ ra khí. Quá phế lối, đối mặt La Sinh đại đế, bọn hắn giận mà không dám nói gì. La Sinh đại đế đầu tiên là liếc qua Sở Ca rời đi hướng đi, sau đó nhìn về phía Hắc Hùng, Khuê Hổ Vương, tham thầm hỏi, các ngươi nói, trong lòng đất đến cùng là cái gì, là dung nham? vẫn là một cái thế giới khác. đến rồi, hắc hùng, khuê hổ vương tê cả ra đầu. bọn hắn không trả lời ngay, mà là nghiêm túc suy nghĩ. khuê hổ vương tối vi sụp đổ. lần trước sinh tồn thi đấu lúc, hắn đối mặt la sinh đại đế đặt câu hỏi trực tiếp đụng đầu tự sát. hiện tại nếu như lại tự sát, hắn thật sự có chút không chịu được nổi. gần nhất mấy lần sinh tồn thi đấu, vận khí của hắn đều hết sức không may. Chết lại xuống, vương bách thú cửa lớn liền sẽ chờ lấy hắn. ta cảm thấy hẳn là có một cái thế giới khác đi. ta xem qua một cái phim, liền là đi địa tâm thế giới mạo hiểm, mặc dù là tưởng tượng ra được. Nhưng cũng là có nhất định khả năng, nói không chừng thời kỳ viễn cổ khủng long liền tại bên trong sinh hoạt. Hắc Hùng thận trọng trả lời. Khuê Hổ Vương đi theo hồi đáp, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá ta cảm thấy hết thảy tình cầu điệu tâm khả năng đều là tương liên, thật giống như nam châm ở dạng, lẫn nhau hấp dẫn, Thái Dương hệ bên trong mặt trời điệu tâm là lớn nhất nam châm, cho nên có thể hấp xạ lấy chúng ta, mà nhân loại chúng ta sinh ra đến quá đột đột, rõ ràng không là địa cầu bản địa sinh vật, có lẽ chúng ta liền là thông qua điệu tâm từ trường truyền đưa tới. Vì đối phó La Sinh đại đế, hắn nhưng là xem không ít sách. Nói mò vẫn là có thể Hát Hùng hoảng sợ nhìn về phía Khuê Hổ Vương, hắn cảm thấy cái tên này nói đến so với hắn có sức thuyết phục ít nhất lời so với hắn nhiều. Xong, La Sinh Đại Đế đi đến đen gấu trước mặt. Hát Hùng kém chút dọa nước tiểu, trực tiếp quỳ trên mặt đất, khóc cầu đạo, "Đại Đế, bỏ qua cho ta đi. Ta không thể chết lại a, chết lại, ta liền thật bị đào thải." La Sinh Đại Đế một trảo đánh tới, trực tiếp đập vào hắn đầu gấu. Dễ dàng, bá đạo, liền cùng đập dưa hấu một dạng, miểu sát, Khuê Hổ Vương dọa đến toàn thân lắc một cái, thấp thỏm bất an nhìn hướng La Sinh Đại Đế. La Sinh Đại Đế là hắn hận nhất người cũng là hắn sợ nhất người. La Sinh Đại Đế đánh giá Khuê Hổ Vương, nói: "Đáp án của ngươi so với hắn thì tốt hơn." Khuê Hổ Vương nghe xong, lập tức thở dài một hơi. Xem ra hắn lần này đáp đúng. Bất quá, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, địa tâm liền là địa tâm, nào có một cái thế giới khác, địa cầu là vô số thiên thạch do lực hút tụ tập tại cùng một chỗ, địa tâm không có một cái thế giới khác, cái này là khoa học, phải để ý chứng cứ." La Sinh Đại Đế lắc đầu nói. Nói xong, hắn nâng lên ngón đứt, chuẩn bị chụp chết Khuê Hổ Vương. Khuê Hổ Vương sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy. Hắn một bên trốn, một bên lớn tiếng gào thét, muốn gây nên nhân loại lực chú ý la sinh đại đế thả người nhảy lên, trực tiếp đưa hắn ngã nhào xuống đất. Sinh tồn đoàn đội dạ sổ mòn thành công đem sinh tồn đoàn đội hồ khiếu đoàn đoàn diệt. Sở Ca tại chạy trên đường nghe được cái này nhắc nhở, hắn không có thấy ngoài ý muốn, chỉ là đồng tình khuê hổ vương. Nghĩ hắn khuê hổ vương tại nhị tinh trong sân đấu uy phong bậc nào, kết quả đến tam tinh sân thi đấu một mực ăn quả đắng. Kỳ thật khuê hổ vương tại tam tinh trong sân đấu thực lực cũng rất mạnh. Chẳng qua là đáng tiếc, vận khí không tốt, liên tục thất bại. Tiên kia còn có thể kiên trì mấy trận sinh tổn thi đấu. Sở Ca tò mò nghĩ đến, Khuê Hổ Vương sinh tồn tích phân lại nhiều, chắc chắn sẽ không hơn vạn số lượng. Suy bụng ta ra bụng người, ai sẽ bảo đảm giữ nhiều như vậy sinh tồn tích phân, một vạn sinh tồn tích phân đủ để cho thực lực tăng cường rất lớn một đoạn. Dùng Khuê Hổ Vương biểu hiện ra thực lực đến xem, gia hỏa này vẫn là thiếu khuyết lở vở năm sinh tồn năng lực, đoán chừng Khuê Hổ Vương chết lại 2 3 lần liền phải đi vườn bách thú đợi. Hoàng hôn dần dần tiến đến. Sở Ca chạy vào một đầu nhà lầu ở giữa trong hẻm nhỏ, hắn trốn ở đống đồ lộn xộn đằng sau bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn ngáp một cái, đương nhiên muốn ngủ. Thời gian dài không đụng tới sinh tồn giả, coi như đụng phải, cũng là la sinh đại đế này loại biến thái, khiến cho hắn có chút mệnh đoàn đội giết địch bảng đã có biến hóa rất lớn một. Thế chết không sờn, giết địch số, 332, giả sụp mọn giết địch số, 293, cung tay súng, giết địch số, 284, bị ngạn hoan ở, giết địch số, 225, sống sót, giết địch số, 216, liệp nguyệt, giết địch số, 207, danh hiệu chín giết địch số, 208, không muốn từ bỏ, giết địch số, 199, c-view tinh thần, giết địch số. 1910 Đông Quốc thích khách giết địch số 16 thấy chết không sờn ổn thỏa đệ nhất bảo tọa, giả số mòn cùng cuồng tay súng đuổi rất sát đằng sau còn có một số sinh tồn đoàn đội giết đi lên rất là kịch liệt tại sở ca xem đồng thời thứ tự lại có biến hóa bất quá tại 10 tên bên ngoài đến cùng là ai mạnh như vậy cái kia bà nương cùng tiểu bang hiện tại cũng là bao nhiêu giết địch số sở ca trong lòng cùng nhéo bắt một dạng gứa hắn mới giết bốn cái nam cung diệp bộ không a nặc liệt hạo đại tướng quân tiểu khá liên địa đầu xà rất có thể cũng còn không giết địch còn lại mặc dù chia đều cho cô thiên tiểu tiêu anh hùng cũng mười phần đáng sợ hai người này chẳng lẽ tiến vào lò sát sinh hiệu suất cao đến quả đáng nghỉ ngơi trong chốc lát sở ca đứng dậy rời đi sát trời đã tối đến ban đêm đông kinh người ngược lại nhiều lúc ban ngày phần lớn người đều bận rộn công tác chỉ có đến tối mới có rảnh nghỉ ngơi sở ca đi đến cuối ngõ hẻm thận trọng thò đầu ra rất nhiều người sẽ không xuyên qua nhìn ngươi động tác này cùng tiểu thâu một dạng một đạo quen thuộc trêu tức tiếng bay tới sở ca quay đầu nhìn lại chỉ thấy vách tường sắt bậc thang bên trên đứng đấy một đầu linh miêu chính là Cố Thiên Kiều. Sở Ca tò mò hỏi, ngươi giết nhiều ít kẻ địch? Cố Thiên Kiều hồi đáp, coi như không tội, bảy cái, ngươi đây, ngươi mới bảy cái. Ta bốn cái, chẳng lẽ nói còn lại giết địch số tất cả đều là Tiêu Anh Hùng giết? Không rõ ràng, hắn giống như không khoảnh khắc sao nhiều. Không thể nào, chẳng lẽ là tiêu Khả Liên, địa đầu xà? Cái kia chính là Tiêu Anh Hùng. Ồ. Sở Ca tâm tư lưu động. Tiêu Anh Hùng làm sao đột nhiên như thế mạnh, không khoa học, bọn hắn thiên thiên huấn luyện chúng, hắn biết Tiêu Anh Hùng mạnh lên nhưng không nên như thế không hợp thói thường a hiệu suất còn cao hơn La sinh Đại Đế cơ hội là một người kéo lấy thấy chết không sờn trèo lên trên Cố Thiên Kiều tự tiếu phi tiểu nói làm sao có áp lực Sở Ca lắc đầu nói chỉ rất là hiếu kỳ có chút khác thường Cố Thiên Kiều tư thái ngạo kiểu nói này có cái gì khác biệt hoàn cảnh giết địch độ khó cũng là khác biệt có lẽ hắn liền thích hợp thành trong chiến đấu người bình thường có thể bắt không được một đầu vượt xa bình thường lão ưng. Sở Ca nghe xong cảm thấy có đạo lý mặc kệ như thế nào Tiêu Anh Hùng cũng là tại vì thấy chết không sờn làm vẻ vang Hắn cười nói, "Vậy ngươi cũng phải bắt sức lực, chớ bị ta lại vượt qua." Cố Thiên Kiều cười nói, "Bị lại vượt qua cũng không có việc gì à, ta hy vọng ngươi giết nhiều điểm đây." Nói xong, nàng thả người nhảy lên, rơi vào sợ ca trên đầu, lại rơi xuống đất. Sở Ca chừng nàng liếc mắt, hỏi, "Tiếp xuống làm sao bây giờ, cùng một chỗ hành động, vẫn là?" Cố Thiên Kiều hồi đáp, "Cùng một chỗ đi, cùng ngươi cùng một chỗ hành động, ta ngược lại không đặt bỏ." Chương 261. Có Cố Thiên Kiều làm bạn, Sở Ca lại khôi phục sức sống, không nữa như vậy buồn bẻ. Cố Thiên Kiều khứu giác so với hắn mẹ cảm khiến cho hắn không nữa giống con rồi không đầu một dạng không có phương hướng tiến lên. Lần này Thành Chiến hết sức có thể trở thành chúng ta nhất phi trùng thiên thời cơ. Ngươi xem, đến bây giờ chúng ta vẫn là tên thứ nhất. Cố Thiên Kiều mặt mày hớn hở nói, danh tiếng đối với sinh tồn đoàn đội tới nói cũng là rất trọng yếu. Không chỉ có thể hấp dẫn cường giả, cũng có thể chấn nhiếp kẻ địch. Giống giả số mòn, nhiều ít tam tinh sinh tồn giả e ngại, lại có bao nhiêu tam tinh sinh tồn giả muốn gia nhập? Sở Ca gật đầu, nói, đúng là thời cơ. Bất quá có la sinh đại đế tại, hết thề đều là không biết. La sinh đại đế tại Tam Tinh sân thi đấu đơn giản liền là buột nghị yến ép hết thể thực lực đủ để cho bất luận cái gì đối mặt hắn sinh tồn giả e ngại. Không có việc gì, tiên kia tại thành chiến bên trong hết sức bị hạn chế, hắn hình thể quá lớn, Cố Thiên Kiều không thèm để ý chút nào nói ra. Sở Ca gật đầu, hai người một bên trò chuyện, một bên theo hẻm nhỏ rẽ trái lách phải ngoặt. Nửa giờ sau, bọn hắn cuối cùng đụng phải sinh tồn giả. Phía trước trong ngõ cụt có một đám chó hoang, đến một thoáng, có 12 con, đều nằm dặm trên mặt đất nghỉ ngơi. Sở Ca nhận biết không ra ai là sinh tồn giả. Nhưng Cố Thiên Kiều ấn định trong này có sinh tồn người. Chó hoang nhóm thấy Sở Ca, rón dập dọa đến đứng lên, từng cái nghe răng gầm nhẹ, mười phần thận trương. Sở Ca quét nhìn một vòng, cảm giác không có đặc biệt nổi bật một con chó. Chẳng lẽ muốn đưa chúng nó toàn giết? Cái kia nhiều tàn nhẫn. Sở Ca do dự nói, cùng sinh tồn giả thi đấu là hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn muốn sinh tồn. Nhưng đối với sinh tồn thi đấu bên ngoài động vật, hắn một mực lòng mang thương hại, không đành lòng đi giết. Cố Thiên Kiều tự tiếu phi tiêu nói, có lẽ chúng nó đều là sinh tồn giả đâu. Tất cả đều là sinh tồn giả, Sở Ca sử xúc chẳng lẽ cùng lang tộc một dạng, cái này sinh tồn đoàn đội chuyên thu chó, cũng đúng, chó có thể là nhất bị nhân loại hoan nghênh bợ vận, liền mèo cũng không sánh nổi. dạng này chó đội có khả năng hoàn mỹ dung nhập nhân loại hoàn cảnh bên trong. nếu có manh thu tập kích bình thường chó, nhân loại khẳng định là bang chó, không giúp manh thu. tự nhiên chú trọng mạnh được yếu thua, nhưng ở thế giới loài người bên trong, tại nhân loại trước mắt, nhỏ yếu mới là đáng giá nhất đồng tình. không có gì không thể nào, chúng nó trên người có mùi máu tươi, rất nồng nặc, đoàn trưởng trước đó không lâu mới sát sinh qua. cố thiên triều bình tĩnh nói ra, nói xong. Nàng trực tiếp xông lên đi. Thấy được nàng đánh tới, bầy chó lập tức bồi dối, dồn dập tảng ra, chuẩn bị bao vây Cố Thiên Tiểu. Sở Ca đành phải đi theo xông đi lên. Cố Thiên Tiểu tốc độ rất nhanh, mấy chút chó hoang căn bản đuổi không kịp tốc độ của nàng. Nàng linh xảo bổ nhào từng con chó, cấp tốc cắn một cái liền bung ra. Sở Ca ngăn ở đằng sau, bắt được một con chó liền vung chảo vỗ tới. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 2 tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Sát lục bắt đầu.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 Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Thấy chết không sờn phó đoàn trưởng Cố Thiên Kiều thành công đem sinh tồn đoàn đội chó đi ngàn giảm đoàn diện. Toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội chó đi ngàn giảm đoàn diện. Không đến một phút đồng hồ, 12 con chó hoang chết hết. Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều cắp giết sáu địch. Thấy chết không sờn giết địch số tăng vọt, cùng người thứ hai trực tiếp kéo ra khoảng cách. Cố Thiên Kiều trả lời Sở Ca trước mặt, cười nói, ta nói không sai chứ. Sở Ca một mặt bội phục, cảm thán nói, ngươi thật thông minh xem ra mang lên ngươi là sáng suốt quyết định đi thôi tiếp tục đi săn cố thiên kiều ngửa đầu nói ra vòng qua sở ca hướng đi ngõ nhỏ gấp rẽ sở ca lập tức đuổi theo kịp dưới bóng đêm cái này trong ngõ cụt nằm đầy thi thể nhìn thấy mà giật mình tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu một tên ăn mặc tây trang nam tử lung la lung lay đi tới trong tay hắn còn cầm lấy bình rượu hắn tựa hồ tại mắng lấy cái gì quẹo vào ngõ cụt sau liền bắt đầu nôn mửa hắn lau miệng dướng mắt xem xét lập tức sửng sốt trong màn đêm mười cỗ chó thi xuất hiện tại hắn trước mắt đánh thẳng vào ánh mắt của hắn cùng thần kinh đại não đại khái qua 2 3 giây, hắn bỗng nhiên hoảng sợ kêu to lên, xoay người bỏ chạy. Đêm khuya, Sở ca cùng Cố Thiên Kiểu tại công viên bụi cỏ bên trong nằm sấp nghỉ ơi. Bọn hắn đang đang chăm chú đoàn đội giết địch bảng một, thấy chết không sờn, giết địch số, 542, cung tay súng, giết địch số, 463, xạ súng mòn, giết địch số, 344, bị ngạn hoãn ở, giết địch số, 335, sống sót, giết địch số, 296, Liệp Nguyệt, giết địch số, 277, danh hiệu chín, giết địch số 258, không muốn từ bỏ, giết địch số. 24, 9, si vu tinh thần, giết địch số. 2410, Đông Quốc thích khách, giết địch số. 24, ba hạng đầu giết địch số đã bắt đầu xuất hiện đứt gãy, 10 hạng đầu đoàn đội cũng không có biến hóa qua, chẳng qua là cuồng tay súng lại vượt qua dạ số mòn. Sở Ca tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Bạch Viên Vương cái tên này khẳng định rất bất ý, phải tìm cơ hội thủ tiêu hắn. Cuồng tay súng có thể giết nhiều như vậy kẻ địch, khẳng định là bởi vì Bạch Viên Vương súng trong tay. Cố Thiên Kiều lắc đầu nói, không cần phải để ý đến hắn xung ống động tinh quả lớn, đoán chừng không được bao lâu, hắn liền sẽ bị đồng kinh cảnh sát bắt. nàng nhớ kỹ bạch viên vương, cái tên này quá tự phụ, dễ dàng đắc ý quên hình. loại người này tại 10 ngày thành trong chiến đấu tuyệt đối sống không đến cuối cùng. sở ca gật đầu, hắn cũng cảm thấy bạch viên vương chết tại nhân loại trong tay sát suất lớn hơn. đêm nay thay phiên ngủ đi. sở ca đề nghị, hai ngày này hắn đều không có ngủ qua tốt cảm giác. hiện tại có cô thiên tiểu tại, hắn vung lòng không ít. cố thiên tiểu không có ý kiến, hai người thương thảo một thoáng, quyết định cố thiên tiểu ngủ trước này bà nương rất nhanh liền ngủ thiếp đi, nàng một ngủ liền không tự chủ tựa ở sở ca trên thân, sở ca nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ánh trăng chiếu dọi đến, hắn cảm giác cho nàng có chút đẹp, ta quả thực là điên rồi, nàng chẳng qua là một đầu linh miêu sở ca cười khổ nghĩ đến, hắn kỳ thật rất rõ ràng chính mình đối cố thiên tiểu tình cảm, nhưng cũng là bởi vì dạng này, hắn mới không dám nhìn thẳng. bọn họ đều là sinh tồn giả, nói không chừng thế nào thiên liền chết. mặt khác, nếu như bọn hắn xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, đối đoàn đội những người khác tới nói cũng là áp lực. Rất nhiều tình huống hạ nhất định phải hy sinh một người, đến lúc đó sẽ để cho thành viên quan hệ trong đó sinh ra ngăn cách đoán trừng, Cố Thiên Kiều cũng là nghĩ như vậy, cho nên cũng không vội mà cùng hắn thổ lộ ân. Nàng khẳng định là ưa thích ta. Chương 262. Dạng sáng 2 giờ lúc, Cố Thiên Kiều tỉnh lại, đổi sở ca đi ngủ đầu hôm, bọn hắn không có gặp được Sinh Tồn Giả tập kích. Sở ca cấp tốc tiến vào mộng đẹp, có Cố Thiên Kiều trông coi, hắn cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Cố Thiên Kiều nhìn ngủ say hắn, ánh mắt mười phần nhu hòa. Nàng nâng lên ngón út, nhẹ nhàng sờ lên sợ ca trên đầu lấm bẩm lặng lẽ nở nụ cười. Nay một giấc, Sở Ca ngủ được hết sức chân thật. Cố Thiên Kiều không có đánh thức hắn, một mực chờ đến trong công viên người nhiều lên lúc, hắn mới tỉnh lại. Sở Ca ngáp một cái, nhìn về phía bụi cỏ bên ngoài, có không ít người tại chạy bộ sáng sớm. Cố Thiên Kiều liếc nhìn hắn, nói, "Chờ một chút, chờ qua 9 điểm, người liền ít." Sở Ca gật đầu, hắn cũng thăm dò rõ ràng đông kinh người làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Thời gian tiếp tục trôi qua. 9 giờ dưới lúc, này mảnh công viên không có người tiếp tục lăn lự. Sở Ca, Cố Thiên Kiều bắt đầu rời đi. Không có có ngoại ý mến bọn hắn dễ dàng tránh né nhân loại ánh mắt. Bọn hắn hướng phía Đông Kinh diễu dạo bước đi đến, không đội không chậm. Lúc này mới ngày thứ ba, còn có bảy ngày, từ từ sẽ đến. Hiện tại, thấy chết không sờn giết địch số đã đột phá 60, chỉ muốn kiên trì đến cuối cùng. Thấy chết không sờn hẳn là có thể bay vọt ít nhất tiêu anh hùng sẽ mạnh rất lớn một đoạn. Bọn hắn vòng quanh đường núi tiến lên, gặp được người, sở ca lập tức biến sắc. Cố Thiên kiểu thì giả trang thành con mèo, gặp được người, nàng liền áp, để cho người ta rất khó phát giác được nàng không phải mèo. Linh Miêu Áp thoáng nhìn liền là một con mèo to mà thôi nhưng nếu như nó mặt không biểu tình, vậy tuyệt đối để cho người ta sợ hãi, có sư tử, lão hổ bá khí cùng lãnh cốc. Phanh, núi nhỏ mặt khác đột nhiên truyền đến tiếng súng, cả kinh sợ ca cùng cố thiên kiều lên nhau. bọn hắn trong nháy mắt nghĩ đến một người, bạch viên vương, bọn hắn đồng thời gật đầu, sau đó hướng phía tiếng súng truyền đến phương hướng chạy đi. phía sau núi mặt, trên đường lớn, bạch viên vương tay trái nắm để dẹt e a lệ, tay phải cầm a c 47, phải chân đạp một đầu lớn linh cẩu, bên cạnh còn có mười mấy con động vật, ngoại trừ cuồng tay xuống uốc sở chơi li a chó hoang, hoàng lưu, con lửa gấu túi bên ngoài còn có tám cái động vật. Nay tám cái động vật tăng thêm bạch viên vương dưới chân linh cầu hẳn là một đoàn đội. Ai dám chạy, lão tử đưa nó bắn thành cái dây. Bạch viên vương diện mạo dữ tợn, gầm thét lên, mười phần hung hăng tàn quái. bọn thủ hạ của hắn dồn dập lộ ra vẻ tươi cười Đắc ý linh cầu bị giẫm lên đầu, cảm nhận được thật sâu nhục nhã, nó cắn răng nói, thả ta các đội hủ rời đi, có bản lĩnh liền hướng ta một người tới. Bạch viên vương khinh miệt cười nói, rơi vào trong tay ta, các ngươi còn muốn rời đi? Trong các ngươi chỉ có thể có một người còn sống rời đi. Đây là ta đối với các ngươi nhân tử không để cho các ngươi đoạt diện. mắt khắc sinh tồn giả tất cả đều phẫn nộ nhìn trầm trầm hắn, hẳn không thể đưa hắn nghiền xương thành cho. bạch viên vương hết sức hưởng thụ bọn hắn ánh mắt như vậy, nụ cười trên mặt càng ngày càng rào rạt. hắn đem đệ rệt e ạ lệ chỉ hướng một đầu dê rừng, trực tiếp nổ súng. Huyết hoa toái hiện, dê rừng bị nổ đầu mà chết. mắt khắc sinh tồn giả dọa đến toàn thân lắp một cái, bạch viên vương càng rỡ cười to, cực kỳ hưng phấn. sau lưng bọn họ trên sườn núi, sợ ca, cố thiên kiều đầu theo rừng cây sau nhô ra đến, nhìn xuống bọn hắn, cái tên này lại đang khi dễ người. sợ ca cao mày nói. Hắn hết sức không quen nhìn bạch viên vương này loại hành vi, muốn giết cứ giết, hà tất nhục nhã người, tra đạp người khác tự tôn, kẻ như vậy bị đào thải hoàn toàn là đáng đợi, không đáng nửa điểm đồng tình. Cố Thiên Kiều bình tĩnh nói, chờ hắn đem này chút sinh tồn giả giết hết, chúng ta lại ra tay, chúng ta trực tiếp nhảy đi xuống, những sinh tồn giả đó khẳng định sẽ chạy mất. Sở Ca gật đầu, mặc dù không quen nhìn, nhưng vì đoàn đội, hắn chỉ có thể nhịn một chút. Rất nhanh, tiếng súng lại vang lên, bạch viên vương tiếp tục giết địch. Không đến năm phút đồng hồ, cũng chỉ còn lại có linh cậu còn sống. Linh cậu thống khổ cực kỳ. Con mắt đỏ bừng. Bạch Viên Vương giẫm lên đầu hắn, dùng đệ dệt ẻ o lệ chỉ hướng hắn, khinh thường cười nói, chỉ còn lại ngươi, ban đầu đã nói muốn lưu một người sống, nhưng ngươi nói muốn ngươi các đội hữu sống, nói đúng là chính ngươi từ bỏ chính mình, ta đây liền để cho các ngươi một đoàn thật chỉnh tề hồi trở lại đoàn đội tu hành quán ôm đầu khóc giống đi. Giống. Một đạo sư hống đông nhiên vang lên, Bạch Viên Vương vô ý thức ngẩng đầu, sợ ca trực tiếp bổ nhào hắn. Cố Thiên Kiều đi theo nhảy xuống, san rít cuồng tay xuống mặt khắc sinh tổn giả. Bạch Viên Vương bị sợ ca bổ nhào, kém chút quăng ngất đi. Sở Ca có thể là so châu còn nặng mạnh thú. Không chờ hắn dãy rủa, Sở Ca ép ở trên người hắn, hai vớt án lấy hai cánh tay của hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Lại là các ngươi? Các ngươi Bạch Viên Vương tức miệng mắng to, còn chưa có nói xong, hắn bỗng nhiên hét thầm lên. Sở Ca quay đầu nhìn lại, linh cầu vậy mà cắn Bạch Viên Vương giữa hai chân, Mạnh lực xé rách. Sở Ca là ngồi tại Bạch Viên Vương trên bụng, mặc dù không có lộ ra phía dưới, nhưng vẫn là bị dọa sợ đến vội vàng dịch chuyển khỏi thân thể. Hắn cấp tốc cắn đứt Bạch Viên Vương cổ, tránh cho bị đoạt đầu người. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch. Thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 32 vị kẻ địch, người ngoài định mức thu hoạch được 3200 sinh tồn tích phân. Lệnh lùng giọng nữ đi theo vang lên, Sở Ca lập tức quay người, đối mặt Linh Cẩu. Linh Cẩu đã đem Bạch Viên Vương ruột kéo ra đến, 10 phần ác tâm. Nó há mồm, nhìn về phía Sở Ca, giận dữ nói, giết ta đi. Sở Ca rất mạnh, nó biết mình không có sinh tồn hy vọng. Lúc trước Nục Nhã đã để nó mất đi đầu trí, nó hiện tại chỉ muốn bị đào thải, sau đó tự bế một quãng thời gian. Sở Ca cũng không làm gì, song lại cho nó một chào.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 chỉ có một đầu ốc sờ chay lia chó hoang chạy trốn, kém chút lại đoàn diệt một đợt. bất quá cùng tay súng sông bảng tư thế đem dừng lại, Liên đầu kia ốc sờ chay lia chó hoang rất khó cùng bạo giết địch. cố thiên tiều ghét bỏ nhìn thoáng qua bạch viên vương, nói, thật thảm. sở ca trọng trọng gật đầu, hắn cảm giác dưới hông phát lạnh, quá thảm rồi. ngươi về sau có thể được bảo vệ tốt bảo bối của ngươi. cố thiên tiều quay đầu nhìn về phía sở ca, treo chọc nói, sở ca lần nữa gật đầu, nghiêm túc nói, coi như không vì ta, vì ngươi, ta cũng muốn bảo vệ tốt nó. Hai người vui đùa vài câu, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Bọn hắn chân trước vừa đi, xe cảnh sát liền chạy tới. Bạch Viên Vương liên tục nổ súng, dọa đến cư dân phụ cận báo động đông kinh đám cảnh sát nhìn đầy đất thi thể động vật, hai mặt nhìn nhau đây cũng không phải là đệ nhất lên chuyện như vậy kiện, bọn hắn đều sẽ không thấy khiếp sợ. Một người trung niên cảnh quan móc ra một điếu thuốc lá, nhóm lửa về sau, thật sâu hít một hơi, khí hư nói, đông kinh gần nhất khí vận không thuận sao? Làm sao nhiều như vậy chuyện hoang đường. Chương 263. Thành thị sinh tồn chiến ngày thứ 3, đảo quốc internet đã nhấc lên dư luận gió lốc ngoại trừ đông kinh, còn có những thành thị khác cũng xuất hiện đủ loại động vật thi thể. trong lúc nhất thời, nhóm dân thành thị nghị luận âm ý có người nói là có tổ chức tại lạm sát động vật hoang dã, cũng có người nói đây là điểm không may. mỗi người nói một kiểu, còn có một số đến từ nước ngoài tin tức kích thích đạo quốc người. sở ca củng cố thiên kiều trốn ở bụi cỏ bên trong, tầm mắt nhìn về phía đường phố đối diện thương lâu màn hình, phía trên phát hình bằng tần tin tức, nghiêm túc người nữ chủ trì đang nói động vật ly kỳ thi thể vụ án. sở ca nghe không hiểu tiếng nói của nàng, nhưng nhìn thấy video, hắn thấy được một chút khuôn mặt quen thuộc, khuê hồ vương. Bạch Viên Vương, tiếng ngạc. "Tội nghiệp." Cố Thiên Kiều nói khẽ, sự tình càng náo càng lớn, luôn cảm thấy không tốt lắm, chẳng lẽ sinh tồn sân thi đấu tại đây đụng đến bọn ta bại lộ? Sở Ca nhíu mày, hỏi, "Có ý tứ gì?" "Ngươi nghĩ tới à, chúng ta bây giờ sinh tồn bản thể nếu như chết rồi, là trực tiếp tan biến, vẫn là tồn tại, nếu như là một mực tồn tại, cái tiêu kỳ thật chúng ta liền thật sự có hai cỗ thân thể, mà lại thân thể của chúng ta là sinh tồn sân thi đấu trực tiếp sáng tạo, chỉ cần có sinh tồn tích phân, chết bao nhiêu lần cũng không quan hệ." Cố Thiên Kiều ý vị thâm trường nói ra. Sở Ca biết điều này nhưng vẫn không hiểu Cố Thiên Tiêu muốn nói cái gì. Cố Thiên Tiêu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ý tứ liền là sinh tồn sân thi đấu đã áp đảo toàn nhân loại. Kỳ thật chúng ta bảo không bại lộ, đều đối nhau tồn sân thi đấu không có ảnh hưởng, nhưng không biết xuất từ nguyên nhân gì, sinh tồn sân thi đấu để cho chúng ta không được lộ ra nó nửa điểm tin tức. Loại cảm giác này, có loại là thần tại chơi đùa một dạng, treo cận quân cờ, không hy vọng quân cờ phát hiện mình tồn tại, nhưng thời gian lâu dài, hắn liền sẽ ngán, sau đó làm ra cải biến. Hiện tại có thể là cải biến bắt đầu, làm cho nhân loại biết được sinh tồn giả tồn tại. Từ đó hoảng sợ, từ đó run rẩy. Sở Ca chân mày nhíu chặt. Nếu thật là dạng này, vậy kế tiếp sinh tồn thi đấu liền sẽ càng thêm khó khăn. Cố Thiên Kiểu tiếp tục nói, ta có dự cảm, thành thị chi tâm khả năng không phải một cái tốt, ngày cuối cùng sẽ có quy tắc mới xuất hiện. Quy tắc mới? Sở Ca giật mình trong lòng, hắn cũng không phải thành thị chi tâm. Nếu như là Tiểu Khả Liên, địa đầu xà trở thành thành thị chi tâm, cuối cùng gặp lại thành thị chi tâm hôn chiến tình huống, đó cũng không phải là chuyện tốt. Chúng ta đi thôi, nắm chặt thời gian quyết định, nỗ lực để cho chúng ta đều trở thành thành thị chi tâm. Đoán chừng kẻ thắng lợi cuối cùng cân tiểu ly có khuynh hướng thành thị chi tâm nhiều sinh tồn đoàn đội. Cố Thiên Kiều thấp giọng nói, sau đó đứng dậy hướng một phương hướng khác đi đến. Sở Ca lập tức đuổi theo kịp. Chỉ cần giết ba vị thành thị chi tâm, bọn hắn liền có tư cách trở thành thành thị chi tâm. Hiện tại là buổi chiều, khoảng cách trời tối còn có một quãng thời gian. Căn cứ tính toán, hôm nay là thứ sáu, đằng sau hai ngày ban ngày đoán chừng người lưu lượng đều sẽ rất lớn. Hai người tiếp tục dọc theo đông kinh khu vực biên giới lắc lưu đông kinh rất lớn, bọn hắn còn không có chuyển tới một vòng. Khoảng 5 giờ rưỡi chiều, Sở Ca cùng cố Thiên Kiều dừng bước lại, theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, ngõ nhỏ góc rẽ có bốn tên thiếu niên, chính đối một vị tiểu mập mạp quyền đấm cước đá. Tiểu mập mạp co quắp tại trên mặt đất, ôm đầu, quai đeo cặp sách đều bị xé đứt. Đừng xem, đi thôi. Cố Thiên Kiều thấp giọng nói. Sở Ca suy nghĩ một chút, đống nhiên gào thét một tiếng, giống, sư lũng nổ vang, doa đến bốn tên thiếu niên đột nhiên quay đầu, vừa nhìn thấy Sở Ca, bọn hắn tất cả đều nhảy một cái, thét chói hai vang lên chạy trốn. Qua một hồi lâu, Tiểu mật mã mới buông tay ra, sưng mặt sưng mũi hắn ngẩng đầu nhìn lại đã không nhìn thấy Sở Ca, cũng không nhìn thấy ước hiếp hắn người. Một bên khác, Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều dọc theo dọc theo đường phố chạy chậm. Cố Thiên Kiều tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Ngươi thiện lương như vậy sao?" Sở Ca tùy ý hồi đáp, "Không tính thiện lương, chẳng qua là ngáp một cái." Dạng này ước hiếp ở nơi nào đều có. Sở Ca nhớ kỹ khi còn bé, trong lớp chịu khi dễ người bình thường đều không phải thể trạng yếu, mập mạp chiếm đa số. Bá lăng người nhiều khi chẳng qua là cảm thấy thú vị, nhưng dạng này thú vị đối với chịu ức hiếp người tới nói là bẩm mờ. Trước kia không dám xuất đầu, Hiện tại có năng lực giống một cuồng học liền có thể ngăn lại một lần nước hiệp, tại sao lại không chứ? Cố Thiên tiểu không có tiếp tục treo chọc hắn, hai người hướng phía phía trước tiến đến. Ban đêm, Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều đi vào một đầu quán bar trên đường. Nơi này xa hoa trù lạc, để cho người ta hoa cả mắt. Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều đi tại đường đi đối diện, có xanh hóa cây cối che chắn, Sở Ca duy trì biến sắc trạng thái, nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện hắn. Cố Thiên Kiều thân hình giống mèo, càng sẽ không khiến cho chú ý Sở Ca ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Xa xa nhìn lại, Đông Kinh Thiết Tháp là như vậy chú mụ, từ nơi này tòa rừng sắt thép bên trong phóng lên tận trời, đó là Đông Kinh tiêu chí. Trước đó hắn đều không có thật tốt thưởng thức qua Đông Kinh Thiết Tháp, Đông Kinh Thiết Tháp là một cái lãng mạn địa phương. Hứa nhiều tình nữ đều sẽ tới nơi này chụp ảnh, lưu lại mỹ hào chỉ nhớ. Khách sạn của ta ngay tại Đông Kinh Thiết Tháp phụ cận, sinh tồn thi đấu sau khi kết thúc muốn không được qua đây chơi đùa, ta có thể lợi ngươi. Cố Thiên Kiều cười nói. Tốt, ngươi chờ ta. Sợ ga một lời đáp ứng nói. Hắn đã sớm muốn nhìn xem hiện thực Cố Thiên Kiểu là bộ dáng gì. Cố Thiên Kiểu cười cười, không hề tiếp tục nói các ngươi là người yêu sao? một đạo quen thuộc mà thanh âm đáng sợ từ phía trước truyền đến, sở ca cùng cố thiên kiều lập tức quay đầu nhìn lại. la sinh đại đế, cái tên này liền ngồi sụp ở phía trước dưới cây, tựa như một pho tượng, cùng bóng đêm dung hợp lại cùng nhau. thật to gan, vậy mà tại đám người bên cạnh ngồi sụp, hoàn toàn không sợ bị phát hiện, càng hỏng bét chính là bọn hắn muốn đối mặt la sinh đại đế thần kinh đặt câu hỏi. cố thiên kiều khẽ nói, đúng thì thế nào? la sinh đại đế hí mắt, nói ta cảm thấy hắn không xứng ngươi. quá, này kêu cái gì lời, sở ca lập tức cảnh giác. Cái tên này sẽ không phải để mắt tới Cố Thiên Kiều đi. Hắn là không xứng, nhưng không chịu nổi ta thích. Cố Thiên Kiều cười tủm tỉm nói, không đợi La Sinh Đại Đế mở miệng, nàng nói thẳng, có vấn đề gì mau nói đi, đừng lãng phí thời gian. La Sinh Đại Đế tham thầm lườm Sở Ca li mắt, lần nữa nhìn về phía Cố Thiên Tiểu, hỏi, ngươi cho rằng vũ trụ nổ lớn có phải thật vậy hay không? Cái kia vũ trụ nổ lớn trước đó lại là cái gì? Cố Thiên Kiều hồi đáp, có thể là thật, cũng có thể là là giả, nhưng từ trước mắt vũ trụ lý luận đến xem, hẳn là thật, một khối to lớn vô cùng tình cầu dũng nhiên nổ tung đã vụn hóa thành tinh cầu, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong hình thành từng mảnh từng mảnh nguyên ngông tinh hệ, đến mức vũ trụ nổ lớn trước đó, có lẽ liền là giống bây giờ một dạng quần quần tinh hải, bị to lớn lực hút hấp xả, tất cả đều dung hợp lại cùng nhau, hình thành độc nhất vô nhị đại hạt động, mãi đến một cái nào. Đó cực điểm, lần nữa nổ lớn. Nghe vậy, La Sinh Đại Đế lâm vào trong trầm tư. Hắn than thầm nói, cái này ý tưởng sâu xa có khả năng. Cố Thiên kêu hỏi, vậy chúng ta có khả năng đi rồi sao? La Sinh Đại Đế im lặng. Sở Kha hít mắt, chẳng lẽ cái tên này bởi vì ghen ghét hắn muốn đánh vỡ quy tắc của mình. Chương 264. Thấy La Sinh Đại Đế yên lặng không nói, Cố Thiên tiểu như mày, hỏi, "Làm sao? Ngươi muốn nói không giữ lời?" La Sinh Đại Đế hồi đáp, "Ngươi có khả năng đi, nhưng hắn không được, hắn vẫn không trả lời vấn đề của ta." Cố Bỉ, quả nhiên, sợ ca trong lòng mắng to, trước đó là có thể thả hắn đi, hiện tại không thể, rõ ràng liền là coi trọng Cố Thiên tiểu. Không phóng khoáng. Ta đây có khả năng thay hắn trả lời, một đời đại đế, chẳng lẽ nhất định phải chết nếu lấy chính mình sơ hở trong lời nói không thả đi? Lần trước sinh tổn thi đấu, Ta trả lời ngươi hai lần, ngươi cũng trực tiếp buông tha chúng ta, hiện tại không được, không thể nào nói nổi." Cố Thiên Kiều nghiêm túc nói, đã không tức giận, cũng không chảo phúng. Này loại nghiêm túc ngữ khí nhường La Sinh Đại Đế ánh mắt có chút lạnh. "Nữ nhân, ngươi tại được một tức lại muốn tiến một thước." La Sinh Đại Đế hử lạnh nói. Cố Thiên Kiều không có e ngại, nhìn thẳng hắn. "Sở Ca nhẫn không đi xuống, trầm giọng nói, nói đi, ngươi muốn làm sao nhằm vào ta?" La Sinh Đại Đế liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp quay người. "Lần này buông tha các ngươi, lần sau, mỗi người các ngươi đều phải trả lời vấn đề của ta." để cho ta hài lòng mới có thể còn sống. La Sinh Đại Đế cũng không quay đầu lại nói ra, mười phần bà khí, hoàn toàn không có đem Sở Ca, Cố Thiên, Kiều để vào mắt. Rất nhanh, hắn liền tan biến tại trong bóng đêm, không thấy tâm hơi. Sở Ca nhẹ giọng mắng, cái tên này tốt chăng a. Hắn cũng chỉ có thể mắng mắng. Bởi vì hắn hiểu rõ La Sinh Đại Đế có tư cách giả bộ như vậy. Cố Thiên Kiều khinh thường nói, loại người này tại Sinh Tồn sân thi đấu là sống không được lâu đâu, hắn đã quên Sinh Tồn thi đấu hoàn tâm. Sinh Tồn thi đấu mục đích là sống sót. La sinh đại đế một mực dấu ở tam tinh sân thi đấu hưởng thụ trêu đùa kẻ địch niềm vui thú, không sớm thì muộn sẽ bị sinh tồn thi đấu cắn trả. Khuê Hổ Vương liền là vết xe đổ. Đi thôi, cách xa hắn một chút. Sở Ca quay người nói ra, hướng phía một phương hướng khác đi đến. Cố Thiên Tiêu đi theo sau lưng hắn, cùng Tiểu Tức Phụ một dạng. Ngày thứ ba ban đêm lúc, đoàn diệt nhắc nhở càng ngày càng ít. Gai yếu trên cơ bản đã đào thải, sống đến bây giờ sinh tồn giả hoặc là có bản lĩnh, hoặc là rất biết tẩn nút đoàn đội giết địch, bản con số tốc độ tăng cũng tại chậm lại. Khoảng mười một giờ đêm. Sở Ca. Cố Thiên Kiểu ghé vào ven đường ghế dài đằng sau, bên cạnh đường đi không ai đi lại, liền đèn đường đều là hỏng. Ánh nhờ trăng vẩy trên mặt đất, mơ hồ có thể nghe được vết đều. Ngươi làm sao một mực tại xem Đông Kinh Thất Tháp? Cố Thiên Kiểu tò mò hỏi, Sở Ca tầm mắt một mực nhìn phương xa Đông Kinh Thất Tháp, không biết đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ cái tên này tại đây bên trong phát sinh qua cái gì, nghĩ đến đây, ánh mắt của nàng biến. Sở Ca không có chú ý tới dị thường của nàng, hồi đáp, không có gì, chẳng qua là trước ngươi lời để cho ta có chút lo lắng, ngươi nói đằng sau sinh tồn sân thi đấu có thể hay không đem chúng ta hướng Đông kinh thiết tháp bên trên đuổi liền cung hoa sơn đỉnh một dạng lời vừa nói ra Cố Thiên Kiều không khỏi nhũ mày lâm vào trong suy tư nếu quả như thật cùng sở ca đoán một dạng vậy nhưng liền phiền thoái nơi này không phải tự nhiên cảnh khu là đại đô thị nhân loại gặp được tai họa khẳng định sẽ dùng hỏa lực chấn áp chỉ là ngấm lại nàng liền cảm thấy đau đầu nhìn lại một chút đi có lẽ chẳng qua là ngươi suy nghĩ nhiều Cố Thiên Kiều giận dữ nói ba ngày này bọn hắn cũng là trôi qua rất nhẹ nhàng càng dễ dàng liên càng đại biểu cho đằng sau càng khó khăn. Sở Ca gật đầu, tạm thời chỉ có thể dạng này. TTT. Đúng lúc này, một đạo nhường người ra đầu tê dại thanh âm truyền đến. Sở Ca củng cố Thiên Kiều lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đường đi đối diện một tòa tiểu lâu đằng sau leo ra một đạo khủng bố thân ảnh đó là một đầu rắn. Nhìn ra thân thể đường kính tiếp gần nửa mét, mười phần qua trường, nhường Sở Ca có loại đang nhìn cồn mãng thai hương cảm giác lớn như vậy rắn là một đầu chăn rừng, xem ra rất mạnh, đoán chừng là chiến lược bảng hai vị trí đầu tồn tại. Cố Thiên Kiều thấp giọng phân tích nói. Chăn rừng là toàn thế giới nặng nhất mãn xà, đến mức dài nhất thì là chăn đấm. Sở Ca tiến hành nhiều chàng như vậy sinh tồn thi đấu, rất ít gặp được chăn rừng. Này loại giống loài thật sự là đáng sợ, dài đến trưởng thành, không có mấy cái là đối thủ của nó. Nó nghĩ đi săn chúng ta. Sở Ca nhẹ giọng hỏi. Chăn rừng hướng phía bọn hắn bỏ đến, nhưng đầu lại là nhìn chung quanh, tựa hồ tại để phòng cái gì. Cố Thiên Kiều suy đoán nói, không nhất định. Rất nhanh, chăn rừng leo đến trên đường phố, cách bọn họ không đến 10 mét. Minh, một đạo trường minh bỗng nhiên buông xuống, đương theo lấy một cô gió mạnh. Sở Ca, Cố Thiên Kiều vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tựa như máy bay trực thăng mở dạng. Một đầu cự ưng, nó cấp tốc rũ chảo, bắt lấy chăn rừng thần rắn, lập tức liền kéo tới trên không. Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Có lớn như vậy là ư? Dương cánh nói ít cũng có 7 8 mét, đầu này cự ưng toàn thân đen kịt, nắm lấy chăn rừng cấp tốc bay lên không, cũng không lâu lắm liền tan biến tại thành thị một bên khác. Rất lâu, Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều đều chưa có lấy lại tinh thần mà tới. Vừa rồi một màn kia đối bọn hắn tạo thành trùng kích thật sự là quá lớn. Chẳng lẽ lại là sân thi đấu trùng hợp? Sở Ca nhìn về phía Cố Thiên Điểu, mở miệng hỏi. Trước đó nhìn qua quá lớn lớn thiên lưu, như, nhưng đánh vào thị giác lực kém xa đầu này, cư ứng đây là Sở Ca thấy qua nhất đại phi hành đạo vật. Cố Thiên Kiều hít sâu một hơi, nói, có lẽ vậy, dù sao đông kinh lớn như vậy, không có khả năng cũng chỉ có chúng ta thành chiến sân thi đấu. Về sau cẩn thận một chút bầu trời. Sở Ca gật đầu, trong đầu không khỏi chiếu lại vừa rồi hình ảnh đợi trong chốc lát, bọn hắn tiếp tục chuyện gì trận địa. Một phần vạn vừa rồi có người thấy cự ứng lời nói không chừng sẽ chạy tới. Nửa giờ sau, bọn hắn gặp được đội tuần tra, chính là Đông Kinh cảnh sát xây dựng, từng cái đều đeo súng ngắn. Sở Ca lập tức biến sắc, tránh dưới tầng cây, Cố Thiên Kiểu tránh sau lưng hắn, tương đương với bị quần áo tàng hình cản trở đội tuần tra vừa đi, một bên nói chuyện thiếm. Mọi người cẩn thận một chút, trong thành phố manh thú rất nhiều, nói không chừng gặp được sư tử lão hổ. Sư tử lão hổ không đáng sợ, đáng sợ là gấu ngựa a. Nghe nói còn có độc xạ. Chẳng lẽ là quốc gia khác đối với chúng ta phát động động vật xâm lược chiến? hẳn là sẽ không đi nhiều như vậy động vật làm sao quăng bỏ vào đến đoán chừng là động vật hoang dã mua bán xuất hiện đường rẻ dẫn đến nhiều như vậy động vật chỗ tới chúng nó lẫn nhau cướp đoạt con mồi mới bắt đầu chém giết này chút nhân viên cảnh sát đều rất khẩn trương sợ bên cạnh đột nhiên nhảy lên ra một đầu manh thú một phần vạn bọn hắn nổ súng tốc độ không đủ nhanh bọn hắn tuyệt đối sẽ bị cắn chết nhìn bọn hắn đi xa thân ảnh cố thiên kiều giàu dí nói đây mới là bắt đầu nếu như đằng sau mấy ngày còn có thi thể động vật bị phát hiện hoặc là động vật đả thương người thời gian chỉ sợ tuần tra quy mô càng lớn thậm chí phong thành Toàn thành điều tra, Sở Ca cũng bị hù dọa đảo quốc người sẽ nghiêm túc như vậy sao? Sinh tồn đoàn đội anh túc hữu độc thành công đem sinh tồn đoàn đội Đông quốc thích khách đoàn diện. Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, nghe được Sở Ca ngẩn người. Anh túc hữu độc cũng tới, Sở Ca bọn hắn lần đầu gặp khuya hổ vương lúc, cái kia một trận sinh tồn thi đấu bên trong liền có anh túc hữu độc Đông quốc thích khách, không nghĩ tới đều lần lượt tấn cấp làm tam tinh sinh tồn đoàn đội. Chương 265. cố gắng lên, chúng ta không thể khinh thường, đừng xem chúng ta bây giờ phong quang, nói không chừng cái nào thiên liền đi xuống dốc. Loại sự tình này rất khó nói đến chuẩn. Cố Thiên Tiêu ý vị thâm trường nói ra, sợ ca gật đầu. Giống Khê Hồ Vương, trước đó hắn chỉ sợ làm sao nghĩ cũng nghĩ không ra chính mình sẽ liên tục thảm bại, lại không uy phong. Có lúc vận thế rất trọng yếu, so nỗ lực còn trọng yếu hơn. Mà vận thế then chốt liền là phát triển mỗi một bước chi tiết. Một đêm này, sinh tồn giả nhóm cũng bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Ngoại trừ phòng bị mặt khác sinh tồn giả kẻ địch, còn phải cẩn thận nhân loại lùng bắt đông kinh thành phố giám sát thiết bị nhiều vô số kẻ, không phải chỗ có sinh tồn người đều có thể hoàn mỹ né tránh. Sợ ca. Cố Thiên Kiều đi vào một quán rượu phía sau trong rừng cây tranh nẻ. Cho dù là đêm khuya, gần nhất lại ra rất nhiều động vật đả thương người sự kiện, vẫn như cũ có không ít nam nữ tại đêm khuya ra tới phong túng. Nhìn nơi xa những cái kia câu kết làm bậy nam nữ nhóm, Sở Ca yên lặng xuất thần. Cố Thiên Kiều cười nói, "Làm sao?" "Thèm rồi." Sở Ca lập đầu, nói, "Không phải, ta chỉ là đang nghĩ tiếp xuống đông kinh sẽ loạn thành bộ dáng gì, rất muốn có một bộ điện thoại, có thể lên mạng nhìn một chút tình huống." "Điện thoại? Cho ngươi một bộ, ngươi bây giờ cũng không dùng đến a." Cố Thiên Kiều tức giận nói, Sở ca thở dài một hơi. Hắn điều ra đoàn đội giết địch bảng xem xét một, thấy chết không sờn, giết địch số 692, cùng tay súng, giết địch số 463, giả sụp mọn, giết địch số 394, bị ngạn hoan ở, giết địch số 385, liệp nguyệt, giết địch số 366, sống sót, giết địch số 347, danh hiệu chín, giết địch số 318, không muốn từ bỏ, giết địch số 309, si view tinh thần, giết địch số 2710, đông quốc thích khách, giết địch số 27. Thấy chết không sờn xa xa dẫn trước, đệ nhất bảo tọa không thể lay động. Phía sau giết địch số trên cơ bản không có quá lớn tốc độ tăng. Sở Ca hài lòng cười một tiếng, tiêu anh hùng vẫn là lợi hại, đến bây giờ còn có thể không ngừng giết địch đương nhiên, cũng có thể là a Nặc, liệt hạo đại tướng quân bọn hắn tại giết địch. Mặc kệ như thế nào, thấy chết không sờn thành tích bây giờ khiến cho hắn rất hài lòng. Cố Thiên Kiều nói khẽ, về sau hẳn là sẽ có không ít nhân vật lợi hại nghĩ muốn gia nhập chúng ta, đàng sau mời người mới liền phải nghiêm mật. Sở Ca gật đầu, kỳ thật hắn còn hiểu rõ Cố Thiên Kiều một cái khác tầng ý tứ. Nàng đang nói trong đội ngũ khả năng có người theo không kịp bọn hắn tiến đấu. Tiểu Khả Liên, địa đầu xả đối đoàn đội giết địch số không được trợ giúp. Nam cung, Diệp Ngộ không tử vong xuất lại có chút cao. Nếu như cái nào tiên gặp được đau đầu, bọn hắn rất có thể sẽ bị nhầm vào. Được nhiều thuốc dục một thoáng, thực sự không được, liền để bọn hắn đơn độc thi đấu, lịch luyện một quãng thời gian. Sở Ca hồi đáp. Cố Thiên Kiều lắc đầu cười một tiếng, nói, ngươi thật đúng là trọng cảm tình, nhìn lại một chút đi, bọn hắn cũng không tính quá kém cỏi, so với mặt khác đoàn đội, chúng ta trung bình thực lực cũng không tệ lắm. Tại Tam Tinh trong sân đấu, Đại bộ phận đoàn đội đều là một mạnh mang nhiều yếu, mà tại thấy Chết Không Sơn bên trong, Sở Ca, Cố Thiên Kiều, Tiêu Anh Hùng đều là đầu người máy thu hoạch, a nặc giết địch hiệu suất cũng rất mạnh. Hai người bắt đầu thảo luận lên thấy Chết Không Sơn phát triển sau này đêm càng ngày càng sâu. Sở Ca ngủ trước, Cố Thiên Kiều chờ đợi lấy hắn. Hắn mơ một giấc mơ. Mơ tới mình cùng Cố Thiên Kiều tại Đông Kinh Thiết Tháp ôm nhau xem pháo hoa, mười phần lãng mạn ở trong mơ, hắn thấy không rõ Cố Thiên Kiều dung mạo. Nhưng này không trở ngại hai người ngủ nào. Không biết đi qua bao lâu. Sở Ca bỗng nhiên cảm giác mình thất bại, song chân vừa đạp trong ngáy mắt tỉnh táo. Hắn mở to mắt, Cố Thiên Kiều ngay tại bên cạnh hắn nằm sấp, đầu của hắn dựa vào bãi cỏ, cho nên hiện tại là tại góc mắt Cố Thiên Kiều. Xem ra không có việc gì, Sở Ca thở dài ra một hơi, trong lòng có chút khó chịu. Thật tốt ngậm cứ như vậy bị phá hư. Tranh thủ thời gian nối lên, hắn lập tức nhắm mắt, nhưng tiếp xuống hắn phát hiện mình vô luận như thế nào ngủ, đều ngủ không được. Càng làm cho hắn hoảng sợ là hắn vô phương động đậy. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không động đậy rồi? Sở Ca liều mạng trước mắt, mong muốn hấp dẫn Cố Thiên Kiều chú ý. Nhưng Cố Thiên Kiều một mực nhìn phía trước, nhìn không chuyển mắt, cùng nhập định một dạng đây là quỷ ép giường, Sở Ca càng ngày càng bối rối. Hắn không sợ bất luận cái gì cương địch, nhưng liền sợ những thứ không biết. Nếu như ngay cả kẻ địch cũng không biết là cái gì, cái kia được nhiều kinh dị, Sở Ca hít sâu một hơi, không biết nên nói cái gì. Hắn tiếp tục dãy rủa, muốn tránh thoát này loại trạng thái quỷ dị. Qua một hồi lâu, Sở Ca đều nhanh tuyệt vọng, lúc này, Cố Thiên Kiều đống nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn lập tức kinh hỉ. Số ba nương cuối cùng nhìn ta, Sở Ca tiếp tục tốc độ cao nháy mắt muốn dùng ánh mắt nói cho Cố Thiên Tiêu, nhưng mà Cố Thiên Kiều ánh mắt rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ, phảng phất là một người khác. Không, một cái khác Linh Miêu. Nàng bây giờ thoạt nhìn liền là hoang dại Linh Miêu, trong mắt xem không ra bất kỳ cảm xúc. Không đúng. Chẳng lẽ đây là ngộ? Nhưng không nên như thế chân thực a. Sở Ca càng ngày càng hoang hốt, không biết làm thế nào. Hắn không biết nên làm thế nào. Chỉ có thể nhìn Cố Thiên Tiêu, ánh mắt rằng coi nhường Sở Ca có loại đang nhìn tự thần cảm giác. Lúc này Cố Thiên Tiêu mở miệng, ngươi nhất định phải chết. Nữ khí của nàng mười phần đoán độc nghe được sở ca nổi ra gà, tuyệt đối không phải cố thiên tiểu, hắn đang nằm mơ, cố thiên tiểu là không thể nào đối với hắn như vậy nói chuyện. với anh, hoàn cảnh chung quanh hình ảnh bỗng nhiên phá toái, sở ca cảm giác được mất trọng lượng. một giây sau, hắn đột nhiên ngồi dậy, hắn há mồm thở dốc, cùng chạy mấy chục cây số một dạng. cố thiên tiểu bị hắn hù đến, u ám nói, ngươi làm gì a? hù chết lao nương. sở ca hoảng sợ nhìn về phía nàng, nói, ngươi muốn ta chết? bệnh tâm thần, ta vừa rồi giống như quỳ ép giường, một mực cùng ngươi nháy mắt, ngươi đều không để ý. Cuối cùng còn nói với ta ta chết chắc. "Là ngươi quá khẩn trương đi, ta có thể muốn ngươi chết sao?" "Đúng a?" Liền là hết sức tạ môn, vừa rồi thật vô cùng chân thực. Ngươi một mực tại đi ngủ, còn cau mày, căn bản không có mở to mắt qua. Thật. Ừm. Sở Ca lâm vào trong trầm mặc. Hắn còn là lần đầu tiên có dạng này rõ ràng quỷ ép giường trải qua. Thật sự là quá kinh khủng. Thật chỉ là hắn quá khẩn trương sao? Hắn chợt nhớ tới trước đó gặp phải mèo đen, cái kia mèo đen nói có tà ma. Chẳng lẽ hắn bị tà ma để mắt tới rồi? Vừa nghĩ như thế, Sở Ca không rét mà run chỉ cảm thấy tứ chi lạnh buốt. Cố Thiên Kiều lo lắng nhìn về phía hắn, hỏi: ngươi thật không có sao chứ? nàng còn là lần đầu tiên thấy sợ ca dọa thành bộ dáng này. trong nội tâm nàng lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn vừa rồi thật tao nổ quỷ ép giường? sở ca miễn cưỡng cười vui nói: không thật là tốt, ta hiện tại cảm giác lạnh quá, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. hắn lập tức đứng dậy. hắn hiện tại cảm giác có một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chăm hắn. Cố Thiên Kiều lập tức đuổi theo kịp hắn. hai người vừa đi chưa được mấy bước, một đám nhân viên cảnh sát theo trong ngõ hẻm bên cạnh lao ra. Tất cả đều cầm lấy súng ngắn chỉ bọn hắn, hai người sửu sốt. Xoa, Nguyên Lai thật sự có người đang ngó chừng ta sở ca khóc không ra nước mắt, hắn nhìn về phía Cố Thiên Tiểu, ánh mắt nghi hoặc. Cố Thiên Tiểu cũng hết sức sụp đổ, thấp giọng nói, ta không có ngửi được mùi của bọn họ. Chương 266. Chúng ta nên làm cái gì? Cố Thiên Tiểu nhẹ giọng hỏi, tầm mắt quét nhìn chúng quanh bắt đầu chia tán đông kinh chúng nhân viên cảnh sát. Sở ca giận dữ nói, có thể làm sao? Đầu hàng thôi nằm rạp trên mặt đất. Lực phong ngự của hắn rất mạnh, nhưng Cố Thiên Tiểu không bằng hắn. Hắn sợ chính mình khẽ động, Cố Thiên Kiều liền bị loạn súng bắn chết. Cố Thiên Kiều lực phòng ngự tại Hoàng thổ dốc cao lúc đã tăng cường, nhưng còn không có mạnh đến có khả năng mạnh mẽ chống đỡ đạn mức độ. Nay chút đông kinh nhân viên cảnh sát hết sức thông minh, cấp tốc đem bọn hắn vây quanh, có tới 26 người, còn cùng bọn hắn duy trì khoảng cách nhất định, khiến cho Sở Ca vô phương trực tiếp bổ nhào bọn hắn. Sở Ca nằm rạp trên mặt đất, làm ra phục tùng tư thái. Cố Thiên Kiều đi theo nằm xuống đông kinh chúng nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều cảm thấy này hai cái quá nhân tính hóa, thậm chí có thể nói yêu. Sư tử này cũng quá cường chẳng đi đều có thể quét mới ghi nét kỷ lục thế giới. Xem này thân cơ bắp, giống hay không Đông Phương Hoa núi cái kia thú vương. Nguyên lai là Đông Phương âm lưu. Chúng nó là yêu quái a. Muốn không cần nổ súng, vẫn là mở đi, quá nguy hiểm. Sở Ca, Cố Thiên Kiểu nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng xem bọn hắn tại trao đổi đã nói lên đối phương tại nghi đối sách. Liên sợ những người này trực tiếp nổ súng ầm. Ầm, Sở Ca vừa nghe được tiếng súng, cũng cảm giác phía sau lưng bị bắn trúng, Cố Thiên, Kiểu cũng là như thế. Thảo, cậu bị, Sở Ca trong lòng mắng to. Trong nháy mắt lâm vào nỗi giận bên trong, hắn diện mạo dữ tợn, đang nuốn nhào tới, lại bị đánh mấy quả súng. Hắn kéo căng cơ bắp, bên ngoài thân tiến hóa, trọi cứng lấy đạn sông đi lên, đối diện đụng bay một tên đông kinh nhân viên cảnh sát. Hắn quay đầu nhìn lại, Cố Thiên Kiểu đã ngã xuống đất, vô phương đứng lên. Hắn cắn răng, cấp tốc chạy trốn. Bùng nổ tốc độ cao nhất về sau, ngay chút đông kinh nhân viên cảnh sát không kịp phản ứng, Sở Ca đã tan biến tại đường đi góc rẽ. Sở Ca vòng qua chỗ góc cua về sau, tốc độ cao nhất chạy, hắn vòng quanh nhảy mảnh quảng trường chạy một vòng, theo một phương hướng khác chạy trở về. Hắn dừng lại, tiến vào biến sắc trạng thái. Hiện tại hắn cảm giác bên ngoài thân tê dại, nghĩ đến hẳn là gây tê đạn. Cũng đúng, một phần vạn làm bị thương thị dân liền phiền phức lớn rồi. Sở Ca xa xa nhìn lại, Cố Thiên Tiêu đã hôn mê, bị mang lên một cỗ xe thương vụ đằng sau, cửa sau mở ra, bọn hắn xuất ra một cái lồng sắt, đem Cố Thiên Tiêu chứa vào trong đó. Sở Ca chú ý tới trong xe còn có giam giữ lấy mặt khác động vật lồng sắt đoán chừng đều là sinh tồn giả. Tại đây cái mấu chốt dưới, nào có chân chính động vật hoang dã ở trong thành thị chạy. Chờ xe thương vụ khởi động về sau, Sở Ca lập tức đuổi theo. Hắn theo bên đường chỗ tối chạy, không có bại lộ chính mình đại khái đi qua 40 phút. Xe thương vụ đứng ở một cánh cửa lớn trước, nơi này thuộc về ngoại ô, cư dân phụ cận lâu rất ít, chợt nhìn, có loại cảnh khu cảm giác. Sở Ca xem không hiểu trên cửa chính chữ, đưa mắt nhìn từng cái lồng sắt bị đưa vào trong cửa lớn, hắn nhẫn lại tính tình, tiếp tục chờ đợi. Trước cổng chính có hơn 10 người nhân viên cảnh sát đang ở chờ đợi lấy, bọn hắn dùng bộ đàm gọi đến một đám ăn mặc màu lam chế phục nhân viên công tác, đem này chút lồng sắt tất cả đều đưa vào trong cửa lớn. Sở Ca nhìn về phía trước đi, bên trong rất lớn, có thật nhiều cái vườn khu chẳng lẽ nơi này là vườn bách thú cũng đúng dạng này hoang dại mảnh thu ngoại trừ đưa vườn bách thú còn có thể đưa đi đâu cũng không thể đưa đến chó hoang mèo hoang thu nhận chỗ đi đoán chừng có thể đem thu nhận chỗ người hữu chết rất nhanh xe thương vụ rời đi tiếp tục đi bắt đông kinh bên trong động vật hoang dã sở ca sở đến rời xa cửa lớn tường phía trước hắn đem trong cơ thể nhiệt lượng tập trung ở hai vướt bên trên sau đó thả người nhảy một cái tiếp cận cao 4 mét tường cao bị hắn đủ đến đỉnh bộ móng nhọn đâm vào tường xi măng bên trong không có có ngoài ý muốn hắn dễ dàng vượt qua tường cao sau khi hạ xuống Hắn ngửi ngửi Cố Thiên Kiểu mùi tìm tòi đi qua. Vườn trong vùng hoa cỏ cây tối rất nhiều, tại đèn đường chiếu rọi đến, có vẻ hơi âm u sợ ca còn ngửi được rất nhiều mắt khác động vật mũi. Bất quá hắn đối Cố Thiên Kiểu quen thuộc nhất, có thể chính xác bắt được mùi của nàng đi 200 mét, hắn chỉ đi ngang qua một đám sói thường tức u. Bọn sói này ngửi được mùi của hắn, dồn dập đứng lên, tò mò nhìn về phía hắn. Bị giam lâu, chúng nó đã sớm mất đi sói tính. Bất quá chúng nó là lần đầu tiên gặp được sở ca lớn như vậy sư tử, cho nên đều rất tò mò. Thậm chí còn có mấy cái sói tiến đến lồng sắt địa, nghĩ muốn tới gần Sở Ca. Sở Ca không thèm để ý chúng nó, tiếp tục đi tới. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội quyền quyền đến thịt đoàn diệt. Thấy chết không sờn thành viên tiểu khả liên đem sinh tồn đoàn đội quyền quyền đến thịt đoàn diệt, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sở Ca sửu sốt. Tiểu khả liên cũng có thể đoàn diệt kẻ địch, thú vị, hắn cười cười, tiếp tục đi tới. Hắn hiện tại không thế nào lo lắng Cố Thiên Tiếu, xem ra, Cố Thiên Tiếu hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn như vậy đến Kỳ thật bị nhân loại bắt lấy cũng là một chuyện tốt. Chỉ cần tại sinh tồn thi đấu kết thúc trước, không có bị đưa ra đông kinh thành phố, vậy cũng không cần lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn. Quay đi quần lại sau 10 phút. Sở Ca đi vào một cái đại hán trước phòng. Sắt cửa đang đóng, hắn không thể không tiến vào biến sát trạng thái chờ đợi đại khái đi qua nửa giờ. Một tên nam mập mạp mở cửa mà ra. Sở Ca rũi ra móng vướt, đưa hắn trước chân, sau đó cấp tốc lưu vào bên trong cửa sắt. Nam mập mạp từ dưới đất bò dậy, một mặt bị đau biểu lộ. Hắn thấp giọng mắng, chó lãnh đạo, để cho ta thiên thiên tăng ca nắm lao tử thân thể phá đổ, ta nhất định phải lừa ngươi. hắn hiện tại mười phần còn đốn, cho nên mới nghĩ ra được tấu gió lừa. kết quả mới ra tới liền ngã ngã nhào một cái, thật sự là không may, nhường tâm tình của hắn càng không tốt. cùng lúc đó, phòng quan sát bên trong, một tên gầy còm nam tử rủi rủi con mắt, con mắt chăm chú nhìn chăm chăm màn hình, hắn bắt đầu triệu hồi thả, hình ảnh đi qua chậm thả, hắn thấy được một cái trong suốt đường nét, rất giống một đầu manh thú to lớn. là ta ngủ không ngon, vẫn là máy móc trục trặc, hắn tự lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn bắt đầu lặp lại chiếu lại vẫn như cũ có thể thấy sở ca đứng nét hắn lập tức kêu gọi sửa chữa bộ nhân viên công tác chạy đến xã hội hiện đại là không tin quỷ thần hắn cũng không tin có manh thú sẽ ẩn thần. kéo con bê cũng không phải công viên kỷ dụ giả bên trong ghen khủng lòng, một bên khác sở ca tiến vào một cái đại hán trong phòng hai phía đều là lồng sắt kia sáng tối tăm từng đôi xanh biết con mắt lấp lóe trong bóng tối mười phần do người sở ca có thể thấy trong bóng tối động vật giống loài phong phú họ mèo động vật họ chó động vật loài rắn loài gấu các loại huynh đệ cứu chúng ta Một đạo thanh âm hưng phấn theo nghiêng phía trước truyền đến, chỉ thấy một đầu trồn hôi chen tại lồng sắt diện, càng không ngừng hướng Sở Ca vung trảo. "Sinh tồn giả, nơi này đoán chừng đại bộ phận đều là sinh tồn giả, đang ở chăn nuôi động vật đều đợi tại riêng phần mình chăn nuôi vườn trong vùng." Sở Ca bỗng nhiên động tâm, muốn hay không đem những này sinh tồn giả đều giết, không được, nơi này đều là lồng sắt, hắn vừa động thủ liền sẽ kinh động nhân loại. Hắn đến tìm được trước Cố Thiên Kiều. Hắn bỏ qua sinh tồn giả nhóm cầu cứu, tìm tới Cố Thiên Kiều nơi ở lồng sắt. Cố Thiên Kiều nằm trên mặt đất, con mắt hơi mở, nàng đã tỉnh táo, nhưng thân thể bị tê liệt không thể động đậy, thậm chí không thể nói chuyện. Chương 267. Lần này đến Viên Tà tới cứu ngươi. Sở Ca ghé vào Cố Thiên Tiểu lồng sắt trước, nhẹ giọng cười nói. Hắn duy trì biến sắc trạng thái, không sợ bị phát hiện. Mặc dù bị phát hiện, hắn cũng có lòng tin chạy trốn. Cố Thiên Tiểu vô phương trả lời, nhưng trong ánh mắt của nàng có chút u hoán, thấy Sở Ca càng thêm vui vẻ. Thấy Sở Ca cử động, mặt Khắc Sinh tồn giả hiểu được, nguyên lai hắn là tới cứu đồng đội. "Ai, đội hưu của ta ở đâu? Đợi ở chỗ này không tốt sao?" "Tốt cái rắm, đợi lát nữa ngươi liền biết phiền toái." có ý tứ gì? chẳng lẽ chúng ta muốn bị xử bán? người mới, ngươi nhìn lại một chút đi. nghe này chút sinh tồn giả nhóm tiếng nghị luận, sở ca hít mắt. chẳng lẽ động vật này vừa còn cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết? đúng lúc này đích tôn môn đống nhiên mở ra, hai nam một nữ dẫn theo súng gây mê đi tới, sau lưng bọn họ còn đi theo một con chó nhỏ. chó tốt đồ. tiểu khả liên, sở ca trừng to mắt, tiểu khả liên tại sao lại ở chỗ này? tiểu khả liên hít hà mũi, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ánh mắt của nàng cấp tốc rơi vào sợ ca trên thân. nàng có loài dãn cảm ứng có thể thấy sở ca nàng hướng sở ca nháy mắt ra hiệu sở ca tò mò nàng muốn làm gì hắn không hề động nhìn chằm chằm ba người kia cử động chỉ gặp bọn họ đi vào một cái lồng sắt trước một tên nam tử trong đó dùng súng gây mê đem bên trong tinh tinh gây tê chờ tinh tinh không thể động về sau hắn mới mở ra lồng sắt bọn hắn bắt đầu kiểm tra cái này tinh tinh tình huống sở ca thấy tiểu khả liên tiến tới cắn tinh tinh một ngụm động tác rất nhanh không có dẫn tới lực chú ý cái này hắn xem mắt tròn tròn nguyên lai tiểu khả liên là như thế này giết địch tiểu khả liên hối đoái qua độc loại sinh tồn năng lực Mặc dù không bằng Cố Thiên Kiểu như vậy trí mạng, nhưng thời gian lâu dài cũng là có thể giết địch. Những người này đoán chừng cũng không nghĩ ra một đầu tốt đồ chó sẽ có độc. Tại sở ca nhìn soi mói, Tiểu Khả Liên đi theo ba tên nhân viên công tác đi tới từng cái lồng sắt, mỗi một vị sinh tồn giả đều bị nàng cắn một cái. Nữ nhân kia còn ôm lấy Tiểu Khả Liên, tựa hồ tại trách cứ nàng xảo trá. Nhà máy bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Chỗ có sinh tồn người đều nhìn Tiểu Khả Liên, ước ao ghét tị. Biến thành động vật về sau, bọn hắn vô phương miệng nói tiếng người, chỉ có thể nhìn Tiểu Khả Liên giở trò. Lúc này Bọn hắn hy vọng nhiều có một đầu bát ca hoặc là anh Vũ tại đây bên trong. Sở ca thừa dịp ba người lúc xoay người, trốn đến một bên khác đi. Rất nhanh, Cố Thiên Kiểu cũng bị kiểm tra một phiên, bất quá Tiểu Khả Liên không có cắn nàng. Qua đi tới nửa giờ, bọn hắn mới rời đi, Tiểu Khả Liên ban đầu không muốn đi, nhưng bị nữ tử kia cưỡng ép ôm đi. Sở ca dò xét những cái kia bị Tiểu Khả Liên cắn qua sinh tồn giả, tất cả đều ở vào gây tê trạng thái, không biết sống chết. Sở ca bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ thấy chết không sờn sở sờ gì có thể có nhiều như vậy giết địch số? Phần lớn đều là Tiểu Khả Liên giết, hắn càng phát giác có khả năng Tiểu Khả Liên đã không phải lần đầu tiên dựa vào bề ngoài thắng được nữ nhân vui vẻ. Cái kia bút đổ quá ghê tởm, nó là cái nào đoàn đội thành lập phong sát? Còn dùng nói khẳng định là thấy chết không sờn đoàn A, những ngày này nó giết nhiều ít sinh tồn giả. Người ta là thông minh hiểu được vận dụng ưu thế của mình, đừng khương phục, ai bảo ngươi bị bắt? Ha ha, nói thật giống như ngươi không có bị bắt một dạng. Nghe sinh tồn giả nhóm nghị luận, Sở Ca càng thêm vững tin, hắn dở khóc dở cười. Nguyên Lai thấy chết không sờn là dựa vào Tiểu Khả Liên mang bay. Lúc trước hắn liền buồn bực, Tiêu Anh Hùng làm sao trở nên mạnh như vậy? Nơi này sinh tồn giả rất nhiều, Tiểu Khả Liên độc tố không tính mạnh đến quá mức, cho nên có sinh tồn giả chúng độc sau cũng có thể chống đỡ. Sau đó đạt được nhân loại trị liệu. Nếu như Tiểu Khả Liên độc lại mạnh hơn một chút, nàng giết địch số sẽ khoa trương hơn. Sở Ca trở lại Cố Thiên Kiều lồng sắt trước chờ đợi. Lại qua một giờ, Cố Thiên Kiều miễn cưỡng có thể di động, nói chuyện đứt quãng, vô vương như thường trao đổi. Sở Ca muốn chờ nàng khôi phục hành động lực sau lại cứu nàng, bằng không kéo lấy nàng rất khó chạy đi. Sau 2 giờ, lại có 6 vị bị giam giữ tại lồng sắt bên trong sinh tồn giả được đưa vào tới. Xem ra đông kinh nhân viên cảnh sát hiệu suất vẫn là rất cao. Một mực đến sau nửa đêm, Cố Thiên tiểu khôi phục sức mạnh, đã có khả năng tại chiếc lồng hỏa bát. "Ngươi làm sao cứu ta?" Cố Thiên tiểu tò mò hỏi, "Sở ca không có chìa khóa, chờ lấy nàng cũng vô dụng." Sở ca rũi ra móng vuốt, chế trụ lồng sắt cửa sắt. Mạnh lực kéo một cái, bang, hắn trực tiếp nắm cửa sắt giật xuống tới. "Xung quanh sinh tồn giả trợn mắt hốc mồm đây là cái gì khí lực?" Cố Thiên tiểu ngẩn người. Lắc đầu cười một tiếng, sau đó đi tới. Hai người nhanh chóng nhanh rời đi. Cứu lấy chúng ta a, cứu ta. Ta có thể cho các ngươi làm tay chân, ta ra 5000 khối tiền mua người cứu ta. 5000? Lão tử ra 5 vạn. 50 vạn. Sở Ca bỏ qua yêu cầu của bọn hắn, hắn đã người được nhân loại đến gần mùi. Hai người vừa đụng vỡ môn chạy trốn, không đến 20 giây, một đám người tràn vào tiền đến. Sinh tồn giả nhóm quần tình xúc động, đủ loại tiếng gào thét vang lên. Các nhân viên làm việc không thể không dùng ý học thủ đoạn để bọn hắn an tĩnh lại bốn. Sở Ca cùng cố Thiên Kiều trốn đến trong một rừng cây, bọn hắn không có lập tức rời đi nơi này. Chúng ta muốn không nên ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, tìm cơ hội giết địch. Cố Thiên Kiều thấp giọng hỏi, nàng ánh mắt lấp lánh, rõ ràng hết sức tâm động. Nơi này nhiều như vậy sinh tồn giả, phần lớn còn bị gây tê, quả thực là thu hoạch chàng. Sở Ca gật đầu, cười nói, không nghĩ tới mang bọn ta thấy chết không sờn bay lên lại là Tiểu Khả Liên. Đúng vậy à, bên ngoài của nàng hết sức thích hợp thành chiến, bất luận cái gì giống loài đều có giá trị của mình. Cố Thiên Kiều cảm thán nói, ngoại trừ bề ngoài, vẫn là cần đấu võ. Tiểu Khả Liên có thể thắng được nhân loại ưa thích, nói rõ con nàng chính mình thông minh tài trí. Nhà đầu này sinh tồn thí luyện tựa hồ cũng là cùng nữ hài giảng lê thơ, dễ dàng vượt qua. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời khắc, một đám nhân viên công tác, bảo an bắt đầu tìm tòi. Sở Ca, Cố Thiên Kiều túi đầu tránh né. Sau đó sau nửa đêm, nhân viên công tác cùng các nhân viên an ninh tại vườn trong vùng vừa đi vừa về tuần tra, bởi vì bọn họ giám sát không có bắt được Cố Thiên Kiều chạy trốn thân ảnh, bọn hắn liệu định Cố Thiên Kiều còn tại vườn trong vùng. Một đêm này nhất định là vô miên chi dạ. Sở Ca. Cố Thiên Kiều một mực tại chuyển di ẩn nút chỗ, mặt trăng lặn mặt trời mọc ánh nắng sáng sớm quét ngang vườn khu. Ngày thứ tư đến, sở ca, cố Thiên Kiều trốn ở láo hổ vườn khu bên cạnh trong rừng cây. bọn hắn đang đang quan sát đoàn đội giết địch bằng một, thấy chết không sờn, giết địch số 772, giả sụp mòn, giết địch số 493, cung tay súng. giết địch số 464, bị ngạn hoa nở, giết địch số 415, liềm nguyệt, giết địch số 396, sống sót, giết địch số 357, danh hiệu chín, giết địch số 358 không muốn từ bỏ, giết địch số 329, review tinh thần, giết địch số 2910, anh túc hữu độc, giết địch số 28, thấy chết không sờn vẫn như cũ dơ cao đầu bảng, liên dạng số bọn đều không thể lay động đến bọn hắn đệ nhất bảo toàn. Cố Thiên Kiều suy đoán nói, Tiểu Khả Liên cũng đã có trở thành thành thị chi tâm tư cách ra. Sở Ca nhún vai, nói, có lẽ nàng vốn chính là chương 268, trời đã sáng về sau, vướng trong vùng tìm kiếm cường độ giảm xuống. Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều cũng phải dùng bung lỏng, bất quá bọn hắn không có bung lỏng. Bọn hắn bắt đầu chờ cơ hội. Dung Cố Thiên Kiều độc tính, bị nàng căn trúng, những sinh tồn giả đó cơ hội đều phải mất mạng. Một mình ngươi tại đây bên trong có thể chứ? Sở Ca đột nhiên hỏi, hắn mặc dù có khả năng biến sắc, nhưng hình thể quá to lớn, không sớm thì muộn sẽ bị phát hiện. Cố Thiên Kiều khác biệt, cẩn thận một chút, vẫn có thể tại như vậy vườn khu dễ dàng tiếp tục chờ đợi. Vậy ngươi ra ngoài đi, mọi thứ không nên vọng động, trước bình tĩnh ngẫm lại. Cố Thiên Kiều gật đầu nói, tối hôm qua chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới đông kinh nhân viên cảnh sát lợi hại như vậy. Sở Ca hít sâu một hơi, Hỏi, chờ ta trở lại tìm ngươi thời điểm, ngươi sẽ còn có ở đây không? Cố Thiên tiểu trợn trắng mắt, nói, chẳng lẽ ngươi còn nhớ ta một mực đợi ở chỗ này? Không cần lo lắng, lại không là sinh ly tử biệt, chúng ta sẽ gặp lại. Mặc dù không gặp được, sau 6 ngày tại đoàn đội tu hành quán bên trong thấy. Nghe vậy, Sở Ca không tiệu cách nữa, đứng dậy rời đi. Không có bất kỳ cái gì khó khăn, hắn dễ dàng chạy ra này mảnh vườn khu. Hắn quay người hướng phía vườn khu cửa lớn gào thét. Lần này, hắn vận dụng toàn lực, khàn cả giọng, kinh động toàn bộ vườn trong vùng tất cả mọi người cùng động vật liên đi ngang qua lái xe cũng bị hù dọa vô ý thức đánh tay lái trực tiếp đâm vào lối đi bộ trên cây sở ca cười cười cấp tốc chạy trốn cũng không lâu lắm một đám bảo an theo vườn khu cửa lớn lao ra đáng tiếc đã không nhìn thấy sở ca thân ảnh sở ca tại trên đường cái bay nhanh thưởng thụ lấy gió quét hắn không có tận lực cần nút khiến cho trên đường cái lui tới cỗ xe đều bị hù dọa hắn nghe được từng đạo tiếng kinh hô nhưng hắn không có để ý hiện tại là ngày thứ tư ngược lại toàn Đông Kinh đã bắt đầu trắng trợn lúng bắt động vật hoang dã chỉ cần hắn rất nhanh nhân loại liền bắt không được hắn Quá chậm, mặc dù hắn cẩn thận từng ly từng tí, nhân loại cũng sẽ tìm được hắn. Sinh tồn đoàn đội dạ sổ mòn thành công đem sinh tồn đoàn đội địa cầu chi diêm đoàn diệt. Lách lung giọng nữ vang lên, Sở Ca đã tập mãi thành thói quen. So với tại hoàng thổ dốc cao lúc, dạ sổ mòn hiện tại xem như thung lũng. Khi đó La Sinh đại đế một ngày muốn đoàn diệt mấy cái sinh tồn đoàn đội. Sở Ca tiếp tục đi tới, mục tiêu là Đông Kinh thành phố trung tâm thành phố. Nhiều như vậy sinh tồn giả bị bắt tới nơi này, khẳng định vùng ngoại ô tìm kiếm cường độ lớn hơn. Dung bình thường logic tới nói, những động vật sẽ xa cách nhân loại nhất là nhân loại thành thị sinh tồn giả nhóm đoán chừng sẽ ngược lại dùng một câu chuyện xưa tới nói chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất một tòa chùa miếu phía sau Sở ca ghé vào dưới lại thụ trước người là một tòa tượng đá cực lớn hắn đang ở nhìn chằm chằm một con thỏ này con thỏ tại chùa miếu bên cạnh sườn dốc bên trên nang cỏ mặc dù nó giả bộ cùng thật con thỏ một dạng có thể sở ca không tin nguyên nhân rất đơn giản cái tên này móng vuốt cùng lưới dao một dạng sắc bén vừa rồi nắm một khối đá san bằng liền vì đào đất bên trong khay lang cái tên này giác quan tựa hồ không được vậy mà không có phát hiện ta sở ca yên lặng nghĩ đến hắn duy trì biến sắc trạng thái tại đây bên trong chờ đợi một giờ mới thủ đến này con thỏ xuất hiện sở dĩ sẽ thủ tại chỗ này là bởi vì hắn đang trên đường tới nghe được người hoa du khách nói trên núi con thỏ rất nhiều có chút con thỏ còn hết sức thông minh hoàn cảnh như vậy khẳng định có con thỏ sinh tồn giả ẩn nút trong đó quả nhiên ngồi sồn một giờ hắn liền ngồi sồn sinh tồn giả có lẽ là bởi vì trước bốn ngày đều không có gặp được nguy hiểm này con thọ rất lớn mật không có khi có người hoàn toàn không che giấu mình sinh tồn năng lực Ngoại trừ móng đuôi sắc bén bên ngoài, phản ứng của nó lực cùng bật lên lực cũng rất mạnh. Nó thoạt nhìn cùng bình thường nhà mèo con như thế lớn, lại có thể thẳng đứng nhảy đến 1 mét 5 độ cao, nếu như mượn lực, chỉ sợ có khả năng dễ dàng bò lên trên một tòa cao lầu. Sợ Ca kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tính toán qua, nếu như chính mình tại 5 mét bên ngoài đột nhiên nhích người, này con thỏ nhất định có thể đào thoát. Con thỏ thành thơi thảnh thơi đào đất, cái kia chuyên chú bộ dáng phảng phất tại đào bảo. Lại một lát sau, con chó đột nhiên ngẩng đầu, nóc manh mà hỏi, "Bạn thân, ngươi gục ở chỗ này không mệt mỏi sao?" Một giọng nói nam Thanh em không thế nào em hai, Sở Ca sửng sốt đôi không, cái tên này lùa nghịch lão tử. Sở Ca kém chút liền nổi lên, bất quá hắn lại tỉnh táo lại. Một phần vạn cái tên này đang lừa hắn đâu? Đúng lúc này, con thỏ đột nhiên nhảy đến bên cạnh trên cành cây, hai chân nhanh đạp, cấp tốc vọt tới trên cây, cách xa mặt đất cao 3 mét, động tác của nó quá nhanh, nhanh đến dưới cây Sở Ca đều không kịp phản ứng. Nó quay người nhìn xuống Sở Ca, cười nói, bạn thân, ta là thật có thể thấy ngươi, đừng giả bộ. Nghe vậy, Sở Ca đành phải rời khỏi biến sắc trạng thái. Hắn ngước nhìn con thỏ, giận dữ nói, nếu sớm liền phát hiện ta. Tại sao phải chăng? Bởi vì ta nhìn ngươi rất cường tráng, nghĩ mời chào ngươi. Con thỏ cười quái dị nói? Bên ngoài của nó cùng thanh âm nghiêm trọng không hài hòa, nghe được Sở Ca rất khó chịu. Quên đi thôi. Sở Ca lắc đầu nói ra, nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi. Nếu bắt không được con thỏ, cái kia liền từ bỏ, không chỉ hoãn thời gian. Uy, chờ chút, đừng nhìn ta chẳng qua là một con thỏ, sau lưng ta có người, cùng ta trộn lẫn, về sau đi tứ tinh, ngũ tinh sân thi đấu đều có người che đậy. Con thỏ kêu lên, nó thật sự là rất ưa thích Sở Ca thân hình dạng này thân thể cường tráng, có trở thành la sinh đại đế tiềm chất, sở ca mặc kệ nó, cấp tốc chạy xuống núi. nhưng mà khiến cho hắn không tưởng tượng được là con thỏ vậy mà cùng lên đến. hắn quay đầu nhìn lại, tức giận nói: Lan A, lại cùng lên đến, ta sẽ tìm cơ hội giết ngươi. mời chào, Lão Tử có thể là đoàn trưởng, con thỏ theo ở phía sau, tiêu lên, ta không có lượng ngươi, biết lang tộc sao? Toàn cầu 10 vị trí đầu sinh tồn đoàn đội, huynh đệ của ta tại trong lang tộc, sở ca không có dừng bước lại, tán dốc vô nghĩa, còn huynh đệ cũng không phải cha ngươi tại lang tộc, con thỏ gấp tiếp tục gọi nói: "Huynh đệ, sinh tồn sân thi đấu xa không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi liền không nghĩ tới sao? Ngươi bây giờ chẳng qua là tam tinh sinh tồn giả liền tại như vậy lớn thành thị chiến đấu, cái kia tinh cấp cao cấp hơn sinh tồn giả lại ở nơi nào thi đấu?" Sở Ca dừng bước lại, quay người nhìn về phía nó. Con thỏ dừng lại theo, cười hắc hắc nói: "Sinh tồn sân thi đấu có rất nhiều, có rất nhiều là nhân loại không thấy được." "Thì như?" Sở Ca hỏi. Hắn sớm đã có dạng này nghi hoặc. Những lục tinh đó sinh tồn giả tại sao không có náo ra sinh tồn thi đấu động tĩnh?" Con thỏ thần bí hề hề nói ra. Sinh tồn sân thi đấu xa so với chúng ta tưởng tượng rất lớn, thậm chí nhảy vọt tới không, càng lên cao, càng cần phải cường đại đồng đội, ta tại tập kết cường đại nhất giống loài đoàn đội, ta nghi tuyển ngươi làm ta đoàn đội bên trong tối cường họ nghèo. Nghe rất như à, có thể dựa vào cái gì à, Sở Ca ném cho nó một cái liếc mắt, tức giận nói, tha thứ ta nói thẳng, một con thỏ nói lời như vậy, rất khó làm cho người tin phục. Đừng xem nhẹ con thỏ, con thỏ rất mạnh, Ngũ Tinh trong sân đấu có một đầu thỏ vương, tên kia tặc bạo lực. Con thỏ trừng sợ Ca liếc mắt, kích động nói, phảng phất bị Sở Ca vũ nhục nhân cách. Chương 269 Thỏ Vương, Sở Ca một mặt nghi vấn, con thỏ lại thế nào tăng cường, cũng không có khả năng sương bá sân thi đấu. Cái tên này khoác lấp đi, con thỏ tiếp tục nói khoác, cái kia Thỏ Vương thật rất mạnh, nghe nói có khả năng đem bốn tầng cư dân lâu đột ngã. Cho nên nói, chúng ta con thỏ cũng là có tiềm lực rất lớn, gia nhập ta đi, ta đoàn đội chẳng mấy chốc sẽ thăng tứ tinh, đến lúc đó sẽ có đại lao mang bọn ta bay. Sở Ca lắc đầu, nói, ngươi đây là cho ta vẽ bánh nướng, ta nhìn không thấy chỗ tốt gì. Hắn con ngươi đảo một vòng, nói, ngươi không phải nói ngươi muốn tạo thành tối cường giống loài đoàn đội à? vậy ngươi đi nắm La Sinh Đại Đế giết đi, chỉ cần ngươi có thể thành công, ta liền đáp ứng ngươi. thật chứ? Con thỏ nhũ mày hỏi. thật. tốt. ngươi chờ, thi đấu sau khi kết thúc thêm hảo hữu. nói xong, con thỏ xoay người rời đi. Sở ca sử suốt. chẳng lẽ cái tên này thật có khả năng giết chết La Sinh Đại Đế? không có khả năng, nếu như nó có thực lực kia, vì sao nhất định phải lôi kéo hắn, lôi kéo La Sinh Đại Đế không phải càng tốt sao? quả nhiên là khoác lác. hiện tại cảm giác thổi không nổi nữa, liền tranh thủ thời gian trốn mất. Sợ ca một bên khinh thường nghĩ đến. Một bên xuống núi ở trên núi ngốc đợi lâu như vậy, hắn rất khó chịu, nhất định phải tìm một vị sinh tồn giả phát tiết một chút. 3 giờ chiều, Sở Ca lại trở lại Nam Cung bốn người trước đó nơi ở phế trong nhà xưởng. Lần này, hắn không nhìn thấy Nam Cung, Diệp Mộ Không, An Nặc, Liệt Hạo đại tướng quân. Hắn hài lòng nở nụ cười, bốn người này xem ra đều đi giết địch, như vậy mới phải. Cũng không thể bởi vì hoàn cảnh hạn chế, liên lựa chọn trốn ở đó đây cũng không phải là thấy chết không sờn phong cách, Sở Ca đang muốn rời khỏi phế nhà máy, một thanh âm theo sau lưng truyền đến, ngươi bị tà ma để mắt tới. Hắn vô ý thức quay người nhìn lại, nói chuyện chính là một con mèo đen. Liên là trước đó tại Đông Kinh dọa cảnh cáo hắn cái kia mèo đen. Nó ngồi xổm ở một khối tấm xi si măng nhỏ bộ, trừng trừng nhìn Sở Ca, thấy hắn sợ hãi trong lòng. Sở Ca không khỏi hồi tưởng lại tối hôm qua quỷ ép giường, nổi ra gà lại xông ra. Có ý tứ gì, ngươi có thể nói rõ điểm sao? Sở Ca nhíu mày hỏi. Hắn không rõ ràng cái này mèo đen chân thực ý đồ. Không có khả năng chẳng qua là hảo tâm, mới một mực đuổi theo hắn khẳng định có mưu đồ khác. Mèo đen hồi đáp, đều nói cho ngươi, Đông Kinh cất giấu đồ không sạch sẽ. Ngươi bây giờ bị tà ma cuốn thân, sẽ có phiền vại lớn. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tẩy đi trên thân đồ không sạch sẽ, bằng không mặc dù sinh tồn thi đấu kết thúc, ngươi tai họa sẽ còn kéo dài. Quỷ quái như thế, Sơ Ca nghi hoặc hỏi, ngươi tại sao phải nhắc nhở ta? Mèo đen hơi hơi nâng lên cằm, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, ánh nắng rơi xuống người nó, nó dùng một loại phiền muộn ngựa khí nói ra, Kỳ thật ta là một tên pháp sư. Sơ Ca, hắn ánh mắt phức tạp nói, Kỳ thật ta là một tên khách. Mèo đen nghiêm túc nói, nếu như không phải là bởi vì nơi này có mấy thứ bẩn thỉu. Ta khẳng định chuyên tâm giết địch, nhưng đối với chúng ta pháp sư tới nói, chằm yêu trừ ma mới là chính sự, trước đó không tiện nói cho ngươi, nhưng không nghĩ tới cái kia tà ma một mực đuổi theo ngươi, chắc hẳn ngươi đã gặp được dấu hiệu, mùi vị không dễ chịu đi. Nghe vậy, Sở Ca lâm vào trong trầm mặc. Tối hôm qua quỷ ép giường thật sự là quá chân thực, khiến cho hắn không thể không tin tưởng mèo đen. Hắn nhìn về phía mèo đen, hỏi, "Ta nên làm như thế nào? Đi tìm Hương Hỏa vượng chùa miếu, ở nơi đó đợi một đêm, liền có thể lật tạ." Mèo đen hồi đáp, "Sở Ca sử xúc, chỉ đơn giản như vậy." Mèo đen quay người, nói: ngoại trừ ngươi, còn có mặt khác sinh tồn giả cũng chúng chiêu, giải trừ chi pháp đã nói cho ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói xong, nó nhanh chóng nhanh rời đi, mấy bước liền nhảy ra phía nhà máy. Sở Ca do dự một chút, quyết định đi tìm Hương Hỏa vượng chùa miếu. Tha rằng tin là có, không thể tin là không đông kinh thành phố chùa miếu không ít, ở quốc gia này, đối quỷ thần tín ngưỡng không thua gì đồng vương, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Sở Ca trước đó chỉ đi ngang qua mấy cái chùa miếu, hắn nhớ kỹ cái nào chùa miếu dòng người lớn. Nhiều người, mua Hương Hỏa tự nhiên nhiều. Bỏ ra 1 giờ, Hắn tới đến một tòa núi nhỏ bên trên chùa miếu phía sau, rất nhiều du khách ra ra vào vào, đàn hương tràn ngập, trên sườn núi cầu thang đứng thẳng phiến phiến cao lớn cầu gỗ, lộ ra trang nghiêm thần thánh. Sở ca thận trọng chui vào chùa miếu bên trong, trong miếu tia sáng không sáng, hắn tránh trong bóng đêm biến sắc, hoàn mỹ tránh đi từng người từng người du khách. Trong đó một tên du khách vẫn là theo trước mặt hắn đi ngang qua, cách xa nhau không đến 20 điểm. Nếu như cái tên này biết bên cạnh có một đầu cự sư, khẳng định dọa nước tiểu. Thừa dịp du khách khẽ hở, hắn cấp tốc nhảy đến có sức ảnh hưởng lớn đến thế phía sau, chui vào vài đỏ dưới đáy hắn thở dài ra một hơi, đợi một ngày, trừ ta. sở ca trong lòng kiên định nói, hắn bắt đầu không núp đít, chờ đợi lấy thời gian trôi qua. không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, đến sau này, hắn bỗng nhiên cảm giác dễ dàng không ít. hắn cũng không muốn lại trải nghiệm đến tối hôm qua cái chủng loại kia kinh dị. thấy chết không sờn thành viên tiểu khả liên thành công đem sinh tồn đoàn đội mất đi chi giác đoàn diện, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội mất đi chi rác đoàn diện. sở ca nghe được hâm mộ. lần này sinh tồn thi đấu sau khi kết thúc. Tiểu Khả Liên sẽ kiếm được nhiều ít sinh tồn tích phân, nói không chừng có thể một đợt cất cánh. Nguy rồi, quên khuyên bảo nàng, không phải trở thành thành thị chi tâm. Sở Ca Tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Thành thị chi tâm cuối cùng khẳng định sẽ tao ngộ những quy tắc khác, dùng tiểu Khả Liên thực lực, rất khó cùng những thành thị khác chi tâm chiến đấu. Bất quá hắn vừa nghĩ tới Cố Thiên Kiều lại yên tâm. Cái kia bà nương khẳng định sẽ nhắc nhở tiểu Khả Liên. Hắn không thể không thừa nhận, Cố Thiên Kiều so với hắn thông minh. Hắn có thể nghĩ tới sự tình, Cố Thiên Kiều hẳn là cũng có thể nghĩ đến. Thời gian chậm rãi trôi qua nay tòa chùa miếu quá ổn, lại có nồng đậm hương hòa khói, Sở Ca đợi trong chốc lát liền cảm thấy đầu có chút u ám, lại thêm tối hôm qua ngủ không ngon, hắn vậy mà đã ngủ. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa lúc, chùa miếu bên trong đã không ai, Mặt trăng ở ngoài cửa trong bầu trời đêm treo cao. Sở Ca ngáp một cái, đang muốn đứng dậy, hắn bỗng nhiên ngửi được người mùi, chỉ thấy một tên lão hòa thượng đi đến chùa miếu trước cổng chính, hắn trực tiếp ngồi tại ngưỡng cửa, nhìn bầu trời đêm. Sở Ca nghe được hắn giống như tại niệm kinh, nhưng hắn nghe không hiểu, hắn thận trọng theo phật tượng sau đi tới, lúc rơi xuống đất không cẩn thận nhường bàn dài lắc lư. Thanh âm có chút lớn, hắn dọa đến lập tức nhìn về phía Lão Hòa Thượng. Nhưng mà vị này Lão Hòa Thượng không có quen người. Thí chủ vì sao muốn trộm cắp? Lão Hòa Thượng cũng không quay đầu lại hỏi. Sở Ca nghe không hiểu tiếng nói của hắn, lặng lẽ đi đến phía sau hắn. Phật muốn chỗ không thể làm loạn, bằng không Phật tổ sẽ không phù hộ ngươi. Lão Hòa Thượng tiếp tục nói, mỹ mắt đều không nhấc một thoáng. Sở Ca nhẹ nhàng đụng hắn một thoáng. Ngươi là đói bụng sao? Lão Hòa Thượng tiếp tục hỏi. Sở Ca không có trả lời, vẫn như cũng dùng móng vuốt đụng hắn. Lão Hòa Thượng cái chán bạo gần thở dài một tiếng, mở to mắt, quay đầu nhìn lại, nói: "Thí chủ, ngươi đây là a?" Hắn thấy Sở Ca sư mặt, lập tức dọa đến ngất đi. Chương 270. Nhìn đào ở trước cửa lão hòa thượng, Sở Ca hết sức im lặng. Làm nửa ngày, Nguyên Lai là đàng trang bức ca hắn lắc đầu cười một tiếng, cũng không có tổn thương lão hòa thượng, nhanh chóng nhanh rời đi nhà này chỗ miếu. Theo đường núi thềm đá chạy xuống đi, Sở Ca bỗng nhiên cảm giác lưng lạnh xiêu xiêu. Chẳng lẽ tà khí còn không có trừ sạch sẽ? Sở Ca kinh ngạc nghĩ đến. Lượng lực trong chốc lát, hắn đường cũ trở về, lại đợi một đêm. Thanh Hà trụ trì theo trong mê ngủ tỉnh lại, hai tay của hắn chống đỡ cánh cửa, để cho mình ngồi dậy. Hiện tại vẫn như cũng là ban đêm. Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn lại, trong miếu hết thể như thường, không có bị phá hư. Hắn thở dài ra một hơi, lẩm bẩm nói, "Ta là bị khói mê ngất sao? Nơi này làm sao có thể có đại sư tử?" Hắn vỗ lồng ngực của mình, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Cũng có khả năng cái kia sư tử đã chạy, đạo cốt thật loạn, đằng sau tìm cơ hội vẫn là về nước đi. Thanh Hà trụ trì nói một mình, chốn ở Phật tượng phía sau chợt ca im lặng. Cái tên này bây giờ nói lại là hớ ngớ. Nguyên lai là chứa đảo quốc hòa thượng. Thanh Hà trụ trì đứng dậy, xoa xoa mồ hôi trên chán, cầm lấy bên cạnh cây trổi, bắt đầu quét dọn trong miếu. Sở Ca ở vào biến sắc trạng thái, tại vải đỏ hạ không núp núp. Cũng không lâu lắm, Thanh Hà trụ trì đi vào Phật tượng về sau, giật xuống vải đỏ, chuẩn bị lên bàn lau Phật tượng. Sở Ca chợt phát hiện thân. Thanh Hà trụ trì sững sốt. Tay của hắn khoảng cách Sở Ca mặt đã không đến 5 cm, hắn thậm chí có thể cảm nhận được Sở Ca thở ra khí. Tĩnh, chùa miếu bên trong lâm vào trong yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thanh Hà trụ trì biểu lộ ngưng kết. Mồ hôi lớn như hạt đậu theo trên chán tràn ra. Hắn toàn thân run rẩy, chậm rãi lùi lại. Bốn mắt nhìn nhau, sợ ca tầm mắt khiến cho hắn sợ hai trong lòng đây là bách thú trị vương ánh mắt, là muốn ăn hắn ánh mắt. Như Lai Phật tổ phù hộ Thanh Hà Trụ Chỉ dùng thanh âm thấp không thể nghe tựa nuôi mình. Sở Ca ngáp một cái, sau đó nâng lên móng phải, nhẹ nhàng lắc lắc, ra hiệu Thanh Hà Trụ Chỉ đừng làm loạn. Thanh Hà Trụ Chỉ sửng sốt. Sở Ca cái này nhân tính hóa động tác khiến cho hắn lâm vào nuột ngang bên trong. Cái quỷ gì, sư tử này hiểu nhân tính, hắn nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ mà hỏi: Ngươi hiểu tiếng người?" Sở Ca gật đầu. "Thanh Hà Trụ chỉ kém chút điên rồi. Thanh Tinh, má ơi, Thanh Hà Trụ chỉ mặc dù tin vật, nhưng không nghĩ tới trên thế giới thật sự có yêu quái. Hắn nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, có thể thế giới của hắn xem gặp cuồng phong bạo vũ trùng kích, khiến cho hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực. Càng quan trọng hơn là nguy cơ tử vong khiến cho hắn gần như sụp đổ. "Không đúng, nó không muốn ăn ta, Thanh Hà Trụ chỉ phát hiện Sở Ca không có hành động, chẳng qua là nhìn hắn, hắn trong lòng không khỏi sinh ra hy vọng. Hắn thận trọng hỏi, "Ngươi không ăn ta đi?" Sở Ca gật đầu vậy ngươi hội thương tổn ta sao? sở ca lắc đầu, cái kia ngươi muốn làm gì? sở ca không biết nên gật đầu vẫn lắc đầu. thanh hà trụ trì tâm tư lưu động, hỏi, ngươi là thần thú sao? sở ca liều mạng gật đầu. vậy là ngươi tới hấp thu hưng hỏa? thanh hà trụ trì xúc động mà hỏi. sở ca tiếp tục gật đầu. ngươi nghĩ nơi này nghỉ ngơi sao? sở ca gật đầu. ta có thể hay không lộ ra hành tung của ngươi? sở ca lắc đầu đi qua một phiên trao đổi về sau, sở ca cuối cùng bãi bình thanh hà trụ trì. thanh hà trụ trì hứa hẹn sẽ không đem tin tức truyền đi. Nhưng hy vọng Sở Ca có thể phù hộ hắn đối với cái này, Sở Ca trực tiếp gật đầu. Sau đó một quãng thời gian, Thanh Hà Trụ trì bắt đầu cầm thức ăn cống hiến cho Sở Ca. Ngoại trừ hoa quả, còn có gà quay, lẩu nga thịt bò các loại, cũng không biết lao gia hỏa này bình thường có thể hay không khai trai. Sở Ca ăn rất ngon lành, cũng không sợ có độc. Nếu có độc, hắn trước khi chết sẽ kéo lên Thanh Hà Trụ trì. Một đêm này, Sở Ca trôi qua hết sức chân thật. Sáng sớm hôm sau, hắn tinh thần sảng khoái rời đi. Hắn không cùng Thanh Hà Trụ chỉ chào hỏi. Nguyên nhân chính là như thế. Thanh Hà Trụ chỉ càng tin tưởng hắn liền là thần thú, sau này còn chuyên môn thỉnh người điêu khắc một tôn sở ca tượng đá bày ở chùa miếu trước. Rời đi chùa miếu về sau, sở ca hướng phía trung tâm thành phố tiến đến. Sinh tồn thi đấu đã qua một nửa. Ngày thứ 5, đoàn diệt nhắc nhở càng ít đoàn đội giết địch trên bảng giết địch số tốc độ tăng cũng rất chậm một, thấy chết không sờn, giết địch số 912, dạ sụp mọn, giết địch số 593, bị ngạn hoa nợ, giết địch số 554, cùng tay súng, giết địch số 465, liệp số sót. Giết địch số 427, danh hiệu chín, giết địch số 418, không muốn từ bỏ, giết địch số 379, si vu tinh thần, giết địch số 3110, anh túc hữu độc giết địch số 29, thấy chết không sờn bảng một vị đưa vững như bàn thạch, trừ phi bọn hắn bị đoàn diệt bảng không rất khó lại bị người tập. Sở ca một bên quan tâm bảng danh sách, một bên tại trong rừng tây xuyên qua, trong lòng của hắn mừng thầm, này một đợt thành thị sinh tồn chiến sau khi kết thúc, thấy chết không sờn thanh danh khẳng định tăng gọn, ngắm lại đều vui thích. Thanh thị sinh tồn chiến đi vào ngày thứ năm. Đến đêm nay 12 điểm trước, hết thảy thành thị chi tâm nhất định phải xuất hiện tại trung tâm thành phố, bằng không trực tiếp đào thải." Lệnh lùng giọng nữ bông nhiên vang lên. Sở Ca nhíu mày đến rồi, ép buộc đi tới trung tâm thành phố, Sở Ca không khỏi vì chính mình đội thành thị chi tâm lo lắng. Trung tâm thành phố cái này khái niệm kỳ thật có chút mơ hồ, này sẽ khiến sinh tồn giả nhóm hương đám người chen chúc địa phương tiến đến. Nói như vậy, bại lộ khả năng lớn hơn. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định tiến đến trung tâm thành phố. Nếu như thành thị chi tâm gặp được nguy hiểm, hắn còn có thể giúp một tay. Đông Kinh Tịch Ca Múa đinh phụ cận một đầu trong ngõ nhỏ, La Sinh Đại Đế đem năm vị sinh tồn giả ngăn ở trong ngõ cụt, phân biệt là Hắc Lang, Hoàng Lưu, Đại Thần Làn, Chó Vàng, Chân Ngắn Chó Vườn. Nghĩ còn sống, về trước đáp ta một vấn đề. La Sinh Đại Đế ánh mắt đạm mặt nói, còn như thượng đế đang nhìn phàm linh. Hắc Lang nghe răng, mắng, hồi tra ngươi vấn đề. Lan đi, đừng tưởng rằng ngươi hình thể lớn, chúng ta liền sợ ngươi. Bốn vị khác sinh tồn giả đồng dạng hung thần ác sắt nhìn về phía La Sinh Đại Đế. La Sinh Đại Đế khẽ nói, các ngươi biết ta là ai? Ngươi nào? La Sinh Đại Đế. Ồ, oh. bằng một vẻ u ám. Ha ha. A mẹ ngươi a. Năm vị sinh tồn giả miệng phun hương thơm, hoàn toàn không sợ La Sinh Đại Đế uy phong. La Sinh Đại Đế vui vẻ, tò mò hỏi, các ngươi là cái nào sinh tồn đoàn đội? Hoàng Lưu chậm chậm nói, sống sót. Nghe nói qua chứ? Chúng ta giết địch số chẳng mấy chốc sẽ vượt qua các ngươi dạ sổ mọn. La Sinh Đại Đế lắc đầu bật cười. Hắn đã thật lâu không có gặp được dạng này người không biết dũng cảm ra hỏa. Đã các ngươi không muốn trả lời vấn đề, vậy liền chịu chết đi. La Sinh Đại Đế đằng đằng sát khí nói ra, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh vừa dứt lời, sống sót năm vị sinh tồn giả trước tiên động, tốc độ của bọn nó rất nhanh, cấp tốc phân tán, hoàng lưu càng là cường tráng tâm vai vọng, như một đầu khỏe đẹp cân đối của lưu đụng vào la sinh đại đế, trực tiếp đem la sinh đại đế đánh lui lại, chân ngắn chó vườn thả người nhảy lên, nhảy đến trên vách tường, mượn lực phản vọng, rơi vào la sinh đại đế trên lưng đại thần lằn, hắc lang, chó vàng đồng dạng thẳng hướng la sinh đại đế, dũng mãnh không sợ. chương 271, sở ca đầu theo sau tường mặt nô ra, nhìn đối diện kịch ca múa đinh một phiên đường phố bảng hiệu, ánh mắt có chút hiếu kỳ đối với con đường này. Hắn có thể nói là như Sấm bên hai, đã sớm nghĩ đến nhìn một chút đáng tiếc, hắn hiện tại là sinh tồn bản thể, không dám tới gần. Cái ca múa đinh đến ở buổi tối mới náo nhiệt, bây giờ nhìn lại có chút vắng vẻ, đây cũng là hắn có thể lặng lẽ sờ tới nơi này nguyên nhân. Hắn An tới nhìn, lâm vào xuất thần trạng thái. Sinh tồn đoàn đội dạ sổ mòn thành công đem sinh tồn đoàn đội sống sót đoàn diện. Sở ca bị bừng tỉnh. Hắn không khỏi làm sống sót mặc niệm. Không nghĩ tới chi này, đoàn đội vẫn là chạy không khỏi bị đoàn diệt kết cục. Thật đáng thương. Hắn không có suy nghĩ nhiều, nhìn chung quanh về sau, hắn bắt đầu chuyển địa phương. Hắn đến bốn phía lưu lại mùi, cho các đội hưu lưu lại ấn ký. Khu khụt. Tùy chỗ đại tiểu tiện là không văn minh hành vi, không thể học tập. Sau đó một khoảng thời gian, hắn tại Đông Kinh trung tâm thành phố khắp nơi tìm kiếm. Một mực đến 5 giờ chiều, hắn đều không có gặp được một vị sinh tồn giả. Hắn trốn ở tiệm tạp hóa bên cạnh một cố nhỏ hàng phía sau xe, cửa sau xe bị hắn kéo ra, hắn nhảy vào trong xe, xé mở thùng giấy, bắt đầu ăn bên trong hoạt động, bánh ngụy. Vui thích. Sớm biết liền nên tới sớm, ngay tại sở ca án uống thả cửa lúc, sau lưng truyền đến tiếng vang. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức sừng sốt, một đầu bạch hổ xuất hiện tại ở ngoài thùng xe mặt, mười phần khôi ngô, dĩ nhiên, so với sở ca tới nói vẫn là nhỏ hơn một chút. bạch hổ cũng sừng sốt, không nghĩ tới trong xe có một đầu so với nó còn lớn hơn manh thú. sư hổ đối mặt, bầu không khí lâm vào xấu hổ bên trong. bạch hổ khuôn mặt trở nên dữ tợn, nó trầm giọng nói ra, cút ra đây, chiếc xe này bị ta bao, nếu như ngươi không muốn làm lớn chuyện, nếu không muốn chết hiện tại liền lan. nói xong, nó nâng lên móng phải, hướng thùng xe lan can sắt vung lên, vớt hổ trực tiếp cắt đứt lan can sắt, chém sắt như chém bùn. sở ca nhũ mảy. Không biết nên nói cái gì. Cái tên này rất ngông cuồng à, đã như vậy, vậy liền thử một chút ai mạnh hơn, sở ca trực tiếp hướng nó bổ nhào qua. Phình một tiếng, bạch hổ bị hắn bổ nhào, hai thú dây dưa lan lộn, một đường lăn năm 6 mét, sở ca thân thể đống nhiên giấy lên nộ diễm ly hỏa. Giống. Bạch hổ bị thiêu đến gầm hết lên, thanh âm vang vọng phụ cận vài trăm mét bên trong đường đi. Sở ca cấp tốc cắn cổ của nó. Giang giác, bạch hổ cổ bị cắn đứt. ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 9 tên kẻ địch, người ngoài định mức thu hoạch được 900 sinh tồn tích phân. Sở Ca lập tức chạy trốn, hắn vừa rời đi không bao lâu, một đám đông kinh nhân viên cảnh sát liền chạy đến. Tiếng hổ gầm thật sự là quá vang dội, mà Đông Kinh nội thành gần nhất bị cảnh sát nghiêm ngặt tuần tra, cho nên này chút nhân viên cảnh sát có thể tới đến nhanh như vậy. Bọn hắn thấy cháy hừng hực bạch hổ thi thể, tất cả đều sửng sốt đây là có chuyện gì, một bên khác. Sở Ca cấp tốc chạy trốn tới khác một lối đi bên trong trốn đi. Hắn âm thầm kinh hãi, này chút Đông Kinh nhân viên cảnh sát tốc độ quá nhanh đi xem ra đông kinh nội thành đã tiến vào canh gác trạng thái tối nay đoán chừng sẽ lộn xộn sở ca suy nghĩ một chút hướng phía bên cạnh tầng 5 cư dân lâu đi đến hắn theo trên vách tường cửa sổ khung cấp tốc nhảy vọt leo lên rất nhanh liền đi vào mái nhà hắn ghé vào cọc treo đồ dưới dùng này chút quần áo che đậy thân thể hắn bắt đầu nghỉ ngơi yên lặng chờ ban đêm đến đối với những động vật tới nói ban đêm ngược lại an toàn hơn nhân loại không dễ dàng phát hiện chúng nó mặt trời lặn mặt trăng lên ban đêm đến đông kinh nội thành trở nên náo nhiệt đèn nghe ông lấp lánh xa xa đông kinh thiết thấp cũng bắn ra ánh sáng 10 phần huyết lệ. Sở Ca đứng tại trên sân thượng, quét nhìn phụ cận quảng trường. Khoảng cách 12 giờ xem chừng đã không đến 5 tiếng. Các đội thành thị chi tâm hẳn là lần lượt chạy tới trung tâm thành phố. Không biết bọn hắn đội thành thị chi tâm có hay không ngửi được mùi của hắn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tin tưởng theo khoảng cách 12 giờ càng ngày càng gần, khẳng định sẽ náo khởi động tĩnh. Thời gian tiếp tục trôi qua đại khái đi vào 9 giờ. Ngao. Phía tây nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng sói tru, xé rách thành thị bên trong ô tô tiếng nổ vang rền. Sở Ca hít mắt, lập tức hướng phía đó tiến đến cùng lúc đó, rất nhiều thị dân bị hù dọa. mới vừa rồi là sói chu, có sói. trật trật, nguyên lai like tin tức gần đây là thật đó a. làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không về nhà? sợ cái gì a? nhiều người như vậy, sợ hãi hẳn là sói mới đúng. có đạo lý. trung tâm chợ biển người không có bối rối, chẳng qua là tò mò mà thôi. thậm chí có một nhóm người hướng phía sói chu truyền đến phương hướng tiến đến. tham gia náo nhiệt không chỉ có là người hoa hứng thú, đạo quốc bên trong cũng không ít người thích tham gia náo nhiệt. sở ca đi tại u ám trong ngõ nhỏ, tầm mắt nhìn hướng về phía trước phía ngoài đường đi rất sáng, có một đám thị dân bước nhanh đi ngang qua, có loại đi chợ thành phố tư thế. Lão đại, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Sở Ca lập tức dừng lại, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy liệt hạo đại tướng quân tại vách tường trước trận phát hiện thân. Cái tên này vừa rồi tại biến sắp trạng thái, Sở Ca tỏ mò hỏi, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi là liệt hạo đại tướng quân yên lặng? Hắn không biết trả lời như thế nào, sinh tồn quy tắc khiến cho hắn không được lộ ra thân phận của mình. Tiếp xuống ngươi nghĩ hành động như thế nào? Sở Ca đổi cái phương thức hỏi thăm. Hắn đã hiểu rõ liệt hạo đại tướng quân liền là Thành thị Chi Tâm. Cái tên này thực lực không yếu, vừa hình quá mức rêu rao, làm Thành thị Chi Tâm không biết có phải hay không là chuyện tốt. Tại Sở Ca trong lòng, thích hợp nhất làm Thành thị Chi Tâm chính là Cố Thiên Kiều, Tiêu Anh Hùng. Liệt Hạo Đại Tướng Quân lắc đầu, nói, tạm thời không có kế hoạch, ta muốn chờ qua sau 12 giờ lại nhìn. Sở Ca gật đầu, hiện tại nội thành quá nhiều người, qua 12 giờ mới có thể giảm bớt. Liên trốn ở chỗ này đi. Sở Ca phân phó nói, sau đó hắn thối lui đến bên tường nằm xuống, trực tiếp biến xác. Liệt Hạo đại tướng quân đi theo lui ra phía sau biến sắc. "Lão đại, có thể hay không nói cho ta một chút?" Liệt Hạo đại tướng quân mở miệng nói. Lời còn chưa nói hết liền bị Sở Ca cắt ngang, "Những sự tình này về sau có khả năng lại nói, hiện tại muốn đi săn." Liệt Hạo đại tướng quân lập tức ý miệng. Hai người lâm vào trong chơn mạc, chờ đợi lấy có sinh tồn người đi ngang qua đại khái đi qua 30 phút. Một đầu hắc xà đống nhiên nhanh chóng lao tới, hướng phía ngõ nhỏ bên ngoài đường đi tiến đến. Sở Ca nổi lên, một chảo vo xuống, nóng bỏng nóng luốt trực tiếp đem hắc xà chặt đứt. Hắc xà phát ra thống khổ tê minh thanh. Sở Ca lần nữa vung chào, đảm bảo nó đầu rắn. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Không có ngoài định mức tích phân ban thưởng, xem ra cái tên này một mực tại cổ thả. Sở Ca trong lòng thở dài đúng lúc này. Lệnh Lung giọng nữ vang lên lần nữa, bởi vì ngươi đã săn giết 3 tên thành thị chi tâm, ngươi có tư cách trở thành thành thị chi tâm, có hay không trở thành thành thị chi tâm? Ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ cân nhắc thời gian, quá thời gian im lặng nhận tự tuyệt. Cái tên này là thành thị chi tâm, Sở Ca sửng sốt, nhìn hắc xà thi thể lầm vào trong chẩm tư. Lão đại Ngươi thế nào? Chúng độc. Liệt Hạo đại tướng quân lo lắng hỏi, nghe vậy, Sở Ca lấy lại tinh thần mà tới. Hắn lắc đầu cười một tiếng, nói, ta không sao. Hắn xoay người lui về đi, đồng thời ở trong lòng lựa chọn trở thành thành thị chi tâm. Chương 272. Ngươi trở thành thành thị chi tâm, không được hướng về bất kỳ ai chủ động lộ ra thân phận của ngươi, nếu có ý bại lộ chính mình, xem tình tiết tính nghiêm trọng khấu trừ sinh tồn tích phân, thấp nhất một nghìn sinh tồn tích phân. Nghe này đạo nhắc nhở, Sở Ca không có quá để ý hắn tiếp tục ghé vào góc tường ẩn nốt. Liệt Hạo đại tướng quân đi theo lui về. Hai người khôi phục trạng thái yên lặng, lặng lặng chờ đợi đêm càng ngày càng sâu. Bốn phương tám hướng truyền đến náo động tiếng nhạc, thỉnh thoảng còn có tình lữ đi vào ngõ hẻm này thân mật, làm Sơ Ca, Liệt Hạo đại tướng quân hết sức im lặng. Thời gian tới đến 11 giờ đêm, cuối cùng lại có một vị sinh tồn giả đi vào ngõ hẻm này, đây là một đầu gấu Bắc Cực, mười phần hùng tráng, đi được tuy chậm, cũng rất bá khí. Nó một chút cũng không có kinh hoàng hoặc là cảnh giác cảm giác. Làm trên thế giới lớn nhất lục địa ăn thịt động vật, nó cũng xác thực có tư cách dạng này. Sơ Ca chăm chú nhìn nó. Bị thời chuẩn bị ra tay. Liệt Hạo đại tướng quân cũng nín thở ngưng thần, khẩn trương đến suốt mồ hôi đầu này, gấu Bắc Cực khổ người so với hắn còn lớn hơn, Thuật nhìn rất khó dây vào. Làm gấu Bắc Cực sắp theo Sở Ca trước mặt đi ngang qua lúc, nó bỗng nhiên dừng lại. Sở Ca lập tức nào tới. Giống Lực lượng bá đạo trực tiếp đem gấu Bắc Cực đụng đổ, đổ. Liệt Hạo đại tướng quân thấy nhiệt huyết dâng trào, đi theo hiện thân, chuẩn bị trợ giúp Sở Ca. Gấu Bắc Cực bị Sở Ca áp chế, nỗ lực mong muốn vươn mình, nhưng Sở Ca lực lượng thật sự là thật đáng sợ, nó vô luận như thế nào đem hết toàn lực đều đứng không dậy nổi. Gần 9000 lực lượng cũng không phải gấu Bắc cực có thể phản kháng. Sở Ca vung chảo, cùng đập gấu Bắc cực đầu. Gấu Bắc cực lực phòng ngự rất mạnh, có thể chịu không được Sở Ca dạng này liên tục đập. Rất nhanh, nó liền bị trục chết. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 7 tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 700 sinh tồn tích phân. Liệt Hạo đại tướng quân thấy nhìn mà thán thở. Quá bá đạo, hắn biết Sở Ca rất mạnh, nhưng hắn còn là lần đầu tiên thấy Sở Ca săn giết manh thú to lớn đơn dạng cuồng bạo khủng khủng, đây mới là hắn hướng tới phương thức chiến đấu. Nghiền ép chết địch nhân, không cho kẻ địch thở sâu cơ hội, Sơ Khan nâng lên móng vuốt, dùng nội diễm ly hỏa nhóm lửa gấu bắc cực thi thể, hắn nhìn về phía Liệt Hạo đại tướng quân nói, tiếp xuống con mồi, ngươi tới giết. "Tốt." Liệt Hạo đại tướng quân một lời đáp ứng, hắn kích động, rất muốn nhìn một chút biểu hiện của chính mình. Hai người thối lui đến bên tường, nhìn xem cháy hừng hực gấu bắc cực thi thể. Một lát sau, để bọn hắn im lặng sự tình phát sinh. Có người phát hiện nơi này hỏa hoạn, sau đó cầm bình chữa lửa tới dập lửa, thấy gấu bắc cực bị đốt cháy khét thi thể, hắn giọa đến hốt hoảng mà chạy. Sở ca cùng Liệt Hạo đại tướng quân không thể không chuyển di chất địa, để tránh gặp được phiền toái không cần thiết. Thấy chết không sờn thành viên tiểu khả liên thành công đem sinh tồn đoàn đội tuyệt vọng chi cắt đoàn diệt, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội tuyệt vọng chi cắt đoàn diệt. Lợi hại, lại diệt một đoàn, xem ra lần này sinh tồn thi đấu, tiểu khả liên muốn dẫn bọn hắn thu hoạch lớn. Chỉ là đoàn diệt sinh tồn tích phân liền đã có 2500, Liệt Hạo đại tướng quân liễu lưỡi, cảm thán nói, người không thể xem bề ngoài a, không nghĩ tới cái kia bút đổ lợi hại như vậy. Sở Ca ý vị thâm trường nói ra, thấy chết không sờn có một nửa giết địch số đều là nàng, ít nhất. Nghe vậy, Liệt Hạo đại tướng quân trừng to mắt. Hắn sẽ không hoài nghi Sở Ca. Thái Nhật Thiên lợi hại như vậy, hai người theo Lâu Vũ ở giữa ngồi nhỏ tốc độ cao xuyên qua. Trên đường đi, Liệt Hạo đại tướng quân đều đang nghĩ Tiểu Khả Liên là thế nào giết nhiều như vậy kẻ địch. Sở Ca chưa nói cho hắn biết trận tướng, muốn nhìn phía sau hắn biểu tình kiếp sợ. Khoảng cách kịch ca múa đinh càng gần, cái kia nóng thanh âm huyên náo cũng lại càng lớn. Chẳng biết tại sao, Sở Ca giống như nghe được một hồi cổ quái tiếng nhạc tràn ngập sơ sát tiêu điều ý cảnh có thể là một cái nào đó cửa hàng bọn hắn tiếp tục tiến lên nửa giờ sau bọn hắn đi vào một cái khác đầu không người trong hẻm nhỏ tiếp tục bảo trì biến sắc trạng thái sở ca phát hiện cái kia sơ sát tiêu điều âm nhạc vẫn còn mơ hồ đang tăng cường lão đại ngươi nghe được cái gì âm nhạc sao một mực đi theo chúng ta liệt hạo đại tướng quân thấp giọng hỏi sở ca kinh ngạc hỏi ngươi cũng nghe đến rồi a ta quả nhiên không phải nghe nhầm chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là sinh tồn sân thi đấu thả ra liệt hạo đại tướng quân tiêu lên nói xong, hắn bội vàng che miệng, nhìn trung quanh, sợ phụ cận có những người khác hoặc là sinh tồn giả. sinh tồn sân thi đấu thả âm nhạc, như thế tao vẫn xứng bờ bờ, sợ ca nhũ mày. hắn phát hiện lại nghe này âm nhạc lại có chút hoảng hốt, phảng phất thai vạ đến nơi đúng rồi. 12 giờ nhanh đến. vừa nghĩ như thế, sợ ca nhịp tim bắt đầu tăng tốc. sau đó sẽ phát sinh cái gì? liệt hạo đại tướng quân đồng dạng khẩn trương lên, trong lòng hốt hoảng hốt, cái kia quỷ dị tiếng nhạc càng lúc càng lớn, cũng không lâu lắm, để bọn hắn cảm giác vang vọng đông kinh thành phố bầu trời đêm, đinh thay nhức óc. dưới tình huống như vậy hai người đều lâm vào khẩn trương cao độ bên trong, bọn hắn không cách nào lại bảo trì biến sắc trạng thái. Hai người đều đang run rẩy, bởi vì bọn hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều nhanh sụp đổ. Vô số tiếng ho hét, tiếng gầm gừ tại bọn hắn bên thay vang vọng, để bọn hắn có loại lâm vào đấu thu trường cảm giác, trung quanh tất cả đều là huyết tính gào thét. Rốt cuộc muốn như thế nào a? Sở Ca ở trong lòng giận mắng, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, nguy hiểm không biết khiến cho hắn hết sức bối rối. Đông, một đạo đinh thay nhức góc trung vang tiếng vang lên. Sở ca, liệt hạo đại tướng quân bị dọa đến toàn thân rợn mình. Thành thị chi tâm quy tắc sắp bắt đầu. Hiện tại thanh lý chưa từng xuất hiện tại thành phố trong vùng thành thị chi tâm. Lạnh lùng giọng nữ vang lên, nghe được Sở Ca hai người lưng bốc lên hơi lạnh. Sở Ca lần thứ nhất cảm thấy đạo thanh âm này là đáng sợ như vậy. Tuyệt đối lạnh lùng, dấu diếm khủng bố sắc cơ, liệt Hạo đại tướng quân thận trọng hỏi, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Sở Ca lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng tình huống. Cái kia quỷ dị âm nhạc bắt đầu yếu bớt. là chỗ có sinh tồn người đều có thể nghe được, vẫn là chỉ có bọn hắn có thể. Thanh lý kết thúc. Tại 48 giờ về sau, Hết thể thành thị chi tâm nhất định phải nhường một ngàn người nhớ kỹ sự hiện hữu của các ngươi. Lạnh lung giọng nữ vang lên lần nữa. Nghe được sở ca, liệt hạo đại tướng quân động dung. Thảo. Liệt hạo đại tướng quân nhịn không được bạo to, kém chút bạo tẩu đây là cái gì quy tắc? Đây là buộc bọn họ chịu chết sao? Sở ca hít sâu một hơi, hắn tại dư vị vừa rồi nhắc nhở. Nhớ kỹ. Không phải thấy, chuyện này nói khó không khó, nói không khó cũng khó. Liệt hạo đại tướng quân nhìn về phía sở ca, hỏi: lão đại, trong khoảng thời gian này chúng ta có thể rời đi trung tâm thành phố sao? Sở ca lấy lại tinh thần mà đến. Lát Đầu nói, không rõ ràng, tốt nhất đừng đi. Quy tắc đem bọn hắn dẫn tới, làm sao có thể để bọn hắn rời đi? Đi thôi, đêm khuya nên đi săn, đây mới là chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất. Sở Ca mở miệng nói, sau đó cất bước tiến lên. Liệt Hạo đại tướng quân vội vàng đuổi theo hắn. Hai cái manh thu trong đêm tối là đáng sợ như vậy. Cũng không lâu lắm, Sở Ca liền bắt được mùi máu tươi. Hắn lập tức mang theo Liệt Hạo đại tướng quân truy tìm mà đi. Chương 273. Đêm tối phía dưới, không người quảng trường thương mại bên trên, một đám động vật đang tại chém giết lẫn nhau đến khi một thoáng hết thể có 17 con động vật giống loài khác biệt, đánh cho khó phân thắng bại. cường thế nhất chính là một đầu gấu ngựa, đầu đá lung tung, liền mị trâu trâu rừng đều bị nó đụp bay. trừ cái đó ra, còn có một đầu chó ngao tây tạng cũng rất cường thế, liền lão hổ đều bị nó đập ngã xuống đất. rất nhanh, chó ngao tây tạng cùng gấu ngựa bắt đầu giằng co. hai cái manh thú cách xa nhau 3 mét, nhìn hàm hàm lẫn nhau. chúng nó giữ tận bộ dáng đủ để cho tuyệt đại đa số người dọa đến sắp nước cả tim gan. sở ca cùng liệt hạo đại tướng quân tại dọc theo quảng trường một cái lối nhỏ khẩu, bọn hắn chỉ lộ ra đầu, lặng lẽ quan sát. Cái kia chó ngao tây tạng rất mạnh a, cảm giác là lực lượng hình sinh tồn giả. Liệt Hạo Đại tướng quân thấp giọng nói ra, trong mắt tràn đầy chiến ý nhìn về phía trước vang liệt, dã man chiến đấu, hắn kích động. Sở Ca cười nói, ngươi dám lên hay không? Liệt Hạo Đại tướng quân nghe xong, trong lòng máu nóng triệt để bị nhen lửa, trực tiếp liền xông ra ngoài đột nhiên xuất hiện lưng bạc đại tinh tinh cả kinh chú có sinh tồn người quay đầu nhìn lại, chúng nó đều bị hù dọa đây là kim cương, cao hơn 2 mét Liệt Hạo Đại tướng quân cường trắng đến cùng ma quỷ cơ bắp người mở dạng bắt đầu chạy lúc đánh vào thị giác cảm giác nổ tung. Đám cho con. Chịu chết đi." Liệt Hạo đại tướng quân giữ tợn gầm thét lên, nghe vậy, gấu ngựa cùng chó ngao tây Tạng tất cả đều quay người phóng tới hắn. Phinh một tiếng, Liệt Hạo đại tướng quân hai tay các bắt lấy gấu ngựa, chó ngao tây Tạng cái cằm, đưa chúng nối nhô lên tới. Lực lượng của đối thủ rất mạnh, khiến cho Liệt Hạo đại tướng quân trong nháy mắt dừng lại, song phương chi sau đều bởi vì dùng sức mà về sau đi vòng quanh. Mạc Hắc Sinh tồn giả đều xem lên người. Chúng nó có thể là biết chó ngao tây tạm cùng gấu ngựa mạnh bao nhiêu, lại bị đầu này đại tinh tinh độc đắc được, Sở Ca ở phía xa thấy gật đầu, rất hài lòng Liệt Hạo đại tướng quân biểu hiện cái tên này lực lượng lại mạnh không ít liệt hạo đại tướng quân bánh liệt xoay người nhường chó ngao tây tạng gấu ngựa mất đi trọng tâm hắn huy quyền đánh tới một quyền đánh vào chó ngao tây tạng phần eo hông quyền ngay sau đó hắn liên tục huy quyền khoái công chó ngao tây tạng lỏng ầm phanh chó ngao tây tạng bị đánh đến khổ không thể tả gấu ngựa quay người vung chảo đánh tới liệt hạo đại tướng quân một cái nửa quay người dễ dàng tránh thoát đồng thời hắn nâng lên chân trái dùng một cái sau đá xoáy đạp bay gấu nửa sinh tồn giả nhóm triệt để trận mắt hốc mồm cái này kim cương biết võ Liệt Hạo Đại tướng quân nắm lấy chó ngao tây tạng liền là một chầu mãnh liệt đánh. Rất nhanh, hắn liền đánh chết tươi chó ngao tây tạng. Sau đó, hắn đem mục tiêu chuyển hướng gấu ngựa. Mạc Khắc Sinh tồn giả nhóm lập tức nhào lên trợ giúp. Liệt Hạo Đại tướng quân bị bao vây, Sinh tồn giả nhóm nhảy đến trên lưng hắn, điên cuồng cắn xé. Giống. Một đạo bá đạo sư lông tiếng truyền đến. Sinh tồn giả nhóm vô ý thức quay đầu. Một đầu to lớn sư trưởng đánh tới, trực tiếp đem Liệt Hạo Đại tướng quân trên lưng ba vị sinh tồn giả đập rơi xuống đất. Sở Ca cắn một cái vào một con lợn rừng cổ, nộ diễm ly hỏa bùng nổ. Cái nanh của hắn trở nên nóng bỏng, cấp tốc xuyên thủng lợn rừng nhất hầu. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 5 tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sở ca quay người, nhào ở một vị khác sinh tồn giả. Một trảo đập bạo hắn đầu chó. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 3 tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 300 sinh tồn tích phân. Mặt khác sinh tồn giả dọa đến hoảng hốt chạy trốn. Liệt Hạo đại tướng quân vội vàng truy sát ngoại trừ gấu ngựa cùng chó ngao Tây Tạng, không có có sinh tồn người có thể gánh vắt song quyền của hắn đậm mạnh. Sở Ca đem gấu ngựa ngăn lại. "Huynh đệ, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao?" Gấu ngựa cắn răng nghiến lợi hỏi, gấu trong mắt vằn vện tia máu. Sở Ca treo tức cười nói, "Ngươi tại nói đùa ta sao?" Gấu ngựa lập tức bạo tẩu, đối diện đụng vào Sở Ca. Sở Ca cũng không né tránh, hắn hình thể cũng không so gấu ngựa nhỏ ẩm, hai cái mảnh thu tựa như ô tô đụng vào nhau, Sở Ca nương tựa theo bá đạo lực lượng dễ dàng áp đảo gấu ngựa. Sư Trảo vung tới, phá vỡ gấu ngựa giết hổ. Sở Ca lần nữa vung lên móng trái đánh vào gấu ngựa trên đầu. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 12 tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 1200 sinh tồn tích phân. Chiến đấu kết thúc, Sở Ca lắc lắc móng đuôi vết máu, quay đầu nhìn về phía liệt hạo đại tướng quân. Liệt hạo đại tướng quân đã mất tung ảnh. Hắn lắc đầu bật cười, sau đó truy tìm liệt hạo đại tướng quân ngửi. U ám bên đường, La Sinh đại đế đem một nhánh sinh tồn đoàn đội cả lại. Chi này sinh tồn đoàn đội chỉ còn lại có 4 vị sinh tồn giả phân biệt là điểm lấm tâm chó giữ thần mèo báo tuyết ngựa vàng la sinh đại đế mặt không biểu tình hỏi các ngươi nói lực hút có phải hay không thần lực lượng nghe vậy bốn vị sinh tồn giả hai mặt nhìn nhau chúng nó hết sức sợ hãi không biết nên trả lời như thế nào chúng nó cũng biết la sinh đại đế cho nên đối với vấn đề này chúng nó không dám tùy tiện trả lời ở bên cạnh cách đó không xa dưới một thân cây có một đầu con giun theo trong đất chui ra ngoài xem kịch đang là địa lộ xả hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái tên này liền là la sinh đại đế hỏi đều là cái quỷ gì vấn đề tuyệt đối đầu gối có bệnh. Tiếng nói vừa ra, La Sinh Đại Đế bỗng nhiên liếc nhìn hắn, dọa đến hắn dùng mình. Chẳng lẽ cái tên này có thể nghe được hắn, không có khả năng, này tính lực không khỏi quá nghịch thiên đi, địa đầu sả run lẩy bẩy, không dám nói nữa. Cũng may La Sinh Đại Đế không có so đo hắn, tiếp tục nhìn chăm chú về phía bốn vị sinh tồn giả. Mặc dù không phải thần lực lượng, nhưng cũng là áp đảo nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng. Báo Tuyết thận trọng hồi đáp, Mặt khác ba vị sinh tồn giả không dám trả lời, chỉ có thể lo sợ bất an nhìn chằm chằm La Sinh Đại Đế. La Sinh Đại Đế nhíu mày, nói, cứ như vậy à, quá đơn giản đi. Báo Tuyết dọa đến toàn thân run rẩy, nó bắt đầu vắt hết bốc, cắn răng nói: Nhân loại tín ngưỡng thần lực có lẽ liền là tham khảo lực hút, cổ nhân mạnh hơn, đều khó có khả năng thoát ly lực hút trói buộc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nhân loại một mực bị lực hút trừng khống. Nói lực hút là thần lực, cũng là có đạo lý. La Sinh Đại Đế là đầu, giận dữ nói: Ngươi trả lời đều là thứ độ gì? Các ngươi vẫn là đi chết đi. Nói xong, hắn lúc trước đi đến, trốn. Báo Tuyết lập tức phân phó nói, nó xoay người bỏ chạy. La Sinh Đại Đế không có buông tha chúng nó, cấp tốc đuổi theo địa đầu xà theo đuổi cỏ bên trong chui ra ngoài muốn xem của vui. lúc này, một con mèo đen từ phía sau đi tới, đi ngang qua nó lúc đống nhiên dừng lại. cái này mèo đen chính là trước đó làm sợ ca bảy liều tính kế pháp sư miêu. pháp sư miêu liếc nhìn địa đầu xà, nghiêm túc nói, tiểu trúc chí, ngươi bị tà ma cuốn lên, phía sau ngươi sẽ rất suy sẹo. tiếng nói vừa ra, nó tiếp tục đuổi hướng la sinh đại đế địa đầu xà sửu sốt. thứ đồ gì, tà ma, hắn nổi giận mắng, bệnh tâm thần a ngươi. pháp sư miêu không quay đầu lại, rất nhanh liền tan biến tại cuối con đường địa đầu xà, mắng trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được lạnh sủi sủi, lập tức xoay người lại chuẩn bị xuyên hồi trở lại trong đất bùn nghỉ ngơi đột nhiên, thân thể của hắn không chịu không chế, vậy mà đang bay lên. Chuyện gì xảy ra điệu đầu xa lập tức hoặc rồi, nỗ lực dãy rủa cũng không cách nào rơi xuống đất. Chương 274. Đêm kia. Sở Ca đuổi theo Liệt Hạo đại tướng quân ngủ, hắn phát hiện mình vậy mà đuổi không kịp Liệt Hạo đại tướng quân. Chuyện gì xảy ra? Tên kia có nhanh như vậy? Sở Ca nhíu mày, ánh mắt cổ quái. Hắn không thể không gia tốc, nhưng mà, lại chạy 3 phút, hắn vẫn không nhìn thấy Liệt Hạo đại tướng quân hành tử. Không thích hợp. Sở Ca tại đây một mảnh thương khu đã quanh đi quần lại tầm vài vòng, liền một bộ thi thể động vật đều không nhìn thấy. Hắn trở lại lúc trước chém giết quảng trường thương mại bên trên, phát hiện lúc trước thi thể đều không thấy, trên mặt đất chỉ để lại nhìn thấy mà giật mình vết máu. Sở Ca lưng bắt đầu bước lên hơi lạnh. Hắn tâm bỗng nhiên lo lắng, chẳng lẽ hắn lại chúng ta? Trừ cái đó ra, hắn tìm không thấy những khả năng khác. Coi như Đông Kinh nhân viên cảnh sát động tác nhanh, không có khả năng nhanh đến loại tình trạng này. Hoáng chi hắn chạy lâu như vậy, liền một tên Đông Kinh nhân viên cảnh sát đều không nhìn thấy. Không đúng. Hắn liền không có bất kỳ ai xem, sở ca hiện tại mới ý thức tới hắn vậy mà thấy người. Nay mảnh quảng trường phảng phất đã biến thành tử thành, tiến đến đáng sợ. Sở ca dùng mình, đột nhiên cảm giác được bốn phương tám hướng đều có mắt đang ngó chừng hắn. Loại cảm giác này vô cùng đáng sợ. So với một lần trước bị ép, dường còn muốn đáng sợ hơn. Hắn quyết định hướng về một phương hướng tiến đến. Vạn nhất là ảo giác của hắn đâu? Hắn vung ra chân chạy như điên, tốc độ rất nhanh, trăm mét không đến ba giây. Dọc theo đường đi một đường chạy như điên, sợ ca đều không nhìn thấy người, những cái kia đứng ở ven đường cỗ xe đều là chúng không. Hắn càng xem trong lòng càng hoảng, ta ma thật không có sạch, sạch sẽ, đông kinh thành phố đêm khuya không có khả năng như thế tích liêu, lão tử tuyệt đối là đủ quỷ, sợ ca nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Chạy 5 phút đồng hồ. Ngay tại hắn nhanh muốn xông ra trung tâm thành phố lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác mình đụng phải cái gì vô hình đồ vật. Hắn toàn thân lắc một cái, hai mắt nhắm lại vừa mở, ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà lại về tới lúc trước quảng trường thương mại lên. Cái này? Sợ ca kém chút sụp đổ, hắn lập tức dừng lại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không được, ta phải tỉnh táo. Sợ ca tự lẩm bẩm nỗ lực để cho mình bảo trì lý trí. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chợt phát hiện tại phía trước một tòa thương trên lầu chót có một đạo bạch ảnh. Trong đêm tối, cái kia đạo bạch ảnh là bắt mắt như vậy, theo gió phiêu lãng đó là. Sở ca tê cả ra đầu, thị lực của hắn có thể là rất mạnh. Hắn có thể thấy rõ ràng cái kia đạo bạch ảnh đúng là như thế, hắn mới thấy kinh dị đó là một tên cô gái mặc áo trắng, túi thấp đầu, tóc hai bù xù, vô phương thấy hắn khuôn mặt. Nhưng chỉ là cái này hình ảnh cũng đủ để hù chết người. Sở Ka đã liên tưởng đến đủ loại xấu xí lại mặt mũi dữ tợn. Nguyên lai like thật chính là thủ đoạn nghiêm hiểm. Sở Ca hít sâu một hơi, cực lực bình phục cảm xúc. Hắn không sợ nhiều địch nhân, nhưng liền sợ địch nhân là quỷ đúng lúc này. Cái kia đạo bạch ảnh bỗng nhiên bay lên không, hướng phía hắn bay tới. Sở Ca thầm mắng, thật hợp lý lao tử dễ khi dễ. Hắn lập tức sử dụng nộ diễm ly hỏa, toàn thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, hóa thành một đầu liệt diễm sư vương, khu trục trùng quanh hắc ám. Bóng trắng càng ngày càng gần, Sở Ca chính đối nàng, tùy thời chuẩn bị nhào tới. Quỷ lại như thế nào? Lão tử không tin quỷ thần, khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Sở Ca tâm đều nhanh theo trong cổ họng nhảy ra 50m, 30m. 15m, 5m. Sở Ca tứ chi hú lượn, chuẩn bị nhảy dựng lên. Chờ một chút. Một thanh âm quen thuộc truyền đến, chỉ thấy pháp sư Miêu theo bên cạnh nhanh chóng lao tới, tốc độ cực nhanh, Sở Ca con mắt đều theo không kịp. Thật nhanh. Yêu ma quỷ quái mau rời đi. Pháp sư Miêu hét lớn, thả người vọt lên, thân thể trên không trung bốc lên, dùng cái đuôi quật cái kia bóng trắng. Bóng trắng trực tiếp bị nó một cái đuôi rút tán. Sở Ca sửng sốt đài nải tử. Lao cha, pháp sư Miêu rơi xuống đất, quay người nhìn về phía Sở Ca, nghiêm túc nói, "Đều nói cho ngươi Muốn cho hương hỏa nhiều gột dựa trên người tà khí, ngươi làm sao không nghe?" Sở Ca buồn bực nói, "Ta đã tại trong chùa miếu chờ đợi một ngày một đêm, xem ra còn chưa đủ." Pháp sư Miêu nhíu mày nói ra. Sau đó, nó quay người nhìn về phía bầu trời đêm, nói một mình, lao quân ở trên, tà ma tấn tán, ánh sáng phù hộ con cháu." Sở Ca nghe được tò mò, "Đây là chú ngữ, lúc trước hắn không tin này chút trò xiếc, hiện tại tin." Hắn nỗ lực nhớ kỹ, một phần vạn về sau có thể cần dùng đến đâu. Một lát sau, Pháp sư Miêu quay người, đối mặt Sở Ca. Sở Ca hỏi, "Quỷ chạy?" Pháp sư Miêu lắc đầu, nói: "Nào có quỷ, ta chẳng qua là niệm nhất niệm để cho mình có cái tâm lý an ủi." "Sở Ca, cái quỷ gì? Ngươi không phải pháp sư sao?" Sở Ca lâm vào hỗn ngang bên trong. Pháp sư Miêu cười nói: "Ta chỉ nói là tà ma mà thôi, trên đời này là không có quỷ, ngươi phải tin khoa học." Sở Ca ngẩng người, hỏi: "Vậy ngươi làm cái gì pháp sư?" Nguyên lai là giang hồ phiến tử. Pháp sư là gia tộc sư nghiệp, đời đời truyền lại, không có cách, bất quá ta phát hiện những linh đó dị sự kiện hẳn là cùng vô cùng quy sinh tồn vật chất có quan hệ cho nên trước kia nghe đồn cũng không đều là giả, ta sẽ hướng thế nhân phủ cập điểm này. Pháp sư Miêu hồi đáp, trên mặt lộ ra hướng tới chi sắc. Sở Ca im lặng. Bất quá nói đi thì nói lại, nơi này có vô cùng quy sinh tồn vật chất, chẳng lẽ tại Đông Kinh thành phố dưới nền đất, một ít vô cùng quy sinh tồn vật chất có thể quấy rầy từ trường, ảnh hưởng suy nghĩ của chúng ta, thậm chí khả năng giữ lại người thanh âm cùng hình ảnh, hình thành mọi người thường nói đủ kỳ. Pháp sư Miêu làm Sở Ca giải thích nói. Sở Ca hỏi, ta đây hiện tại nên làm sao thoát khỏi vô cùng quy sinh tồn vật chất ảnh hưởng? Pháp sư Miêu sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nói: Đi nhiều người địa phương, nhân loại hô hấp sẽ dần dần tiêu trừ trên người người vô cùng quy sinh tồn vật chất. Đi theo ta đi thôi, ta không có bị ảnh hưởng đến, sẽ không ở phụ cận đây vòng quanh. Nói xong, nó quay người rời đi. Sở Ca lập tức đuổi theo kịp nó. Tại trong tầm mắt của hắn, Pháp sư Miêu giống như đang không ngừng vòng quanh, hắn theo ở phía sau, không đi lập tức bắt đầu chóng đầu. Hắn cố nén khó chịu, tiếp tục đi theo Pháp sư Miêu. Đây là tà ma ảnh hưởng, ân vô cùng quy sinh tồn vật chất ảnh hưởng, lại nhẫn một thoáng. Đầu góc của ngươi sẽ sung huyết, mãi đến khôi phục như thường. Pháp sư Miêu thanh âm từ phía trước truyền đến. Sở Ca cắn răng kiên trì đại khái đi qua 10 phút đồng hồ. Bỗng một tiếng, nguyên bản hỗn loạn Sở Ca bỗng nhiên cảm giác trong óc sắp vỡ, lần nữa mở mắt, hắn phát hiện mình đi vào một nhà cờ tờ vờ cửa chính, cách đó không xa còn có một tên nam tử dựa vào vách tường nôn mửa. Sở Ca trong óc cấp tốc trở nên tỉnh táo, cảm giác khó chịu tại biến mất. Hắn nhìn về phía trước pháp sư Miêu, sợ hãi thán nói, ngươi thật có có chút tài năng. Đúng rồi, ta vừa rồi có hay không đi nhiều người địa phương? Pháp sư Miêu quay đầu cười nói, "Không có, ngươi chẳng qua là tại quảng trường bên trên đần độn xoay quanh." Sở Ca phiền muộn đần độn, "Thật mất thể diện. Chờ một chút, ta cùng ngươi lần thứ nhất chạm mặt cái chỗ kia liền cất giấu vô cùng quy vật chất. Ta từ đó về sau một mực bị ảnh hưởng." Sở Ca tò mò hỏi, "Hắn rất không minh bạch, hắn rõ ràng không có tiếp xúc vô cùng quy sinh tồn vật chất, vì sao lại bị ảnh hưởng? Cái này cũng quá tà môn." Pháp sư Miêu hồi đáp, "Có nhiều thứ là mắt trần vô phương thấy, nói như vậy, cái kia sinh sự thông thường sinh tồn vật chất liền là một đóa hoa, nó tản mát ra phấn hoa, rơi vào trên người ngươi." một mực ảnh hưởng ngươi, trong chùa Miếu Hương Hỏa có khả năng tiêu hóa này chút phấn hoa. Chương 275. Đi qua pháp sư Miêu Ví von về sau, sợ Ca triệt để lý giải. Hiện tại hắn đối vô cùng quy sinh tồn vật chất đổi mới, không giống lấy trước như vậy của Nhật, thay vào đó là kính sợ. Xem ra lúc trước hắn vận khí rất tốt, gặp phải đều là tốt vô cùng quy sinh tồn vật chất. Hắn càng nghĩ càng nghĩ mà sợ. Về sau gặp được vô cùng quy sinh tồn vật chất không thể lại làm loạn. Lúc này, cách đó không xa đang ở nôn mưa nam tử bỗng nhiên quay người. Hắn vừa nhìn thấy Sơ Ca, lập tức sững sốt. Hắn không có kinh hoàng, ngược lại lắc đầu. Ta thật sự là huống nhiều quá hắn tự lẩm bẩm, sau đó lung la lung lay đi vào cửa tở vợ bên trong. Sở Ca đem tầm mắt một lần nữa rơi vào pháp sư Miêu trên thân, chân thành nói: "Tạ ơn, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ cắm." Pháp sư Miêu lắc đầu, nói: "Trảm yêu trừ ma là chúng ta pháp sư chức trách, nếu như ngươi thật cảm kích ta, về sau ta gặp được nguy hiểm, ngươi trông thấy, nhớ ký diệu ta một thanh." Nói xong, nó quay người rời đi. Nhìn nó tiêu sái bóng lưng, Sở Ca âm thầm cảm thán: "Cái tên này thật biết làm người." thiêu nhiều lắm, lại rộng thi nhân tình. Về sau ai dám giết nó? Sở Ca lắc đầu, quay người tiếp tục đi tìm tìm liệt hạo đại tướng quân. Một bên khác, pháp sư Miêu nguyên bản tại chạy, đột nhiên bước chân chậm dần. Nó kinh ngạc nhìn về phía trung quanh, nó đi vào một đầu so sánh hẹp trên đường nhỏ. Nơi này vốn là một đầu mỹ thực đường phố, bên cạnh mặt tiền cửa hàng không cao, đều đã đóng cửa. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác lạnh quá? Nó tự lẩm bẩm, quét nhìn trung quanh, để phòng kẻ địch tập kích. Nhưng mà vô luận nó hướng phương hướng nào xem, đều bắt không đến thân ảnh của địch nhân. Nó do dự một chút, tiếp tục đi tới. Cái kia cố hàn khí càng ngày càng nặng, nhường tứ chi của nó đều cảm giác lạnh buốt. Loại cảm giác này rất khó chịu. Chẳng lẽ nó cũng bị vô cùng quy sinh tồn vật chất lây nhiễm? Không đúng, nó cẩn thận như vậy, cũng không có cùng sở ca có thân thể tiếp xúc, không có khả năng dính lên vô cùng quy sinh tồn vật chất đại khái lại đi về phía trước 10 phút đồng hồ. Nó càng phát giác không thích hợp. Hiện tại nó lại có loại bị theo dõi cảm giác, hết sức không thoải mái. Nó quay đầu quát, người nào, cút ra đây. Đêm tối dưới, con đường này vô cùng tịt liêu, ngoại trừ đèn đường chiếu sáng, Không có nửa điểm vết chân. Pháp sư Miêu Tâm bắt đầu hoảng loạn lên. Chẳng lẽ thật sự có? Không có khả năng, lão tử tin khoa học mà lại lão tử là pháp sư, pháp sư Miêu nỗ lực để cho mình trấn định. Vô chi phàm nhân, còn muốn trảm yêu trừ ma, hiện tại yêu ma đến rồi. Một đạo âm độc giọng nữ truyền đến, cả kinh pháp sư Miêu toàn thân nổi da gà. Nó vô ý thức quay đầu, doa đến phát ra một tiếng thê lương tiếng mèo kêu. Một chỗ trong công viên nhỏ, Sở Ca ghé vào bụi cỏ bên trong bắt đầu ngủ ngơi. Hắn đã không cách nào lại bắt được liệt hạo đại tướng quân ngủ. Trên kia không biết đi nơi nào. Bất quá Sở Ca không có nghe được hắn bị săn giết tin tức, đã nói lên hắn còn chưa có chết. Sở Ca bắt đầu nghỉ ngơi, lúc trước bị vô cùng quy sinh tồn vật chất trà tấn, tiêu hao hắn không ít thể lực. Hắn không dám hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, toàn bộ lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đi qua bao lâu. Sở Ca chợt nghe một đạo ô nha tiếng tê ở, cả kinh hắn trong nháy mắt tỉnh táo. Hắn cảnh giác nhìn về phía trung quanh, trong công viên một mảnh tịch liêu, không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, hắn thấy một đầu hế xanh từ đối diện bụi cỏ bên trong nhảy ra. Cái kia hế xanh không có hướng phía hắn nhảy đến mà là theo lối đi bộ tiến lên. Bỗng nhiên, một đầu lông vàng chó nhảy ra, một ngụm đưa nó ăn hết. Lông vàng chó nhai nhai nhm nuốt mấy lần, thấy sợ ca một trận át tâm. Không do dự, Sở Ca lập tức lao tới, một chảo đập vào lông vàng chó trên đầu. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 4 tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 400 sinh tồn tích phân. Đã lâu như vậy, mới giết 4 tên kẻ địch. Thật yếu. Sở Ca trong lòng chửi bậy một câu, sau đó đổi chỗ nghỉ ngơi. Hiện tại đã là ngày thứ 6. Tối nay qua đi, Đông Kinh thành phố khẳng định sẽ nổ Bởi vì thi thể động vật nhiều lắm đến bây giờ Sở ca cũng không rõ ràng đến cùng có nhiều ít sinh tồn giả đoàn đội giết địch Trên bảng có vượt qua 200 chi sinh tồn đoàn đội vẫn còn Đây là một cái hết sức con số kinh khủng Trước mắt giết địch xếp hạng là 1 Thấy chết không sờn, giết địch số 1022, giả sụp mòn Giết địch số 653, bị ngạn hoan ở Giết địch số 574, liệp nguyệt Giết địch số 545, cùng tay súng Giết địch số 466, danh hiệu 9, giết địch số. 457, không muốn từ bỏ, giết địch số. 438, si vu tinh thần, giết địch số. 419, anh túc hữu độc, giết địch số. 3810, khói lửa chiếu tây kinh, giết địch số. 38, ngoại trừ thấy chết không sờn bảo tọa không thể lay động bên ngoài, phía sau sinh tồn đoàn đội đều cắn rất chặt, liền dạ số mỏn cũng không cách nào cùng người thứ ba kéo ra khoảng cách. Sở Ca đóng cửa đoàn đội giết địch bảng. Hắn không nghĩ tới Tiểu Khả Liên có thể kiên trì lâu như vậy. Nhìn như vậy đến, Tiểu Khả Liên không phải Thành Thị Chi Tâm, nàng cũng không có lựa chọn trở thành Thành Thị Chi Tâm cho nên một mực có thể đợi tại cái kia trong vườn thú, thời gian lâu dài, nàng khẳng định sẽ bị phát hiện. Vườn bách thú nhân viên y tế khẳng định nghĩ không ra một đầu mút đồ chó lại có độc, còn độc chết nhiều như vậy động vật. Hắn tiếp tục đi tới. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên theo thành thị phần cuối chiếu dọi tới, đem đông kinh thiết tháp chiếu sáng đỏ bừng. Ánh nắng dắt vào sở ca trên thân, hắn tinh khí thần cũng bắt đầu khôi phục. Sau đó, hắn phải nghĩ biện pháp nhường hơn nghìn người nhớ ký hắn. Làm như vậy, khẳng định sẽ bị nhân loại trắng trợn bắt, phía sau hắn tình cảnh sẽ chỉ càng thêm gian nan. Sở Ca bỗng nhiên có một ý kiến, hắn lập tức hướng phía trung tâm thành phố chạy đi. Nhân loại đối hiếu kỳ đồ vật luôn là dễ dàng nhớ kỹ, hắn không nhất định không phải muốn làm gì sự tình, chỉ là hắn cái này thân hình liền đầy đủ để cho người ta đã gặp qua là không quên được. Nửa giờ sau, Sở Ca đi vào một tòa thương lâu đỉnh chót, phía dưới là một mảnh quảng trường thương mại, ngựa xe như nước, người đến người đi, hết sức phun hoa. Mỗi người đều đi được trước khi đi vội vàng, vì nắm chặt về thời gian ban. Sở Ca ghé vào trên sân thượng tiếp tục chờ đợi, hiện tại người còn chưa đủ nhiều. Trờ qua bảy giờ rưỡi. Cái kia chính là người lưu lượng cao phong, hắn kiên nhẫn chờ đợi, lui tới nhóm dân thành thị đều là dân đi làm hoặc là học sinh, không có người ngẩng đầu đi lên xem, cho nên không có phát hiện có một đầu phi châu hùng sư đang đang quan sát bọn hắn. Bảy giờ rưỡi rất nhanh liền đến, Sở Ca đứng dậy, đột nhiên gầm hết lên, giống giống giống hùng hậu, âm u lại bá khí sư hống tại nội thành vùng trời quanh quẩn, thành thị náo động tiếng vô phương che giấu Sở Ca gào thét, trong chốc lát, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn vừa nhìn thấy Sở Ca, tất cả đều bị hù đến, ông trời ơi, sư tử, a. Thật là lớn sư tử. Nơi này tại sao có thể có sư tử? Nhanh chụp ảnh. Tin tức gần đây là thật. Qua chắc chắn, đầu này sư tử cũng quá bá khí đi, so trong phim ảnh xiểm bạ còn uy vũ. Nói đây mẹ biến dị à, cường tráng đến có chút khoa trương a. Nhóm dân thành thị dồn dập kinh hô, thậm chí lấy điện thoại di động ra quay chụp. Sở ca tiếp tục gào thét, phản phất tại tuyên thệ chính mình bá quyền, nói cho đông kinh thành phố, các người vương đến, đến rồi. Chương 276. Giống âm u hùng hậu sư hống tiếng tại trung tâm thành phố vùng trời quanh quần không ngừng. Vô số người cầm điện thoại di động đối sở ca chụp ảnh đông kinh chúng nhân viên cảnh sát bị kinh động, tiếng còi cảnh sát theo bốn phương tám hướng truyền đến. Làm sao nhóm dân thành thị quá nhiều, đem gỗ xe ngăn tại bên ngoài. Sở ca mắt liếc một cái, phía dưới hẳn là có hơn nghìn người, lại thêm nhiều người như vậy chụp ảnh, nhớ kỳ hắn người khẳng định sẽ tăng gọn. Hắn lập tức dừng lại gào thét, quay người rời đi. Hắn lao nhanh ra, phóng qua lan can, trực tiếp nhảy đến đối diện đại lâu trên sân thượng. Cứ như vậy, hắn tại mái nhà không ngừng nhảy bọn, rời xa nơi vừa nãy. Một đầu cường tráng sư tử tại rừng sắt thép đỉnh tốc độ cao nhảy bọn hình ảnh rất có phim khoa học viễn tưởng cảm giác chấn động chạy trong chốc lát sở ca theo mái nhà trực tiếp nhảy xuống gọn, rơi vào một chỗ trên ban công xuống chút nữa nhảy sáu tầng lâu độ cao bị hắn dễ dàng nhảy xuống hắn tiếp tục thoát đi tốc độ rất nhanh đông kinh nhân viên cảnh sát căn bản theo không kịp bước tiến của hắn cũng không lâu lắm sở ca liền triệt để hất ra đuổi bắt hắn tới đến một nhà trong thương thành hắn hành tẩu tại an toàn bên trong lối đi dựa vào biến sắc chậm rãi tránh thoát giám sát đánh chết đông kinh chúng nhân viên cảnh sát đều đoán không được sở ca sẽ trốn đến nhiều người trong thương thành Sở Ca bỗng nhiên ngửi được không giống với nhân loại sinh vật mũi. Xem ra còn có mặt khác sinh tồn giả cũng trốn ở chỗ này. Hắn lúc này thuận khí vị mò đi qua. Hiện tại thời gian này điểm, trong thương thành người không nhiều, có rất ít người sẽ khi làm việc đến đây đi dạo thương thành. Quanh đi quanh lại, Sở Ca cuối cùng thấy được cái kia động vật đó là một đầu hoa dâm bé heo. Thoạt nhìn cùng nhà mèo con như thế lớn đầu này bé heo đang ở một nhà nữ trang trong tiệm lắc lư, đôi heo ba dao động không ngừng. Trong tiệm không có người, nhưng bên cạnh tiệm bán quần áo đều có người trông coi. Sở Ca không tiện vọt thẳng ra ngoài. Sở Ca ngồi sồn ở góc rẽ, kiên nhẫn chờ đợi đại khái đi qua nửa giờ. Sở Ca lại thấy được mặt khắc sinh tồn giả. Cái tên này càng thông minh, trực tiếp chui vào em bé bộ bên trong. Đây là một đầu nhảy nhót hổ bề ngoài bút bê bậy, tứ chi chạm đất. Lúc không có người, nó liền biết di động. Nó tại hướng đầu kia hoa dâm bé heo tới gần. Thấy chết không sờn thành viên tiểu khả liên thành công đem sinh tồn đoàn đội 3 năm lại 3 năm đoàn diện. Toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội ba năm lại ba năm đoàn diện. Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Sợ cả cái gì cũng không làm, liền có 500 sinh tổn tích phân nhập chứng. Dễ chịu. Hắn tiếp tục xem cho vui, muốn nhìn cái kia nhảy nhót hổ có thể hay không bắt giết Hoa Dâm Bé Heo. Hoa Dâm Bé Heo thoạt nhìn không có ý hiếp, nhưng có thể tham gia thành chiến, khẳng định không đơn giản. Cũng không lâu lắm, Hoa Dâm Bé Heo chú ý tới nhảy nhót hổ tới gần. Nó quay người nhìn về phía nhảy nhót hổ, cười khẩy nói, "Huynh đệ, ngươi còn muốn trang tới khi nào?" Nói xong, nó đột nhiên va chạm hướng nhảy nhót hổ, trực tiếp đem nhảy nhót hổ đụng bay ra ngoài hầm, nhảy nhót hổ đền ở mười mấy mét bên ngoài khu vực quậy tung lên sở ca như mày, lực lượng này có khả năng a cái kia nhảy nhót hổ mặc dù không lớn, nhưng nói ít cũng có mấy chục cân, dựa vào va chạm có thể đụng xa như vậy, cường độ thân thể rất không tệ. Quay thu ngân sau nhân viên thu ngân nữ ban đầu đang chơi điện thoại, bị đột nhiên xuất hiện va chạm phủ đến, nàng vương ngẩng đầu, liền thấy một đầu nhảy nhót hổ lớn buốt bê vải bỗng nhiên vỡ ra đến, một đầu bắc mỹ hôi lang nhảy ra, thân hình của nó mặc dù không tính khổng lồ, có thể diện mạo dữ tợn, trong mắt tràn đầy sát ý. sói nhân viên thu ngân nữ chừng to mắt, doa đến toàn thân run rẩy. phụ cận tiệm khác thành viên cũng chú ý tới một màn này. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào Bắc Mỹ Hôi Lang trên thân, trong ngáy mắt sửng sốt. Sói cùng chó rất giống, làm chân chính sói xuất hiện lúc kỳ thật rất tốt nhận. Sói tứ chi tinh tế, chúng nó trên người chơi liều cùng sát khí là chó vô phương có được. Bắc Mỹ Hôi Lang trực tiếp nhào về phía Hoa Dâm Bé Heo. Hoa Dâm Bé Heo không có tranh né, đối diện đụng vào nó. Hai vị sinh tồn giả tại trong Thương Thành bắt đầu chém giết động tĩnh quá lớn, càng ngày càng nhiều nhân viên cửa hàng lại gần. Đó là cái gì chó? Heo chó đại chiến. Đó là sói a. Các ngươi ánh mắt gì? Sói. Đông kinh tại sao có thể có sói? Liên sư tử đều có, có sói hết sức hiếm lạ. Nhân viên cửa hàng nhóm nghị luận ở mỹ đã có người báo động. Thấy bác mỹ hôi lang cùng hoa dâm bé heo dây dưa căn xé, bọn hắn dọa đến đều không dám tới gần. Sở Ca xem trong chốc lát, quyết định rời đi. Xem hai người này phòng ngự hẳn là không kém. Sở Ca đi lên, không nhất định có thể dây giết bọn nó. Sở Ca chân trước vừa đi, một đám đông kinh nhân viên cảnh sát liền nhanh chóng xung lại. Hai vị sinh tồn giả bị bừng tỉnh, lập tức nảy ra, theo phương hướng khác nhau chạy trốn. Thương thành bên ngoài. Sở Ca đi vào một đầu trong ngõ nhỏ, bên cạnh là thùng rác đằng sau không có người lui tới, hắn trốn ở chỗ này, tiếp tục quan sát. Rất nhanh, hắn liền thấy một đám đông kinh nhân viên cảnh sát theo thương thành trong cửa lớn bước nhanh đi tới, bọn hắn dẫn theo hai cái lồng sắt, bên trong giam giữ Hoa Dâm Bé heo cùng Bắc Mỹ Hôi Lang. Hiệu suất này có chút cao a. Sở Ca âm thầm kinh hãi, lúc này mới bao lâu, hai vị sinh tồn giả liền bị bắt lại. Hắn chú ý tới những cái kia đông kinh nhân viên cảnh sát trang bị đủ loại súng ống, đại bộ phận súng ống tiểu dáng hết sức mới, hắn lần thứ nhất thấy Nhìn bác Mỹ hôi lang cùng hoa dâm bé heo bị xe thương vụ đưa tiễn, sở ca lơ đầu, quay người rời đi. Quả nhiên, không thể sóng a, nhân loại khoa học kỹ thuật là người thường đều không cách nào tưởng tượng. Trưa hôm đó, Đông Kinh thành phố tuyên bố tiến vào khẩn cấp tình trạng giới bị, đủ loại liên quan tới sinh tồn giả tin tức bắt đầu hình tạc nhóm dân thành thị ánh mắt, tin tức người chủ trì cảnh cáo nhóm dân thành thị gần nhất ít đi ra ngoài đi lại. Sở ca tại mái nhà gào thét video càng là tại trên mạng bị điên cuồng đăng lại, nên video thậm chí hướng nước ngoài phóng sáng, chuyển đến Hoa Hạ về sau, càng là tại trên internet nhất lên kinh thiên gợn sóng ngoại đạo, đây không phải hoa sơn thú vương sao? thú vương lưu bá, đây là muốn chinh phục đảo quốc tiết đấu. nó là làm sao vượt qua? thật chính là hoa sơn thú vương a, này cơ bắp tìm không ra con thứ hai hùng sư. đến cùng là vì cái gì? chẳng lẽ tất cả những thứ này sau lưng có một quốc gia tại thôi động? nghe nói đông kinh đã loạn, bị đủ loại động vật bừa bãi tàn phá, hết sức thảm a. tuyên giang đại học, nữ sinh trong túc xá, sở anh anh ngồi tại trước bàn máy vi tính, một bên viết luận văn, một bên dùng di động xem tin tức gần đây. nàng đỗi nhiên dừng lại gõ bàn phím tay con mắt chăm chú khóa chặt màn hình điện thoại di động. đây là sở anh anh toàn thân run rẩy, rất là xúc động. chính là sở ca gáo kết đông kinh Video. tuyệt đối là a dẹt. sở anh anh trước đó liền muốn đi phi châu tìm a dẹt, không nghĩ tới a dẹt tại đông kinh thành phố. nàng vẫn cho rằng a dẹt liền là cứu nàng sư tử. mặc dù mỗi một lần gặp, sở ca hình thể đều đang biến hóa, nhưng có dự cảm, liền là đầu này sư tử. trong lòng nàng, a dẹt là một đầu hết sức thần bí sư tử, không thể dùng lẽ thường để hình dung. nàng làm qua đủ loại suy đoán, a khả năng bị một cái tổ chức nào đó điều khiển cấp nơi chấp hành nhiệm vụ. A z có thể là một đầu thần thú, bốn phía phiếu bạc. Nàng bắt đầu ở trên máy vi tính tìm kiếm Đông Kinh thành phố động vật tin tức để cho nàng ngoại ý muốn chính là, gần nhất Đông Kinh thành phố động vật tin tức lại còn nhiều như vậy. Quả thực là động vật vừa bãi tàn phá thành thị tai hoạn. Chương 277. Sở Ca còn không biết mình gào thét thành thị video đã bạo hỏa, hắn đang đang tránh né Đông Kinh chúng nhân viên cảnh sát tìm kiếm. Ngắn ngủi nửa ngày, Đông Kinh thành phố bên trong tìm kiếm cường độ liền đảo tăng trưởng gấp bội. Phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là Đông Kinh nhân viên cảnh sát. Liền nhân viên chữa cháy cũng đi theo tham gia hành động. Sở Ca có thể nghe được đủ loại động vật tiếng kêu, rừng gà bay chó chạy để hình dung hiện tại trung tâm thành phố, tuyệt không lạ quá. Dưới tình huống như vậy, Sở Ca không còn dám đi săn. Có thể đoạt thì đoạt. Sở Ca trốn ở một cư dân lâu trên sân thượng, hắn ghé vào góc tường, xung quanh là đủ loại bò hoang lọ nước, hộp giấy, đi qua biến sắc, hắn có thể hoàn mỹ dung nhập trong đó. Một đám cỏ trắng tại Đông Kinh thành phố vùng trời xoay quanh, thỉnh thoảng chuyển biến trận hình. Sở Ca nhìn chúng nó, như có điều suy nghĩ. Thấy chết không sờn thành viên Tiêu Anh hùng bị địch nhân săn giết. Một đạo đột nhiên xuất hiện nhắc nhở nhường Sở Ca sử suốt. Tiêu Anh Hùng bị giết, hắn không khỏi nhíu mắt lại. Tiêu Anh Hùng tại thấy chết không sờn bên trong có thể là tại xếp hạng 3 vị trí đầu cường giả, vậy mà trở thành cái thứ nhất bị săn giết người. Sở Ca nghĩ lại, cũng đúng đã là ngày thứ 6, thấy chết không sờn có thể kiên trì đến bây giờ mới chết một cái đội viên, đã hết sức may mắn. Chẳng qua là Sở Ca trước đó làm sao cũng không nghĩ ra chết trước lại là Tiêu Anh Hùng. Khả năng nhất bị đào thải tiểu khả liên đang ở đại sát đặc sát. Quả nhiên là thế sự vô thường. Về sau một khoảng thời gian, ngoại trừ thấy chết không sờn giết địch số còn đang tăng trưởng bên ngoài, cơ hội chỗ có sinh tồn đoàn đội giết địch số đều dừng lại tăng trưởng. Sở Ca cảm thấy áp lực vô hình đằng sau 4 ngày nên làm sao chịu, sinh tồn sân thi đấu có thể hay không cho thành thị chi tâm lại ban bố ác tâm quy tắc, lần này là nhường hơn nghìn người nhở kỹ. Lần sau, Sở Ca tê cả ra đầu. Hắn nghĩ tới tại Thái Bình Dương chỗ sâu lúc tao ngộ, hướng chết mà sinh. Hắn đột nhiên hối hận trở thành thành thị chi tâm. Bất quá thân là đoàn trưởng, hắn nhất định phải gánh chịu trách nhiệm này. Liên hắn đều không chịu đựng được, nổi, những người khác liền nguy hiểm hơn. Ngay tại sở ca sầu ló lúc, phía dưới đường đi chuyển đến náo động tiếng. Hắn thăm dò nhìn lại, chỉ thấy một đầu hát sư bị một đám đông kinh nhân viên cảnh sát bao vây. La Sinh đại đế, hắn vui vẻ. Người cũng có hôm nay a. Sở ca ghé vào trên sân thượng, cười nhìn La Sinh đại đế bị bắt ẩm. Phanh. Tiếng súng liên tục vang lên, đối mặt La Sinh đại đế khổng lồ như vậy manh thú, đông kinh chúng nhân viên cảnh sát lựa chọn trực tiếp nổ súng, tránh cho tao ngộ nguy hiểm. La Sinh đại đế quay người xông vào, chịu lấy đạn, cấp tốc đụng bay ba tên đông kinh nhân viên cảnh sát, hướng phía xa xa ngã tư đường phóng đi chậm chậm, này lực phòng ngự thật rất khủng bố. Sở Ca lẩm bẩm lầu bầu cười nói, dùng La Sinh Đại Đế hình thể, mấy ngày kế tiếp đoán chừng cũng không dễ chịu. Cũng không lâu lắm, hắn lại thấy khác một con phố khác có sinh tồn người bị đuổi bắt. Trung tâm thành phố lui tới thị dân đã rất ít, đại bộ phận sau khi tan việc liền lập tức về nhà, sợ bị manh thú tập kích. Sở Ca một mực đợi tại đây cái sân thượng, không có hành động. Cùng lúc đó, La Sinh Đại Đế ảnh chụp tại trên mạng điên truyền, hắn so Sở Ca còn cao lớn hơn, tăng thêm toàn đen sắc lông bẩn, tràn ngập hắc ám khí tức đám dân mạng cảm thấy kỳ lạ đây tuyệt đối là gì thú quái thú, biến trùng thú a, có chút dân mạng thậm chí cầm Sở ca cùng La Sinh Đại Đế so sánh, bọn hắn kỳ tư diệu tượng, cho rằng này hai đầu cự sư là địch nhân vốn có. Ngoại trừ Sở Ca, La Sinh Đại Đế bên ngoài, còn có hắn mặc các hình thể khoa trương manh thú bị chú ý vô số dân mạng kinh hô, Đông Kinh đây là bị quái vật quy mô xâm lấn a. Hoàng hôn, Sở Ca ghé vào trên sân thượng tán thưởng Đông Kinh hoàng hôn phong cảnh, thoạt nhìn giống một đầu lưỡi biếng mèo to. Gió lạnh lay động hắn lông bờm, hắn lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Tại đây bên trong chờ đợi một buổi chiều đều không có người phát hiện hắn. Khiến cho hắn có chút tịch mịch đúng lúc này, đằng sau đầu hành lang truyền đến tiếng bước chân, hắn lập tức nằm xuống biến sắc, cùng đống đồ lộn xộn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Một đôi nam nữ trẻ tuổi theo đầu hành lang đi tới. Bọn hắn thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi ra mặt, rất trẻ trung. Hai người tay nắm tay, vừa đi, một bên trò chuyện. Đông Kinh quá loạn, chúng ta trở về đi. Không được, nơi này có giấc mộng của ta, cũng không phải đại tai nạn, chạy cái gì chạy. Sở Ca nhíu mày, lại là hai vị người hoa. Nam muốn về quốc, nữ dứt bỏ không được mộng tưởng. Sở Ca bắt đầu xem vị Vị nữ tử này muốn làm mạn gạ cạ, mà đảo quốc mạn gạ tại toàn thế giới đều là nổi tiếng. Nam tử không yên lòng nàng, mới bồi tiếp nàng nhảy vọt hải dương, đi vào tha hương nơi đất khách quê người. Có thể là đảo quốc tác nhiệt quá nhiều, trước kia cá heo vịnh sự kiện, mặc dù đến bây giờ, đường ven biển cũng sẽ có bắt giết hải dương động vật sự kiện, đây là đại tự nhiên trừng phạt. Nếu như chúng ta một mực đợi ở chỗ này, trời biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Ngươi chẳng lẽ muốn được sư tử ăn hết sao? Nam tử lo lắng nói ra. Hắn không hiểu rõ bà gái, mộng tưởng có trọng yếu như vậy, vẫn là người mẹ của nàng liền nữa thích nơi này. Nữ tử khẽ nói. Ngươi tại chuyện bé xé ra to, đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện hàng loạt bị động vật tổn thương sự tình, đều là những động vật tại lẫn nhau đấu. Nghe bọn hắn trao đổi, Sở Ca bỗng nhiên nhíu mày. Chẳng lẽ nam này đoán đúng rồi, lần này Thành Chiến rõ ràng có đe dọa nhân loại ý tứ. Cùng hắn trước kia tham gia sinh tồn thi đấu cũng khác nhau, chẳng lẽ thật sự có đại tự nhiên trừng phạt ý tứ tại? Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, đây đối với tình nữ trẻ tuổi bắt đầu cãi nhau, càng nhao nhao thành em càng lớn. Cuối cùng, nữ tử hô to chia tay, sau đó dương dương vung tay rời đi. Nam tử giận đến hướng trên vách tường đập một quyền. Rãy rửa thêm vài phút đồng hồ, nam tử vẫn là cắn răng đi đeo đuổi bạn gái. A, nữ nhân, a, nam nhân, sở ca cười cười, sau đó cơ bắp lòng xuống, rời khỏi biến sắc trạng thái. Đông Kinh Sở Cảnh Sát. Một người trung niên cảnh sát trưởng nhìn lên trước mặt mấy chục cái giám sát màn hình, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Từng cái màn hình bên trong đều là sinh tồn giả, có đã bị tóm, có tại lẫn nhau chém giết, có đang ngủ. Nhiều như vậy mãnh thú, nhường trung niên cảnh sát trưởng tâm rất nặng nề. Hắn tiền nhiệm nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp được dạng này mối nguy. Đáng chết đến cùng là quốc gia nào hoặc là tổ chức rợ chó quỷ. Trung niên cảnh sát trưởng thấp giọng mắng, hắn thấy, chuyện này tuyệt đối có người tại phía sau màn thao túng. Lúc này, một tên nhân viên cảnh sát chạy đến bên cạnh hắn, trầm giọng nói, "Không xong, xuất hiện thị dân thương vong sự kiện, có một đám sói như là phát điên tại trong thương thành cắn xé nhân viên cửa hàng." "Cái gì? Bây giờ còn có thương thành mở cửa?" "Không muốn sống." Trung niên cảnh sát trưởng nổi giận, lập tức cầm lấy bên cạnh quần áo, hướng cửa lớn phóng đi. Ban đêm, sở ca vẫn như cũ có thể thấy đông kinh nhân viên cảnh sát cùng sinh tồn giả nhóm thân ảnh bắt lấy còn đang tiếp tục thậm chí có thể mơ hồ nghe được tiếng súng ngươi tại đây bên trong làm gì một đạo quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến ghé vào sân thượng xi si măng cột trên tường sở ca quay đầu nhìn lại cố thiên kiều theo đầu hành lang chậm rãi đi tới ở sau lưng nàng còn đi theo một đầu chó út đổ chính là tiểu khả liên sở ca nghi hoặc hỏi các ngươi tới nơi này làm gì cố thiên kiều nhún vai hồi đáp ta nhất định phải đến nàng bị vườn bách thú phát hiện kém chút bị tóm lên tới kiểm tra chương hai cố thiên kiều nói nhất định phải đến là đã trở thành thành thị tri tâm Sở Ca híp mắt suy tư. Sở Dĩ Tiểu Khả Liên bị phát hiện, hắn thật không có cảm thấy bất ngờ đều nhiều ngày như vậy, làm sao có thể không bị phát hiện? Nhân loại có thể là thông minh nhất sinh vật. Nơi này rất nguy hiểm, Tiểu Khả Liên, ngươi có khả năng đến vùng ngoại ô đi chờ đợi đợi. Sở Ca nhìn về phía Tiểu Khả Liên, nghiêm túc nói. Tiểu Khả Liên lắc đầu nói, bên ngoài đã bị phong tỏa, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới đến đây bên trong, mà lại tại trung tâm thành phố, ta có khả năng ngụy trang thành sủng vật chó. Phong tỏa? Sở Ca nhíu mày, xem ra hắn còn là coi thường đông kinh thành phố để phòng ý thức. Thôi, dạng này cũng tốt, nhường tiểu khả liên tùy tiện tìm một gia đình giả ngây thơ, liền có thể an gối không lo. Nội thành quá loạn, ta phát hiện sinh tồn giả nhóm đều tại hướng Đông Kinh Thiết Tháp tới gần, xem ra ngày cuối cùng then chốt sẽ rơi vào Đông Kinh Thiết Tháp lên. Cố Thiên Kiều nhìn về phía xa xa Đông Kinh Thiết Tháp, nhẹ nói ra ánh mắt của nàng hết sức nghiêm trọng, trong lòng đã phát giác được không ổn. Sở ca nhún vai cười nói, đã sớm đoán được, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, ngược lại cũng không phải nhằm vào chúng ta thấy chết không sợ, mà khác đoàn đội cũng sẽ có nguy hiểm như vậy. Cố Thiên Kiều gật đầu chẳng qua là ánh mắt vẫn như cũ sầu lo. Tiểu Khả Liên cười nói, hì hì, ta đây không quấy rầy các người, ta rút lui trước lui, thừa dịp thời gian còn sớm, ta phải tranh thủ thời gian tìm tới nhà dưới. Nói xong, nàng quay người liền rời đi. Sở Ca nhìn nàng rời đi đầu hành lang, trong lòng có chút cảm khái. Trong lúc bất chi bất giác, nha đầu này đã thành dài hơn nhiều. Ban đầu Tiểu Khả Liên có thể không có hiện tại dạng này quả quyết, có chủ kiến. Cố Thiên Kiều nhảy đến Sở Ca sau lưng si mang cột trên tường, nhìn quanh trong màn đêm thành thị. lập tức liền là ngày thứ bảy, người ở chỗ này chờ ta. Ta có việc muốn làm, sáng mai tới tìm ngươi. Cố Thiên Kiều tham thẳm nói ra, tiếng nói vừa ra, nàng thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đi xuống. Sở Ca không có ngăn cản, hắn đoán được Cố Thiên Kiều muốn đi làm cái gì. Như một ngàn người nhớ kỹ chính mình, đây là hết thảy thành thị chi tâm nhiệm vụ. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Sở Ca bắt đầu ngủ gật nghỉ ngơi. Cho đến trước mắt, hắn lấy được sinh tồn tích phân đã đủ nhiều, không cần đến mạo hiểm nữa. Hiện tại nếu như là xe, đến lúc đó được nhiều hối hận. Một đêm này, so với trước ban đêm đều muốn nóng nhiệt. Sở Ca rất khó chìm vào giấc ngủ trong lòng luôn là nhịn không được lo lắng cố thiên tiểu chán trọng sinh tồn đoàn đội được trời yêu hái bị đào thải lạnh lùng giọng nữ đỗng nhiên vang lên biểu thị có sinh tồn đoàn đội là bị nhân loại tẩy trừ nếu như là sinh tồn giả giết chết sẽ nhắc nhở làm bị địch nhân săn giết Sở ca trong lòng cẩn khái xem để sinh tồn đám người là đem nhân loại ép không phải vạn bất đắc dĩ nhân loại là sẽ không dễ dàng săn giết động vật nhất là tại ngay lập tức trước mắt xác thực có không ít sinh tồn giả hết sức bình thường tự nhận là áp đảo phạm nhân phía trên tùy ý làm vậy chỉ cần có sinh tồn tích phân mặc dù bỏ mình cũng không phải thật chết sinh tồn giả a, hy vọng các ngươi có thể bình tĩnh một chút. Sở Ca nằm giạp trên mặt đất, lẩm bẩm nói đem nhân loại ép, vậy nhưng liền phiền thoái. Một đêm trôi qua, thấy chết không sờn không tiếp tục đoàn diệt sinh tồn đoàn đội, nhưng có vượt qua mười chi sinh tồn đoàn đội bị đào thải đào thải tốc độ càng lúc càng nhanh. Sở Ca ngáp một cái, đứng dậy, nhìn về phía sáng sớm đông kinh. Buổi sáng hôm nay rõ ràng so với hôm qua còn quặn cuể hơn rất nhiều, trên đường phố lui tới nhóm dân thành thị không nhiều, mỗi người bước chân đều rất nhanh, sợ tao nộ mảnh thú. Bên cạnh nhà lầu đỉnh chốc đống nhiên vọt tới một đầu linh miêu. Nàng vượt ngang ba bốn mét, dễ dàng rơi vào sở ca chỗ trên sân thượng. Sở ca trong lòng thở dài một hơi. Cố Thiên Kiều không có có thụ thương. Làm xong, hắn nhẹ giọng hỏi. Cố Thiên Kiều gật đầu, đi đến trước mặt hắn nằm xuống, cười nhăn nói, thật là mệt, từng nhà leo tường, hẳn là quá quan. Từng nhà. Sở ca im lặng. Này bà nương kiên nhận rất tốt à, đổi lại là hắn, hắn có thể làm không được. Cố Thiên Kiều bắt đầu nghỉ ngơi, đợi tại sở ca bên cạnh, nàng hết sức kiên tâm, không có nhiều lời, rất nhanh liền lâm vào trong giấc ngủ. Thoáng chớp mắt, giữa chưa đến. Sở Ca chợt nghe tiếng bước chân, hắn lập tức đứng dậy, tham dò nhìn lại, chỉ thấy một đám đông kinh nhân viên cảnh sát bắt đầu tìm kiếm phụ cận nhà lầu. Mặc dù còn chưa tới bọn hắn nhà này lâu, đoán chừng không sớm thì muộn sẽ lên tới. Sở Ca lập tức đánh thức Cố Thiên Kiểu. "Nhân loại tới." Sở Ca thấp giọng nói, Cố Thiên Kiểu trong nháy mắt tỉnh táo. Hai người không nói nhảm, cấp tốc hướng phía không có người phương hướng bỏ chạy. Bọn hắn tại lâu cùng lâu trên sân thượng nhảy vọt, rời xa này mảnh quảng trường ầm ồại vân bỗng nhiên tụ tập, trầm trọng tiếng sấm ở trên trời quằn quằn. Mưa sa sắp tới. Sở Ca thấp giọng mắng, này thiên khí thay đổi thật nhanh, cố thiên kiều hít sâu một hơi, nói, có lẽ là tại biểu thị cái gì, biểu thị cái gì, chẳng lẽ sinh tồn sân thi đấu thật coi mình là đạo diễn, sẽ còn chăn đệm, sợ ca ở trong lòng càng không ngừng chửi rủa. hắn thấy thành thị sinh tồn chiến hẳn là sinh tồn giả ở giữa đỏ sức so đấu ai mạnh hơn. hiện tại ngược lại tốt, nhân loại trở thành thành thị sinh tồn chiến nhân vật chính, mạnh hơn sinh tồn giả cũng phải tránh né nhân loại bắt lấy. một cái to lớn hình tròn sắt trong sảnh, trên trăm đầu động vật bị giam giữ tại này, sát bên ngoài phòng mặt có một đầu xoắn ốc cầu thang. Cầu thang đỉnh là một cái giám sát bình đại, vách tường dùng trong suốt pha lê chế thành, có thể tùy thời quan sát được sắt trong sạch tình huống. Một tên ăn mặc màu đen áo khoác bằng da nam tử khôi ngô đứng tại pha lê tường trước, hắn hai tay khoanh tại trước ngực, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, tầm mắt nghiêng rủ xuống hướng những cái kia động vật, ánh mắt bên trong tràn ngập chán ghét. Da của hắn lại đen, vòm môi rất dày, hẳn là một vị con lai. Này chút yêu quái liền nên trực tiếp giết sạch. Hắn một mặt sốt rồi nói, bên cạnh ngồi đang làm việc trước sân khấu một tên cô gái tóc dài quay đầu cười nói, trưởng quan cần phải như thế táo bạo sao? Áo khoác bằng da nam tử hừ lạnh nói: "Đã nhiều năm như vậy, mỗi lần bắt được này chút yêu quái, đều có người tới ngăn cản chúng ta giết bọn nó, xem tới nhân loại bên trong cũng cất giấu không ít yêu quái." Cô gái tóc dài lắc đầu cười nói: "Chúng nó không phải yêu quái, chẳng qua là bị buộc bất đắc dĩ động vật mà thôi." Tán dọc vô nghĩa, động vật đều tại dã ngoại được không? Nữ nhân, Ngô Xuân. Áo khoác bằng da nam tử hừ lạnh nói: "Beng, đúng lúc này, sắt sành vách tường đống nhiên bị cái gì cự vật va chạm, nghiêm trọng biến hình." "Beng! Beng! Beng! Vách tường sắt thép lại bị va chạm 3 lần." trực tiếp pha vỡ sắt trong sảnh vang lên cảnh báo từng người từng người cầm thương nhân viên cấp tốc chạy đến chỉ thấy La Sinh Đại Đế xông tới tức giận gào thét sư hống tiếng chấn động đến giám sát bình đài pha lê cũng vì đó mà tan trốn đi La Sinh Đại Đế cao giọng hô sinh tồn giả nhóm ngàn người lập tức trở về qua thần mà đến hướng phía cái kia cửa hàng chạy đi bắt lấy chúng nó không tiếc bất cứ giá nào đánh chết chúng nó cũng không quan trọng áo khoác bằng da nam tử giận dữ hét hắn tức đến nổ phổi tầm mắt rơi vào La Sinh Đại Đế trên thân ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi La Sinh Đại Đế vai cao 2 mét, đã có thể dùng cự thú để hình dung. Rất khó tưởng tượng dạng này cự thú sẽ đối với nhân loại tạo thành như thế nào nguy hại. Chương 279. Thành thị sinh tồn chiến ngày thứ 7, 5 giờ chiều. Sở Ca củng Cố thiên kiều trốn ở một trong đình viện, đây là một nhà ở, trước mắt chỉ có lão nhân tại nhà. Bọn hắn động tác rất cẩn thận, không làm kinh động lão nhân. Tình huống không ổn, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sớm muộn sẽ bị bắt được. Sở Ca trầm giọng nói ra, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn đánh giá thấp nhân loại lùng bắt năng lực. Mặc dù trốn ở chỗ này, bọn hắn cũng có thể mơ hồ nghe được phụ cận đông kinh nhân viên cảnh sát lùng bắt thanh em đông kinh chúng nhân viên cảnh sát còn mang theo cảnh quyền lại mượn nhờ từng cái quảng trường giám sát cách mỗi 10 phút đồng hồ liền có một vị sinh tồn giả bị bắt lại không có biện pháp khác chỉ có thể cứng gian tránh cố thiên kiều giận dữ nói nàng mười phần cảnh giác lần trước bị bắt cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý nàng không cho phép chính mình lại sai lầm hai người tiếp tục chờ đợi thấy chết không sờn thành viên a nặng bị đào thải thấy chết không sờn thành viên liệt hạo đại tướng quân bị đào thải hai đạo nhắc nhở bỗng nhiên vang lên nhường sở ca hai người sửng sốt Bọn hắn làm sao đồng thời bị đào thải? Hiện tại xem ra, nhân loại đã đang động sát thủ." Cố Thiên Kiều ngưng trọng nói ra, một khi nhân loại áp dụng diệt sát biện pháp, vậy đối với sinh tồn giả tới nói đem nguy hiểm hơn. Bọn hắn không thể lại lợi dụng động vật hoang dã thân phận làm sàng làm bậy. Sở Ca bỗng nhiên ngửi được cảnh nguy hiểm, thấp giọng nói, "Muốn hay không rút lui?" Cố Thiên Kiều gật đầu. Hai người lập tức rời đi. Bọn hắn vừa rời đi không đến một phút đồng hồ, sân nhà này chuông cửa liền bị theo vang. Thời gian tiếp tục trôi qua. Hoàng hôn buông xuống. Về sau chính là đêm tối. Sở Ca Cố Thiên Kiều bắt đầu ngựa không ngừng vó chạy trốn đại khái 8 giờ tối lúc bọn hắn bị nhân loại phát hiện ba chiếc xe cảnh sát đuổi theo bọn hắn ầm ầm phanh tiếng súng không ngừng Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều một bên trốn một bên tránh né trong màn đêm đông kinh đường đi đã không có thị dân lắc lư cho đông kinh chúng nhân viên cảnh sát đầy đủ không gian nổ súng nhất định phải đánh chết đầu kia sư tử nó quá lớn một tên đội trưởng gầm thét lên nhìn Sở Ca cái kia một thân khoa trương cơ bắp hắn vì đó sợ hãi đầu này sư tử khẳng định không kém hơn trước đó to lớn hất sư nói không chừng hai người này là cùng một bọn. Lái xe nhân viên cảnh sát lập tức nhấn ga, một trận thành thị đầu đường sinh tử vận tốc chính thức bày ra. Tách ra hành động. Sở Ca trầm giọng nói, nói xong, hắn liền thay đổi hướng đi, hướng phía một phương hướng khác phóng đi. Dùng hắn hình thể, hắn khẳng định là được quan tâm nhất cái kia. Không có hắn đi theo, Cố Thiên Kiểu áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Hai người tại ngã tư đường sau khi tách ra, Sở Ca lập tức gia tốc. Tốc độ không ngừng tăng lên, Sở Ca đã thật lâu không có dạng này toàn lực chạy, hắn cấp tốc cùng xe cảnh sát nhóm kéo dài khoảng cách. Đáng chết, này thối sư tử chạy thế nào đến nhanh như vậy? Đột biến gen sao? đội trưởng nổi giận mắng, hắn giận đến đập chân, hắn không thể kéo đứt dây an toàn, lao ra truy sở ca. Bên cạnh vừa lái xe nhân viên cảnh sát đầu đầy mồ hôi, hắn lập tức nhấn ga, để bọn hắn cùng sở ca khoảng cách không nữa kéo dài. Sở ca càng không ngừng chuyển biến, ô tô chuyển biến nhưng không có hắn như vậy nhanh. Không đến 3 phút, hắn liền hất ra đuổi bắt, một đường chạy như điên, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đi tới Đông Kinh Thiết Tháp phụ cận. Hắn trốn đến một chiếc xe rác bên cạnh dải cây xanh bên tròn, thân thể bị bụi cỏ che đợi. Qua thêm vài phút đồng hồ, ba chiếc xe cảnh sát gào thét mà qua. Sở ca thở dài ra một hơi, nhóm người này đuổi theo hắn không thả, cái kia cố thiên tiểu áp lực liền nhỏ. Hiện tại thấy chết không sờn còn có hai vị thành thị chi tâm, hắn cùng cố thiên tiểu, cũng không biết nam cung tiểu khả liên địa đầu xà diệp nộ không sẽ sẽ không trở thành thành thị chi tâm địa đầu xà hẳn là không hy vọng. Ngay tại sở ca suy tư thời điểm, trước đó quỷ dị tiếng nhạc đống nhiên lại vang lên, thanh âm hư vô mịt, nếu như không lắng nghe, rất dễ dàng xem nhẹ. Có thể khuya ngày hôm trước trải nghiệm thật sự là quá kinh dị, sở ca rất khó quên này tiếng nhạc. Này tiếng nhạc đại biểu cho sinh tồn sân thi đấu lại muốn gây sự, Sở Ca nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn thành thị chi tâm nhiệm vụ khẳng định là hoàn thành. Hiện tại tuyệt không chỉ một ngàn người nhớ ký hắn, nói không chừng đã trên vạn người, thậm chí nhiều hơn. Hắn lúc trước chạy nạt lúc, còn chứng kiến ven đường thương thành màn hình tại phát ra hắn gào thét video đang chờ đợi quá trình bên trong, Sở Ca cảm giác đến thời gian trôi qua tốc độ là như vậy thông thả. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đối mặt lần sau thành thị chi tâm nhiệm vụ. Chờ đợi nguy hiểm không biết là nhất làm cho người dài vỏ. Một mảnh trong quảng trường, Nam cung bị giam tại lồng sắt bên trong, hắn ra sức dây dụa, gầm lên, "Lão tử có thể là đại hùng miêu, các ngươi hãy tôn trọng một chút." Ầm, một quả gây tê đạn đánh trúng cái mông của hắn, hắn kêu rên một tiếng, thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, không dám nói nữa. Phu cận còn có mặt khác lồng sắt, giam giữ lấy đều là động vật. Tuyệt đại đa số đều là sinh tồn giả, cũng có số ít là chó hoang. "Các huynh đệ, ta muốn đi trước." "Ai, vẫn là lật xe." "Đám người kia rất lợi hại a, lão tử lại bị bắt. Chúng ta sẽ bị xử bắn sao?" "Vị xử bắn chính là ta, ngươi xấu như vậy" khẳng định là bị loạn côn đánh chết. Sinh tồn giả nhóm nằm tại lồng sắt bên trong, bắt đầu trao đổi lẫn nhau. Mặc dù đều gặp phải bị đào thải mối nguy, chúng nó vẫn không quên đấu võ mồm. Trong bọn họ có rất lớn một nhóm người lẫn nhau có thủ, cho nên trước khi chết đều muốn mắng chết đối phương. Nam Cung hết sức phiền muộn. Nếu như cứ như vậy bị đào thải, Diệp Nộ không cùng địa đầu xà khẳng định phải chê cười hắn. Nhưng hắn hiện tại không có cách nào. Thân thể càng ngày càng vô lực, ý thức của hắn cũng lâm vào u ám bên trong. Tại dọc theo quảng trường, trong bóng tối, Diệp Nộ không đang đang nhìn lẩm lên lấy Hắn cắn răng mắng, quá khoa trương đi, đó là cái gì đạn? Chịu một phát súng liền ngã xuống đất. Hắc khoa kỹ, tam tinh sinh tồn giả đều có riêng phần mình sinh tồn năng lực, theo lý mà nói, bình thường đạn trừ phi nổ đầu, rất khó trực tiếp nhường sinh tồn giả nhóm mất đi sức chiến đấu. Có thể này chút sinh tồn giả chịu một phát súng, liền ngã xuống đất. Doa đến Diệp Ngộ không đều không dám đi cứu Nam Cung. Xin lỗi rồi huynh đệ, ca ca ta chạy trước, ta sẽ thay ngươi sống đến cuối cùng. Diệp Ngộ không lẩm bẩm nói, nói xong, hắn xoay người bỏ chạy. Rời đi hắc ám về sau, thân ảnh của hắn hiện lộ ra. Tên này vậy mà ăn mặc lớn mặc quần, chuyển động áo khoác, còn đội mũ. Chợt nhìn, con tưởng rằng hắn là nhân loại đèn đường chiếu giỏi đến, hắn hướng phía Đông Kinh Thiết Tháp Phương hướng chạy đi. Bên cạnh một tòa lầu cao lên, Pháp Sư Miêu đứng tại trên lan can, nhìn xuống Diệp Ngộ không thân ảnh, lẩm bẩm nói: này Hắc Tinh Tinh hết sức thông minh à, xem ra thấy chết không sờn đều là nhân tài. Pháp Sư Miêu cái đuôi chặt đứt một đoạn, còn tại chạy xuống máu, thoạt nhìn có chút thế thảm. Nó suy nghĩ một chút, quyết định đi theo Diệp Ngộ không đi theo cái tên này. Nó nói không chừng có thể tìm tới Sở Ca. Diệp Ngộ không còn không biết mình bị theo dõi. Một bên khác. Sở Ca lại bị phát hiện, hắn không thể không lần nữa đào vòng. Trên đường phố, hắn tốc độ cao nhất chạy, đi theo phía sau hai chiếc xe cảnh sát, năm chiếc xe gần máy, có chút hồng bĩ Xoa, cần phải tình cảnh lớn như vậy. Sở Ca cắn răng, trong lòng nổi giận mắng, hắn sẽ không phải bị trọng điểm chiếu cố a. Chương 280. Sở Ca tại trên đường phố chạy như điên, trên người cơ bắp kéo căng, thoạt nhìn vô cùng bá khí. Tốc độ của hắn rất nhanh, đông kinh cảnh sát căn bản đuổi không kịp hắn. Ven đường, hắn còn gặp được mặt khác sinh tồn giả. Những sinh tồn giả đó nghĩ họa thủy tây dẫn, kết quả vừa nhìn thấy sở ca sau lưng chiến trận, tất cả đều bị hù đến, rồn rập quay đầu, liền truy giết bọn nó Đông Kinh chúng nhân viên cảnh sát cũng bị hù dọa, là gần nhất giết hỏa đầu kia sư tử, đây cũng quá gian chắc đi, may mắn nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu là những tiểu lâu la này, đừng nói như vậy, sói cũng rất nguy hiểm, tiếp tục nhiệm vụ, sớm ngày kết thúc, phía trên cho áp lực của chúng ta rất lớn, đừng phớt lờ. Sở ca nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ, cũng không có để ý dọc đường Đông Kinh nhân viên cảnh sát đang nói cái gì, hắn một bên chạy một bên nhìn chăm chú phía trước hoàn cảnh, tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng không thể thoát khỏi những cái kia xe gần máy. Mỗi khi hắn theo ngã tư đường hất ra đuổi bắt lúc, người tiếp theo đầu đường lại sẽ bị đuổi kịp. rất rõ ràng, nhân loại vận dụng vệ tinh khoa học kỹ thuật, bọn hắn có thể thông qua vệ tinh giám sát biết được sở ca đường chạy trốn, tại giác rối phức tạp thành thị bên trong, rất dễ dàng liền có thể ngăn chặn sở ca. tiếp tục như vậy không phải biện pháp. sở ca ánh mắt lấp lánh, trong lòng suy tư đối sách, hắn duy nhất có thể dựa vào liền là biến sắc năng lực. hắn nhất định phải tìm tới một cái giám sát góc chết, sau đó biến sắc nghe nhìn lẫn lộn, hắn bắt đầu vây quanh Đông Kinh Thiết Tháp đi vòng vèo. Truy hắn Đông Kinh chúng nhân viên cảnh sát có thể sẽ không cảm thấy phiền toái, bởi vì bọn họ là lái xe, không sợ mệt mỏi. Dần dần, bắt lấy sở ca Đông Kinh nhân viên cảnh sát càng ngày càng nhiều. Phu cận cư dân lâu, trong tiểu điếm người đều đứng tại bệ cửa sổ trước, nhìn quanh một màn này, thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra thu video. Ban đêm trở nên náo nhiệt. Sở ca thể lực rất mạnh, thế nhưng không chịu nổi thời gian dài tiêu hao. Phía trước bên đường là một nhà cỡ lớn thương thành, Sở ca cẩn răng, lập tức thay đổi hướng đi ẩm. Hắn một đầu đụng miệng thủy tinh cửa sổ, xông vào tối tăm trong thương thành. Xe cảnh sát, xe gắn máy rồn dập dừng lại. Mọi người cẩn thận. Đội trưởng lập tức nhắc nhở, đồng thời phân phó phụ tá liên hệ nhà này thương thành để cho người ta bật đèn. Đúng. Phụ tá lập tức đi đến một bên lấy điện thoại di động ra. Một bên khác, trong bóng tối, Sở Ca thấy vật rất rõ ràng. Hắn theo cầu thang hướng cao tầng phóng đi. Tại đen tối như vậy hoàn cảnh dưới, những cái kia đông kinh nhân viên cảnh sát khẳng định không dám tùy tiện tiến đến. Sở Ca bốn phía lưu lại nước tiểu, lừa dối những cái kia cảnh quyền. Sau 3 phút, hắn tốc độ cao đi vào thương thành tầng cao nhất, hắn một đầu đánh vỡ trần nhà ra đầu gió, sau đó leo đi lên đầu này, đường thông gió đối với hắn mà nói có chút chen, bò có chút gian nan. Hắn cắn răng kiên trì, bò lên đại khái 6 7 phút, hắn mới leo đến lối ra. Một chảo đánh bay song sắt, hắn theo miệng thông gió trèo lên trên. Hướng xuống khoảng cách đường đi mấy chục mét, sơ ca hơi không cẩn thận liền có thể trực tiếp ngã chết. Hắn vận dụng nộ diễm ly hỏa, nhiệt lượng tập trung ở trên móng vuốt, bốn trảo dễ dàng đâm vào sắt tây tường bên trong, hắn chậm rãi trèo lên trên. Rất nhanh, Hắn tới đến thương thành đỉnh chóp trên sân thượng. Sau khi hạ xuống, Sở Ca bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh. Hắn vậy mà phát hiện có một cái đầu hành lang có khả năng thông hướng trong thương thành bộ. Đáng chết! Sở Ca cắn răng, hắn nhìn xung quanh, lập tức hành động. Hắn đem trên sân thượng hết thảy tạp vật tất cả đều đẩy lên cửa hành lang trước cổng chính, đem hắn ngăn chặn. Tốt ở trên đây có rất nhiều cũ đồ điện, trồng chất tại cùng một chỗ, đầy đủ làm cho nhân loại không đẩy được. Nhân loại không có khả năng bởi vậy trực tiếp manh tạc này cánh cửa lớn. Sở Ca không yên lòng, đem hết thảy đồ điện chặn cửa về sau, hắn mới coi như thôi. Hắn ghé vào trước lan can, nhìn cách đó không xa Đông Kinh Thiết Tháp. Vô luận thành thị phát sinh cái gì hỗn loạn, này tòa Đông Kinh Thiết Tháp vẫn như cũ tươi đẹp như vậy. Mặt khác, cái kia quỷ dị tiếng nhạc bắt đầu tăng lớn. Nay biểu thị khoảng cách nửa đêm 12 giờ càng ngày càng gần. Sở Ca không ra, kiên nhẫn chờ đợi. Nửa giờ sau, sân thượng cửa hành lang đại môn bị người va chạm, mơ hồ còn truyền đến tiếng mắng chửi đụng trong chốc lát, những người kia liền rút lui. Sở Ca hiểu rõ, kiên trì như vậy không được bao lâu. Tối nay hắn vẫn phải lại chuyện gì trận địa. Đêm khuya 11 giờ 30 phút, Sở Ca ghé vào trước lan can, mười phần sốt ruột, quỷ dị tiếng nhạc đã lớn đến đinh thay nhức ốc mức độ, ảnh hưởng tính lực của hắn. Sơ sát tiêu điều, thúc thích, chống trận, hò hét, những âm thanh này hội tụ vào một chỗ, Sở Ca rất khó bảo trì trấn định, luôn cảm thấy kẻ địch lúc nào cũng có thể nhảy ra. Mẹ nó, nhất định phải chơi nhịp tim. Sở Ca ở trong lòng giận mắng, tiếp tục khó chịu, hắn cũng phải hờn nhẫn. Nghe một đạo tiếng mèo kêu từ phía sau truyền đến, Sở Ca vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Pháp sư Miêu đang hướng hắn đi tới. Lại là ngươi? Sở Ca kinh ngạc nói biểu lộ có chút cổ quái, chẳng lẽ hắn lại bị vô cùng quy sinh tồn vật chất ảnh hưởng tới? Hắn chú ý tới pháp sư miêu cái đuôi chặt đứt một đoạn, xem ra cái tên này gần nhất trôi qua không thoải mái. Pháp sư miêu đi đến sở ca trước mặt, giận dữ nói, có thể hay không mang ta bay? Sở ca sử suốt, mang bay, pháp sư miêu vẻ mặt xoan suýt, hết sức ngượng ngùng. Sở ca cười nói, có khả năng à? Bất quá đi theo ta rất nguy hiểm, phía dưới trận thế, ngươi cũng thấy đấy. Pháp sư miêu thở dài một hơi, nói, ta bị vô cùng quy sinh tồn vật chất cuốn thân, hiện tại toàn thành phong tỏa, chùa miếu đều đóng. Ngươi không phải sẽ đốt hỏa ạ, đi theo ngươi, ta có thể bảo trì lý trí." Nghe vậy, Sở Ca lui lại hai bước. Hắn cẩn thận mà hỏi, "Ngươi có thể hay không cảm nhận ta?" Pháp sư Miêu trừng mắt liếc hắn một cái, "Này kêu cái gì lời? Làm sao có thể? Vô cùng quy sinh tồn vật chất cần ngươi tự mình tới gần mới có thể chúng ta, trên người ta vô cùng quy sinh tồn vật chất căn bản không uy hiếp được ngươi." Pháp sư Miêu cắn răng nói. Sở Ca gật đầu, chẳng qua là trên mặt vẫn có chút lo nghĩ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, bất quá pháp sư Miêu đã giúp hắn, hắn không thể trực tiếp khu chủ cái đuôi của ngươi là thế nào đoạn? Sở Ca tỏ mò hỏi. Pháp sư Miêu cũng không giấu giếm, nó bị vô cùng quy sinh tồn vật chất ảnh hưởng, vậy mà lăng không đằng bay lên, sau đó ngã tại trên đường phố, kém chút ngã chết, về sau tàn phế nó tao nộ mặt khác sinh tồn giả tập kích, cái đuôi bị cắn, nó vận dụng thạch sùng cắt đuôi năng lực chạy trốn. Nó suy đoán nó cũng không phải là đằng không, mà là ánh mắt bị mê hoặc, không cẩn thận đi đến chỗ cao, sau đó té xuống. Sở Ca nhũ mày, thận trọng hỏi, có thể hay không thật có quỷ? Pháp sư Miêu tao nộ có thể so sánh hắn còn muốn kích thích. Nghe vậy. Pháp sư Miêu trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói, "Không, có khả năng. Ta tin tưởng khoa học, tuyệt đối là vô cùng quy sinh tồn vật chất ảnh hưởng." Sở Ca nghe xong, chỉ có thể coi như thôi. Mặc dù hắn không nói thêm lời, kiên nhẫn đợi đến 12 giờ đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Quỷ dị tiếng nhạc càng lúc càng lớn. Sở Ca cảm giác thế giới đều muốn nổ, hắn nằm rạp trên mặt đất, hai vướt bịt hai. Pháp sư Miêu không rõ hắn làm sao vậy, hắn lại không thể nói, chỉ có thể lắc đầu. Chẳng lẽ trên người hắn vô cùng quy sinh tồn vật chất còn không có triệt để tẩy trừ? Pháp sư Miêu thầm nói, trong mắt có chút bận tâm. Nó sinh tồn đoàn đội chỉ còn lại nó một người. Nếu như nó chết rồi, cái kia chính là đoàn diệt. Chương 281. Sở Ca sốt ruột cùng đợi nửa đêm 12 giờ đến, pháp sư Miêu ở một bên một mình suy tư, hai người không tiếp tục trao đổi. Khoảng cách 12 giờ càng gần, cái kia cố quỷ dị tiếng nhạc càng lớn. Sở Ca cảm thấy có ngàn vạn người ghé vào lỗ tai hắn hò hét, loại cảm giác này mười phần không dễ chịu. Hắn bịt lấy lỗ tai, đem đầu đè xuống đất. Tiếng hò hét càng lúc càng lớn. Thế giới phảng phất muốn nổ tung toàn bộ đông kinh tựa hồ tại điên đảo pháp sư miêu nhìn xem táo bạo sở ca như có điều suy nghĩ chẳng lẽ hắn là thành thị chi tâm sinh tồn sân thi đấu quy định ra khỏi thành thành phố chi tâm tồn tại khẳng định lại có sắp xếp chỉ có này một cái khả năng thời gian tiếp tục từng giây từng phút trôi qua đối với sở ca tới nói mỗi một giây đều là dày vỏ. phảng phất đi qua một thế kỷ làm phức tạp sở ca quỷ dị tiếng nhạc hơi ngừng hiện tại bắt đầu thanh lý chưa hoàn thành nhiệm vụ thành thị chi tâm sở ca thở dài ra một hơi cuối cùng kết thúc dựa theo lúc trước sinh tồn sân thi đấu làm thành thị chi tâm ban bố nhiệm vụ thời gian đến xem, đằng sau hai ngày hẳn là chỉ còn lại có một lần. bất quá cũng nói không chính xác, một phần bạn còn có đến vài lần đâu. sở ca mặc dù đã trải qua nhiều lần sinh tồn thi đấu, cũng đoán không ra sinh tồn quy tắc của sân đấu biến hóa. sau đó phải phát sinh cái gì? pháp sư miêu hỏi, trong ánh mắt của nó tràn ngập vẻ tò mò. sở ca lắc đầu, không có trả lời. nói đùa, trả lời sẽ trừ điểm. pháp sư miêu trong nháy mắt đã hiểu, cảm thán nói, đột nhiên cảm thấy cùng ngươi cùng một chỗ, ta cũng sẽ rất nguy hiểm. Vậy chúng ta mỗi người đi một ngả đi. Không, còn là theo chân ngươi tương đối tốt. Sở Ca không tiếp tục để ý hắn, tiếp tục chờ đợi sinh tồn sân thi đấu nhắc nhở. Thành thị chi tâm hạ một cái nhiệm vụ là cái gì? Đại khái đợi 2 phút đồng hồ. Mở ra thành thị chi tâm trung cực nhiệm vụ, 10 vị thành thị chi tâm đồng thời trèo lên đỉnh đồng kinh thiết tháp tầng cao nhất coi như nhiệm vụ thành công, hoàn thành nhiệm vụ thành thị chi tâm đem thu hoạch được 2000 sinh tồn tích phân, nhiệm vụ thất bại, hết thệ thành thị chi tâm khấu trừ 3000 sinh tồn tích phân, các đoàn đội toàn viên ngoại định mức khấu trừ 1000 sinh tồn tích phân. Lạnh lung giọng nữ vang lên. Sở Ca sắc mặt đại biến. Quả nhiên, cùng Đông Kinh Thiết Tháp có quan hệ, bất quá nhiệm vụ này quá hà khắc rồi đi. Mấu chốt nhất là trèo lên đỉnh Đông Kinh Thiết Tháp đối nhau tổn sân thi đấu tới nói, có ý nghĩa gì? Nhường Đông Kinh người thấy nụn nhã, không có khả năng. Một đám động vật bên trên tháp, nhân loại chỉ sẽ cảm thấy buồn cười, cũng sẽ không phẫn nộ. Sở Ca suy nghĩ lung tung. Mặc kệ như thế nào, hắn vô phương tự tuyệt. Thất bại ra quá lớn. Sở Ca hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Đông Kinh Thiết Tháp đêm khuya. Đông Kinh Thiết Tháp vẫn như cũ rất sáng, thậm chí có đèn neon tại quét ngang, chiếu rọi thành thị xem địa bộ này phía trên nhất định có người nhất định phải có 10 vị thành thị chi tâm trèo lên đỉnh yêu cầu này đáng giá được suy nghĩ mặc dù sở ca đi lên nhân số không đủ cũng là không tốt thậm chí có thể có thể làm cho mình thân ham hiểm cảnh hắn có thể nghĩ tới chỗ này những thành thị khác chi tâm cũng sẽ nghĩ tới sở ca lâm vào đang do dự khi nào trèo lên tháp hết sức then chốt hiện tại trèo lên tháp là an toàn nhất bởi vì tuyệt đại đa số sinh tồn giả còn không có tập trung đến đông kinh thiết tháp đông kinh thiết tháp để phòng cường độ khẳng định không lớn bất quá những thành thị khác chi tâm sẽ sẽ không như thế nghĩ Sở ca cắn răng, hắn quyết định liều một phen. Hắn mặc dù không sợ khấu trừ sinh tồn tích phân, nhưng đến làm đoàn đội suy nghĩ. Cố Thiên Kiều khẳng định chọn tại thời gian này điểm sông đi lên, nghĩ xong, hắn đứng dậy hướng về sân thượng rìa đi đến. Ngươi muốn đi đâu đây? Pháp sư Miêu liền vội vàng hỏi. Theo Sở Ca tiến lên phương hướng nhìn lại, nó đung nhiên có dự cảm không ổn. Sở Ca hồi đáp, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ta đi. Ta muốn đi mạo hiểm. Nói xong, hắn trực tiếp phóng qua sân thượng lan can, rơi vào pha lê trên tường. Hắn dọc theo pha lê tường tuột xuống, móng vuốt trở nên nóng bỏng đâm vào pha lê lấy, không ngừng ma sát, khống chế tốc độ, chật mười mấy giây, hắn thả người nhảy lên, vững vàng rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống, hắn hướng thẳng đến Đông Kinh Thiết Tháp phóng đi. Cùng lúc đó, từng cái đường đi đều có sinh tồn người hướng phía Đông Kinh Thiết Tháp phương hướng chạy đi. Lũng bắt đội thông qua vệ tinh đã nhận ra điều này, lập tức gọi người đi tới Đông Kinh Thiết Tháp. Sở Ca càng chạy càng nhanh, trong đêm tối tốc độ cao xuyên qua. Hắn đã gửi được mặt khác sinh tồn giảm bụi. Hắn lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói, xem ra tất cả mọi người không tinh khiết. Lúc này. Hắn bỗng nhiên cảm giác được có người sau lưng đi theo hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là Cố Thiên Tiêu. Hắn chậm dần bước chân, nhường Cố Thiên Kiều đuổi theo. Thật có ăn ý. Sở Ca cười nói. Cố Thiên Tiêu ném cho hắn một cái lưỡi mắt, tức giận nói: Mọi người hẳn là cũng biết này dạng lựa chọn, bất quá chờ đợi chúng ta có thể là một mẹ rút gọn. Nhân loại đã có thể kiểm soát đến bọn hắn hành động, bọn hắn tập thể đi Đông Kinh tháp tháp, khẳng định cũng sẽ bị nhân loại bắt được. Liều một phen đi, thực sự không được. Thừa dịp loạn chạy trốn. Sở Ca nhìn chăm chăm phía trước, nghiêm túc nói. Cố Thiên Tiêu gật đầu hai người bắt đầu gia tăng tốc độ, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đến đến Đông Kinh Thiết Tháp trước. Sở Ca thấy có ba vị sinh tồn giả đã theo Đông Kinh Thiết Tháp bên ngoài của sắt trèo lên trên. Hiện tại thời gian này điểm, Đông Kinh Thiết Tháp lớn cửa đang đóng, mặc dù mở ra, thang máy cũng có thể là không có mở. Ba vị này sinh tồn giả phân biệt là lớn mèo hoa, báo săn, lông trắng tinh tinh. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, theo cổ sắt trèo lên trên, như giống trên đất bằng, động tác rất nhanh. Cố Thiên tiểu đi vào Đông Kinh Thiết Tháp điểm chống đỡ một góc, nhảy đến bên cạnh trên tây, lại nhảy đến cổ sắt bên trên. Đồng dạng chuẩn bị từ bên ngoài trèo lên trên. Sở Ca có chút lưỡng lự. Hắn lớn như vậy hình thể trèo lên trên, rất dễ dàng liền đến rơi xuống. Muốn không nên mạo hiểm. Ngươi có khả năng từ bên trong đi vào, ta đi lên trước. Cố Thiên Kiều vứt xuống câu nói này, ngay lập tức hướng lên trên phóng đi. Nếu như phía trên đã có những thành thị khác chi tâm, nàng là có thể tốc độ cao kết thúc nhiệm vụ, nhường Sở Ca không cần mạo hiểm. Sở Ca xoay người lại đến trước cổng chính, hắn dùng sức va chạm, dùng man lực đụng gãy xích sắt, cửa thủy tinh đi theo phá toái. Tích tích tích, đông kinh tiết tháp bên trong tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên. Lầu một trong đại sảnh lóe lên huồng quang, thấy Sở Ca thở mắng. Cái này, hắn thành heo đồng đội rồi, đã như vậy, vậy hắn liền lưu lại kiểm chế nhân loại lực chú ý nghi xong, hắn quay người nhìn về phía đường đi. Nơi xa đã có tiếng còi cảnh sát truyền đến, nhân loại hành động tốc độ sát thực nhanh. Rất nhanh, từng chiếc xe cảnh sát đứng ở Đông Kinh Thiết Tháp cửa chính. Sở Ca gào thét một tiếng, quay người chạy trốn. Bắt lấy nó, trực tiếp nổ súng. Không muốn cho nó cơ hội chạy trốn. Đông Kinh chúng nhân viên cảnh sát giận dữ hét, bọn hắn đều bị sinh tổn giả nhóm làm nổi giận. Hiện tại Bọn hắn đã không lo được động vật hoang dã bảo vệ pháp, nên giết liền phải giết, đạn như mưa từ phía sau kéo tới. Sở Ca càng không ngừng né tránh. Mặc dù lực phòng ngự của hắn đã rất khủng bố, nhưng hắn chú ý tới rất nhiều sinh tồn giả chịu một viên đạn liền trực tiếp ngã xuống đất điều này nói rõ đông kinh nhân viên cảnh sát hiện tại nắm giữ vũ khí không tầm thường, nhất định phải cẩn thận. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả xe cảnh sát truy sát Sở Ca. Sở Ca chú ý tới tình huống này, không thể không điều chỉnh kế hoạch tác chiến. Hắn chuẩn bị cuốn co, đi làm nhiễu đông kinh thiết tháp phụ cận xe cảnh sát. Chương 282. Ẩm Ẩm. Phanh đạn càng không ngừng phong tới, sở ca bên ngoài thân rất nhanh liền bị chảy ra. Hắn nhíu mày, bị chảy ra địa phương tê dại, quả nhiên, những viên đạn này không đơn giản, hắn lập tức gia tốc, đầu đá lung tung. Ven đường cửa hàng cửa sổ thủy tinh bị hắn đụng nát, hắn cấp tốc tan biến tại trong điện trong bóng tối, nhường đông kinh nhân viên cảnh sát mất đi mục tiêu. Cùng lúc đó đông kinh thiết tháp lên. Cố Thiên Kiều chạy nhanh, nàng hướng hai phía nhìn lại, có thể thấy mặt khác sinh tồn giả thân ảnh. Trước mắt thấy được 6 vị sinh tồn giả, tăng thêm ta, còn kém 3 vị, hy vọng đỉnh tháp bên trên có những thành thị khác chi tâm. Cố Thiên Kiều yên lặng nghĩ đến, tốc độ của nàng không có ngừng, càng lên cao, cùng mặt đất góc độ gần như thẳng đứng. Một khi chậm dần tốc độ, nàng rất có thể liền sẽ té xuống, tươi sống ngã chết. Nho có chín đầu mệnh, nhưng cũng không đủ nàng theo cao như vậy địa phương té xuống. Dòng phía dưới truyền đến một đạo bá khí tiếng gầm rửng, rõ ràng là La Sinh Đại Đế thanh âm. La Sinh Đại Đế cũng đến đây trợ giúp, Cố Thiên Kiều nheo mắt lại, thì ra là thế. Thanh Thị sinh tồn chiến là ý tứ này Cố Thiên Kiều tự lẩm bẩm, nàng tiếp tục tăng thêm tốc độ. Một đêm này Đông Kinh thành phố khu vô cùng náo nhiệt rất nhiều thị dân đều có thể nghe được liên tiếp tiếng thú gạo, tiếng còi cảnh sát. lo lắng, khủng hoảng tại tòa thành thị này lan tràn. Sở Ca còn đang hấp dẫn hỏa lực, nhưng hắn phát hiện Đông Kinh nhân viên cảnh sát càng ngày càng nhiều, theo hắn bên trong đạn càng ngày càng nhiều, tốc độ của hắn bắt đầu chậm lại, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. hắn muốn bị gây tê, đáng chết, này gây tê hiệu quả cũng quá mạnh a. Sở Ca giận mắng một tiếng, cước bộ của hắn đã bắt đầu có chút trôi nổi, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hướng phía rời xa Đông Kinh thiết tháp phương hướng chạy đi. hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại cố thiên kiều cùng những thành thị khác chi tâm trên thần nửa giờ sau sở ca trốn đến một đầu cầu nhỏ phía dưới thân ở trong bóng tối hắn quay đầu liền có thể thấy xa xa đông kinh thiết tháp ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ không được bao lâu hắn liền muốn lâm vào trong mê ngủ hắn lo lắng hắn cũng không muốn tỉnh lại lần nữa liền biết được sinh tồn thi đấu thất bại Thành thị chi tâm trung cực nhiệm vụ hoàn thành từ giờ trở đi hết thảy thành thị chi tâm có khả năng tự do hành động lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên sở ca sửng sốt hoàn thành lợi hại như vậy Hắn lập tức kích động lên, không nghĩ tới trung cực nhiệm vụ nhanh như vậy liền hoàn thành. Bởi vì hắn không có trèo lên đỉnh Đông Kinh Thiết Tháp, cho nên hắn không có đạt được bất luận cái gì sinh tồn tích phân ban thường, nhưng hắn vẫn như cũ hết sức xúc động. Trận này nhiệm vụ hoàn thành có thể nói là sinh tồn giả nhóm một lòng đoàn kết kết quả. Nếu có thành thị chi tâm núc nhát, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ liền sẽ trì hoãn. Sở ca lần thứ nhất có làm sinh tồn người thân phận tiêu ngạo cảm xúc xuất hiện. Vừa ban bố trung cực nhiệm vụ, thành thị chi tâm nhóm liền dám hướng Đông Kinh Thiết Tháp xông, này loại dũng cảm, người thường khó có trong bầu trời đêm đột nhiên vang lên từng đợt hót vang tiếng. rất quái dị, có cá heo tiếng kêu, có kinh minh, thanh âm cao vút, không ngừng tại đông kinh thành phố khu quen quẩn. sở ca còn cho là mình nghe lầm, nhưng theo những âm thanh này càng lúc càng lớn, hắn vững tin chính mình không có nghe lầm. những âm thanh này là từ lâu tới, là chỉ có thành thị chi tâm có thể nghe thấy, vẫn là tất cả mọi người có thể nghe thấy. sở ca nghĩ như vậy, ý thức triệt để lâm vào mờ tối. cùng lúc đó, hết thảy đang đang hành động đông kinh nhân viên cảnh sát, nhân viên chữa cháy toàn đều dừng lại. minh ô y ô rồi thức. Rồi tước cá heo cùng cá voi thanh âm tại Đông Kinh thành phố bên trong không ngừng quanh quẩn, liền những cái kia đang ngủ nhóm dân thành thị đều bị đánh thức, dồn dập rời giường xem xét tình huống. Ngoại trừ hai loại hải dương động vật thanh âm, còn có mặt khác tiếng kêu quái dị. Mọi người ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bầu trời đêm có dị tượng. Bầu trời đêm sao trời so dĩ vãng đều muốn sáng ngời. ngôi sao độ sáng khác biệt, từ đó vẽ ra đủ loại đồ án. Mọi người khiếp sợ phát hiện này chút đồ án giống như là hải dương động vật, toàn bộ Đông Kinh lâm vào não động bên trong, thật chính là đại tự nhiên trả thù một tên đông kinh nhân viên cảnh sát buông súng trong tay xuống, nói một mình, không có người trả lời hắn, mặt khác đầy ngập lửa giận đông kinh chúng nhân viên cảnh sát cũng lâm vào mê mang bên trong. giờ khắc này, bọn hắn đều đang nghĩ địch nhân của bọn hắn là ai. nước khác, động vật hoang dã, tà ác tổ chức, vẫn là nói. bọn hắn tại đối mặt đại tự nhiên lửa giận, nếu như là người sau, vậy bọn hắn làm sao có thể chống cự? Sở ca bỗng nhiên cảm giác thân thể bị nước ngâm, ý thức của hắn bắt đầu thức tỉnh. hắn từ từ mở mắt, mắt phải của hắn thấy là vòm cầu, mắt trái thấy chính là vận đục nước sông. hắn đang nằm tại trong dòng sông nhỏ. Hắn nỗ lực mong muốn đứng lên, nhưng toàn thân tê dại, vô lực đứng dậy. Thủy chiêu rồi. Sở Ca nhíu mày nghĩ đến, cũng may hắn còn không có bị bao phủ hoàn toàn, bằng không hắn bị chết chỉ lời, thật sẽ rất phiền muộn. Trước đó tại bãi lũy đảo, hắn liền là chết ở trong biển. Quả nhiên, Thủy khắc hỏa. Sở Ca hiện tại hết sức nghĩ tìm hiểu tình huống, đêm qua về sau tình huống trở nên thế nào. Rất nhanh, hắn nghe được cầu bên trên truyền đến náo động tiếng. À, hai ngày này đồng kinh thành phố khu nhưng không có náo nhiệt như vậy, nhóm dân thành thị đều tránh trong nhà. Chẳng lẽ tối hôm qua sinh tồn giả nhóm bị một mẹ hốt gọn rồi, Sở Ca suy nghĩ lung tung, hắn bắt đầu điều động trong cơ thể nguồn nhiệt, khu trừ thể nội độc tố, nhường cơ thể của mình khôi phục nhanh chóng đại khái đi qua nửa giờ. Hắn cuối cùng có khả năng đứng lên. Nhân loại khoa học kỹ thuật đã lợi hại như vậy, vậy mà để cho ta giãy vò lâu như vậy. Sở Ca thấp giọng mắng một câu, hắn thận trọng đi đến vòm cầu giềng, hắn thăm dò nhìn lại, phát hiện trên cầu đứng đầy người, bên cạnh đường đi cũng là như thế, mười phần trên chúc, tất cả đều là đầu người đây là muốn làm gì, du hành gây rối, Sở Ca không dám đi ra ngoài. Hắn nhìn sắc trời một chút, đoán chừng đã là buổi chiều, mặt trời có hạ xuống dấu hiệu. Hắn vậy mà ngủ mê một ngày một đêm. May mắn nhất chính là không có bị cảnh quyền lục soát. Không đúng, chẳng lẽ nhân loại dừng lại lùm bắt? Bằng không ta khẳng định sẽ bị bắt được. Sở Ca lùi về vòng cầu, yên lặng suy tư. Hắn bắt đầu chờ đợi. Một mực đến hoàng hôn tiến đến, trên cầu náo động tiếng mới bắt đầu giảm nhỏ. Chờ trời tối về sau, đã không có bao nhiêu người tại trên cầu. Sở Ca lặng lẽ tròn đi. Hắn mới ra đến, một đạo thân ảnh quen thuộc theo bên cạnh trên cây nhảy xuống, rơi ở trước mặt hắn chính là pháp sư Miêu. Chập chập, tại dưới cầu cả ngày là cái gì cảm thụ? Pháp sư Miêu treo tức hỏi. Sở Ca tức giận nói, "Ngươi đã sớm tới." Pháp sư Miêu gật đầu, hắn một mặt nhẹ nhõm cười nói, "Lập tức liền là ngày cuối cùng, chúng ta có khả năng bùng nổ, đêm qua hải dương động vật tiếng kêu vang vọng toàn thành phố, kéo dài suốt cả đêm, buổi sáng hôm nay, nhóm dân thành thị tự phát tổ chức, đem đông kinh thiết tháp bao vây, hô hào nhân loại dừng lại đối động vật hoang dã sát hại, nhân loại đối với chúng ta bắt lấy cũng tạm thời ngừng." Sở Ca nghe xong, càng thêm tò mò. Tối hôm qua thanh âm tất cả mọi người có thể nghe được, là sinh tồn sân thi đấu dở trò quỷ. Đối mặt hắn truy vấn, pháp sư Miêu liếm liếm ngón đuốc, ý vị thâm trường nói ra, không sai, xem để sinh tồn sân thi đấu cũng không phải là chúng ta nghĩ tà ác như vậy. Chương 283. Sở Ca nhìn về phía Đông Kinh thiết tháp, nói khẽ, nói như vậy, thành thị sinh tồn chiến xem như sớm kết thúc. Nhân loại không nữa bắt lấy sinh tồn giả, thành thị chi tâm nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, còn lại một ngày, hoàn toàn có khả năng tránh thoát đi. Sống đến bây giờ sinh tồn giả, hẳn là cũng không thiếu sinh tồn tích phân. Pháp sư Miêu lắc đầu, nói, vậy cũng không nhất định Còn chưa tới ngày cuối cùng, dùng nhân loại nước tiểu tính, nói không chừng còn sẽ có hành động, chẳng qua là sẽ không giống trước đó như thế gióng trống thua chiêng, bất quá áp lực của chúng ta khẳng định so với trước nhỏ rất nhiều. Sở Ca hít sâu một hơi, hắn đột nhiên có chút đói khác. "Đi thôi, đi tìm một chút ăn." Sở Ca mở miệng nói, sau đó hướng về một phương hướng đi đến. Hắn trong lòng vẫn có chút lo lắng. Một ngày đi qua, Cố Thiên Kiều đều không có tới tìm hắn, điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ tại hắn trong lúc hôn mê, Cố Thiên Kiều xảy ra chuyện rồi, hắn không có cách nào tìm tới Cố Thiên Kiều chỉ có thể kiềm chế sầu lo. Lần này thành thị sinh tồn chiến, chỉ là đoàn diệt lấy được sinh tồn tích phân liền đi đến 3000, mặc dù bị đào thải, cũng sẽ không thua thiệt. Hiện tại, Sở Ca nhất định phải sống đến cuối cùng, tại hắn mê man trong lúc đó, một phần bạn đoàn đội thành viên khác đều đã bị đào thải, hắn lại phất lở, vậy liền thật sẽ hối hận một đoạn thời gian rất dài. Hai người cấp tốc tan biến tại trong bóng đêm đây là đêm ngược buổi tối thứ hai. Nội thành hết sức yên tĩnh. Yên tĩnh đáng sợ, phản phất quần quần sóng ngầm. Sở Ca cùng pháp sư Miêu tìm tới một nhà cửa hàng giá rẻ, phá cửa mà vào, bắt đầu tìm đồ ăn ăn sinh tồn đoàn đội dạ sổ mòn thành công đem sinh tồn đoàn đội cầm không được đao đoàn diện. Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, biểu thị la sinh đại đế còn tại sát lục. Sở ca không có để ở trong lòng, hắn hiện tại chỉ muốn tiếp tục sống, không muốn lại thêm chuyện. Trước mắt hắn tích lũy thu hoạch được 14.200 sinh tồn tích phân. Nếu như sống đến cuối cùng, đem lần nữa quét mới hắn đơn chẳng sinh tồn thi đấu tích phân ghi chép, hắn đều có thể thu được nhiều như vậy sinh tồn tích phân. Tiểu khả liên hẳn là cũng sẽ không kém đến mức la sinh đại đế. Sợ ca không dám suy nghĩ hắn một trận có thể đạt được bao nhiêu sinh tồn tích phân. Giống La Sinh Đại Đế dạng này treo so, thật nên phong hào, Ôn cậu thả kế hoạch, Sở Ca cùng pháp sư Miêu một đêm này đều không có gặp được nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, hai người theo cư dân lâu trên sân thượng tỉnh lại. Pháp sư Miêu ngáp một cái, cười nói, "Ngày cuối cùng, lại nấu chịu liền kết thúc, ta cũng không tiếp tục muốn tới Đông Kinh, nơi này quá tà dị." Sở Ca giống như cười mà không phải cười mà hỏi, "Ồ, ngươi không phải nói đều là phi thường quy sinh tồn vật chất ảnh hưởng sao? Xem ra cái tên này trong lòng cũng không kiên định điều này, nói rõ Đông Kinh khả năng thật cất dấu tà ma." Đúng a? Ta nói liền là cái kia vô cùng quy sinh tồn vật chất tà môn." Pháp sư Miêu khẽ nói, "Thân là pháp sư, nó không thể bị tà vật hù đến." Beng, sân thượng cửa hành lang, cửa sắt đống nhiên bị đục vỡ, một đầu đáng sợ cự thú theo cổng chui vào. Sơ ca, pháp sư Miêu bị kinh đến, lập tức quay đầu nhìn lại. Nét mặt của bọn hắn trong nháy mắt đặc sắc. "La Sinh đại đế," pháp sư Miêu thở dài một tiếng, nói, "Phiền toái tới, thật là khiến người ta không thanh tịnh." La Sinh đại đế tầm mắt rơi trên người bọn hắn, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. "Đều là người quan cũ, chuẩn bị xong chưa?" La Sinh đại đế mở miệng nói, Câu nói này nghe được sở ca, pháp sư miêu muốn chửi má nó. Pháp sư miêu chấn định mà hỏi đại đế, ngươi còn không dừng lại tới sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ người lạ tổn tiếp? Sinh tổn tiếp, sở ca nghi hoặc, đó là đồ chơi gì? La sinh đại đế mà không biểu tình, nói, ta chờ chính là nó. Nói xong, hắn dậm chân hướng đi sở ca, pháp sư miêu. Chờ một chút, ngươi đặt câu hỏi đi. Pháp sư miêu liền vội vàng kêu lên. La sinh đại đế dừng bước lại, hỏi, lần này thành thị sinh tồn chiến, sinh tổn sân thi đấu là hy vọng dùng chúng ta cảnh cáo nhân loại vẫn là nghĩ tới chúng ta chèn ép nhân loại, mang cho nhân loại ta tuyệt vọng. sở ca hí mắt, lần này vấn đề không có như vậy tố chất thần kinh. bất qua muốn về đáp ra la sinh đại đế hài lòng đáp án, vẫn là đến cẩn thận một chút. pháp sư miêu nâng lên cằm, tự tin nói ra, đương nhiên là trốn. nói xong, nó mãnh liệt xoay người, trực tiếp nhảy qua sân thượng lan can, bỏ trốn mất dạng. sở ca sửng sốt một chút, lập tức quay người, Hắn toàn lực nhảy lên, toàn thân giấy lên nộ diễm ly hỏa. tại hắn vừa vừa nhảy lên lúc, la sinh đại đế sư chảo đã đến tới, phin một tiếng. Sở Ca kém chút mất đi ý thức, cảm giác xương sống lưng bị đánh gãy. Hắn đi theo ngã hướng cư dân trước lầu trên đường phố, tầng tầng đập xuống đất. Sở Ca mắt nổi đom đóm, chạy mau a! Pháp sư Miêu thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Sở Ca lập tức đứng lên, nhanh chân chạy như điên. La Sinh Đại Đế không có đuổi giết bọn hắn, mà là tại trên sân thượng lạnh lùng nhìn bóng lưng của bọn hắn. Tại chạy trốn quá trình bên trong, Sở Ca, Pháp sư Miêu hủ đến không ít người. Mấu chốt nhất là Sở Ca trên người liệt diễm vẫn chưa hoàn toàn dập tắt. Đây không phải trong tin tức sư tử sao? Trên người nó có hỏa là cái nào thất đức người đó nó thật là khủng khiếp sư tử nó một ngụm liền có thể cắn đi đầu của ta a đừng sợ chỉ cần chúng ta không đi tổn thương chúng nó chúng nó cũng sẽ không tới nguy hại chúng ta người tin tức đã thấy nhiều đi ra thú liền là ra thú chúng nó sẽ ăn người nhóm dân thành thị nghị luận ở mỹ đêm qua dị tượng đưa tới mọi người đối động vật hoang dã suy nghĩ cùng mình tỉnh lại sở ca cùng pháp sư miêu cấp tốc xa cách nhân loại ánh mắt thiên kia vậy mà không có đổi tới thật sự là hiếm lạ pháp sư miêu cảm thán nói một mặt lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt. Sở Ca cũng hết sức nghi hoặc, vừa rồi La Sinh Đại Đế rõ ràng có khả năng giết bọn hắn. Hắn hỏi, ngươi mới vừa nói sinh tồn kiếp là cái gì? Sinh tồn kiếp là sinh tồn sân thi đấu đối bàn trải trừng phạt. Nếu như thay đổi biện pháp ép tinh xoáy điểm, liền sẽ tao ngộ sinh tồn kiếp. Cụ thể là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Tao ngộ sinh tồn kiếp sinh tồn giả cơ hồ đều đã chết. La Sinh Đại Đế có một cái đệ đệ liền là chết tại sinh tồn kiếp chung. Về sau hắn mới biến thành bàn trải. Pháp sư Miêu hồi đáp, nhắc lên sinh tồn kiếp, nó trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ kiêu rẻ. Sở Ca như có điều suy nghĩ, nói. Vừa rồi La Sinh Đại Đế nói mình tại chờ Sinh Tồn Kiếp, có phải hay không là muốn đi cứu đệ đệ của hắn? Khả năng đi, nếu quả thật làm như vậy, cái kia đại đế liền là cái kẻ ngu, Sinh Tồn giả lực lượng làm sao có thể cùng Sinh Tồn sân thi đấu đấu, đều đi qua lâu như vậy, đệ đệ của hắn chết sớm. Pháp sư Miêu lắc đầu nói. Sở Ca lại cảm giác mình khả năng đoán đúng rồi, bởi vì La Sinh Đại Đế thoạt nhìn thật đầu góc có vấn đề đồng thời, hắn đối nhau Tồn Kiếp càng thêm tò mò. Nghe pháp sư Miêu ý tứ, Sinh Tồn Kiếp gần như là tự hình. Có thể đem La Sinh Đại Đế chỉnh vui buồn thất thường. Sinh tồn kiếp có lẽ đại biểu cho một không gian khác. Nếu như La Sinh Đại Đế đệ đệ chỉ là đơn thuần chết rồi, cái kia La Sinh Đại Đế liền không cần đến chờ đợi sinh tồn kiếp. Sở Ca không nghĩ nhiều nữa, phía sau lưng đau đớn khiến cho hắn nghe răng. Tên kia khí lực thật to lớn, ta có thể là vừa từng cường hóa bên ngoài thân lực phòng ngự Sở Ca cắn răng mắng, mười phần khó chịu. Pháp sư Miêu cười nói, ngươi có thể gánh vác hắn một chảo đã rất nhiều, ta có bằng hữu dự lại qua, La Sinh Đại Đế mặc dù đi tới tứ tinh sân thi đấu cũng có thể lẫn vào phong sinh tùy khởi. Chương 284 Đông Kinh thành phố ngoại Ô Sở Ca ngừng tại công viên dưới cây nghỉ ngơi, lưng hắn rõ ràng có một khối sâu đổ, máu tươi theo thể sườn nhuộm đỏ bụng của hắn. Pháp sư Miêu ngồi xổm ở một bên, tự mình liếm vết mèo, thoạt nhìn giống một đầu chân chính mèo. Sinh tồn đoàn đội dạ sổ mòn bị đào thải. Một đạo đột nhiên xuất hiện nhắc nhở vang lên, nhường Sở Ca cùng Pháp sư Miêu sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? La Sinh đại đế bị nhân loại giết, không có khả năng, dùng La Sinh đại đế thực lực mặc dù bị bao vây, cũng rất dễ dàng đào thoát. Hắn một khi vọt lên đến, liền cùng tạ xe một dạng, thế không thể đỡ. Pháp sư Miêu nhíu mày, nó cũng nghĩ không thông, cái tên điên này ý nghĩ thật sự là khó có thể lý giải được. Sở Ca lắc đầu nói, một mặt bất đắc dĩ, tuyệt đối là tự sát. Mẹ nó, ngươi tự sát liền tự sát, trước khi chết còn đập lao tử một chảo. xà Tinh bệnh à? Sở Ca ở trong lòng phàn nạn, tâm tình trở nên buồn bực. Lần này sinh tồn thi đấu kết thúc, hắn thật tốt tốt hoạch định một chút mạnh lên con đường. La Sinh Đại Đế bị đào thải về sau, sinh tồn giả nhóm Tựa Hồ cũng an phận xuống tới. Một tận tới đêm khuya, Sở Ca cùng Pháp sư Miêu đều không nhìn thấy mắt khắc sinh tồn giả thân ảnh. Xem ra la sinh đại đế chết cho sinh tồn giả nhóm rất lớn chấn nhiếp. Ban đêm, sở ca cùng pháp sư miêu nói chuyện phiếm. Thông qua pháp sư miêu, sở ca hiểu do đến rất nhiều liên quan tới sinh tồn sân thi đấu sự tình. Tứ tinh sân thi đấu sinh tồn thành so tam tinh muốn phong phú hơn. Nghe nói đến tứ tinh sân thi đấu, ngoại trừ mỗi tháng một lần sinh tồn thi đấu bên ngoài, còn có khả năng tự do báo danh tham gia sinh tồn thi đấu đổi lại trước kia sở ca, hắn khẳng định không tin có người chẳng sống. Suy nghĩ nhiều tham gia sinh tồn thi đấu. Hiện tại, hắn mình ngược lại là hy vọng có thể nhiều tham gia. Sở Ca vẫn phải biết hàng năm thập đại chim ăn thịt vương sẽ có được sinh tồn sân thi đấu khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Hàng năm thập đại chim ăn thịt vương đâu có biến hóa, có thể một mực đảm đường chim ăn thịt vương sinh tồn giả ít càng thêm ít. Nhất làm cho Sở Ca không thể tiếp nhận chính là Hoa Hạ đệ nhất mẹ gạ lọ đổn tại toàn thế giới bài không đến năm vị trí đầu. Dùng pháp sư mèo lời tới nói, tam thần đoàn nhìn như nhất chi độc tú, nhưng bọn hắn khoảng cách cùng thiên cung rất lớn. Thiên cung mỗi một lần sinh tồn thi đấu đều là đơn đấu chỗ có sinh tồn đoàn đội mạnh đến quá mức. Tứ tinh sân thi đấu mới thật sự là bắt đầu, trước mặt quy tắc đều quá ôn hòa. Vận khí hơi tốt, kẻ yếu đều có thể vượt khởi, mà vượt qua Tam tinh về sau, vậy liền là chân chính khôn sống mưu chết." Pháp sư Miêu cảm thán nói. Sở Ca tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói thật giống như ngươi trộn lẫn qua tứ tinh sân thi đấu một dạng. Pháp sư Miêu cười nói, "Làm sao ngươi biết ta không có trộn lẫn qua? Chẳng lẽ còn đánh bại tinh? Hết thảy đều có khả năng. Cho tới bây giờ, có người thoát khỏi Sinh Tồn sân thi đấu sao?" Không rõ ràng, khả năng có đi, cho dù có, khẳng định cũng không dám lộ ra, để tránh lại bị cuốn vào Sinh Tồn sân thi đấu. Pháp sư Miêu dừng một chút, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Nó nghiêm túc nói, "Đúng rồi, có một loại sinh tồn giả nhất định phải cẩn thận, chúng nó rất mạnh, có năng lực nhường nhân loại bình thường biến thành sinh tồn giả, cái này sinh tồn giả được xưng là sinh tồn sân thi đấu dị đoan." "Dị đoan?" Sở Ca đột nhiên cảm giác được không ổn. "Chẳng lẽ mèo đen liền là dị đoan?" "Dị đoan cụ thể là chỉ cái gì?" Sở Ca hỏi. Pháp sư Miêu lắc đầu, nói, "Ta cũng không rõ ràng, chẳng qua là nghe nói qua có loại này sinh tồn giả tồn tại, bọn hắn khắp nơi giả danh lựa bị, mê hoặc người mới, những cái kia kẻ đáng thương bị bắn, còn cảm giác mình là thiên mệnh sở quy." Sở Ca phiền muộn cảm giác mình bị mắng, hắn đang muốn nói chuyện, bên cạnh đuổi có bên trong nhảy lên ra một đạo thân ảnh, chính là Cố Thiên Kiều. nàng vừa xuất hiện, Sở Ca liền không tiện hỏi nhiều. Dùng Cố Thiên Kiều ai quy, nghe hắn hỏi nhiều vài câu đoán chừng liền có thể đoán được chân tướng. Sở Ca không hy vọng nhường Cố Thiên Kiều nằm lần này vũng nước đủ. người thụ thương rồi, Cố Thiên Kiều như mày hỏi, nữ khí tràn ngập lo lắng. Pháp sư Miêu nghe xong là giọng của nữ nhân, lập tức tinh thần tỉnh táo. nó cười nói, hắn bị La Sinh Đại Đế đập một chảo, là ta cứu hắn. Sở Ca ném cho nó một cái liếc mắt, tức giận nói. Thật sẽ khó lác. Cố Thiên Kiều bước nhanh đi đến Sở Ca trước mặt, kiểm tra thương thế của hắn. "Còn tốt, có thể chống nổi tối nay." Sở Ca cười nói. Cố Thiên Kiều thở dài một hơi, cười nói, "Nếu như ngươi chết tại đêm nay, vậy liền quá xui xẻo. Hiện tại sinh tồn giả nhóm đã đạt thành thống nhất thái độ, đều không định gây rối, nhân loại cũng yên tĩnh, lại nấu một đêm, chúng ta liền có thể thuận lợi qua quan." Sở Ca gật đầu, lần này thành thị sinh tồn chiến là thật mệt mỏi. So với trước kia sinh tồn thi đấu đều mệt mỏi. Nhân loại can thiệp khiến cho hắn vô phương tùy tâm sử dụng đi săn đoán chừng không chỉ là hắn mặt khắc sinh tồn giả cũng có cảm thụ như vậy. pháp sư miêu nhìn không được, nguyên lai like bọn hắn là một đôi. đã có người cùng ngươi, ta đây liền ra đi vòng vòng. sau khi kết thúc nhớ kỹ tăng thêm hảo hữu. vớt xuống câu nói này, pháp sư miêu liền nhanh chóng rời đi. cố thiên kiều tò mò hỏi, nó là ai? sở ca đem mình cùng pháp sư miêu quen biết quá trình nói một lần, nguyên lai like là thần côn, trách không được. thoạt nhìn liền không đáng tin cậy. cố thiên kiều lắc đầu cười nói, sở ca chẳng qua là cười cười, hắn cảm thấy pháp sư miêu vẫn còn có chút năng lực. nó nói vô cùng quy sinh tồn vật chất, ta thấy qua trong lòng đất đường sắt ngầm bên trong lúc ấy còn có nhiều vị sinh tồn giả đó là một mảnh kỳ quái khoáng thạch như là thủy tinh trôn giấu tại tường xi si mang về sau la sinh đại đế dùng móng vuốt phá vỡ chúng ta mới nhìn rõ có một vị sinh tồn giả thái trùng động trực tiếp nhào tới còn không có đụng phải những cái kia khoáng thạch liền định trụ sau đó điên điên khủng khủng nói có quỷ ta thấy tình thế không ổn liền rút lui cố thiên tiểu ghé vào sở ca bên cạnh nói lên hai ngày này trải qua sở ca như mày hỏi là sinh đại đế các ngươi làm sao trộn lẫn ở cùng một chỗ Cố Thiên tiểu kiều, kiều mị liếc mắt nhìn hắn, cười nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, Đông Kinh thiết tháp một trận chiến, nhờ có La Sinh đại đế giúp chúng ta giải vây, thoát khốn về sau, hắn nói hắn phát hiện vô cùng quy sinh tồn vật chất, nguyện ý cùng chúng ta cùng hưởng." Nghe vậy, sở ca mày nhíu lại đến càng sâu. Chẳng lẽ La Sinh đại đế bị đào thải, là bị những cái kia khoáng thạch ảnh hưởng, rất có thể. Sinh tồn thi đấu sau khi kết thúc, ngươi về sớm một chút đi, đừng một mực đợi tại Đông Kinh." Sở ca nhắc nhở. Cố Thiên tiểu gật đầu, vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc đó, nàng còn có chút nghĩ mà sợ. Sau đó một quãng thời gian Bọn hắn bắt đầu nói chuyện phiếm, giết thời gian. Cuối cùng một đêm, bọn hắn dự định suốt đêm vượt qua. Cuối cùng, một đêm bình tĩnh, thiên sắp sáng lên lúc, thành thị sinh tồn chiến kết thúc. Lần này thành thị sinh tồn chiến kết thúc, ngươi thành công thông quan. Sở Ca thở dài ra một hơi, cuối cùng thông quan. Cố Thiên Kiểu quay đầu đối với hắn cười nói, đoàn đội tu hành có thấy. Nói xong, nàng liền hư không tiêu thất. Sở Ca nụ cười bỗng nhiên ngưng kết. Chuyện gì xảy ra, không có hướng xuống nhấp nhợ, làm sao không thanh toán sinh tồn tích phân, hắn cô nén lo lắng, kiên nhẫn chờ đợi. Qua đi tới một phút đồng hồ, lạnh lùng giọng nữ cũng không có vang lên. Sở Ca hoảng rồi. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Chẳng lẽ hắn còn phải tiếp tục tiếp tục chờ đợi? Chương 285. Sinh tồn thi đấu kết thúc, Sở Ca chưa có trở lại đoàn đội tu hành quán bên trong, cái này khiến hắn vô cùng bối rối. Nhưng bây giờ, hắn ngoại trừ chờ đợi, cái gì đều không làm được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Ca tâm loạn như ma, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Có thể là bởi vì mèo đen cái này dị đoan bị sinh tồn sân thi đấu trừng phạt có thể là hắn gần nhất lấy được sinh tồn tích phân quá nhiều, bị xem như bàn trải. Có thể là thành thị chi tâm còn có khác nhiệm vụ, dù sao hắn không có trèo lên đỉnh, không tính hoàn thành trung cực nhiệm vụ. Các loại khả năng khiến cho hắn rất bất an. Hắn vây quanh đại thụ, càng không ngừng hồi hồi, chờ đợi lấy sinh tồn sân thi đấu nhắc nhở vang lên. Nhưng mà, này nhất đẳng, liền là cho tới chưa đến giữa trưa, sở ca vô phương giữ được tính táo nữa, hắn bắt đầu chuyển di trận địa. Hắn tại ngoại ô lâu vũ ở giữa xuyên qua, vắt hết óc nghĩ biện pháp, chạy hai giờ, hắn trốn một tòa núi nhỏ bên trong. Hắn ghé vào trong rừng cây, ánh nắng thông qua lá cây khe hở vung vãi ở trên người hắn, ấm áp cũng không thể khu trục bất an của hắn. Hắn chưa từng như này bao la mở mịt qua. Hắn không biết nên làm gì, cũng không biết nên đón hắn lại là cái gì. Hiện ở loại tình huống này, hắn liền trở lại hoa hạ đều thành khó khăn. Ngay tại sở ca đau đầu, suốt ruột thời điểm, một đạo thân ảnh tốc độ cao hướng hắn vọt tới. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, lập tức sửng sốt. Một đầu linh miêu, Cố Thiên Tiêu, đúng nga, nàng ngay tại Đông Kinh, Cố Thiên Tiêu cấp tốc đi vào sở ca trước mặt. Như mầy hỏi, ngươi vẫn còn sinh tồn thi đấu bên trong. Sở Ca buồn bực gật đầu. Trong đoàn đội cũng chỉ có ngươi chưa có trở về, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi gặp cái gì, là chúng ta không có gặp phải." Cố Thiên Kiều nghiêm túc hỏi. Nàng cũng hết sức lo lắng Sở Ca, cho nên mới trước tới tìm hắn. Có thể trong đoạn thời gian này tìm tới Sở Ca, rõ ràng nàng có nhiều lo lắng đông kinh rất lớn, lúc trước Sở Ca còn rời đi trận địa. Sở Ca cẩn thận nhớ lại, chẳng lẽ cùng cái kia phi thường quy sinh tồn vật chất có quan hệ, hắn bị phi thường quy sinh tồn vật chất cảm nhiễm, kỳ thật không có tẩy trừ sạch sẽ cũng hoặc là mặc dù sạch sẽ cũng bị sinh tồn sân thi đấu tính vào một cái nào đó trong danh sách hắn đem chuyện này nói ra hy vọng Cố Thiên Kiều có thể giải nghi ngờ xem ra thật cùng này loại phi thường quy sinh tồn vật chất có quan hệ hiện tại chỉ có một cái biện pháp Cố Thiên Kiều sắc mặt nghiêm túc nói Sở Ca hỏi biện pháp gì hắn đột nhiên đoán được ra đầu trong nháy mắt run lên đi tìm những cái kia phi thường quy sinh tồn vật chất Cố Thiên Kiều hồi đáp quả nhiên Sở Ca kém chút hai mắt biến thành màu đen hắn thật sự là không muốn đi trải nghiệm loại kia kinh dị đầu tiên là quỳ ép giường lại là vĩnh viễn không ngừng nghỉ huyển cảnh mê cung. Chỉ là ngất lại, hắn liền sợ hãi. Nay loại phi thường quy sinh tồn vật chất tại Đông Kinh có rất nhiều, chúng ta phải đi ngươi bị tiêm nhiễm địa phương." Cố Thiên Kiều tiếp tục nói. Nàng ngẩng lên mong đuớt, sợ lên sợ Ca đầu, cười nói, "Đừng sợ, ta giúp ngươi đây." Sở Ca trong lòng ngập áp, chỉ có thể đứng dậy. Hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng. Chính ta đi thôi, ngươi về trước quốc." Sở Ca lắc đầu nói. Cố Thiên Kiều đến nhường bất an của hắn ít đi rất nhiều. Hắn cũng không thể nhường Cố Thiên Kiều mạo hiểm. Cố Thiên tiểu trừng mắt liếc hắn một cái, nói, trước đi qua lại nói, nếu như gặp lại cái gì đừng rẽ, ta còn có thể giúp ngươi, ngươi bây giờ đối mặt cũng không chỉ là tà ma, còn có sinh tồn sân thi đấu, chúng ta không rõ ràng sinh tồn sân thi đấu sẽ xử lý như thế nào ngươi loại tình huống này. Sở Ca nghĩ tiếp tục nói chuyện, nhưng Cố Thiên tiểu xoay người rời đi. Là cái phương hướng này sao? Không phải? Vậy ngươi dẫn đường a. Cứ như vậy, hai người nhanh chóng nhanh rời đi cánh rừng cây này. Sau một tiếng, bọn hắn đi vào Sở Ca ban đầu gặp được pháp sư miêu khu dân cư. Nơi này vẫn như cũ quẩn cụẻ. Phản phất không có người ở, nhưng hai phía cư dân lâu trên bệ cửa sổ treo thay đi giặt quần áo, nói rõ nơi này vẫn là có người. Nơi này nhìn xem liền âm khí âm u. Cố Thiên Tiêu nhíu mày nói ra, nàng cảnh giác nhìn về phía chúng quanh, giữa ban ngày hẳn là sẽ không gặp được Tả Môn sự Tình. Sở Ca nói khẽ, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem một chút. Hắn dậm chân tiến lên. Lúc trước hắn liền không có nhìn thấy cái kia phi thường quy sinh tồn vật chất chân diện mục, lần này nhất định phải nhìn một cái. Dựa theo Cố Thiên Tiêu nói, cái này phi thường quy sinh tồn vật chất hẳn là một loại nào đó khoáng thạch hoặc là thủy tinh sẽ giấu ở nơi nào, là bức tường bên trong, vẫn là con đường bên trong, Sở Ca bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Cực bộ của hắn càng lúc càng nhanh, thật sự là không muốn hao tổn xuống. Nay mảnh quảng trường bốn phương thông suốt, có loại mê cung cảm giác. Tựa hồ vô luận đi hướng nào, thấy tình cảnh đều một dạng. Xoay chuyển vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, Sở Ca cũng không có thấy dị thường khoáng thạch hoặc là thủy tinh. Thật chẳng lẽ giấu ở bức tường bên trong? Nếu như là dạng này, vậy hắn muốn tường đổ sao? Sở Ca ngấm lại liền đau đầu đúng lúc này. Hắn đung nhiên dừng lại. Không đúng, không ai, chuyển lâu như vậy. Hắn không có bất kỳ ai thấy, chẳng lẽ hắn lại trúng chiêu? Sở Ca Long Tơ trong nháy mắt dựng đứng. Hắn kiên trì tiếp tục đi tới, chuyển qua đầu đường, hắn chợt thấy một vị lão nhân thân ảnh. Hắn lập tức trốn đi, đồng thời thở dài ra một hơi. Có người liền tốt, hắn tham dò nhìn lại, lão nhân kia ngồi tại trên ghế nhỏ, đưa lưng về phía hắn. Chờ chút, nàng giống như không hề động. Sở Ca bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Hắn quay người hướng phía Cố Thiên Kiều Phương hướng chạy chậm tiến đến. Trọn vẹn chạy 5 phút đồng hồ, hắn không có gặp Cố Thiên Tiếu. Hắn đột nhiên dừng lại, phía trước xuất hiện một tên lão phụ nhân vẫn như cũng là đưa lưng về phía hắn ngồi tại trên ghế nhỏ không núc nhích. mẹ nó thật chúng chiêu sợ ca trong lòng hung ác, cắn răng vọt thẳng đi qua hắn đột nhiên nhảy lên rơi xuống lao phụ nhân trước người hắn quay người chuẩn bị hướng lao phụ nhân gào thét kết quả ngạc nhiên phát hiện lao phụ nhân không thấy chỉ còn lại có một cái băng ngồi nhỏ lưu tại tại chỗ ha ha ha một hồi khàn khàn lại bén nhọn tiếng cười truyền đến cả kinh sợ ca đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bên cạnh lầu hai hành lang bên trên tên kia lão phụ nhân đang cười nhìn xuống hắn Tên này lão phụ nhân nắm trong tay lấy cho phiến, khuôn mặt bôi rất trắng, hốc mắt rìa đỏ bừng, lông mày bị cào đến chỉ còn lại có hai cái nhỏ chút, lỏng lẻo làn da nhường nàng xem ra giống như là ác quỷ, hai mắt tím lánh, còn giống như rắn độc nhìn trầm trầm sợ ca. Sợ ca bị dọa đến trái tim đột nhiên một nắm chặt, hắn không có chạy trốn, nỗ lực chấn định, nhìn hằm hằm lão phụ nhân. Lão tử không sợ ngươi, hoắc, trên người hắn dấy lên nộ diễm ly hỏa. Theo phẫn nộ của hắn càng ngày càng mạnh, trên người hắn nộ diễm ly hỏa cũng càng ngày càng tăng vọt. Ha ha ha lão phụ nhân quái cười không ngừng, dưới ban ngày ban mặt so ban đêm còn phải kinh sợ đáng sợ. Sở ca bỗng nhiên thả người nhảy lên, nhảy lên cao 3-4 mét, chuẩn bị bổ nhào lao phụ nhân. Ngay tại hắn sắp đụng phải lão phụ nhân lúc, lão phụ nhân hóa thành vô số con rơi tản ra. Phí một tiếng, sở ca đánh vỡ một cánh cửa, ngã vào trong phòng. Hắn lập tức đứng dậy, vô ý thức thoáng nhìn, kém chút nổ tung, chỉ thấy u ám trong phòng ngồi tám tên giống nhau như lúc lao phụ nhân, đều dùng đồng dạng nụ cười quỷ dị nhìn chăm chăm hắn, tựa hồ tại chào phúng hắn. Sợ ca lập tức lao ra trong phòng, đi vào hành lang rìa, nhìn xuống dưới. Phía dưới trên đường phố đứng đấy mấy trăm tên lão phụ nhân, tất cả đều giống như lúc đảo quốc cổ đại ca cơ cách tán mặc, ngước nhìn hắn, âm hiểm cười liên tục. Chương 286. Phía sau là lão phụ nhân, dưới lầu cũng là lão phụ nhân, thị giác cùng thần kinh bên trên trùng kích thật sâu kích thích sợ ca. Càng là như thế, hắn càng không sợ. Hắn có chẳng qua là phẫn nộ, khi thấy rõ đối phương chân diện mục về sau, hắn liền không có có gì phải sợ, không quan tâm ngươi là quỷ, vẫn là tử trưởng, vẫn là vô cùng phi sinh tồn vật chất, lão tử đều muốn bị ngươi móc ra, Soka nhảy đến dưới lầu. Hết thề lao phụ nhân trong nháy mắt hóa thành vô số con rơi bay đi. Hắn quay người nhìn về phía cư dân lâu, tuyệt đối tại đây bên trong, vì cái gì đến nơi này mới xuất hiện nhiều như vậy lao phụ nhân, điều này nói rõ phi thường quy sinh tồn vật chất đều giấu ở cư dân lâu bức tường bên trong. Sở Ca kéo căng bên ngoài thân, làn da cứng hóa. Hắn duy trì đầy ngập lửa giận, nộ diễm ly hỏa cháy lưng hực. Ta quyết không thể ngỏm tại đây, ta nhất định phải trở về. Sở Ca thấp giọng gào thét, đột nhiên gia tốc va về phía cư dân lâu ầm. Hắn tầng tầng đụng ở trên vách tường, chấn động đến cư dân lâu lay động. Hắn bắt đầu càng không ngừng gặp trở ngại, thề phải đem vách tường phá sụp. Thấy rõ phi thường quy sinh tồn vật chất chân diện mục. Cố Thiên Kiều tại chỗ ngã ba bồi hồi, nàng đống nhiên nghe thấy Sở Ca tiếng gầm gừ, nàng phản xạ có điều kiện lao ra. Rất nhanh, nàng tìm đến Sở Ca, nàng cả người ngây người. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, Sở Ca liều mạng đụng chạm lấy bức tường, đầu của hắn cùng bả vai tất cả đều là máu tươi, bức tường đã bị hắn đâm đến sụp đổ. Hắn vẫn đụng chạm lấy mà khắc vách tường, cùng nhập ma một dạng. Cố Thiên Kiều lập tức tiến lên, tiêu lên, tiểu tử thúi, tỉnh. Nàng muốn ngăn cản sở ca, nhưng sở ca lực lượng quá lớn, trực tiếp đưa nàng đỉnh bay ra ngoài. Giờ khắc này sở ca hai mắt đỏ bừng, tràn ngập sát ý cùng điên cuồng. Sở ca tứ khởi. Thối sư tử. Sở ca. Cố thiên kiểu gấp, không ngừng kêu gọi sở ca, nhưng sở ca chính là không có phản ứng, phản phất không nhìn thấy nàng mở dạng, tiếp tục gặp trở ngại. Cùng lúc đó, tại sở ca trong tầm mắt, hắn không nhìn thấy cố thiên kiểu. Hắn đang bị đếm không hết lao phụ nhân ôm lấy mình sư tử, mong muốn ngăn chặn hắn nhưng lực lượng của hắn quá mạnh, cho dù là kéo lấy một đám lao phụ nhân vẫn như cũ va chạm mặt tường. Mỗi va sụt một bức tường, hắn đều sẽ xem xét có hay không kỳ quái tảng đá, nhưng đến bây giờ cũng không có tìm được. Hắn mơ hồ nghe được có người đang kêu gọi hắn, hắn còn tưởng rằng là hảo giác, không có để ý. Lao tử cũng không tin, tìm không thấy ngươi. Sở ca trong mắt lập loè lửa giận, trong lòng không ngừng gào thét, để cho mình bảo trì thịnh nộ. với anh, hắn lần nữa đụng ngã một bức tường, hắn chợt thấy một khối màu tím sẫm tảng đá giấu ở xi mang gạch bên trong, hắn trừng to mắt chẳng lẽ liền là cái đồ chơi này, đúng lúc này, một tên lão phụ nhân vọt tới trước mặt hắn, mong muốn đi đoạt khối kia hòn đá màu tím. Sở Ca giận dữ, lập tức vung chảo, chuẩn bị đập tan lão phụ nhân. Một giây sau, hắn đột nhiên dừng lại, không biết vì cái gì, nhìn xem vị này bóng lưng của lão phụ nhân, hắn không xuống tay được. Sắp vỗ trúng lão phụ nhân lúc, hắn có loại cảm giác hít thở không thông, khiến hắn không được không dừng lại. Sở Ca, Sở Ca, Sở Ca, lúc trước tiếng gọi ấm ý càng lúc càng lớn, Sở Ca rất nhanh liền nghe rõ ràng thân phận của đối phương. Cố Thiên Tiểu, với anh trong đầu của hắn sắp vỡ, quanh mình thế giới như pha lê pha thoái, hắn đột nhiên bừng tỉnh, chỉ thấy Cố Thiên Tiêu đứng ở trước mặt hắn, lo lắng la lên tên của hắn ở sau lưng nàng là khối kia sâu hòn đá màu tím, vừa rồi lao phụ nhân lại là Cố Thiên Tiêu, sợ ca mồ hôi lạnh trằn trề, hắn vừa rồi kém chút liền vỗ xuống, phải biết hiện tại Cố Thiên Tiêu là hiện thực bản thể, nếu như bị hắn trục chết, vậy liền thật đã chết rồi, hắn càng nghĩ càng nghĩ mà sợ, lập tức trong lòng hiện ra một loại mong muốn xé nát hết thảy phát điên xúc động, Cố Thiên Tiêu nhìn ra hắn nghĩ mà sợ cảm xúc, Trần An cười nói không có việc gì, ta này không không có bị ngươi trộm chết ta, xem ra ngươi trong lòng vẫn là có ta, ta mới vừa rồi còn thật sự cho rằng ngươi muốn trộm chết ta, ta đây nhiều đoàn à. Ánh mắt của nàng hết sức ô nu cùng ngày xưa nàng tưởng như hai người Sở ca hít sâu một hơi, nói tiếp xuống làm sao bây giờ, ta ăn nó sao ngược lại ta không phải hiện thực bản thể hoặc là phá cục, hoặc là bị độc chết bị đào thải hồi trở lại đoàn đội tu hành quán cố Thiên Kiều sắc mặt nghiêm túc, nói làm sao ngươi biết ngươi còn có thể biến trở về hiện thực bản thể nghe vậy, Sở ca ý lặng như thế một vấn đề nhưng bây giờ còn có thể có những biện pháp khác sao hắn cắn răng nói ngươi rời đi trước đi miễn cho ta lại làm ra để cho ta hối hận cả đời sự tình ta muốn ăn nó cố thiên kiều muốn nói lại thôi nàng nghĩ quên nhưng bây giờ xác thực chỉ có con đường này thực sự không được ngươi coi như động vật ta không chê cố thiên kiều trần chờ nói lời còn chưa nói hết sở ca một ngụm đem màu xanh đậm tảng đá nuốt vào trong bụng hắn trừng mắt cố thiên kiều quát nhanh lên cố thiên kiều cắn răng chỉ có thể lựa chọn rời đi nhìn bóng lưng nàng rời đi sợ ca quay người thướng phía phương hướng ngược nhau chạy đi, hắn nhất định phải tận lực rời xa Cố Thiên Tiêu. Mậu Xanh đầm tảng đá vào bụng về sau, Sở Ca lập tức cảm giác bụng cùng lửa đốt một dạng. Me, hắn bản thân liền là hỏa, lại còn sẽ có bị lửa đốt cảm giác, thật không hợp tối thường, Sở Ca nỗ lực tiếp nhận, có thể không có thể sống sót, liền xem này một lần. Sở Ca cắn răng nghĩ đến, rất nhanh, hắn rời xa khu dân cư, nhảy vào một mảnh thành bên trong trong hồ nhỏ, vào nước về sau, hắn lập tức cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Bất quá hắn cũng không phải sinh vật biển, hắn không thể không trồi lên mặt hồ chung quanh đi ngang qua nhóm dân thành thị đều bị hù dọa. "Mau nhìn, là sư tử a. Trong hồ làm sao có sư tử?" "Đừng hoảng hốt. Các ngươi xem, cái kia sư tử giống như tại ngâm trong bùn tám." "Ngâm trong bùn tám?" "Nghĩ gì thế? Chờ nó đi lên, ngươi liền phải đi nó dịch vị bên trong ngâm trong bùn tám." "Thật là lớn sư tử a." Một chút thị dân bị dọa chạy, cũng có một chút thị dân lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Sở ca chú ý tới sự xuất hiện của bọn hắn, nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy đằng trước hắn cảm thấy bụng nóng, hiện tại hắn cảm thấy một mình lạnh đây là tại trời tác a. Sở Ca lần đầu đối một cái không phải sinh mệnh vật thể sinh ra mãnh liệt như thế căm hận, bởi vì tảng đá kia, hắn gặp nhiều ít tội, hắn lập tức điều động trong cơ thể nhiệt lượng để cho mình dễ chịu một chút. Cũng không lâu lắm, hắn bắt đầu đầu váng mắt hoa. Bên hồ thị dân càng ngày càng nhiều, nơi xa còn truyền đến tiếng còi cảnh sát. Sở Ca ý thức dần dần lâm vào trong bóng tối. Hắn không giãy giụa nữa, dần dần chìm vào trong hồ. Sư tử rơi xuống. Muốn hay không cứu nó a? Có tiểu nữ hài hoảng sợ nói, nhưng không người nào dám xuống hồ. Nói đùa Chán sống mới có thể xuống cứu lớn như vậy một đầu hùng sư. Sở Ca không ngừng chìm vào đáy hồ, ánh mắt của hắn nhìn mặt hồ, sóng nước lấp loáng, mặt trời lộ ra như vậy mơ hồ. Ngươi gen tao ngộ phi thường quy sinh tồn vật chất phá hủy. Ngươi nộ diễm ly hỏa tao ngộ cảm nhiễm. Ngươi tổ hợp gen đang ở sụp đổ. Kiểm trách đến ngươi trong gen có thần bí vật chất. Ngươi gen nghe lạnh lùng giọng nữ càng không ngừng vang lên, Sở Ca ý thức triệt để lâm vào trong bóng tối. Tại ý thức triệt để tiêu tán trước, trong góc của hắn liền một cái ý niệm trong đầu đến rồi, hắn chưa bao giờ cao hứng như thế nghe được cái kia đạo lạnh lùng giọng nữ. Chỉ vì Hắn muốn tiếp tục sống, hắn muốn lấy người thân phận sống sót. Chương 287: Trong bóng tối vô tận. Sở giao ý thức dần dần thức tỉnh. Hắn vô phương mở mắt, khó nói lên lời thống khổ đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Hắn cảm giác mình thân thể bị xé nát, như là bỏ vào cối xay thịt bên trong không ngừng đến xé quấy. Tại dạng này đau nhức dưới, hắn vô phương gào thét phát tiết, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Trí nhớ của hắn bắt đầu khôi phục. Hắn nhớ tới trước khi hôn mê phát sinh hết thảy, ta hiện tại là chết. Vẫn là tại Sinh Tồn sân thi đấu hắn bao la mờ mịt nghĩ đến. Dù sao hắn trùng sinh qua một lần, hắn còn bảo lưu lấy ở kiếp trước trí nhớ, cho nên hắn tin tưởng có luân hồi chuyện này. Người sau khi chết, linh hồn sẽ ly thể. Hắn vô phương cảm giác được thân thể, chỉ có thể cảm thụ thống khổ, có phải hay không là linh hồn ly thể, linh hồn đang ở chịu đựng gặp chật trở, hắn không rõ ràng tình huống, chỉ có thể chịu được dày vò. Thống khổ như vậy còn chưa đủ để khiến cho hắn sụp đổ, dù sao lúc trước hắn đã linh giáo qua đủ loại đau đớn. Thời gian tiếp tục trôi qua, không biết đi qua bao lâu, có lẽ là vài phút. Có lẽ là mấy chục năm đã lâu lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên bởi vì trong cơ thể ngươi có bốn loại không thuộc về ngươi vốn có gen vật chất, ngươi gen sinh ra thủy biến. Kiểm chắc đến ngươi khác thường mang tình nghi, tiếp xuống trong hai tháng, ngươi nhất định phải lựa chọn thời gian tiến hành một trận lệ quỷ báo thủ, nhiệm vụ thất bại, ngươi đem trực tiếp bị sinh tồn sân thi đấu vứt bỏ, lưu lạc làm động vật, nhiệm vụ thành công, ngươi đem có trở thành tài quyết giả tư cách. Tài quyết giả, cao hơn sinh tồn giả thân phận, có được quyền hạn đặc biệt. Sở Ca nghe được sự sốt. Tài quyết giả, nghe vô cùng ghê gớm, nhưng hắn trước đó đến trải qua một lần lễ quỷ báo thủ thất bại giá quá lớn. Ngươi thức tỉnh sinh tồn thiên phú, mê hồn bá hống. Mê hồn bá hống, có thể thông qua thanh âm nhiễu loạn địch tâm trí của con người, dẫn đến địch người tinh thần rối loạn. Lại một cái sinh tồn thiên phú, sợ ca kinh hỉ. Cái này sinh tồn thiên phú không phải liền là trước đó hắn bên trong chiêu sao? Cuối cùng khổ tận cam lai. Bắt đầu kết toán ngươi tại thành thị sinh tồn chiến lấy được sinh tồn tích phân. Ngươi thành công thông quan, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Ngươi giết địch tính gộp lại thu hoạch được 11200 sinh tồn tích phân. Thấy chết không sờn bởi vì đoàn diệt kẻ địch tính gộp lại thu hoạch được 3000 sinh tồn tích phân. Bởi vì thấy chết không sờn có 2 vị thành thị chi tâm sống đến cuối cùng, toàn đoàn sinh tồn tích phân thu hoạch được không? Hai lần tăng phúc. Bởi vì ngươi khác thường quả nhiên tình y, trừng phạt khấu trừ 5000 sinh tồn tích phân. Ngươi tổng cộng tính gộp lại thu hoạch được 12280 sinh tồn tích phân. Nương theo lấy một chuỗi nhắc nhở, sở ca thống khổ cấp tốc yếu bớt. Ngay sau đó, hắn cảm giác đầu váng mắt hoa. Qua mấy giây, hắn nghe được diệp lộ không, nam cung kinh hỉ tiếng thê Hắn trợn mắt nhìn đi mình đã trở lại đoàn đội tu hành quán trong quán diệp độ không nam cung an nặc liệt hạo đại tướng quân tiểu khả liên lập tức xuống lại bọn hắn vây quanh sở ca hỏi không ngừng lão đại ngươi cuối cùng trở về đoàn trưởng đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi kém chút hụt chết chúng ta a chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn vĩnh viễn lưu tại đông kinh ha ha ha ta liền nói lão đại khẳng định sẽ trở về đối mặt mọi người quan tâm sở ca trong lòng rất ấm hắn mở miệng nói chờ tất cả mọi người đến đông đủ ta lại thống nhất nói a lần này phát sinh sự tình thật sự là quá ly kỳ hắn lòng của mình đều có chút loạn, mọi người không có ý kiến, sau đó, sở ca đối phó hai câu, liền trở lại chính mình sinh tồn phòng, sau đó trở lại trong hiện thực, hắn lấy điện thoại di động ra, đầu tiên là gọi điện thoại cho sở anh anh, uy, tỷ tỷ, đồng luyến thơ số điện thoại di động là bao nhiêu? không có gì, ta chính là có việc hỏi nàng, cô nàng thì thế nào? để cho nàng cùng ngươi càng thân cận không tốt sao? cái gì? ta là đệ đệ ngươi a, ngươi vậy mà nói ta không xứng với nàng, cùng sở anh anh dây dưa nửa ngày, sở ca mới đến đồng luyến thơ số điện thoại di động. Hắn tiếp tục cho Đồng Luyến Thơ gọi điện thoại. Lần thứ nhất không có gọi thành công. Hắn tiếp tục gọi. Mãi đến lần thứ tư, đối phương cuối cùng nghe. Ui. Đồng Luyến Thơ thanh âm truyền đến, Sở Ca lộ ra nụ cười. "Này bà nương thanh âm không có trước đó vui tươi như vậy, xem ra là muốn bạc bang." Nhanh lên theo Đông Kinh trở về, ban đêm nhớ ký học. Nói xong, Sở Ca lập tức cút máy trò chuyện, không cho Đồng Luyến Thơ trả lời cơ hội. Lúc trước hắn liền hoài nghi Đồng Luyến Thơ là Cố Thiên Tiếu, nhưng không dám xác định, bởi vì hai người thanh âm khác biệt lớn. Có thể lúc trước tại Đông Kinh lúc Cố Thiên Kiều kêu gọi tinh thần thất thường hắn, vậy mà nói ra tên thật của hắn. Hắn nhưng là đã cảnh cáo Nam Cung, Địa Đầu xà không được cùng những người khác lộ ra tên thật của hắn. Dạng này suy luận, chân tướng chỉ có một cái. Cố Thiên Kiều liền là đồng luyến thơ, chắc không được đồng luyến thơ luôn là trêu chọc hắn. Cố Thiên Kiều lại luôn nói hắn yêu nhạt hoa cầm thảo. Nay xú bà nương chơi hắn, sợ ca để điện thoại di động xuống, cười đến rất vui vẻ. Hắn cũng không có sinh khí, ngược lại có chút cảm động đồng luyến thơ xuất hiện đoạn thời gian kia, đúng lúc là khuya Hổ Vương nhầm vào hắn thời điểm, xem ra nàng là tới bảo hộ hắn. Sở Ca bỗng nhiên trong lòng có cỗ xúc động, hắn mong muốn củng cố Thiên Kiều thổ lộ, đi cùng với nàng. Này loại xúc động là trước đó kém chút ngộ sát Cố Thiên Kiều lúc sinh ra, chứ hắn mẹ, toàn thế giới tìm không ra cái thứ hai nữ nhân có thể vì hắn như thế phấn đấu bên mình. Sở Ca nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hiện tại là 5 giờ chiều, bên ngoài truyền đến điệu đầu xà cùng Nam Cung Thanh Âm, hai người đang rãy rủa công lao của người nào lớn hơn. Lần này Thành Thị Sinh Tồn chiến phong quang nhất không gì bằng Tiểu Khả Liên, nàng một đợt trực tiếp thu hoạch hai vạn Sinh Tồn tích phân, A Đặc, Tiêu Anh Hùng tâm lý đều có chút không công bằng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tiểu Khả Liên cũng giúp bọn hắn kiếm không ít sinh tổn tích phân đoàn diệt trên cơ bản là dựa vào Tiểu Khả Liên. Dần dần, Sở Ca không cẩn thận liền ngủ mất. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa lúc đã là 11 giờ đêm. Hắn tới đến đoàn đội tu hành quán, hết thảy thành viên đều tại. Cố Thiên Kiều, A Nặc, Tiểu Khả Liên, Nam Cung, Diệp Độ Không, Liệt Hạo Đại tướng quân, Địa Lâu Xà, Tiêu Anh Hùng tất cả đều hướng hắn tụ tập tới. Trong mắt của tất cả mọi người đều tràn ngập tò mò. Bọn hắn hết sức muốn biết Sở Ca đến cùng đã trải qua cái gì. Sở Ca nhìn về phía Cố Thiên Kiều, hai người nhìn nhau cười một tiếng, thấy nụ cười của nàng, Sở Ca trong lòng một hồi ngọt ngào, có loại tại mối tình đầu cảm giác. Mọi người tụ tập tại cùng một chỗ, Sở Ca đem chính mình gặp phải sự tình nói một lần, Liên Tài quyết giả chuyện này cũng không có dấu diếm, bởi vì hắn không rõ ràng cái gì là tài quyết giả. Chờ hắn nói xong, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn không nghĩ tới Sở Ca trải qua hung hiểm như thế. Tài quyết giả, giống như ở nơi nào nghe qua. Tiêu Anh Hùng đột nhiên mở miệng nói, Giật tới mọi người đem tầm mắt rơi ở trên người hắn. Nam Cung cười hắt hơi nói. Có phải hay không là thẩm phán sinh tồn giả tồn tại? Nếu như đúng vậy, vậy liền lợi hại a." A nặc nói, "Ta càng hiếu kỳ ngươi lấy được sinh tồn thiên phú, bộc lộ tài năng." Những người khác đi theo gật đầu, đều muốn nhìn xem. Sở Ca cười cười, đột nhiên gầm hét lên. Giống tất cả mọi người bị hù dọa, chỉ cảm thấy bên tai có bom đột nhiên nổ tung. Sở Ca tiếng giống để bọn hắn đầu vóc choáng váng, Tiểu Khả Liên, địa đầu xà trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Những người khác thân thể lảo đảo, lung lay sắp đổ. Chương 288. Sở Ca thấy phản ứng của mọi người, rất hài lòng. Mê hồn bá hướng vẫn là rất mạnh, nhất là quần chiến lúc, nói không chừng có hiệu quả. Bất quá một chiêu này dễ dàng nộ thương đồng đội, này sẽ rất phiền toái, chỉ thích hợp một người tác chiến hoặc là đội cứu viện bạn. Một lát sau, Cố Thiên Kiều đám người dồn dập tỉnh táo lại, bọn hắn đều rất khiếp sợ đây là cái gì sinh tồn thiên phú, quá khoa trương đi. A Nặc trầm trầm nói, chúng ta muốn hay không thành đoàn đi Đông Kinh. Những người khác cũng hết sức hâm mộ sở ca tân sinh tồn thiên phú, thật sự là quá mạnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn sinh ra hảo giác cũng khác nhau, thậm chí có người cảm giác bị quỷ hồn quấn quanh thôi tưởng lại đều sợ không thôi. Quên đi thôi. Các ngươi lúc ấy không thấy, các ngươi đoàn trưởng gặp trở ngại đâm đến máu me khắp người, kém chút cắm. Cố Thiên Kiều khuyên can nói, dưới cái nhìn của nàng, Sở Ca có thể thành công sống qua tới đơn giản liền là kỳ tích đoán chừng cùng lúc trước hắn ăn phi thường quy sinh tồn vật chất có quan hệ. Liệt Hạo Đại tướng quân hưng phấn nói, dùng lao đại thực lực bây giờ, tại Tam Tinh giết địch trên bảng có thể xếp thứ mấy. Lời vừa nói ra, chúng người nhãn tình sáng lên. Sở Ca một mực không có đi quét mới thứ hạng của mình, lần này thành thị sinh tồn chiến bên trong, thấy chết không sờn có thể nói là suất tận đầu ngõ rõ nếu như Sở Ca lại tiến vào 10 vị trí đầu, vậy bọn hắn đoàn đội danh tiếng liền muốn bay lên. Sở Ca nghe xong cũng có chút tâm động, tính toán đợi hối đoái xong sinh tồn năng lực sau liền đi sinh tồn thành xóa bảng. Hai ngày này chúng ta có thể đi sinh tồn thành hỏi thăm một chút tài quyết giả, nhớ kỹ, không được lộ ra đoàn trưởng là tài quyết giả, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nói không chừng đoàn trưởng cái thân phận này về sau có thể cho chúng ta mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Cố Thiên Kiều căn dặn nói, đối với cái này mọi người không có ý kiến, bọn hắn cũng cảm thấy tài quyết giả không đơn giản. Tiểu Khả liên lo lắng hỏi. Đoàn trưởng, ngươi muốn tham gia lệ quỷ báo thủ, có cần hay không chúng ta hỗ trợ địa phương. Lệ quỷ báo thủ, những người khác lập tức chuyển mắt nhìn về phía Sở Ca. Tiêu Anh Hùng lắc đầu, nói: Ngươi đang nói đùa hả? Dùng thực lực của hắn làm lệ quỷ, tuyệt đối là cái tiêu mệnh sân thi đấu ác hậu. Hiện tại Sở Ca đã rất khủng bố. Mặc dù so ra kém La Sinh Đại Đế, nhưng ở Tam Tinh Sân Thi đấu hết sức khó gặp được kỳ thủ. Lại thêm hắn lại đạt được một cái sinh tồn thiên phú, thực lực đường thẳng bay lên, mọi người rồn rập cười ha ha. Nay một trận chiến mặc dù gian nan nhưng đối với thấy chết không sờn tới nói ý nghĩa rất lớn đây là thành danh cuộc chiến cũng là bọn hắn tập thể mạnh lên một trận chiến sau đó sở ca giải tán đội ngũ nhường mỗi người bọn họ huấn luyện hắn đưa cho cố thiên kiều một cái ánh mắt sau đó đi hướng mình sinh tồn phòng cố thiên kiều hiểu ý đi theo thế phong nhật hạ a bọn hắn lại muốn cô nam quả nữ đợi một cái phòng diệp nộ không kêu gì nói hắn nhìn về phía tiểu khả liên một mặt trông đợi mà hỏi muội tử chúng ta cũng đi tâm sự tiểu khả liên không thèm để ý hắn nàng lần này kiếm lời hơn hai vạn sinh tồn tích phân tâm tình hết sức xúc động Nàng đang đang do dự nên làm sao mạnh lên, cho nên cũng lời so đo Diệp Ngộ không trêu chọc. Liệt Hạo đại tướng quân cho Diệp Ngộ không chán một quyền, tức giận nói: nghĩ gì thế, Nhật Thiên lập tức liền còn mạnh hơn ngươi, ngươi còn không đứng đắn điểm, cẩn thận theo không kịp tiết tấu, đem ngươi đá ra đi. Lao tử so với ngươi còn mạnh hơn, muốn bị đá, cũng là ngươi bị đá, lão tử lần này không có bị đào thải, ngươi đây." Diệp Ngộ không nổi nóng, tức giận gầm thét lên. Liệt Hạo đại tướng quân quận bách, thân là thành thị chi tâm, hắn bị đạo thải, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Một bên khác, Sở Ca Sinh tồn phòng bên trong, Hắn đem Cố Thiên Kiều đè xuống ghế salon, ở trước mặt hắn, Cố Thiên Kiều liền cùng một đầu mèo con một dạng nhỏ. "Ngươi làm gì?" Cố Thiên Kiều hỏi, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Sở Ca nhìn xuống nàng, khẽ nói, "Giả trang cái gì đâu, đến bây giờ còn muốn liều chết." Ngươi cũng hô lên ta tên thật. Hắn từng nghĩ tới Cố Thiên Kiều dung nhan có thể sẽ rất xấu, nhưng không nghĩ tới còn thật đẹp mắt đồng luyến thơ nhan trị đã không kém hơn những cái kia nổi tiếng nữ minh tinh. Cố Thiên Kiều khẽ nói, "Được thôi, ta ngả bài, ta chính là nàng, làm sao dọn, ngươi muốn nàng ta sao?" chờ ngươi về nước, ta liền ăn ngươi. nước miếng của ta có độc, ngươi sợ sao? cái này sợ ca sừng sốt, đột nhiên quên này một. cố thiên kiều thiên kiều bá mị cười nói, sợ rồi sao? còn không mau tránh ra, để chết lao đường. sợ ca trực tiếp túi người, khen nói, ta mặc kệ, ta liền muốn ngươi. ta nhổ vào, nói cái gì đó. ta hiện thực chỗ ở rất lớn, chuyển tới đi, giường của ta cũng đủ lớn, có thể chen hai người. ngươi nghĩ hay lắm. ngủ ở đâu ta sắt vách cũng có thể a. ta suy nghĩ một chút, ngươi cầu ta à? nói điểm dễ nghe, đả động ta. Ngươi nghĩ nghe cái gì? Ta muốn nghe a. Ngươi nói ngươi muốn làm ta liếm cậu, thế nào? Cố Thiên Điểu, ngươi đừng được đả lần tới. Làm sao dọn? Hai người bắt đầu ở trên ghế salon đùa giỡn. Mặc dù Cố Thiên Điểu khí lực không bằng hắn, nhưng nhảy bà nương móng đuôi sắc bén, không dễ trọng. Náo loạn một hồi lâu, Sở Ca mới thả Cố Thiên Điểu rời đi. Hắn biến là thân người, điều ra sinh tồn danh sách năng lực, bắt đầu săn trọn. Thành thị sinh tồn chiến bên trong hắn thu hoạch được 12280 sinh tồn tích phân. Bản thân hắn còn có lưu 302 sinh tồn tích phân hối đoán một cái LV5 sinh tồn năng lực là đủ. Hắn hiện tại tầm mắt đã nâng lên, muốn hối đoán liền muốn hối đoán LV5 sinh tồn năng lực, lực phong ngự của hắn đủ cứng, có thể gánh vác La sinh đại đế một chảo, mặt khắc tam tinh sinh tồn giả thì càng đừng muốn thương tổn hắn. Hắn suy tính là lực lượng hoặc là tốc độ. Tốc độ của hắn bây giờ đủ, nhưng không tính rất nhanh. LV5 tốc độ cường hóa cần 14900 sinh tồn tích phân, hắn trả không nổi. Cái này hết sức xấu hổ. Do dự một giờ, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ LV5 sinh tồn năng lực, ánh mắt của hắn đặt vào LV4 lên. Level 4 con dán phản ứng thần kinh có được cùng con dán một dạng tốc độ phản ứng, không bao hàm con dán tốc độ gen, cần 5.400 sinh tồn tích phân. Level 4 cá sấu mõm ngắn lực án có thể đạt được một đầu trưởng thành cá sấu mõm ngắn lực án, không nhận hình thể đột thúc, cần 5.100 sinh tồn tích phân. Hồi nói thành công, cô sáng lăng không buông xuống, bao lại thân thể của hắn. Một lát sau, sở ca thân hình hiện lộ ra, hắn cảm giác toàn thân thoải mái, tuổi cũng thay đổi tốt hơn một chút. Hắn lập tức điều ra thuộc tính của mình bảng sinh tồn giả, sở ca tứ khởi tỉnh ra, tam tinh, có thể thăng tinh lực cắn, 6.287 chân trước lực lượng 9.004 chi sau lực lượng 9.012 lực phòng ngự 7.613 tốc độ 453 thể lực 1.514 sinh tồn bản thể Phi Châu hùng sinh tồn năng lực bên ngoài thân biến sắc báo săn tốc độ cơ bắp cường hóa lực lượng cường hóa công tượng chi lực cơ bắp thiên hóa con dán phản ứng thần kinh cá sấu mọng ngắn lực cần sinh tồn thiên phú nộ diễm ly hỏa mê hồn bá hồng xì Tồn trang bị tạm thời chưa có sinh tồn đoàn đội thấy chết không sửng sinh tồn tích phân 2.082 lực cắn tăng cường hơn 2.000 tiếp cận 3000 chỉ số, mà khác thuộc tính có một chút tăng cường, mà phản ứng thần kinh số liệu không có hiện lộ ra. Sở ca biến làm sinh tồn bản thể, đi vào đoàn đội tu hành quán bên trong. Hắn định tìm người luận bàn một thoáng. Chương 289. Thành thị sinh tồn chiến kết thúc ngày thứ 5. Sở ca, Nam cung, địa đầu xà đang ở nhà bên trong ăn điểm tâm, chung cửa bỗng nhiên vang lên. Nam cung lập tức đứng dậy, rút một tờ giấy, một bên xoa tay, vừa đi về phía cửa lớn, cười nói, hẳn là người nào đó lao bà đến. Điệu đầu xả bĩu môi, nói, ta mua là tôn quý bản có người chuyên hộ tống, muốn đến sẽ sớm gửi gọi điện thoại. mở cửa về sau, một thân váy công chúa, an mặc mị mị chắc nghệ thải xuất hiện tại cửa ra vào. hắn trực tiếp đi tới. vừa nhìn thấy hắn, nam cung con mắt lập tức phát sáng lên. nghệ mẫu, ngươi tới rồi, nhanh ngồi nhanh ngồi. nam cung ân cần cười nói, chủ động làm chắc nghệ thải kéo ra cái ghế. chắc nghệ thải đối với hắn cười cười, cười đến hắn lòng say. sau đó, chắc nghệ thải nhìn về phía sờ ca, hỏi các ngươi thấy chết không sờn tại tam tinh sân thi đấu có thể là nổi danh, liền cư ủy hội tam tinh sinh tồn giả cũng đang thảo luận các ngươi thế nào có hay không giúp chúng ta đánh quảng cáo? nàng một mặt chờ mong, sở ca xấu hổ hơi không. Quyền, sở ca trên mặt cũng là rất bình tĩnh, hắn nghiêm túc nói, kỳ thật ta nghĩ, thế nhưng lần này thành thị sinh tồn tình hình chiến tranh huống đặc thù, ta căn bản không có cơ sẽ giúp ngươi đánh quảng cáo. Chúng ta tại Đông Kinh bên trong bị đuổi giết, trốn đông trốn tây, sinh tồn giả nhóm đều trốn đi. Địa đầu xa gật đầu, nói, không chỉ như thế, còn có ma. Vừa nghĩ tới chính mình chúng ta tình hình, hắn hiện tại còn không rét mà run, chắc nệ thải như mẩy, không nói một lời. Bầu không khí có chút âm u, Nam Cung cười nói không có việc gì, về sau còn có cơ hội, ta mỗi lần sinh tồn thi đấu đều giúp ngươi tuyên truyền. Trang Nghệ Thải liếc mắt nhìn hắn, hỏi, thật? Nam Cung liệu Mạng gật đầu địa đầu xà mắt trợn trắng. Sở Ca thì cảm thấy buồn cười, hắn đung nhiên có loại mãnh liệt muốn nói cho Nam Cung chân tướng xúc động. Được a, ta chờ ngươi, tiểu ca ca, đừng khiến ta thất vọng. Trang Nghệ Thải xinh đẹp đối Nam Cung vứt ra một cái mị nhãn, thấy Nam Cung vô phương tự kiềm chế. Sau đó, Trang Nghệ Thải bắt đầu cùng bọn hắn nhàn trò chuyện, nói chuyện tự nhiên là liên quan tới sinh tồn sân thi đấu sự tình, trọn vẹn chờ đợi nửa giờ chắc nghệ thải mới chậm rãi rời đi. sở ca đứng dậy, nói ra nhớ kỹ huấn luyện. nói xong, hắn trực tiếp tiến vào sinh tồn phòng, sau đó đi vào đoàn đội tu hành quán. cố thiên tiểu, diệp nộ không, tiểu khả liên, a nặc, liệt hạo đại tướng quân, tiêu anh hùng đang tụ tập tại cùng một chỗ thảo luận rất kịch liệt. sở ca đi qua, hỏi nói cái gì đó. diệp nộ không đột nhiên quay đầu, kích động nói, lão đại la sinh đại đế tại chiến lược trên bảng biến mất. nghe vậy, sở ca ngẩn người, to mò hỏi, hắn thăng thiên, dùng la sinh đại đế thực lực khẳng định chứa được lượng lớn sinh tồn tích phân không có khả năng trực tiếp đào thải. Không rõ ràng, ngoại trừ La Sinh Đại Đế, chiến lực bảng mười vị trí đầu có hơn phân nửa người đều biến mất. Bất quá chỉ có La Sinh Đại Đế bị chuyển không phải tham tinh, hắn khả năng bị đào thải. Nghe nói hắn là dị đoan, bị sinh tổn sân thi đấu bại xích tồn tại. Cố Thiên Kiều lắc đầu nói, giọng nói của nàng tràn ngập cảm khái. Sở Ca hít mắt nói, thế nào? Ngươi thật đáng tiếc. Đúng vậy a, ta không hy vọng hắn đào thải quá nhanh. Cố Thiên Kiều đương nhiên hồi đáp, nghe được Sở Ca sắc mặt có chút khó coi. Một giây sau, nàng tiếp tục nói, mạnh mẽ như vậy đối thủ nhiều thích hợp làm bàn đạp giúp ngươi nhất phi trùng thiên a diệp Ngộ không duỗi ra ngón tay cái, tán thanh nói vẫn là tẩu tử cao thật hung ác những người khác đi theo cười rộ lên sở ca hài lòng cười một tiếng cùng mọi người hàn huyên trò chuyện hắn một mình đi tới sinh tồn thành tam tinh sân thi đấu sinh tồn thành mặc dù không có tính thực chất công năng nhưng sinh tồn giả rất nhiều phần lớn sinh tồn giả đều không dám tại hiện thực gặp mặt sợ gây phiền toái mà tại sinh tồn thành bên trong liền không có nhiều cố kỵ như vậy đi vào sinh tồn thành sở ca trực tiếp tiến hành chiến lược sát hạch từ khi lần đầu tiên tới sinh tồn thành kiểm tra chiến lược về sau. Hắn bài danh một mực tại đi. Hiện tại đã sắp ngã xuống 60 tên. Tiến vào đã lâu chiến lược chàng, nhóm đầu tiên manh thú xuất hiện. Sở Ca bẻ bẻ cổ, cười nói, "10 vị trí đầu, ta đến, đến rồi." Hắn gào thét một tiếng, trực tiếp nhào tới bốn. Sinh tồn thành bên trong, dọc theo đường phố. Cố Thiên Điểu, Tiểu Khả Liên, Nam Cung đám người chờ đợi. "Các ngươi đoan xem, lão đại có thể giết tới nhiều ít tên." Diệp Nộ không xóa tay hỏi. Tiểu Khả Liên khẽ nói, "Khẳng định là 10 vị trí đầu, nói không chừng 3 vị trí đầu đâu, La Sinh đại đế không còn nữa, ai có thể so đoạn trưởng chúng ta lợi hại?" Đoàn trưởng chúng ta là lợi hại nhất. Liệt Hạo Đại tướng quân gật đầu, hắn hiện tại đã là Sở Ca fan không não, hắn hướng tới lực lượng cùng cơ bắp. Sở Ca vừa vặn ở phương diện này rất mạnh. Một đầu đại bàng đầu trắng từ phương xa bay tới, chính là Tiêu Anh Hùng. Hắn rơi ở trước mặt mọi người, mở miệng nói: Ta hiểu do đến tài quyết giả tin tức. Mặc dù nơi này là tam tinh sinh tồn giả, nhưng sinh tồn giả nhóm lẫn nhau đều có các mối quan hệ của mình, hiểu do đến tinh cấp càng cao sinh tồn thi đấu tin tức. Cố Thiên Kiều nói khẽ: Trở về rồi hay nói đi. Tiêu Anh Hùng gật đầu. Lúc này. Một con cự mãng sống lại. Mọi người phát giác được, lập tức quay người, vừa nhìn thấy cự mãng, liệt hạo đại tướng quân cản ở phía trước, hắn vô ngữ giận dữ hét, "Cút!" Diệp nộ không nhìn lên cái kia cự mãng, lập tức tinh thần tỉnh táo, "Mãng, ngươi cái vô lại rắn, làm sao? Còn muốn giết ta?" "Tới a, con mẹ nó ngươi tới a." Hoàng tổ dốc cao bên trên, hắn bị cự mãng nuốt sống, u hận một mực bị hắn nhớ ở trong lòng. Cự mãng dừng lại, khẽ nói, "Giết ta, dĩ nhiên muốn giết, ngươi chờ xem, ta đã kêu chiến lực bảng thứ 7 cao thủ vào đoàn, vãn kế tiếp tất sát ngươi." Thứ 7 ve bớm. Đúng vậy, rất đáng ngờ. Tới a, ai sợ ai? Đến lúc đó một đám người bọn ngươi cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Cự Mãng cùng Diệp Ngộ không bắt đầu đánh phá miệng. Một mực chú ý chiến lược bảng tiểu Khả Liên đống nhiên kêu lên, đoàn trưởng lên bảng. Liệt Hạo đại tướng quân cũng không quay đầu lại hỏi, nhiều ít tên a, 10 vị trí đầu sao? 10 vị trí đầu, Cự Mãng nhíu mắt, đống nhiên có chút hoảng rồi. Hạng tư. Tiểu Khả Liên hưng phấn kêu lên, mọi người lập tức điều ra chiến lược bảng. Cự Mãng cũng là như thế. Tam tinh sinh tồn giả chiến lược bảng thứ nhất, cầu thả đến Thiên Hoang địa là họ thứ hai ai dám giết tạ tựa ba, ám dạ mân cổ ái đệ tứ, sở ca tứ khởi thừa năm, bác mỹ lang vượng tự 6, hải trung xạ tự 7, ba, ba bóng linh tự 8, tiền lao bạn đệ cửu, phi đao như tự 10, biểu kiện ta ta có chất lượng tốt phòng nguyên. Hạ tư, cứ mãng dọa đến lập tức chạy trốn, cấp tốc tan biến tại đường đi chỗ rẽ. Diệp nộ không hưng phấn kêu lên, quá lợi hại đi, lại là hạ tư. Cố Thiên tiểu mặt mày lớn hở, con mắt cười thành hai đầu con mai. Tiêu Anh hùng cảm khái nói, cái tên này không tệ a, không được, ta cũng phải xuống một thanh. Hắn lập tức tan biến tại tại chỗ, trở lại đoàn đổi tu hành quán. Những người khác cũng bị kích thích, A nặc đi theo tàn biến, thấy chết không sờn thật muốn hỏa. Nam cung Kích động nói: "Khắc một lối đi." Sở Ca Hiểu thân, biết được chính mình mới hạng tư, hắn có chút tiếng lưới. Dù sao có một nhóm uy tín lâu năm tam tinh cường giả đã thăng tinh, không đến đệ nhất danh, hắn liền không cam tâm. Chương 290. Chiến lược sát hoạch sau khi kết thúc, Sở Ca trở lại đoàn đội tu hành quán. Mọi người lập tức vây tới, mồm năm miệng mười nói không ngừng. Bọn hắn biểu hiện được so sở Ca còn xúc động. Đoàn trưởng, hạng tứ a, quá lưu phệ. Ha ha ha hiện tại chúng ta thấy chết không sờn có tính không tam tinh trong đoàn đội số 1 số 2 tồn tại khẳng định tính a chúng ta mạnh như vậy tên của chúng ta lần cũng phải nói lại ngoại trừ địa đầu xả tất cả đều trước kia chăm làm mục tiêu dựa vào cái gì ngoại trừ ta thành viên nhóm nghị luận ở mỹ một cái so một cái phấn khởi liên cố thiên kiều cũng vẻ mặt tươi cười sở ca lừa bọn họ một cái tức giận nói đừng nói nữa còn không mau đi huấn luyện sau đó từng cái cho ta đi xuống bảng mọi người ở nào cười to nhanh chóng nhanh rời đi cố thiên kiều đi đến sở ca trước mặt hỏi Ngươi dự định cái gì thời điểm đi tham gia lệ quỷ báo thủ? Sở Ca trừng phạt không tính tại mỗi tháng một lần sinh tồn thi đấu bên trong, trong hai tháng này, hắn tùy thời có thể dùng tham gia. Ngươi cảm thấy lúc nào có khả năng? Sở Ca hỏi. Cố Thiên Kiều hồi đáp, trong nửa tháng. Vội vã như vậy, không chờ thêm chờ. Một phần vạn lần sau sinh tồn thi đấu sau ta lại mạnh lên rất nhiều đâu. Sở Ca nghi hoặc hỏi, ngược lại có hai tháng, không nóng nảy. Hắn có lòng tin vượt qua lệ quỷ báo thủ. Ngươi ban đầu liền có thể thắng dễ dàng, thừa dịp hiện tại tâm tình không sai liền đi đi một phần vạn lần sau sinh tồn thi đấu sẽ ra chuyện, áp lực của ngươi quá lớn, sẽ ảnh hưởng ngươi phát huy." Cố Thiên Kiều nói khẽ. Sở Ca nghe xong, cảm thấy có đạo lý. Thừa thắng xông lên, thấy chết không sờn vừa thu hoạch được một trận đại thắng, hắn lại đạt được một cái mới sinh tồn thiên phú, đúng là hắn xui gió thời điểm. "Được thôi, qua mấy ngày, ta liền bắt đầu." Sở Ca nói khẽ, tầm mắt sáng dựng. Tài quyết giả, hắn ngược lại muốn xem xem cái thân phận này đến cùng có cái gì quyền hạ. Cố Thiên Kiều đống nhiên hô Tiêu Anh Hùng một tiếng. Tiêu Anh Hùng bay tới, nhìn chằm chằm Sở Ca, nói ta tham dò được tài quyết giả một chút nghe đồn, nghe nói tài quyết giả sẽ nắm giữ quyền hạn đặc biệt, nhưng trả giá cũng nhiều, lúc nào cũng có thể tao ngộ tài quyết giả cạnh tranh, không, có đồng đội, đơn đả độc đấu. Đơn đả độc đấu, này không rồi cùng Sở Ca hiện tại tao ngộ giống nhau sao, đơn độc tham gia lệ quỷ báo thủ. Xem ra hắn xem như nửa cái chân trở thành tài quyết giả. Trở thành tài quyết giả có chỗ tốt gì? Sở Ca hỏi. tiêu anh hùng Trần chờ nói, không rõ ràng, bất quá so đại bộ phận sinh tồn giả nhiều sinh tồn thi đấu số lần, đối với cường giả tới nói, này không phải liền là chỗ tốt sao? Sở Ca cảm thấy có lý đối với sinh tồn giả tới nói công bình nhất sự tình chính là mọi người mỗi tháng đều chỉ có một lần sinh tồn thi đấu. Ba người lại trò chuyện trong chốc lát liền ai đi đường ấy. Sau đó một quãng thời gian, Sở Ca đều đang liều mạng huấn luyện. Cố gắng của hắn cho những người khác áp lực, tất cả mọi người bắt đầu khắc khổ huấn luyện. Thời gian nhất chuyển. Bảy ngày vội vàng đi qua. Một ngày này, Sở Ca tại trong biệt thự lưu lại tờ giấy, một mình lặng lẽ tiến vào sinh tồn phòng. Ta muốn mở ra lệ quỷ báo thủ. Sở Ca mở miệng nói, nữ khí âm vang hùng hồn. Hắn ý chí chiến đấu sục sôi đã làm tốt đại sát tứ phương chuẩn bị. Người sinh tồn kiếp mở ra, quy tắc làm lệ quỷ báo thủ. Bắt đầu phối hợp sinh tồn sân thi đấu. Sinh tồn kiếp, Sở Ca sửng sốt, cái này là sinh tồn kiếp, còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, lạnh lùng giọng nữ vang lên lần nữa lần này sinh tồn thi đấu địa điểm làm phụ không đảo. Sinh tồn thi đấu thời gian là 240 giờ. Lần này sinh tồn thi đấu quy tắc như sau, 1, lệ quỷ mỗi săn giết một vị sinh tồn giả, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân, không, có ngoài định mức giết địch tích phân. 2, lệ quỷ một khi bỏ mình, đem trực tiếp đào hại, chuyển thế làm động thực vật. 3. rời đi vụ không đảo chỉnh độ phạm vi tính đảo thải. Sở Ca đổi váng mắt hoa, rất nhanh liền tan biến trong phòng. Một hồi trời đất quay cuồng về sau, Sở Ca rơi xuống đất. Hắn cảm giác mình nằm sấp trên đồng cỏ, bùn đất hết sức mềm, thậm chí còn có chút tẩm ướt. Chờ cảm giác khó chịu rời đi, Sở Ca chậm rãi mở mắt. Phu không đảo, cái kia là địa phương nào? Hắn làm sao chưa nghe nói qua? Ánh vào hắn tầm mắt chính là một mảnh duy mỹ thiên địa. Trời xanh mây trắng là như vậy thấp, bên ngông vô bờ đại thảo nguyên chập chùng bất bình, gió nhẹ thổi bay, trên thảo nguyên nhấc lên một hồi hải dương màu xanh lục không khí hết sức tươi mát, nhường sở ca tâm thần thanh thản. nơi này là hồ nào? sở ca yên lặng nghĩ đến, hắn không nhìn thấy mặt khác sinh tồn giả, liền một đầu động vật đều không nhìn thấy. hắn chú ý tới mình thân thể đã kinh biến đến mức trong suốt, nếu như bất động, liền chính hắn đều không nhìn thấy tay chân. bất quá khi hắn động đậy lúc, vẫn có thể sinh ra không gian ba động. hắn bắt đầu chẳng có mục đích tiến lên, ngược lại có thời gian 10 ngày, hắn có khả năng từ từ sẽ đến. trước quan sát hoàn cảnh địa lý, sẽ chậm rãi đi săn. phú không đảo cái tên này nghe rất có huyền huyễn trò chơi gió. Hoàn cảnh nơi này cũng sắc thực hết sức ưu mỹ, đẹp đến nhường sở ca hoài nghi nó thật giả đại khái đi mấy dặm đường, hắn đột nhiên dừng lại, hắn hơi hơi ha to muộn, cả người lâm vào một loại thoáng váng trạng thái. Ai da? Ta không nhìn lầm đi thanh âm của hắn đang run rẩy, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thảo nguyên phần cuối có một đám to lớn voi ma mút chậm rãi đi qua đám này voi ma mút bên trong lớn nhất một đầu vai cao 4-5 mét, có hai tầng lầu cao. Voi ma mút, đây không phải đã diệt sạch giống loài sao? Sở ca cho mình một bàn tay, xác định chính mình không có hoa mắt, cũng đúng đáy biển đều có thương long. Hiện tại xuất hiện voi ma mút cũng không kỳ lạ. Nói không chừng này là một đám sinh tồn giả đâu. Minh một đạo tiếng kêu chói tai từ trên cao truyền đến, Sở Ca ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu dương cánh 6 mét kền kền quanh quần trên không trung, rõ ràng là tại đi săn. Sở Ca nuốt nước miếng một cái. Hắn bỗng nhiên ý thức được trận này lệ quỷ báo thù không có hắn nghĩ dễ dàng như vậy. Nơi này sẽ không phải không phải tam tinh sân thi đấu đi nghĩ đến đây cái khả năng, Sở Ca tê cả da đầu. Quả nhiên, sinh tồn sân thi đấu là sẽ không ưu đãi dị đoàn, Sở Ca hít sâu một hơi, hướng phía một phương hướng khác tiến lên. Lại đi mười mấy phút, phía trước xuất hiện một rừng cây. Rừng cây rậm có một đám sói nằm sắp nghỉ ngơi, bọn sói này màu lông không đồng đều, từng cái rất cường tráng, so trong hiện thực sói phải lớn hơn nhiều, mau cùng Phi Châu Linh cũng cầu đốn không trên là nhiều, nhất là Lang Vương, có thể so với Phi Châu Hùng Sư hình thể. Hết thể sói đều nhìn chằm chằm cùng một cái phương hướng. Sở Ca theo tầm mắt của bọn nó nhìn lại, hắn thấy một con cọp đang đến gần lang nghỉ. "Lão hổ." Xoa, hổ răng kiếm, Sở Ca trừng to mắt, đầu kia hổ răng kiếm thân thể vô cùng cường tráng, cơ bắp đường cong rõ ràng, trên người có rất nhiều lông đen. Chợt nhìn, có điểm giống báo đốm, nhưng đầu là lão hổ đầu, hai cây dị thường rõ ràng răng nanh dài đến mười mấy centimet, tựa như hai thanh đao. Đây là sinh tồn giả. Sở Ca nhíu mày nghĩ đến, hắn không nhúc ních, tránh cho bị phát hiện. Rất nhanh, hổ răng kiếm đột nhiên động, động như lôi đỉnh, tốc độ cực nhanh, tựa như một tia chớp phóng tới Lang 7, tốc độ này có thể so sánh Sở Ca nhanh, Lang 7 cấp tốc tăng ra, tốc độ so với hổ răng kiếm lại còn phải nhanh một chút. Lang 7 không có trốn tránh, mà là quên co, mong muốn bao vây hổ răng kiếm. Chương 291. Sở Ca không nhúc nhích Lặng lặng quan chiến, hắn cũng muốn nhìn một chút phụ không đảo sinh tồn giả nhóm sức chiến đấu. Lang 7 chiến hổ răng kiếm, rất nhanh, Lang 7 theo từng cái hướng đi nhào về phía hổ răng kiếm đại chiến bùng nổ, đối mặt răng kiếm hổ, Lang 7 nhóm biểu hiện được vô cùng hung tàn, mặc dù bị hổ răng kiếm đánh bay, chúng nó vẫn dũng mãnh không sợ nhào tới. Trận chiến đấu này tàn bạo đến cực điểm. Lúc trước sinh tồn thi đấu bên trong, Sở Ca rất ít thấy cảnh tượng như vậy. Nói chung, chiến đấu chỉ cần một phương xuất hiện vượt vòng, một cái khác gió chẳng mấy chốc sẽ bại trốn. Dù sao sinh tồn giả nhóm đều là người, người là sẽ e ngại. Chân chính Ra thu không có nhân loại phức tạp như vậy tình cảm, chúng nó có thể chết chiến đến cùng. Trận chiến đấu này kéo dài mười mấy phút, cuối cùng Hổ Giang Kiếm bị cắn thành trọng thương, Lang Bảy Thương vong hơn phân nửa. Hai bên riêng phần mình thoát đi, không nữa chiến đấu. Sở Ca thấy nhìn mà than thở, thật kích thích. Hắn so sánh một thoáng, tốc độ của hắn không bằng Hổ Giang Kiếm, lực phong ngự đoán chừng cũng kém một chút. Phản ứng của hắn lực mạnh hơn so với Hổ Giang Kiếm, đến mức lực lượng, tạm thời khó mà nói. Sở Ca chờ chúng nó triệt để đi xa về sau, mới đi hướng một phương hướng khác. Ngoại trừ hoàn cảnh. Hắn còn muốn biết lệ quỷ có bao nhiêu đi lâu như vậy, hắn còn không nhìn thấy mặt khác lệ quỷ. Chẳng lẽ nói, lệ quỷ ở giữa cũng rất khó coi đến lẫn nhau, rất có thể. Nhất làm cho Sở Ca khó mà suy nghĩ sự tình là lệ quỷ ở giữa có thể hay không tàn sát lẫn nhau. Tàn sát lẫn nhau có thể hay không thu hoạch được sinh tồn tích phân, nếu như sẽ, vậy thì phiền thoái, nhân tính là phức tạp, tại sinh tồn trong sân đấu, nếu như có thể tận khả năng nhiều thu hoạch được tích phân, chắc chắn sẽ không nương tay. Một đường tiến lên. Ven đường, Sở Ca gặp phải rất nhiều sinh vật, đủ loại manh thú đều có. Hình thể đều lớn hơn hiện thực cùng loại giống loài, không phân rõ chúng nó là sinh tồn giả, vẫn là động vật, bởi vì Sở Ca không có nghe được chúng nó mở miệng. 3 giờ sau, Sở Ca đi vào phù không đảo địa, hắn dừng bước lại, trong lòng tràn ngập rung động. Phía trước liền là vết núi. Túi đầu xem xét, không nhìn thấy mặt đất, nơi này thật chính là một tòa trôi nổi ở trên trời đảo lớn, làm sao có thể, địa cầu có chỗ như vậy? Sở Ca thế giới quan nguồn ngang. Chẳng lẽ nơi này là thế giới khác, hắn nhìn phương xa trời xanh, yên lặng lên tiếng. Tại phù không đảo vùng trời có thật nhiều loài chim tại bay lượn cùng non xanh nước biếc, khôn cùng thảo nguyên xứng tại cùng một chỗ, như tiên cảnh một dạng duy mỹ. chẳng qua là này phần mỹ lệ phía dưới, sắc cơ phung trào. a, đó là cái gì? Sở ca chợt thấy trên không có một ít thật nhỏ côn trùng đang du động, thân thể của bọn nó thành hơi mờ, rất nhỏ, nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát giác được bọn chúng tồn tại. gấu nước, này là địa cầu bên trên sinh mệnh lực sinh vật mạnh mẽ nhất, tại bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh hạ đều có thể sinh tồn, bao quát ngoài không gian. gấu nước cũng không phải là đơn chỉ một loại sinh vật, bên trong còn có khả năng chia làm mấy trăm loại kỹ càng chủ loại. Phú không đảo bên trên này chút gấu nước đều so bình thường gấu nước lớn, xem ra chúng nó tại đây bên trong đã hấp thu không ít chất dinh dưỡng. Bên trong sẽ có hay không có sinh tồn giả? Sở Ca tò mò nghĩ đến, tại sinh tồn thành bên trong, lại có người trò chuyện cường đại nhất giống loài. Tổng có vài người nhận là trở thành gấu nước thích nhất, không có nguy hiểm tính mạng, có thể gấu nước sống được lâu, cũng rất khó giết địch. Tương đương với chỉ có thể ăn giữ gốc thông quan sinh tồn tích phân. Một phần bạn gặp lại chút ngoài ý muốn, vẫn phải làm lại. Ngược lại Sở Ca là không muốn trở thành gấu nước. Hắn cũng là nghĩ hội đối gấu nước tương quan sinh tồn năng lực. Huynh đệ, ngươi cũng là lệ quỷ." Một thanh âm truyền đến, cả kinh sở ca lập tức trở về đầu. Nhưng mà, hắn không nhìn thấy mặt khác sinh tồn giả. Lệ quỷ ẩn thân, hắn lập tức khẩn trương lên, cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này, 10 mét ra ngoài hiện một con mèo khoa động vật di chuyển đường nét, đúng là lệ quỷ. Lệ quỷ ở giữa còn không thể trực tiếp thấy. "Huynh đệ, muốn hay không hợp tác à, này phụ không đảo quá nguy hiểm, cho dù là lệ quỷ, đơn đả độc đấu cũng có a." Đối phương tiếp tục nói, nó không tiếp tục tiến lên. Sở ca hỏi Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Có cái gì không thể tin à? Lệ quỷ đều là đơn đả độc đấu, lại không thể lẫn nhau tổn thương. Ngươi nhiều nhất liền sợ ta đoạt ngươi tích phân mà thôi. Đối phương hồi đáp, nghe thanh âm của nó tương đối trung tính, khó phân biệt hư hùng. Lệ quỷ không thể lẫn nhau tổn thương, Sở Ca lập tức ý động. Bất quá sinh tồn quy tắc bên trong không có nói qua, vạn nhất là giả đâu, cái tên này có thể là lừa gạt hắn. Thử trước một chút xem, hợp tác thế nào? Sở Ca hỏi đối phương hồi đáp, ta là một đầu hổ bén gạn, thực lực tại tứ tinh bên trong tính nhất lưu, ngươi ta hợp lại cùng một chỗ đi săn, cùng một chỗ soi điểm. vì cái gì chọn chúng ta? ngươi hình thể lớn, nói do thực lực không yếu, nhưng ngươi hình thể không có lớn đến quá mức, nói do thực lực cùng ta không sai biệt lắm. dạng này ta hợp tác với ngươi, cũng không cần lo lắng bị ngươi nghiền ép. lý do này cũng là hết sức có sức thuyết phục. sở ca đáp ứng, hồ bèn gan lập tức cao hứng, tiến lên hai bước, cùng sở ca hàn huyền, muốn kéo gần quan hệ. sở ca một mực bảo trì cảnh giác, mặt ngoài thì đồng dạng giả bộ thật cao hứng. nơi này là tài quyết giả sân thi đấu, các tinh sinh tồn giả đều có. Chúng ta dạng này tứ tinh sinh tồn giả xem như yếu nhất một nhóm, bất quá quy tắc của bọn hắn đặc thủ, cũng sẽ lẫn nhau nội đấu, chỉ cần tìm đúng thời cơ, chúng ta vẫn có thể đi săn, sói đánh không lại trâu, nhưng lang bẩy có khả năng tách ra đàn trâu." Hồ Bèn Gan cười hắc hắc nói, rất là phấn khởi. Nó phảng phất đã thấy chính mình giết địch phá 10 chẳng diện. Sau đó, hai người hướng về một phương hướng đi đến, vừa đi vừa nói. Sở Ca bắt đầu lời nói khách sáo. "Hắn giả vừa chính mình là tứ tinh sinh tồn giả. Ta nói cho ngươi, ta gặp qua cường đại nhất sinh tồn giả đi đến Thất Tinh, tên kia Có thể đem một tòa năm tầng lầu cao cư dân lâu đụng ná. Tài quyết giả sinh tồn thi đấu đều là đơn độc hành động, bất quá quy tắc không giống nhau, có thể sẽ dựa theo tinh cấp phân chia trận doanh, dùng cái này đi đến cân bằng cả tay. Phú Không đảo xem như nguy hiểm nhất sân thi đấu một tròng, đừng nhìn nó hiện tại như vậy đẹp, nơi này cất giấu đủ loại sinh vật đáng sợ, ngoại trừ sinh tồn giả, chúng ta vẫn phải mặt đối uy hiếp của bọn nó. Hồ Bèn Gản tựa hồ là cái lắm lời, nói không ngừng. Sở Ca cũng không có bương lòng cảnh giác. Cố Thiên Kiểu từng nhắc nhở qua, người nào cũng không cần tin. Càng cao cấp hơn sinh tồn sân thi đấu liền càng sẽ không xuất hiện đầu nào phát sốt đồ đần. Kẻ địch giả bộ càng như quen thuộc, liền càng nói rõ có vấn đề đại khái đi bốn hơn 10 phút. bọn hắn để mắt tới một đầu mi lộc. Cái này mi lộc cùng ngựa một dạng lớn, trên thân che kín màu đen điểm lấm tấm, trên đầu sừng hiệu cùng rừng cây mở dạng điểm nhanh rất nhiều. Cái tên này liền là sinh tồn giả, đừng nhìn nó giả bộ như đang ăn thảo, nhưng phụ cận liền nó một cái. Bình thường mà nói, loại động vật này đều là quần thể chuyển động. Hồ Bền Gạn phân tích nói, nói đến cũng là hết sức có đạo lý. Nó bắt đầu chậm rãi tiến lên. Sở Ca đi theo đằng sau. Hai người động tác rất cẩn thận, sợ kinh động mi lộc. Khi bọn hắn khoảng cách mi lộc không đến 20 mét lúc, hổ bẹn gạn bỗng nhiên lao ra. Thật nhanh, Sở Ca bị kinh đến, vừa định động đậy, cái kia mi lộc đã bị bổ nhào. Khiến cho hắn càng thêm giật mình sự tình phát sinh, mi lộc miệng dũng nhiên nứt ra, da thịt rối rải, tựa như bạch thuộc một dạng cắn hổ bẹn gạn. Chương 292. Cái này, biến dị quái vật. Sở Ca trừng to mắt, không dám tin vào hai mắt của mình. Bị mi lộc miệng cắn một cái chân trước, hổ bẹn gặn ra sức giãy rủa. Sở Ca không thể nhìn rõ thân thể của nó đường nét. Nhưng có thể thấy nó dễ dụ lúc sinh ra không gian đường nét, còn chưa tới hỗ trợ. Hổ Bèn Gạn tức đến nổ phổi kêu lên. Sở Ca im lặng. "Còn tưởng rằng ngươi có thể làm đâu?" Hắn lập tức xông đi lên, một chảo đập vào mi lộc trên đầu ẩm một chảo không có hiệu quả, Sở Ca tiếp tục đánh ra, liên tục đập mười mấy chảo mi lộc mới chết bất đắc kỳ tử. "Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được hai trăm sinh tồn tích phân." Lạnh lùng giọng nữ vang lên, Sở Ca lắc lắc nó phải. "Cái tên này thật cứng rắn a, đập nhiều như vậy hạ mới chết." Hổ Bèn Gạn lui lại hai bước, buồn bực nói: không có nghĩ tới tên này lợi hại như vậy, kém chút là xe, may mắn tìm người hợp tác, thế nào, hai người chúng ta hợp tác, có phải hay không rất nhẹ nhàng? Nó cố nén thống khổ, để cho mình biểu hiện được thật cao hứng. Sở Ca cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn là nghiêm túc nói ra, không sai. Hắn đột nhiên nghĩ cứ tính như thế, ngược lại hắn đã giết định. sau đó cẩu thả 10 ngày là được rồi. Bất quá làm như vậy, Hổ Bèn Gạn khẳng định thẹn quá hóa giận, đối thủ với hắn. Mặc dù Hổ Bèn Gạn vừa rồi kém chút là xe, nhưng Sở Ca đối với thực lực của nó vẫn như cũ không hiểu rõ. Dù sao hắn không có cảm nhận được mi lộc lực lượng, vô phương đối đầu so, bằng không tiên hạ thủ vi cường, giết nó, sợ ca ánh mắt lấp lánh. Nếu như là bình thường sinh tồn thi đấu, hắn khẳng định sẽ làm như vậy, nhưng lần này lệ quỷ báo thủ, giết hổ bẹn gạn, nó có thể hay không trực tiếp chuyển thế làm vườn bách thú độc vật, dù sao trở thành lệ quỷ điều kiện tiên quyết liền là đào thải liền phải chết. Đi thôi, đi tìm mục tiêu kế tiếp. Hổ bẹn gạn cười nói, nói xong, nó liền xoay người rời đi. Nhưng mà, sợ ca không cùng bên trên cước bộ của nó, ngược lại hướng phía một phương hướng khác chạy đi. Hổ bẹn gạn vừa đi, vừa làm cho đùa, còn không phát hiện Sở Ca rời đi đi một phút đồng hồ, nó phát giác được không thích hợp. Nó đột nhiên quay đầu nhìn lại, đã không nhìn thấy Sở Ca hành động đứng nét. Nó ngẩn người. Thảo, chó này so cũng dám hố lao tử? A a a a hổ bẹn gạn phát điên kêu lên. Nó vốn là muốn tính toán Sở Ca, nhưng Sở Ca trở thành nó tay chân, cuối cùng lại cạo chết Sở Ca. Không nghĩ tới. Nó xoay người sang chỗ khác, cắn răng mắng, người mới, ngươi cho rằng tài quyết giả có tốt như vậy làm sao? Chờ chết đi. Nó bắt đầu ngửi Sở Ca mùi. Sau đó truy tìm, Sở Ca tại trên thảo nguyên tốc độ cao nhất chạy, hắn một bên chạy, còn một bên lưu lại mùi chất lỏng, mong muốn lẫn lộn hổ bệnh gạn cứu rác. Trọn vẹn chạy 2 giờ, hắn mới dừng lại. Hắn không có trốn trong rừng cây, mà là liền nằm sấp ở trên đại thảo nguyên. Nơi này trống trải, tầm mắt phóng đạn, nếu có kẻ địch xuất hiện, hắn có thể tại kẻ địch chạy đến trước liền phát giác được. Hắn nằm sấp trên đồng cỏ, an tĩnh chờ đợi. Cầu thả 10 ngày. Bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng thật khó khăn. Sở Ca trong lòng cảm thán, nhưng vì sống sót, hắn nhất định phải thận trọng. Nếu như chẳng qua là Tam Tinh sân thi đấu, hắn còn có khả năng mãng một đợt. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng đều không có sinh vật, phong cảnh vẫn như cũ đẹp như vậy. Sở Ca không dám xem thường, hắn vẫn phải phòng bị mặt khác lệ quỷ. Thời gian tiếp tục trôi qua, thỉnh thoảng sẽ có sinh vật đi ngang qua, nhưng đều không có phát hiện Sở Ca. Trời xanh phía dưới, Sở Ca tắm gội dưới ánh mặt trời. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nơi này sẽ không trời tối? Hắn xác định chính mình chờ đợi ít nhất 12 giờ. Như thường tới nói, thiên cũng cần phải đen. Có thể bầu trời vẫn như cũ như vậy tôi đe nơi này tuyệt đối không là địa cầu, sở ca đối phụ không đảo càng thêm kinh sợ. một cái không là địa cầu địa phương sẽ ẩn dấu nguy hiểm gì? đúng lúc này, mặt đất đống nhiên bắt đầu lay động, cả kinh sở ca lập tức trở về đầu. lần này đầu kém chút khiến cho hắn dọa nước tiểu. chỉ thấy một đám voi ma mút cuồn cuộn mà tới, có tới trên trăm đầu khổng lồ voi ma mút chiếu vào này xu thế, sở ca sẽ bị chúng nó giẫm chết. hắn lập tức né tránh. voi ma mút bên trong tựa hồ không có coi sinh tồn người, mặc dù sở ca chạy lộ ra đường nét tàn ảnh, cũng không có voi ma mút tới đuổi giết hắn. chuyện gì xảy ra? chạy vội vã như vậy, Sở Ca kinh ngạc nghĩ đến, hắn quay đầu nhìn lại, tầm mắt khóa chặt tại đường chân trời phần cuối. rất nhanh, hắn liền thấy một đạo thân ảnh. hắn trừng to mắt, nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói, Lão Thiên gia của ta, à. đây là thật tài chỉ thấy một đầu to lớn khủng long xung lại, đầu này khủng long cao tới 5-6 mét, trên lưng mọc ra dài cước, miệng đầy bén nhọn răng nanh, thoạt nhìn mười phần kinh dị đáng sợ. khủng long sở tỳ một xua rút, đã biết khổng lồ nhất loài ăn thịt khủng long, tại rất nhiều phim bên trong, nó đều là khủng long bạo chúa địch nhân vốn có, trung cực đại bộn mô bản. Tận mắt thấy chân thực khủng long sợ tí nó xưa rút, loại rung động này khó nói lên lời. Khủng long sợ tí nó xưa rút tốc độ rất nhanh, Sở Ca không dám núp lích, để tránh bị phát hiện. Dựa theo khủng long sợ tí nó xưa rút xông vào phương hướng, hẳn không có phát hiện hắn. Làm khủng long sợ tí nó xưa rút theo Sở Ca trước mặt song qua lúc, hắn cảm giác một trận gió gào thét mà qua, còn mang theo mùi máu tươi nồng nặc. Hắn đi theo quay đầu, nhìn về phía khủng long sợ tí nó xưa rút bóng lưng. Thật chính là bá khí. Cũng không lâu lắm, khủng long sợ tí nó xưa rút thân ảnh liền tan biến tại thảo nguyên phân cuối. Sở Ca thở dài ra một hơi. May mắn không có bị khủng long sở tỳ nọt xua rút phát hiện, nó là sinh tồn giả, vẫn là phù không đảo sinh vật. Sở ca tò mò nghĩ đến, nếu như là sinh tồn giả, còn có người có thể trực tiếp rút chúng khủng long sinh tồn bản thể, không nên à? Nếu quả thật có, hắn hẳn là đã sớm gặp được. Trước kia nghe cao phi nói có khủng long, không nghĩ tới thật tồn tại. Chẳng lẽ giết địch bảng đệ nhất ác long liền là khủng long? Sở ca không hiểu có chút phấn khởi. Hung sư chiến khủng long, ngắm lại đều kích thích, cuối cùng có một ngày, hắn nhất định sẽ cường đại đến một chảo chụp chết khủng long sở tỳ nọt xua rút. Khủng long bạo chúa mức độ, nhất định phải. Sở Ca mục tiêu cùng tầm mắt bắt đầu thay biến. Hắn cảm giác mình tại Sinh Tồn sân thi đấu không thể chỉ vì sống mà sống. Hắn nằm xuống, tiếp tục ngủ đông. Khủng long sở thị nó xua rút mới từ vùng này chạy qua, đoán chừng không có có sinh tồn người dám tới gần. Mấy ngày kế tiếp, Sở Ca đều đợi ở chỗ này, không có gặp được nguy hiểm. Trong lúc đó lui tới sinh vật rất nhiều, thậm chí có một ít sinh vật là Sở Ca chưa từng gặp qua. Có lớn lên rông sói hã trừ, có ba cái chân đà điểu, có cái đuôi dài đầy gai nhọn báo săn, chờ một chút, không ngừng soát tân sở ca nhận biết. Thoáng chớp mắt đi vào ngày thứ 7. Sở Ca đầu thỉnh thoảng hướng xuống rủ xuống, cùng chim gõ kiến một dạng. Hắn thật sự là buồn ngủ quá, một mình thi đấu, hắn liền đi ngủ đều không dám. Lại một lần giật mình bừng tỉnh, Sở Ca lắc lắc đầu, không được, tiếp tục như vậy nữa, không sớm thì muộn là xe, ta đến nghỉ ngơi một chút. Sở Ca yên lặng nghĩ đến, đợi ở trên đại thảo nguyên thật sự là không thích hợp đi ngủ, hắn vẫn là đến tìm một chỗ. Nếu như phù không đảo có núi, vậy liền hoàn mỹ, hắn có khả năng ở trên đỉnh núi đi ngủ. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy rời đi. Phù không đảo rất lớn. Hắn đến bây giờ đều không có đi hết qua. Thảo Nguyên liên tiếp nói không chừng thật có sơ nhạc, chẳng qua là bị phương xa mây mù che đậy. Giống bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng khủng bố gầm thét, như bị cầm tù trên tầng mây ác long đang phát tiết lửa giận của mình. Chương 293. Sở Ca ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mây trắng phía trên có một đạo khổng lồ hắc ảnh như ẩn như hiện. Hắn nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm trương, cái kia lại là cái gì, sẽ không phải là hoa hạ trong thần thoại long a, đang vân giá vũ, bay lượn tại đám mây phía trên trời lòng, chờ mây trắng tản ra lúc. Sở Ca thấy rõ ràng cái kia khổng lồ hắc ảnh chân diện mục, lại là một đầu to lớn cá voi xanh, nhìn ra có gần dài 50 mét, 10 phần hùng vĩ. Sở Ca lần thứ nhất thấy khổng lồ như vậy sinh vật. Mấu chốt nhất là, cá voi xanh không phải hải dương động vật sao? Nó làm sao lại bay? Sở Ca không thể nào hiểu được, cũng không ai có thể cho hắn giải hoặc, hắn chỉ có thể sững sờ nhìn xem khổng lồ cá voi xanh tại trên biển mây ngẫu du. Chẳng lẽ đầu này cá voi xanh đổi gấu nước ở trên trời sinh tồn năng lực? Xem trong chốc lát, Sở Ca tiếp tục tiến lên. Cá voi xanh khổng lồ như vậy, lại trên không trung, Hẳn là sẽ không đột nhiên phóng tới mặt đất giết hắn đại khái đi hơn 10 dặm, Sở Ca quay đầu nhìn lại lúc, vẫn có thể thấy bầu trời cá voi xanh thân ảnh. Thật bá khí, hắn lúc nào có thể có được dạng này hình thể? Sở Ca một bên miên man bất định, một bên tiến lên. Sở Ca rốt cuộc tìm được một mảnh rừng núi. Nơi này sơn hải không cao lắm, thậm chí còn không bằng một chút chập trùng dốc cao cao. Sở Ca đi đến nham thạch trải rộng trên sườn núi, bắt đầu nằm xuống nghỉ ngơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp núi khắp đồng đều là lớn nhỏ không đều nham thạch, trốn ở chỗ này, dùng ẩn thân ưu thế rất khó bị phát giác. Hắn nhất định phải ngủ một giấc. Hắn thật sự là buồn ngủ quá. Lúc trước bước đi đều cảm thấy chóng đầu hoa mắt. Sở Ca nằm, rất nhanh liền lâm vào trong lúc ngủ mơ. Chỉ bất quá hắn giấc ngủ hết sức không ổn định, động một chút lại sẽ tỉnh đến, sợ có kẻ địch tới gần. Dù sao hắn lần này đối mặt là cái chết thực sự. Tỉnh tỉnh ngủ ngủ, ngủ tỉnh ngủ tỉnh, không biết đi qua bao lâu. Sở Ca lần nữa bừng tỉnh, hắn đang muốn ngáp, kém chút dọa nước tiểu. Chỉ thấy đỉnh núi bên trên có một đầu to lớn linh cẩu đốn đang theo dõi hắn. Cái này linh cẩu đốn vai cao hơn hai mét, miệng đầy răng nanh. So hiện đại linh cẩu đốm răng muốn dài, thậm chí bên ngoài đảo, khiến cho nó thoạt nhìn mười phần dữ tợn. Chuyện gì xảy ra, nó có thể thấy ta? Sở Ca mồ hôi lạnh tràn trề, cái này linh cẩu đốm so La Sinh đại đế còn cao lớn hơn, cặp mắt kia tựa như hai quả giọt máu. Ngay tại hắn khẩn trước lúc, sau lưng truyền đến trầm trọng tiếng thở dốc. "Tiểu Cương Ca, cuối cùng lại để cho ta gặp được ngươi, hôm nay ngươi phải chết." Sinh tồn giả, Sở Ca không dám lúc ních, sợ mình vừa quay đầu lại liền sẽ bị người phát hiện. Một đạo thân ảnh theo đỉnh đầu hắn phóng qua, theo dốc núi xông đi lên một đầu hình thể không kém hơn lớn linh cậu chó ngao tây tạm gào thét sông đi lên tiểu cương ca là cái kia linh cậu tên tiểu cương ca cũng chính là lớn linh cậu khinh thường cười nói chỉ bằng ngươi cẩn thận bị ta lại móc một lần trống nói xong tiểu cương ca đáp xuống cùng to lớn chó ngao tây tạm đụng vào nhau hai thú bày ra hung mãnh chiến đấu lẫn nhau cắn xé cực kỳ tàn bạo sở ca do dự một chút chọn rời đi một phần vạn hai người này đã phát hiện hắn đâu chúng nó sở di không giết hắn là muốn xử lý trước lẫn nhau sở ca xa cách chúng nó về sau lập tức gia tốc co cẳng liền chạy Lần này Lệ Quỷ báo thủ, có thể nói là hắn nhất cầu thảm một lần đổi lại dĩ vãng tình huống, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ngồi thung ngư ông lợi. Rời xa này mảnh vùng núi về sau, Sở Ca không có giảm tốc độ. Sau lưng khủng bố tiếng gào té càng ngày càng nhỏ. Chạy trong chốc lát, phía trước xuất hiện một con khổng lồ voi ma mút, nó nằm trong vũng máu, hấp hối. Sở Ca đi ngang qua nó lúc chú ý tới ánh mắt của nó đó là người ánh mắt. Sinh tồn giả, Sở Ca bước chân dừng một chút, không có dừng lại. Một vị hấp hối sinh tồn giả nằm tại trên thảm nguyên, không có bị người giết, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Sở Ca cũng không muốn mất lửa. Mục tiêu của ta là thông quan, có thể không giết địch liền không giết. Sở Ca yên lặng nghĩ đến, khuyên cáo chính mình đại khái nửa giờ sau. Một đầu husky đi ngang qua voi ma mút, nó do dự một chút, sau đó thận trọng tới gần voi ma mút. Nó vừa tới đến voi ma mút bên cạnh, voi ma mút bỗng nhiên vươn mình, tốc độ cực nhanh, bà bạn husky tới không kịp né tránh, trực tiếp bị voi ma mút đập chết. Lật người tới về sau, voi ma mút bên cạnh xuất hiện mười mấy bộ sinh vật thi thể, đã bị ép thành một bãi thịt nát, nhìn thấy mà giận mình. Sau đó, voi ma mút đứng dậy, Đem hở kỳ thi thể đẩy lên thịt nát bên trong, sau đó nó lại nằm xuống, dùng thân hình khổng lồ che đậy những thi thể này, nó tiếp tục lộ ra tràn ngập cầu sinh dục cùng tuyệt vọng phức tạp ánh mắt. Ngày cuối cùng, Sở Ca trốn ở trong đống luận thạch, không lúc ních. Lựa chọn cầu thả về sau, hết thảy đều trở nên đơn giản, cũng không có đặc sắc chuyện xưa phát sinh. Sở Ca vừa gặp phải cường địch, trực tiếp tránh lẽ. Hắn không rõ ràng thời gian cụ thể, nhưng đánh giá hẳn là cuối cùng 2 ngày. Nhanh lên kết thúc đi, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Sở Ca yên lặng nghĩ đến, những ngày này, hắn được chứng kiến đủ loại sinh vật khủng bố đã kích nghiêm trọng lòng tin của hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút kết thúc, sau đó trở về thật tốt huấn luyện. Tam tinh sân thi đấu mới là thuộc về hắn thiên hạ A nơi xa, thảo nguyên bỗng nhiên chắp lên, giống như có cái gì quái vật khổng lồ tại trong đất bùn xuyên qua, phương hướng của nó chính là sở ca chỗ bỏ vị trí. Sở ca cũng không có phát giác được. Chờ hắn phát hiện lúc, vật kia cách hắn đã không đến trăm mét. Lại là cái gì? Sở ca dọa đến tê cả da đầu, lập tức quay người chạy trốn. Hắn tốc độ cao nhất chạy trốn, giờ phút này cũng không lo được sẽ sinh ra không gian đường nét. Nhưng mà Vật kia theo đuổi không bỏ. Sở Ca trong lòng run sợ, nỗ lực giữ vững tỉnh táo. Hắn không dám sử dụng nộ diễm ly hỏa, một khi hắn toàn thân nốt hỏa, cái kia lệ quỷ báo thù ẩn hình bảo hộ liền mất đi tác dụng. Chạy 2 phút đồng hồ, Sở Ca cuối cùng hất ra cái kia thần bí lòng đất quái vật. Hắn thở dài ra một hơi, hắn không có dừng bước lại, tiếp tục chạy như điên. Chọn vẹn chạy hơn nửa giờ, hắn mới dừng lại. Mẹ nó, thật sự là quá dọa người. Sở Ca thấp giọng mắng, Phu không đảo thật sự là quá nguy hiểm, mặc dù nhị cậu thả, cũng phải kéo căng thần tâm sinh tồn sân thi đấu đem hắn ném tới nơi này, thật chính là giết hết bên trong, lại nỗ chịu, hắn liền muốn ngao suốt đầu. Vô phương xa đường chân trời phần cuối đống nhiên nổ tung, một đầu bóng đen to lớn dây rủ phóng tới trời cao. Sở Ca định thần nhìn lại, vẻ mặt hoảng sợ. Nguyên lai like là một con rắn to, xem hắn thân thể nói ít cũng có 2 mét đường kính, thế này thì quá mức rồi. Đây là sinh tồn giả, vẫn là phụ không đảo quái vật. Nếu như là sinh tồn giả, nó là thế nào tiến hóa đến khổng lồ như vậy, cái tiêu cự xà đuối bầu trời khàn rộn gào thét, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Cũng không lâu lắm. Từng con bầu trời cá voi xanh theo bốn phương tám hướng tụ tập tới, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Sở Ca không thể không tiếp tục rút lui. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân rút lui, về sau, Sở Ca không biết những tiên đó hết mã nạ kình cùng cự sa xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, Sở Ca lại đổi một chỗ nghỉ ngơi. Lần này, hắn trực tiếp lựa chọn Đại Thảo Nguyên. Hắn dự định không ngủ, hắn cũng không tin chính mình sẽ đột tử, hắn nửa đường có thể là đứt quãng ngủ qua, nhớ năm đó quán nè suốt đêm, sống mơ mơ màng màng, bây giờ thân thể tố chất của hắn phải biến, hẳn là có thể lĩnh vắc. Chương 294 đoàn đội tu hành quán, cố thiên Kiều đang ở chạy bộ, nàng một bên chạy, một bên gấp cao mày, tiểu khả liên đông nhiên đuổi theo, quan tâm hỏi, thiên tiêu tỷ, ngươi còn tốt đó chứ? cố thiên Kiều lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì, chớ suy nghĩ quá nhiều, nếu như đoàn trưởng xảy ra chuyện, khẳng định sẽ coi nhắc nhở, đoán chừng là trận kia lệ quỷ báo thù thời gian quá dài, tựa như trước đó thành thị sinh tồn chiến một dạng, tiểu khả liên chấn ăn nói, cũng đã gần 10 ngày, sở ca vẫn chưa về, tất cả mọi người hết sức lo lắng, dẫn đến đoàn đội tu hành quán bên trong bầu không khí đều trở nên rất một ngạn. Cố Thiên kiểu thở dài một hơi, nói: Hy vọng đi, hắn lại không xuất hiện, ta đoán chừng đều ngủ không ngon giấc. Nàng đối sở ca tràn ngập lòng tin, nhưng đối nhau tổn sân thi đấu lại không có nắm chắc. Chơi biết sinh tổn sân thi đấu sẽ cho sở ca an bài cái gì quy tắc? Nói không chừng sẽ đem hắn đưa đến tinh cấp càng cao sinh tổn sân thi đấu. Đoán trưởng nhanh, liền hai ngày này, đoàn trưởng hẳn là liền muốn trở về. Tiểu Khả Liên suy đoán nói đúng lúc này, lạnh lùng giọng nữ đông nhiên vang lên chúc mừng thấy chết không sờn đoàn trưởng sở ca tứ khởi trở thành tái quyết giả. Cố Thiên Kiều cùng Tiểu Khả Liên lập tức dừng lại trong quán mặt khác đang ở rèn luyện thành viên nhóm cũng sướng sốt. một giây sau, bọn hắn mừng rỡ như điên. sở ca thành công, một vệt ánh sáng từ trên trời rán xuống, quang mang tán đi, sở ca thân ảnh hiện lộ ra. tất cả mọi người kích động tiến lên, sở ca đối bọn hắn cười cười, sau đó bịch một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất. lão đại, đoàn trưởng, chúng người thất kinh, cấp tốc chạy tới chung quanh hắn. tiểu khả liên gấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra a? mặc dù tại sinh tồn thi đấu bên trong tụ đường, sau khi trở về cũng có thể khỏi hẳn a. những người khác cũng trợ tay không kịp. Không rõ tình huống điệu đầu xà kêu lên, hắn đang ngủ. Lời vừa nói ra, trang diện lập tức yên tĩnh đi ngủ, vẻ mặt của mọi người cổ quái. Bọn hắn nhìn kỹ, Sở Ca đúng là ngủ thật đi. Xem ra này 10 ngày hắn đều là sống qua tới. Cố Thiên tiểu nhịn không được cười nói, mặc kệ như thế nào, Sở Ca có thể còn sống trở về liền là chuyện tốt, mọi người thở dài một hơi, bắt đầu mồm năm miệng 10 suy đoán Sở Ca gặp cái gì. Cố Thiên tiểu vội vàng đuổi hắn đi nhóm, để bọn hắn đến đoàn đội tu hành quán một bên khác đi nói. Nàng nhìn Lâm vào ngủ say Sở Ca, đã cảm thấy buồn cười lại có chút đau lòng đến cùng là như thế nào sinh tồn thi đấu nhường sợ ca không dám đi ngủ hắn nhưng là lệ quỷ bình thường ẩn thân muốn nghỉ ngơi còn không dễ dàng điều này nói rõ sở ca tao ngộ kẻ địch so với nàng trong tưởng tượng yếu thắng trở về liền tốt cố thiên tiểu dùng chỉ có chính nàng có thể nghe được thanh âm nói ra sở ca ngủ được hết sức dễ chịu khi hắn khi tỉnh lại hắn đều nhớ không rõ chính mình có hay không nằm mơ hắn mở to mắt một đầu lười biếng linh miêu xuất hiện tại hắn trước mắt đang liếm lấp móng vuốt nhìn xuống hắn khá hơn chút nào không cố thiên tiểu hỏi trong lời nói tràn ngập quan tâm Sở Ca gật đầu, chậm rãi đứng dậy, hỏi: "Hiện tại là vài điểm? Ta ngủ bao lâu?" "12 giờ khuya, ngươi ngủ 17 tiếng." Cố Thiên Kiều trả lời nhường Sở Ca nọ nụ cười khổ. Lần đầu ngủ lâu như vậy, hắn vậy mà không có thấy chóng đầu. Cố Thiên Kiều cười nói: "Về trước đi sửa sang một chút mạch suy nghĩ, ngày mai rồi quyết định muốn nói gì." Đoàn đội tu hành quán bên trong hiện tại chỉ còn lại có nàng cùng Sở Ca. Nàng lời nói này ý vị thâm trường. Sở Ca hiểu rõ nàng ý tứ, hắn trở thành tài quyết giả, có thể nói cho các đội viên, nhưng không cần đến hoàn toàn lộ ra một phần bạn bị người phản bội lời. Sở Ca gật đầu, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm tài quyết giả đến cùng có cái gì đạt thủ. Sau đó, hai người cắt tử trở lại chính mình sinh tồn phòng bên trong. Sở Ca biến thành nhân hình, hắn ngồi ở trên ghế salon, mở miệng hỏi, tài quyết giả đến cùng là cái gì? Tiếng nói vừa ra, hắn xuất hiện trước mặt một cái màn sáng tài quyết giả, một, địa vị cao hơn sinh tồn giả, xem sinh tồn danh sách năng lực quyền hạn cao hơn tại sinh tồn giả hai, tài quyết giả nếu như săn giết dị đoan, tại nên sinh tồn thi đấu bên trong sinh tồn tích phân có thể gia tăng gấp đôi, nếu như tại hiện thực Có thể ngẫu nhiên rút ra một lần sinh tồn năng lực rút thường ba, tài quyết giả ngoại trừ mỗi tháng một lần sinh tồn thi đấu, vẫn phải đứng trước phán quyết cạnh tranh, phán quyết. Cạnh tranh thời gian không cố định, có thể tự chủ lựa chọn, hàng năm nhất định phải trải qua 3 lần, nhiều nhất 6 lần muốn, tại trong cuộc sống hiện thực, sinh tồn sân thi đấu lúc nào cũng có thể hướng tài quyết giả tuyên bố diệt trừ dị đoan nhiệm vụ, nhất định phải chấp hành. Sở ca sờ lên cằm, lâm vào trong trầm tư. Chợt nhìn, cảm giác còn không sai. Bất quá đầu thứ tư liền có mờ ám. Nguyên lai like tài quyết người là sinh tồn sân thi đấu khôi lỗi. Diệt trừ dị đoàn liên là diệt trừ nguy hại sinh tồn sân thi đấu người, hại hắn biến thành sinh tồn giả mèo đen có tính không dị đoan. hắn hỏi, dị đoan cụ thể là chỉ cái gì? ác ý tiết lộ sinh tồn sân thi đấu tin tức người, phá hư sinh tồn thi đấu cân bằng người, còn có một số cố ý tổ chức nguy hại sinh tồn sân thi đấu người. cụ thể thiết lập, tài quyết giả chỉ cần chờ đợi sinh tồn sân thi đấu an bài. nghe được lệnh lùng giọng nữ nói do lý do, sở ca lần nữa trầm tư. bất kể nói thế nào, hắn đã trở thành tài quyết giả, không cách nào lại làm lựa chọn. hắn lần nữa điều ra thuộc tính của mình bằng tài quyết giả, sở ca tứ khởi tỉnh ra.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 các hạng thuộc tính tạm thời không có biến hóa, chẳng qua là sinh tồn giả bà chưa biến thành tài quyết giả. Lần này lệ quỷ báo thủ, hắn gần như không có chiến đấu, phần lớn thời gian đều là ẩn nút hoặc là bảo trì bất động, một mực không ngủ được còn khiến cho hắn có chút hư. Sau đó, sở ca chưa có trở lại hiện thực, mà là liền đợi tại sinh tồn phòng. Sáng sớm hôm sau, thấy chết không sờn toàn viên tại đoàn đội tu hành quán bên trong tập hợp, sở ca cùng bọn hắn giảng thuật chính mình tao ngộ, phu không đảo hết thề cho dù là nói ra, cũng làm cho mọi người khiếp sợ. Bầu trời cá voi xanh, cước lưng long, trung thiên đại xà voi ma mút bầy, hổ răng kiếm các loại, cố thiên kiều cũng nghe được trận mắt hốt bụng, tiêu anh hùng cảm khái nói, phụ không đảo, sinh tồn sân thi đấu thật vượt xa tưởng tượng của chúng ta, còn có thất tinh sinh tồn giả, chúng ta thật quá nhỏ bé. a nặc ánh mắt hưng cực, rất rõ ràng, hắn cũng muốn đi phụ không đảo sông sáo, lão đại, cho nên này mười ngày, ngươi cũng là một mực trốn tránh, không dám đi ngủ. nam cung trợn mắt, tò mò hỏi, sở ca giả khủ một tiếng, những người khác buồn cười, sở ca nói sang chuyện khác, nói, liên quan tới tài quyết giả, ngoại trừ chúng ta biết đến tin tức còn có chính là ta sinh tồn danh sách năng lực sẽ so với các ngươi nhiều một ít sinh tồn năng lực, mặt khác sinh tồn sân thi đấu có thể sẽ an bài ta đi săn giết dị đoan. Những tin tức này mặc dù tiết lộ cũng không ảnh hưởng được hắn. Hắn có loại dự cảm, tai quyết giả không chỉ như vậy đơn giản. chương 295. săn giết dị đoan. vậy ngươi không phải liền là sinh tồn sân thi đấu cảnh sát. Diệp Ngộ Không Hưng phấn hỏi, cái thí dụ này ngược lại để sở ca sửu sốt. hắn lắc đầu cười nói, không được tốt lắm à, nhiều lắm là liền là chó săn, bị ướt thúc chó săn. hắn cười đến tự dễ chỗ có sinh tồn người đều bị ước thúc, không có kém á. Địa đầu xà cười nói. "Mọi người đi theo gật đầu. Bọn hắn đều rất cao hứng, mặc kệ như thế nào, sở ca càng mạnh, bọn hắn cái đoàn đội này cũng có thể càng mạnh đối với sở ca vị đoàn trưởng này, bọn hắn đều vẫn là hết sức tín phụ, tạm thời không có đi ăn máng khác ý nghĩ." "Đúng rồi, thấy chết không sờn giết địch số đã khai chương trăm, lại có thể tuyển nhận thành viên, gần nhất có không ít tam tinh sinh tồn giả muốn gia nhập chúng ta." Cố Thiên Kiều mở miệng cười nói, "Nàng cách mỗi mấy ngày đều sẽ đi sinh tồn thành tìm hiểu tình báo." Kết quả phát hiện có không ít sinh tồn giả đang hỏi thăm thấy chết không sờn. Hiện tại thấy chết không sờn đã là tam tinh sinh tồn thành trạm tay có thể bỏng sinh tồn đoàn đội, đoàn trưởng sở ca tứ khởi có thể là chiến lược đệ tứ cường giả, cường đội, hấp dẫn người. Có hết sức nhân vật lợi hại sao? Sở ca hỏi. Cố Thiên Kiều gật đầu, nói, mạnh nhất một vị chiến lược bảng bài 50 vị trí đầu. Mới 50 vị trí đầu. Được rồi, không đến 10 vị trí đầu không muốn. Sở ca lắc đầu nói đến bọn hắn trình độ này, không phải là nhân số càng nhiều càng tốt. Sau đó nên đi tinh anh con đường, những người khác gật đầu. Tiêu Anh Hùng nói, tiếp xuống chúng ta đến thiết lập cánh cửa, không thể người nào muốn vào liền vào. Liệt Hạo Đại tướng quân cười hắt hắt nói, nói như vậy, ta xem như dựng vào chuyến xe cuối. Mặc dù thấy chết không sờn sinh tồn bản thể không có mạnh hơn nhiều không hợp tối thường, nhưng mỗi người đều có của sở trường của mình, tiềm lực bất khả lượng. Yếu nhất địa đầu xà có khả năng tại một ít quy tắc hạ nhường đoàn đội không bị đoàn diệt. Tiểu khả liên tại nhân loại trong sân đấu, càng lại như cá gặp nước. Những người khác có đi săn năng lực. Liệt Hạo Đại tướng quân hiện tại mục tiêu liền là trở thành đoàn bên trong thực lực xếp hạng ba vị đầu đại lão hắn muốn cho diệp Ngộ không quỷ liếm hắn thật tốt nỗ lực đừng bị đào thải nam cung một bộ ta xem trọng ngươi biểu lộ nói ra liệt hạo đại tướng quân ném cho hắn một cái liếc mắt mặc kệ hắn thật tốt huấn luyện đi hiện tại ta mối nguy giải trừ chúng ta tiếp tục chuẩn bị chiến đấu lần sau sinh tồn thi đấu sở ca cười nói Hắn tại phù không đảo chờ đợi mười ngày bây giờ cách lần sau sinh tồn thi đấu đã rất gần hậu thiên là có thể xem xét lần sau sinh tồn thi đấu tường tình. mọi người ý chí chiến đấu sục sôi tản ra sau riêng phần mình nỗ lực huấn luyện sở ca thì trở lại hiện thực Hắn dự định đi ăn non nê, Nam Cung địa đầu xà đi theo hắn trở lại hiện thực. Nam Cung phải đi công ty, chỉ có thể sau khi tan việc lại bắt đầu huấn luyện địa đầu xà thì nghĩ định nói sở ca, dẫn hắn đi ăn tiệc. Hai ngày sau, sở ca lần nữa đi vào đoàn đội tu hành quán, cùng các đội viên cùng nhau xem xét lần sau sinh tồn thi đấu nhiệm vụ tưởng tình. Lần sau sinh tồn thi đấu tưởng tình ngẫu nhiên giống loài thi đấu, một đoàn đội mỗi một cái thành viên đều lại biến thành cùng một cái giống loài, mỗi săn giết một tên kẻ địch thu hoạch được hai sinh tồn tích phân, mỗi đoàn diệt một nhánh sinh tồn đoàn đội. Toàn viên ngoại định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân 2, mỗi lần sinh tồn thi đấu bên trong, hết thảy đoàn đội chia làm hắc bạch hai phe cánh, riêng phần mình trận doanh bên trong sinh tồn giả không được tàn sát lẫn nhau, một khi giết, Lâm phe mình trận doanh sinh tồn giả, đem cấu trừ 2000 sinh tồn tích phân 3, lần này sinh tồn thi đấu địa điểm là Mã Vân quần đảo, thời gian dài là 120 giờ. Lần này sinh tồn quy tắc không có lấy trước như vậy phức tạp. Nhưng cái này hắc bạch trận doanh đáng giá suy nghĩ sâu xa. Cố Thiên Kiểu phân tích nói, cũng là nói, chúng ta đến phân rõ mặt khác sinh tồn giả có phải hay không cùng chính mình một phe cánh chúng ta tại tổn thương bọn hắn thời điểm không sẽ được nhắc nhở, chỉ có giết kẻ địch mới có thể biết bọn hắn trận doanh. Ma vân quần đảo, cái chỗ kia cũng không nhỏ, lại thêm hắc bạch trận doanh quy tắc, lần này tham gia sinh tồn thi đấu sinh tồn đoàn đội chỉ sợ không ít. Tiêu anh hùng nói đeo, nhất để bọn hắn nhức đầu là ngẫu nhiên giống loài, nếu như bọn hắn đều biến thành chuột, con kiến, còn thế nào chơi? Địa đầu xà cũng là hương phấn lên, kêu lên, lao tử cuối cùng không cần làm con run. đáng tiếc, không người nào để ý hắn, tất cả chúng ta đều lại biến thành cùng một cái giống loài, như vậy cũng tốt chơi. A nặc nói khẽ. Bọn hắn đều bảo lưu lại sinh tồn tích phân, tạm thời không có bị đào thải lo lắng, cho nên tim của mỗi người thái đều rất nhẹ nhàng. Hải lục không ba loại động vật cũng có thể hy vọng biến thành nhân loại nhà chó, dạng này sống tiếp xác suất liền lớn. Ta ngược lại thật ra muốn làm sư tử a, nghĩ cảm thụ một chút lão đại trải nghiệm. Người coi như biến thành sư tử cũng kém xa lão đại. Đúng đấy, đoàn trưởng này thân cơ bắp, trên địa cầu cái nào sư tử có. Ta muốn trở thành lão ưng, ít nhất trên không trung có thể tránh né đại bộ phận nguy hiểm. Mọi người bắt đầu thảo luận. Sơ ca vẫn không có mở ra khẩu. Hắn đang suy nghĩ một chuyện khác đó chính là hắn tài quyết giả thân phận có thể hay không cho bọn hắn tiếp xuống sinh tồn thi đấu mang đến biến hóa, tỉ như gặp phải kẻ địch càng mạnh, hắn cảm thấy có khả năng. Có được tất có mất đây là hắn tại sinh tồn sân thi đấu đợi lâu như vậy lấy được lớn nhất cảm thụ. Cố Thiên Kiều nhẹ nhàng đụng đụng Sở Ca, ra hiệu hắn nên nói. Sở Ca nhìn về phía mọi người, nói, ngẫu nhiên sinh tồn thi đấu, khả năng rất nhiều, trong năm ngày này, chúng ta đi theo Tiêu Anh Hùng học tập một thoáng bay lượng, mặc dù không bay lên được, cũng có thể sớm tích lũy kinh nghiệm, miễn cho biến thành loài chim, hoàng thủ hoàng cước, không biết bay. Bọn hắn đã học qua bơi lội, còn kém bay, Tiêu Anh Hùng không có ý kiến, những người khác tự nhiên cũng sẽ không có ý khác. Thật tốt nỗ lực, tranh thủ để cho chúng ta trở thành tam tinh sinh tồn thành bá chủ cấp đoàn đội. Nhưng mắt khắc sinh tồn giả nhất lên thấy chết không sờn, cũng nghe được la sinh đại đế một dạng kính sợ. Sở ca cười nói, tạo mục tiêu, thấy chết không sờn tất cả mọi người thì càng có đấu trí đối đãi lần sau sinh tồn thi đấu, bọn hắn đều tràn ngập chờ mong. Mong đợi nhất liền là Tiểu Khả Liên. Tiểu Khả Liên lần trước thành thị sinh tồn chiến thu hoạch to lớn. Quét mới thấy chết không sờn bên trong một người đơn chàng sinh tồn tích phân kỷ lục cao nhất, nàng đã thoát thai hoàn cốt, liền đợi đến biểu hiện tốt một chút. Năm ngày thời gian, đối với bọn hắn tới nói, không tính lâu. Ngày cuối cùng, ban đêm, Sở Ca ngồi tại ban công người lười ghế dựa bên trên chơi điện thoại, hắn đang ở Quét mới nghe. Thổi gió đêm, xem tin tức, là một loại rất không tệ trải nghiệm. Mùa này gió đêm sẽ không lạnh, cũng sẽ không oi bức đúng lúc này, Sở Ca bỗng nhiên cảm nhận được sát khí. Hắn đột nhiên ngồi thẳng, chỉ thấy đối diện biệt thự trên lầu chót đứng đấy một đạo thân ảnh. Người kia ăn mặc màu đen liền mũ vệ y, trên mặt mang theo tôn nộ không mặt nạ. Lại là cái tên này. Sở Ca ánh mắt lấp lánh, hướng người đeo mặt nạ thụ một ngón giữa. Lúc này không giống ngày xưa, Sở Ca cũng không sợ hắn. Người đeo mặt nạ đi theo nâng tay phải lên, hướng hắn so ngón giữa. Hai người bầu không khí có chút quỷ dị. Sở Ca nhịn không được mở miệng nói, "Thế nào? Muốn đánh liền đến?" Lê mề cái gì? Người đeo mặt nạ lắc đầu, sau đó hướng phía bên trái chỉ chỉ, tựa hồ là nhường Sở Ca cùng hắn chuyển sang nơi khác đánh. Thấy vậy, Sở Ca cười Hắn nâng lên tay trái, hai tay so ngó giữa, làm lao từ nóc. Chương 296 thấy Sở Ca không nhúc nhích tí nào, người đeo mặt nạ tựa hồ giận, tại trên nóc nhà giầm chân, còn vung vẩy hai tay. Sở Ca một mặt xem đồ đần biểu lộ nhìn về phía hắn, Dẫn đến hắn càng thêm giơ chân. Lão đại, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Địa đầu xà thanh âm từ trong nhà truyền đến, ngay sau đó, hắn liền đi tới Sở Ca bên cạnh. Hắn theo Sở Ca ánh mắt nhìn, biểu lộ lập tức sửng sốt. Tại sao lại là hắn? Âm hồn bất tán. Địa đầu xà nổi giận mắng, chẳng qua là ngư khí có chút yếu. Rõ ràng, hắn có chút sợ người đeo mặt nạ đây chính là liền sinh tồn cư ủy hội đều không làm gì được phong tử. Người đeo mặt nạ hướng địa đầu xà thụ một ngón giữa về sau, quay người rời đi, cấp tốc tan biến tại đối diện khu biệt thự phía sau đường đi. Sở ca nhìn một lúc lâu mới chậm rãi quay người. Đêm nay chúng ta toàn bộ đến sinh tồn phòng đi ngủ đi, để phòng bất chắc. Địa đầu xà không có ý kiến. Bất quá Nam Cung vẫn chưa về, bọn hắn nhất định phải chờ Nam Cung cùng một chỗ. Tiếp cận 10 giờ lúc, Nam Cung mới say khướt trở về địa đầu xà một mặt gắt bỏ, nói: "Đều đã trở thành sinh tồn giả, còn làm thành bộ dáng này?" Mất mặt ta. Ngươi biết cái gì? Vương tổng, chúng ta tiếp tục ca. Đêm nay người nào cũng đừng hòng đi ra phòng Nam cung nằm trên ghế salon, phất tay nói lầm bầm. Sở Ca lập tức nắm thùng rác đưa tới, miễn cho cái tên này nhà đầy đất đều là ô hế. Nam cung uống say, Sở Ca hai người chỉ có thể chiếu cố hắn. Một đêm này, bọn hắn rất cẩn thận, cửa sổ đóng chặt, nếu như người đeo mặt nạ xuống tới, bọn hắn có thể trước tiên phát hiện. Cũng may suốt cả đêm đi qua, người đeo mặt nạ đều không có tới đánh lén. Dạng sáng 4 giờ lúc, Nam cung tỉnh rượu, ba người tới đoàn đội tu hành quán bắt đầu đi ngủ điệu đầu xà oán giận nói, đều ngày cuối cùng còn đi uống rượu, sinh ý trọng yếu, vẫn là mệnh của ngươi trọng yếu. Nam cung hết sức xấu hổ, muốn phản bác, lại không biết nên làm sao phản bác. Lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình trở nên tư giãn. không có trước đó khẩn trương như vậy. Tại hắn trong tiềm thức, cho là mình có sinh tồn tích phân liền sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Không được, tiếp tục như vậy, ta khẳng định xong đời. Còn liên lụy đồng đội Nam cung mồ hôi lạnh chán chề, nhìn xem đã ngủ sờ ca, hắn trong lòng tràn đầy hối náy điệu đầu xà mang hắn vài câu sau cũng đi theo đi ngủ sở ca kỳ thật cũng không khốn, hai ngày này hắn trên cơ bản là ngủ qua tới. tại phù không đảo trải qua khiến cho hắn quá sợ hãi buồn ngủ. ngược lại không chuyện làm, không bằng ngủ một hồi. rất nhanh địa đầu xả ngủ. nam cung thì điều ra sinh tồn danh sách năng lực xem xét. hắn cảm giác mình đến dựng nên một cái phân đấu mục tiêu, không thể an nhàn. hai giờ cấp tốc đi qua, thấy chết không sờn thành viên khác lần lượt đi vào đoàn đội tu hành quán. thấy đang ngủ ba người, bọn hắn không có quấy giày, mà là phân tán tại các nơi nói chuyện phiếm. cố thiên tiều đang cùng tiểu khả liên nói chuyện phiếm. Dặn dò một chút chú ý hàng ngủ. Từ khi thành thị sinh tồn chiến sau khi kết thúc, Cố Thiên tiểu liền đối tiểu khả liên phá lệ có trọng, mong muốn trọng điểm bồi dưỡng tiểu khả liên. Chó bút đồ thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng ở có nhân loại trong sân đấu, lại có thể phát huy tác dụng cực lớn, như thế một đầu có thể phát triển mạnh lên chi lộ. Sinh tồn thi đấu bắt đầu. Lần này sinh tồn thi đấu làm nổ nhiên giống loài thi đấu quy tắc như sau. Một chuỗi thanh âm đem trong lúc ngủ mơ sợ ca bình tĩnh. Hắn vừa mở mắt, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Tầm mắt của hắn lần nữa lâm vào trong bóng tối. Một lát sau, Sở Ca cảm giác bên tai rất ồn ào, phản phất có vô số âm hưởng tại giao chiếu phim tiếng giao hàng âm. Hắn chậm rãi mở mắt, ánh vào chính mình tầm mắt chính là từng đầu Tiểu Kim ngư. Hắn cũng thay đổi thành Tiểu Kim ngư, cùng chung quanh cá vàng tụ tập tại cùng một chỗ, rất khó nhận biết ai là hắn đây là một cái to lớn màu lam ao nước. Nhìn kỹ, là thổi phồng đệm làm thành hồ cá. Lão đại, đoàn trưởng, chung quanh cá vàng nhón cấp tốc bơi tới, hết thề có tám đầu. Sở Ca đều không phân biệt được ai là ai, trừ bọn họ còn có mấy chục đầu cá vàng, thuộc về khác biệt sinh tồn nội nội, bọn hắn cấp tốc phân tán riêng phần mình trốn ở một góc, tăng thêm thấy chết không sờn, tổng cộng có 5 chi sinh tồn đoàn đội, tất cả đều là lớn nhỏ không đều cá vàng. Sở Ca chú ý tới bên cạnh ao có một cái to lớn lưới đánh cá, lưới cắn rựa vào hồ cá một bên đầy khí. Mẹ a, chúng ta làm sao biến thành cá vàng rồi? Cái này Diệp Ngộ không sụp đổ kêu lên, cá vàng có thể có lực sát thương gì? Tâm tình của tất cả mọi người cũng không tốt, bao quát luôn luôn bình tĩnh tiêu anh hùng. Cố Thiên Kiều bất đắc dĩ nói, xem ra trận này sinh tồn thi đấu, chúng ta chỉ có thể cầu thả, lại cầu thả. Sở Ca nghe được tê cả da đầu hắn nghẹn hơn nửa tháng, liên lợi đến đại sát tứ phương đâu. lúc này, một cái cự nhân xuất hiện tại hồ cá rìa, chuẩn xác mà nói là một tên nam đồng. đối với sở ca bọn người tới nói là cự nhân mà thôi. nam đồng lại đen lại gầy, hắn trừng to mắt, thương phấn nhìn hồ cá bên trong cá vàng. ngay sau đó, lại có ba tên nam đồng lại gần, bọn hắn cùng nhau chọn lựa cá vàng. làm cá vàng cũng không tệ, ít nhất không có gặp nguy hiểm. liệt hạo đại tướng quân thầm nói, đang khi nói chuyện, từng cái bong bóng từ trong miệng hắn toát ra. sở ca cười khổ, đây cũng là a đi một người đàn ông tuổi trung niên theo hồ cá đứng bên cạnh dâng lên, hắn đưa cho bốn tên nam đồng một người một cái giấy lưới, thoạt nhìn giống giấy muống, chẳng qua là trang cá lưới là giấy làm. Sở Ca bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bọn hắn biến thành quán ven đường mua bán tiểu kim ngư. khi còn bé, hắn cũng chơi qua, một khối tiền một cái lưới, tùy tiện moi, mò được là có thể trăng đi. bất quá này loại giấy rất đặc thù, đụng một cái nước liền dễ dàng phá vỡ, cho nên phải để ý tốc độ cùng cường độ. không nghĩ tới ta cũng có hôm nay. Sở Ca lần nữa cười khổ, khi còn bé còn cảm thấy rất thú vị hiện tại biến thành đợi bắt tiểu kim ngư, tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Bốn tên nam đồng bắt đầu bắt cá, hồ cá bên trong sinh tồn giả nhóm rồn dập bắt đầu tránh né. Nếu như là bình thường cá vàng còn tốt, có thể này chút cá vàng đều là sinh tồn giả biến, làm sao có thể nhường mấy cái con nít chưa mọc lông bắt được? Một lát sau, một tên nam đồng bắt đầu gào khóc, dẫn tới người chung quanh tụ tập tới. Cá vàng nhóm linh hoạt đưa tới các đại nhân lực chú ý, rất nhanh hồ cá bị người bao vây. Một màn này nhường sở ca nghĩ đến đảo quốc mũ khoản ảm nhỉm, mũ cự nhân, nếu là chúng ta bị người khác nhau bắt đi. Chúng ta chẳng phải là muốn tách ra. Nam cung Khẩn trước hỏi, nghe được mọi người cũng lo lắng. Ta đằng sau ở buồn tắm lớn sẽ có hay không có cá trình điện. Ta sợ Ố Quy, ta khi còn bé nắm cá vàng cùng Ố Quy đặt chung một chỗ, cá vàng liền mất tích bí ẩn. Ta sợ mèo a, hiện tại mèo nhà nhiều lắm. Các ngươi đừng nói nữa, nói đến ta đều sợ hãi. Cá lớn nuốt cá bé, bình thường trong nhà hồ cá, chúng ta liền là nhỏ nhất cá. Mọi người mồm năm miệng 10 nói chuyện, sợ Ca cũng khẩn trương lên. Tỉ mị nghĩ lại, phần lớn cá vàng xuống chàng đều hết sức thảm a mặc dù nhân loại cẩn thận chế trợ cũng hầu như là chết thì chết, mất tích thì mất tích. Cá vàng tuyệt đối là nhân loại hèn mọn nhất sủng vật đúng lúc này. Ngư lão bản đũng nhiên cầm từ bản thân lưới đánh cá, đột nhiên chụp tới. Sở Ca, liệt hạo đại tướng quân, Nam Cung, diệp Nội không, A Nặc vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cùng một chỗ mỏi. Chương 297, trăm chín năm gái cá vàng nết chung một chỗ. Sở Ca, liệt hạo đại tướng quân, Nam Cung, diệp Nội không, A Nặc điên cuồng dây rùa, đáng tiếc vừa rời đi ao nước, chúng nó liền có loại cảm giác hít thở không thông, rất nhanh liền dây rùa không đến. Ngư lão bản đem bọn hắn phân biệt chứa vào từng cái trong suốt nhựa đợ lặt tiệp trong chén. Sau đó, ngư lão bản tiếp tục vớt. Không đến 5 phút đồng hồ, sở ca chung quanh mấy chục cái trong suốt nhựa đợ lặt tiệp trong chén đều trang cá vàng. Tiểu Anh Hùng cùng Điệu Đầu xà cũng bị bắt. Mấy chục đầu cá vàng tất cả đều là sinh tồn giả. Quá mẹ hắn xuôi xèo a. Xoa, bắt đầu liền muốn quỷ sao? Nghe nói chúng ta cá vàng mệnh ngắn, không cần mấy ngày liền sẽ chết. Phi, lão tử không phải cá vàng, ngươi mới là. Xong, ác mộng bắt đầu, trận này sinh tồn thi đấu chúng ta xem như cắm. Nghe chung quanh tiếng mắng chửi, sợ Ca hết sức sốt ruột, trở thành cá vàng thì thế nào, chỉ cần sinh tồn năng lực tại, tất cả đều dễ nói chuyện, sợ Ca điều chỉnh cảm xúc, chờ đợi lấy cơ hội chạy trốn. Mong muốn đi săn, vẫn là đến tìm cơ hội rơi vào dòng sông bên trong. Cũng không biết hắn đầu này cá vàng có thể hay không tại trong hải dương sinh tồn. Nghe nói tại sinh tồn thi đấu bên trong, bất luận cái gì loại cá đều có thể tại nước ngọt, màn trong nước sinh tồn, không biết thực hư. Cá vàng nhóm sao động lo lắng, cũng không lâu lắm, bốn tên nam đồng trả tiền, riêng phần mình chọn lựa một cái nhượm tờ lật tiệc chén rồi đi. Sở Ca rất không may được chọn chúng. Tại các đội hữu đồng tình dưới ánh mắt, hắn tan biến tại trong bệ người. Bốn tên nam đồng rõ ràng là bạn tốt, một đường cười cười nói nói. Sở Ca nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ, hắn cùng mặt khác ba vị sinh tồn giả bắt đầu giao lưu. Ba người này đến từ hai chi khác biệt sinh tồn đoàn đội, bọn hắn đều đã bỏ đi. Bị dạng này thằng nhóc mang đi, có thể có kết quả gì tốt? Khẳng định bị đùa chơi chết. Sở Ca không có lộ ra thân phận của mình, nếu để cho ba vị sinh tồn giả biết chiến lược bảng đệ tứ Sở Ca tứ khởi cùng bọn hắn một cái tao nộ, bọn hắn đoán chừng đều không tin bốn tên nam đồng đi đến một đầu không người trên đường phố, bên cạnh là một dòng sông, nước sông đục ngầu, mặt ngoài che kín rêu xanh, cho người ta một loại rất bẩn cảm giác. bọn hắn bỗng nhiên dừng lại, bắt đầu hưng phấn nói chuyện thiếm. Sở Ca nghe không hiểu bọn hắn mà nói, bất quá thấy bọn hắn thiên chân vô tàng đủ cười, trong lòng không khỏi chờ mong, hy vọng đều là hảo hải tử, có thể đối xử tử tế bọn hắn này chút tiểu kim ngư đúng lúc này. Sở Ca đối diện nam đồng bỗng nhiên mánh liệt bóp trong tay nhựa tờ lạt tiệt chén, trực tiếp bóp nhựa tờ lạt tiệt biến hình, bên trong cá vàng bị bóp đến nát bét. Sở Ca sửng sốt hai gã khác sinh tồn giả cũng sửng sốt, thấy lạnh cả người tràn đầy bên trên trong lòng của bọn hắn. bốn tên hài đồng phát ra bạc linh nụ cười, mười phần ngây thơ. thảo, rồi a a, hai vị sinh tồn giả nhịn không được bạo to, triệt để hoảng rối ác ma, thế này sao lại là hài tử? liền hùng hài tử đều không đủ dùng hình dung loại hành vi này, lại một tên nam đồng giơ lên cao cao trong tay mình nhựa tọt lật tít chén. đừng a, không muốn, ta không phải cá vàng, ta là người a. nhựa tọt lật tít trong chén sinh tồn giả hoảng sợ kêu lên, khàn cả giọng, thậm chí mang theo một tia giọng nhẹ nào. Vị Tiên Nam Đồng nghe không được sinh tồn giả ngôn ngữ, một mặt hưng phấn đem nhượm dở lật tiệp chén bóp xẹp, bên trong cá vàng cũng chính là sinh tồn giả, đi theo bị chèn nát. Sở Ca cùng còn lại một vị sinh tồn giả triệt để hòa rồi. Không được, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn đều sẽ bị chết hết sức thảm, bị tươi sống bóp thành thịt nát. Dù là Sở Ca cũng không dám tưởng tượng loại đau khổ này, đám trẻ con tiếng cười vui giờ phút này rơi vào trong thai của bọn hắn, không thể nghi ngờ là ác ma tại quần hoan, tuyệt vọng đang sôi trào. Sở Ca lập tức sử dụng nội diễm ly hỏa, điều động trong cơ thể nhiệt lượng. Nượp tỡ lật tiếp trong chén nhiệt độ nước cấp tốc đề cao. A! Nắm Sở Ca Nam Đồng bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, bị bỏng đến ngón tay, nượp tỡ lật tiếp chén đi theo đập xuống đất. Sở Ca cảm giác theo cao mấy chục mét không ngã xuống đất, rơi chóng đầu hoa mắt. Cầu sinh dục khiến cho hắn điên cuồng lắc lư, hắn hướng phía bên cạnh dòng sông ngã xuống. Bị Sở Ca bị Phòng Nam Đồng rất là phẫn nộ, vậy mà trực tiếp cho Sở Ca một cước, đưa hắn đạp vào dòng sông bên trong. Một cước này trực tiếp đem Sở Ca đạp ngất đi ý thức lâm vào hắc ám trước, Sở Ca cũng chỉ có một suy nghĩ. Hắn nghĩ boss chết này chút hùng hãi tử. Dòng sông bên trong biến thành cá vàng sở ca theo dòng sông phiêu động. Chợt nhìn, hắn giống như một con cá chết, mặt hướng lên ý thức của hắn chậm rãi thức tỉnh. Hắn chật vật mở to mắt, trí nhớ bắt đầu khôi phục. Mẹ nó. Đau quá, A Sở Ca phẫn nộ nghĩ đến, nếu như không phải lực phòng ngự của hắn mạnh hơn xa bình thường cá vàng, tiểu thí hại kia một cước có thể đem hắn trực tiếp đạp chết. Tiểu Hải tử đối với nhỏ yếu động vật sinh mệnh đều không thế nào coi trọng. Nhất là một chút nam hải tử, ưa thích dùng sát hại nhỏ côn trùng hoặc là tiểu ngư làm vui, chứng minh chính mình rất lợi hại. Trước kia, Sở Ca không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại Hắn cảm nhận được làm nhỏ côn trùng bị hay, Sở Ca nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, kém chút nhường hài tử cạo chết, chuyến đi cái kia được nhiều mất mặt a, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cô Thiên tiểu đáng người, tâm tình của hắn lại trở nên nặng nề. Hy vọng hắn các đội hữu không phải tao ngộ hắn dạng này trải qua. Hắn chỉ có thể chờ mong cái kia bốn cái giày thối đừng lại trở về mua cá vàng. Sinh tồn đoàn đội cuồng tay xuống bị sinh tồn đoàn đội tam thần đoàn chi nhánh chi hải thần đoàn đoàn diệt. Sở Ca nghe được này đạo nhắc nhở sau lập tức cười. Bạch Viên Vương cái kia cậu vật lại là xe. Tại ngẫu nhiên giống loài thi đấu bên trong, Sức ống của hắn rất khó có được tác dụng. Nghỉ ngơi thật lâu, Sở Ca bắt đầu hành động. Hắn muốn nhìn xem này, mảnh dòng sông thông hướng nào. Từ bên ngoài xem, con sông này rất đục trọng, thật là đến đáy sông, nước sông thoạt nhìn cũng là rất trong veo. Sở Ca vẫn có giết địch trái tim. Mặc dù ở trong nước hắn nộ diễm ly hỏa sẽ bị áp chế, có thể tạo thành nhiệt độ cao đủ để bỏng chết tuyệt đại đa số loại cá. Mã huyễn quần đảo rất lớn, bốn phía đều là hải dương, lục địa sinh vật không như biển dương động vật nhiều. Một đường hướng về phía trước, Sở Ca rất cẩn thận. Mặc dù thành thị bên trong dòng sông không có thủy quái. Nhưng tùy tiện một đầu lớn một chút cá cũng có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Con sông này rất dài, sở Ca bơi hơn ba giờ vẫn không có đến phần cuối. Sông nhiệt độ của nước cùng lưu động tốc độ một mực không có biến hóa, nói rõ khoảng cách hải dương còn rất xa. Thấy chết không sờn phó đoàn trưởng Cố Thiên Kiều bị địch nhân săn giết, lạnh lùng giọng nữ Đông Nhiên vang lên. sở Ca ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống tới. Dĩ vãng sinh tồn thi đấu bên trong, Cố Thiên Kiều một mực là sống đến người cuối cùng, không nghĩ tới lần này bị chết nhanh như vậy. Không có cách, trở thành cá vàng, tử vong sát xuất thật sự là quá lớn. Sở Ca không có suy nghĩ nhiều, chỉ có thể cầu nguyện mặt khác đồng đội có thể sống càng lâu. Vị huynh đệ kia, một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến, Sở Ca lập tức quay đầu nhìn lại. Phu cận không có mặt khác loại cá, cũng không có sinh vật. Ta ở chỗ này, huynh đệ, mỏng manh thanh âm lần nữa truyền đến, có thể Sở Ca làm sao cũng tìm không thấy nó. Bốn phương tám hướng chỉ có một ít cỏ dại hoặc là rác rưởi đang cuộn trào, không có bất kỳ cái gì sinh vật tung tích. Ta là này bụi cỏ. Sở Ca theo thanh âm nhìn lại, tầm mắt rơi vào một gốc tược như rau hẹ trên cỏ. Cái quỷ gì? Còn có so với hắn xui xẻo hơn.